Chương 436. Trạm mãng kế hoạch, tìm Lục Thiên Thiên cùng Thánh Mẫu, 2. Chương 436. Trạm mãng kế hoạch, tìm Lục Thiên Thiên cùng Thánh Mẫu, 2. Lục Thiên Thiên cũng là đi đến bên bàn ngồi xuống, tinh tế lại bạch như xương tuyết tay phải nhẹ nhàng chống tại cầm của mình bên trên, trong tầm mắt Vạn Thiên Phong tình nhìn xem dư cảm, người biến nói: "Vài ngày trước đệ đệ là vào huyền cảnh bên trong a?" "Đúng thế." Lần này huyền cảnh đột nhiên trước thời gian nhiều như vậy mở ra vốn là quái sự, lại nghe nói bên trong có cái gì yêu tộc bí địa loại hình. Hiện tại đệ đệ ở bên trong gốc năm ngày, gia liền vượt liên tiếp hai cái đại cảnh giới. Tỷ tỷ ta nhưng không tin thật là cái gì vẫn tức giận, có phải là đệ đệ ở bên trong được đến bảo vật gì? Tỷ tỷ này liền không cần hỏi nhiều cũng coi là chỗ tốt đi, tìm chỗ động thiên phúc địa, vừa vặn phù hợp công pháp của ta, liền đột phi nhanh tiến. Dư cười khô lấy hơi giải thích một câu. Lục Thiên thiên từ chối cho ý kiến cười cười, hồ ly mắt mị một chút dư càn, ngáp một cái, nói, nếu không muốn nói cùng tỷ tỷ nghe, vậy thì thôi. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Thê tử ngươi tặng 50 vạn lượng ta đã để người đưa về trong phủ của nàng. Tỷ tỷ hiểu lầm ta lần này đến không phải vì chuyện này, mà là có khác việc. Dư càn vừa cười vừa nói, là có một cuộc hợp tác giống nhau tỉ tỉ hiệp đảm một chút. Hợp tác? Lục Thiên Thiên híp lại hai con ngươi nhìn xem dự cảm, cái gì hợp tác? Người giữa ba ngày đến, lại cẩn thận như vậy cẩn thận bí ẩn. Có phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Vẫn là nói ngươi bây giờ muốn con thê tử ngươi tới tìm ta khoái hoạt. Ta trước đó thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi, dám can đảm làm cô phụ thê tử ngươi sự tình, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nhìn xem giống như cười mà không phải cười Lục Thiên Thiên, dự cảm cũng không thể thủng, chỉ là dùng đối đãi bệnh thần kinh người thái độ mà đối đãi Lục Thiên Thiên. Hắn rất là có kiên nhẫn chậm nói, tỉ tỉ suy nghĩ nhiều. Cái này hợp tác ngược lại cũng không thể dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng để hình dung, chỉ có thể nói tương đối bí ẩn. Sự tình liên quan cơ mật, ta chỉ muốn để một mình ngươi biết cái chủng loại kia. Cơ mật? Lục Thiên Tiên hỏi ngược lại, ngươi một cái đại lý tự người làm chuyện gì cần tìm mọi nhân? Vẫn là ta cái này trên lý luận cùng các ngươi đại lý tự là người của đích nhân. Ngươi sẽ không ở cho ta gài bẫy a? Làm sao có thể? Dư Cản lắc đầu nói, tỉ tỉ thực lực bày ở cái này, ta làm sao có thể cho ngươi gài bấy? Vậy ngươi tạm thời nói nói cái gì sự tình đi. Lục Thiên Tiên không quan trọng nói một câu. Dư Cản trầm ngâm một hồi thật cũng không nhiều do dự, dự định trực tiếp đem kế hoạch có ẩn dấu tính nói với Lục Thiên Thiên một chút, muốn mời tỷ tỷ hỗ trợ cùng ta cùng một chỗ giết người. Giết người? Lục Thiên Thiên nhìn xem Dư Càn, hỏi, kiểu ra vẫn là cái gì?" Kiểu ra. Dư Càn gật đầu. "Ngươi thực lực bây giờ cũng chỉ là vào quy tầng cảnh giới phía dưới, ngươi cửu ra là quy tầng cảnh?" Lục Thiên Thiên tiếp tục hỏi. Dư Càn gật đầu trả lời, "Đúng vậy, đại khái tam phẩm trung tầng thực lực, ta nghĩ lấy tỷ tỷ thực lực của ngươi hẳn không có vấn đề." Lục Thiên Thiên cũng không có trực tiếp tự tuyển, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Dư cản. Như thế cửa, ngươi trực tiếp tìm đại lý tự hỗ trợ chẳng phải được. Lấy ngươi tu hành thiên phú, chắc hẳn vào trong chùa là nhận tuyệt đối coi trọng trực tiếp cùng các ngươi chùa khanh nói chẳng phải được. Còn cần tìm tới tỷ tỷ ta đến giúp đỡ." Dư Cản lắc đầu nói, "Tỷ tỷ có chỗ không biết, đây là cá nhân ta việc tư, không thể cùng trong chùa nói, càng không tiện để trong chùa người xuất thủ. Cho nên, càng nghĩ, chuyện này ta chỉ có thể tìm tỷ tỷ ngươi hỗ trợ. Vào cùng Thái An thành, ta cũng liền chỉ nhận đến tỷ tỷ ngươi vị này nơi khác đến tam phẩm cao thủ." Lục Thiên Thiên có chút không tin nhìn xem Dư Cản, "Ngươi sẽ không hố ta a? muốn gi hại?" Chân chân bí bí ta thế nào cảm giác ngươi muốn giết người không đơn giản. Giết hay, hiện tại tha thứ không thể bảo báo, chờ tỷ tỷ đồng ý về sau, đến địa điểm, ta tự nhiên sẽ nói rõ. Dư Càn giải thích nói, nhưng là có một chút mời tỷ tỷ yên tâm, muốn giết người tuyệt sẽ không liên lụy đến tỷ tỷ ngươi, liền đơn thuần giết người mà thôi. Vậy ta dựa vào cái gì muốn đồng ý giúp ngươi?" Lục Thiên Tiên hỏi ngược lại, nói câu khó nghe để đệ, đệ thực lực ngươi bây giờ thế, nhưng là không có nửa điểm tư cách để tỷ tỷ ta xuất thủ nha. Ta có yêu tùy hịch." Dư Càn trực tiếp nói một câu, sau đó giám sát phản ứng của đối phương. Cái gì? Lục Thiên Thiên cả một cái người trực tiếp tản mất lười biếng tư thái, hai mắt nhìn chừng chừng lấy dư cảm, một bộ rất là rung động dáng vẻ. Rất minh hiển, yêu tùy hạch ba chữ trực tiếp bắt đến vị này cựu vi thiên hồ nội tâm. Nhìn Lục Thiên Thiên phản ứng này, dư càng ngược lại là cảm thấy lấy đồ vật so với mình dự đoán còn muốn chấn úy. Muốn đến nơi này, đột nhiên có chút đau lòng bởi vì lúc ấy mình dùng linh lục trực tiếp hấp thụ không ít yêu tùy hạch đây quả thực là phung phí của trời. Cũng không biết lúc ấy cho Ngư Tiểu Uyển còn lại những cái kia nàng dùng không dùng hết, về sau xem ra cần phải lại tìm nàng muốn một hai cái trở về, cái đồ chơi này vào cái này yêu tộc bên trong quả thực chính là cựu cực động tiền mạch. Chuyện này là thật." Lục Thiên Tiên tiếp tục nói, "Yêu Thủy Hạch đã sớm không thấy tung tích, cái này 1 2000 năm qua liền không có nghe nói nơi nào có Yêu Thủy Hạch tung tích. Ngươi sẽ không là gạt ta a? Ta lừa gạt hay cũng sẽ không lừa gạt Tỷ Tỷ ngươi." Dư Cản nói nghiêm túc, chỉ cần Tỷ Tỷ đáp ứng, sau khi chuyện thành công, Yêu Thủy Hạch tự nhiên dâng lên. Về phần hiện tại, tha thứ ta không thể xuất ra Yêu Thủy Hạch cho Tỷ Tỷ San Minh, dù sao đây là chí bảo, ta đã đặt ở chỗ hắn thích đáng đảm bảo." Lục Thiên Tiên sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn xem Dư Cản, mới cùng Dư giao lưu nàng phần lớn là ôm nói chuyện phiếm tâm tình. Hiện lúc nghe Dư Cản có thể xuất ra Yêu Thủy Hạch cái chuyện này liền không thể coi thường. Yêu thủy Thẩm tra đối chiếu yêu tộc đến nói là tuyệt đối trí bảo tồn tại, nhất là các nàng thiên hồ nhất tộc có cái bí thuật vừa vặn cần yêu Tủy Hạch tới tu luyện. Cho nên, cái này chí bảo đến nàng vậy thì càng đến lật một phen. Không thể theo nàng không thận trọng đối đãi. Nếu là dư cẩn thật có thể xuất ra yêu Tủy Hạch xem như báo thủ, giết người mà thôi, đối nàng mà nói cái này mua bán nửa điểm không lỗ. Ngươi nếu là thật sự có thể xuất ra cái này yêu Tủy Hạch đến, cái kia tỷ tỷ là tự nhiên vui giúp ngươi. Lục Thiên, thiên thần sắc chậm rãi lại. Ngươi muốn lúc nào động thủ? Dư cười khô nói, cái này trong vòng vài ngày Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho tỷ tỷ. Đi." Lục Thiên Tiên gật đầu, sau đó lại hỏi, "Ngươi xác định đối phương là tam phẩm trung tầng tu vi?" "Ta xác định." Dư Càn bảo đảm nói, "Biết động thủ thời điểm kêu lên ta là được." Lục Thiên Tiên biểu lộ lại đột nhiên lãnh đạm, "Bất quá, nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, lại hoặc là nói sau đó ngươi căn bản không bỏ ra nổi yêu tùy hách, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ không khách khí." "Biết." Dư càng gật đầu, lại nói, "Tuy nhiên ta còn có cái yêu cầu hy vọng tỷ tỷ có thể đáp ứng." Nói, Dư Càn lại nói, "Chuyện này là đệ đệ sinh tử đại sự, bất kể trước đó sau đó" Ta hy vọng tỷ tỷ đều không cần đối ngoại lộ ra mày may, nắt vào bụng tử lý liền tốt để ổn thỏa lý do, ta hy vọng tỷ tỷ có thể sử dụng đạo tâm phát hiện, cũng để cho đệ đệ yên tâm. Sự tính bát tự đều còn không có con lên, ngươi để ta dùng đạo tâm phát hiện, không khỏi quá phần đi." Lục Thiên Tiên hỏi ngược lại. Dư càn giải thích nói, ta càng thận trọng, đối tỷ tỷ tới nói hẳn là càng tốt mới là, cái này cũng vừa vặn có thể chứng minh trong tay của ta có yêu tùy hạch, nếu không lại như thế nào dám để cho tỷ tỷ dùng đạo tâm phát hiện. "Đi." Lục thiên, thiên nhẹ nhẹ cười cười, các ngươi nhân tộc chính là giàu hoạt, đệ đệ nhưng đừng quá mức học tập cái điểm này. Nói, Lục Thiên Thiên cũng không làm phiền. Trực tiếp dùng đạo tâm phát hiện, Mang Dư Cản hôm nay tìm đến mình chuyện này nói năng thật trọng, chỉ chính mình một người biết, có thể được đến tỷ tỷ trợ rút, đại sự có hy vọng. Vậy ta sẽ không phải đợi tỷ tỷ nghĩ ngơi cái này liền đi trước. Sự tình làm tốt, Dư Cản cũng không có ý định dừng lại lâu, trực tiếp đứng người lên nói. Đệ đệ liền không có ý định nhiều bồi tỷ tỷ đợi chút nữa. Lục Thiên Thiên lần nữa ánh mắt lười biếng nhìn xem Dư Cản. Không được, lần sau đi. Dư Cản nãy nãy cười một tiếng, không còn quá nhiều do dự cáo từ rời đi. Nói đùa, hắn cũng đã gặp qua cái này Lục Thiên Thiên trợn mặt dáng vẻ. Hiện tại không cần thiết cùng với nàng có quá nhiều liên lụy, có thể bảo trì cái này tốt đẹp quan hệ hợp tác, Dư Càn liền tuyệt đối thỏa mãn. Nhìn xem Dư Càn bóng lưng, Lục Thiên Thiên không còn giữ lại, chỉ là trên trán mang theo suy tư, nghĩ đến mới cùng Dư Càn nói chuyện tin tức cùng đối phương trong miệng yêu tùy hạch. Bí ẩn rời đi thuyền hoa về sau, Dư Càn liền hướng ra ngoài thành đi đến, đồng thời cũng bắt đầu suy tư. Lần này đến tìm Lục Thiên Thiên xem như không ngẫu công, cứ việc hai người hiện tại lẫn nhau ở giữa đều có phần bị, nhưng xem như đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác. Cái này yêu tùy hạch tầm quan trọng hình như sẽ để cho Lục Thiên, Thiên tận hết sức lực trợ giúp chính mình. Chu thần bên người có tưởng liệt cùng Chu Tầm hai người, mình thực lực bây giờ có thể địch một cái, một cái khác nhất định phải tìm cùng để ba phẩm cảnh giới người hỗ trợ. Chuyện này, Dư Càn dự định vào tuyệt mật dưới tình huống xuất thủ, không khiến người ta có thể lấy bất luận cái gì góc độ hoài nghi đến đại lý tự tới. Cho nên, nhân tuyển liền cực kỳ trọng yếu. Đại lý tự người là khẳng định không thể đi cái khác Thái An thành thế lực càng là như vậy. Thế nhưng là ba phẩm cảnh giới tu sĩ số lượng cực kỳ khan hiếm, đến cảnh giới này cơ bản đều là đại đao, nơi nào sẽ đi giúp Dư Càn làm loại sự tình này? Càng nghĩ, vào cái này Thái An thành bên trong Dư Cẩn hiện tại cũng liền chỉ nhận biết Lục Thiên Thiên một người. Hiện tại nàng có thể ra tay giúp đỡ, chuyện kia liền ổn hơn phân nữa. Chỉ cần nàng có thể kéo lại Tưởng Liệt hoặc là Chu Tầm trong đó bất kỳ người nào, vậy mình liền có biện pháp giải quyết một cái khác. Tuy nhiên Dư Cẩn còn chưa đủ yên tâm, loại sự tình này nhất định phải có tuyệt đối bảo hộ. Chu thân bị hạ ngục chém đầu tiên tức tất nhiên sẽ truyền đến Nam Dương bên kia đi. Ba ngày thời gian có lẽ sẽ có Nam Dương khác cao thủ chạy đến chi viện. Cái này dự tính xấu nhất nhất định phải phòng bị, cho nên còn phải tìm giúp đỡ. Ngoài trừ Lục Thiên Thiên, mình cũng chỉ nhận biết một vị khác ba phẩm cảnh giới đại tu sĩ đó chính là Bạch Liên giáo Thánh Mẫu đúng vậy, Dư Càn còn dự định để vị này danh xưng năng tại hai phẩm thiên nhân cảnh giới xuống dễ dàng đạo tẩu Thánh Mẫu nương nương hỗ trợ. Vị này Thánh Mẫu nương nương tự xưng tam phẩm thứ hai, liền không ai sẽ tự xưng thứ nhất. Thực lực không phải bằng cãi. Nếu là có nàng tọa chấn hỗ trợ, kia hết thể liền đều thỏa. Dư Càn thoáng chuyển phương hướng, về nhà mình đi, muốn để Thánh Mẫu hỗ trợ, còn phải thông qua Diệp Di làm người trung gian. Rất nhanh, Dư Càn liền trở lại bảy rằm nó hẻm, có đoạn thời gian không có trở lại bên này. Bến tàu vẫn như cũ phồn vinh hưng thịnh, người qua lại như mắc gửi. Nhà mình cửa sân không có khóa lại, Dư Cản đẩy cửa vào, phát hiện một bộ áo trắng Diệp Tiễn Di an vị ở trong viện ngồi xếp bằng, xung quanh từng tia từng sợi ngày hoa tinh khí tuôn ra trong cơ thể nàng. Xem ra, ngược lại cũng không phải vào tăng tiến tu vi, mà là tại tu luyện bí thuật gì dáng vẻ. Dư Cản tiến đến động tĩnh tự nhiên là bừng tỉnh đối phương, Diệp Tiễn Di chậm chậm mở hai mắt ra, trông thấy Dư Cản, thanh tĩnh mắt tử lý phun lên một sợi kinh hỉ cùng kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian thu công, đứng lên áo trắng bồng bềnh, tư thái linh lung Diệp Tiễn Di cứ như vậy đứng dưới ánh mặt trời rơi vào Dư Cản trong mắt. Sau cơn mưa sơ tình ánh nắng phá lệ sáng sủa, mang bộ dáng chiếu rọi hết sức sáng tỏ. Người trở về. Diệp Thiên Di chủ động đi tới đầu tiên là nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó nói, "Huyền cảnh sự tình ta cũng có chút hiểu rõ. Không ít môn phái thế lực ở bên trong tổn thất nặng nghề, ta nghe nói đại lý tự cũng là như thế. Ngươi không sao chứ? Đêm qua không dám tìm ngươi, tình huống đặc thù, sợ sẽ cho ngươi thêm phiền phức." "Không có việc gì." Dư Cản khô lấy lắc đầu, ta rất tốt. Tu vi của ngươi?" Diệp Thiên Di ánh mắt trầm chờ nhìn xem Vào huyền cảnh bên trong được đến một chút cơ duyên, tu vi liền đột phi mãnh Dư Càn dùng đến tiểu cự lý do thoái thác hơi cùng đối phương giải thích một chút. Sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, Ngươi những ngày này một mực tại cái này lợi nha?" "Ừm, không kém bao nhiêu đâu, từ đường chủ gần nhất ngõ miệng tương đối bận rộn, ta thỉnh thoảng sẽ đi hỗ trợ một chút." Diệp Thiên Di trả lời một câu, trong lòng cảm khái chấn kinh tại Dư Càn cái này nhanh chóng kéo lên tu vi. Dạng này phá cảnh tốc độ thật là chưa bao giờ nghe thấy cái chủng loại kia. "A? A?" Đột nhiên, gần như đồng thời hai người cùng một chỗ kinh ngạc một tiếng. Sau đó lại đồng thời chăm miệng một lời hỏi đối phương. Chương 437 cùng thánh mẫu nương nương mặt trợn tung nhất, 1. Chương 437, cùng thánh mẫu nương nương mặt trận thống nhất, 1. Ngươi cũng có tiên linh chi khí à? Sau khi hỏi xong hai người đồng thời ngơ ngẩn Diệp Tiễn Di dẫn đầu kịp phản ứng, nàng đầu tiên là nhảy vọt đến trên nóc nhà, ánh mắt cực kỳ cẩn thận cảm giác xung quanh, phát hiện cũng không có người nhìn trộm về sau, liền trở xuống viện tử lý. Cuối cùng nắm lấy dư Cản cổ tay liền đi vào nhà chính bên trong, đồng thời hai tay áo vút lên, số quả ngọc phù rơi vào phòng góc nơi hẻo lánh bên trong, nháy mắt liền tạo dựng ra đến một đạo rạn dị ngăn cách nhìn chộm trận pháp. Thấy Diệp Tiễn Di cẩn thận như vậy, dư Cản cũng thỏa đáng phối hợp với đối phương. Ngay tại vừa rồi, hai trong thân thể tiên linh chi khí đồng thời phát ra của mình. Cái này khiến Dư Cản cực độ chấn kinh, không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ mình, lại còn có thể có người có tiên linh chi khí. Phải biết, tiên người cũng đã tuyệt tích bao nhiêu năm, Dư Cản trong cơ thể tiên linh chi khí cũng là hồng liên tán nhân vào nhất phẩm định phong cảnh giới tu luyện nhiều năm, cảm ngộ tiên pháp nhiều năm mới có thể ngưng luyện ra đến. Cho nên Dư Cản trong nhận thức biết, trên đời này hẳn là lại không người có tiên linh chi khí. Không nghĩ tới, Diệp Thiên Nhi di vậy mà liền có, tuy nhiên luận số lượng giống như so với mình thiếu rất nhiều, xem chừng liền một sợi dáng vẻ. Chứng yếu nhất chính là hai trong thân thể tiên linh chi khí từ trên bản chất tới nói cũng khác biệt, tựa như là một loại bản nguyên hình thành hai loại năng lượng biểu đạt hình thức. Cái này Dư Cản ngược lại là có thể hiểu được, đều là tu luyện, thuật sư luyện là âm mạch, võ tu luyện là dương mạch. Xem chừng hai trong thân thể tiên linh chi khí cũng là như vậy khác nhau. Nhưng là để Dư Cản không rõ chính là vì sao lại lẫn nhau sinh ra loại kia lẫn nhau cảm giác cùng hấp dẫn. Lúc ấy cùng với Công Tôn Yên thời điểm, hai người nhưng không có loại cảm giác kỳ quái này. So với Dư Cản, Diệp Tiền Di giờ phút này càng khiếp sợ hơn. Nàng không rõ vì cái gì Dư Cản trong cơ thể sẽ có như thế bảng bạc tiên linh chi khí so với mình phải nhiều hơn rất rất nhiều. Tiên linh chi khí chân quy trình độ cùng lợi hại trình độ nàng là biết. Bạch Liên giáo trên thiên cung, mỗi một thời đại thời gian đều mới có thể ngưng luyện ra một sợi ra, vẹn vẹn liền cái này một sợi, nếu là thành công hấp thu, phối hợp Bạch Liên giáo công pháp liền cũng có thể dễ dàng nhập quy táng cảnh giới. Mà lại đến tam phẩm tu vi, càng là có thể sử dụng cái này tiên linh chi khí thi triển động môn bí thuật, hai hai phẩm thiên người đều không thể dễ dàng đánh bại. Cũng chính bởi vì dạng này, Bạch Liên giáo mới xem như có lập giáo căn cơ, mới có thể bảo chứng ngàn năm không ngã. Dù sao mỗi một thời đại thánh nữ đều xem như nửa cái hai phẩm thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ, có đủ cường đại lực trấn nhiếp. Mà bây giờ, dư cẩn trong cơ thể tiên linh chi khí lượng nghe giận cả người. Diệp Tiên Di trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. "Thiên Di, như thế nói cho ngươi đi, cái này tiên linh chi khí là ta vào huyền cảnh một chỗ bí địa ngẫu nhiên đo được, là một vị nhất phẩm đỉnh phong tu sĩ vào vài ngàn năm trước còn sót lại vào huyền cảnh bên trong. Cũng chính là phần cơ duyên này ta mới đột phi manh tiến." Dư Cẩn trước chủ động cùng Diệp Tiên Di giải thích một chút, cuối cùng nói bổ sung, "Vừa rồi không có cùng nói tỉ mỉ." là bởi vì loại sự tình này liên lụy quá lớn, biết có hại vô ích. Ta minh bạch." Diệp Thiên Di gật đầu, sau đó cũng mang tình huống của mình nói rõ sự thật. "Ta cái này sởi tiên linh chi khí là chúng ta Bạch Liên giáo bí địa sản phẩm. Mấy chục năm mới có thể dựng dục ra một sợi đến, là trong giáo chí cao vô thượng thánh vật, chỉ có thánh nữ mới có tư cách hấp thu. Cũng chỉ có phối hợp với tiên linh chi khí mới có thể hoàn mỹ thi triển truyền thừa bí thuật." "Thì ra là thế." Dư Càn gật đầu, sau đó hỏi, "Thiên Di ngươi biết vì sao chúng ta vừa rồi lại đột nhiên có thể cảm thấy được lẫn nhau tiên linh chi khí sao?" "Không biết." Diệp Thiên Di lắc đầu, Trước đó Thánh Mẫu Nương Nương cùng ta nói qua, chúng ta bí địa tiên linh chi khí có thể nói là phi thường hiếm thấy cái chủng loại kia. Mà tiên linh chi khí tại lúc này ở giữa cũng vốn là vật hư vô mờ mịt, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có cơ hội hấp thu đến. Khó trách ngươi có thể cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Dư Cẩn cũng là thở dài, cũng chính là ta cơ duyên khá hơn một chút thôi. Lúc này, Diệp Tiền Di đột nhiên một mặt ngưng trọng cùng Dư Cẩn nói, ngươi có tiên linh chi khí chuyện này tuyệt đối không thể lại nói cho người thứ ba đây là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, nếu là bị người ta biết ngươi sẽ có vô cùng tận phiền phức. Cho nên bình thường cũng không cần buông lòng cảnh giác. Theo Lý mà nói tu sĩ khác không phát hiện được, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, bình thường cũng phải mang tiên linh chi khí điều đến đan hải chỗ sâu che giấu. Lấy phòng người là nhất. Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, Minh Bạch ngươi cũng giống vậy. Nói, Dư Càn liền đem bản thân tiên linh chi khí hoàn toàn ẩn nấp đi. Vừa rồi hắn cũng đúng là chủ quan bình thường cũng không cho rằng sẽ bị người phát hiện. Liên tùy tiện kia tiên linh chi khí tại thể nội khắp nơi xuyên loạn, lúc này mới sẽ cùng diệp Thiển Di đối đầu tần suất. Hiện tại theo hai người riêng phần mình đem tiên linh chi khí ẩn nấp xuống dưới, hai người lẫn nhau ở giữa loại này kỳ quái cảm giác cũng đều tiêu tán rơi khôi phục bình thường bộ dáng. Diệp Thiên Di lúc này mới thu lại trợ pháp, nhìn xem Dư Cẩn hỏi, "Ngươi lần này tới là có chuyện gì không?" "Ta coi là ngươi lại bởi vì hoàn cảnh sự tình chi hoán một đoạn thời gian mới là. Dư Càng trả lời, "Lần này tới là chuyên tới tìm ngươi muốn xin ngươi giúp một chuyện." Kỳ thật nghiêm ngặt tới nói cũng là bởi vì lần này hoàn cảnh sự tình. "Ừm, ngươi nói." Diệp Thiên Di trực tiếp trả lời. Nữ khí đều có thể thể hiện nàng sẽ đối Dư Càng đưa ra bất cứ thỉnh cầu gì đều sẽ đáp ứng cái chủng loại kia. Hai người hiện tại quan hệ có thể nói là phi thường vi diệu, cái chủng loại kia liền kém không có xuyên phá tầng này rãy cửa sổ. Tựa như vừa rồi, ngay cả tiên linh chi khí loại vật này Diệp Thiên Di đều có thể không quan trọng, ngược lại là ngay lập tức lo lắng lên dư Cẩn tới. Phải biết, truyền thuyết này bên trong tiên linh chi khí nếu là thả tại bên ngoài, không nói phụ tử bất hòa, thế gian này liền căn bản không có mấy phần tình cảm có thể trải qua được dạng này khảo nghiệm. Ta nghĩ ngươi mời ngươi giúp ta liên lạc một chút Thánh Mẫu Nương Nương, để Nương Nương đến Thái An thành một chuyến, liền nói ta có chuyện quan trọng phải tìm nàng hỗ trợ hợp tác một chút. Dư Cẩn đi thẳng vào vấn đề trả lời một câu. Chuyện gì? Diệp Thiên Di ngơ ngác một chút, nàng nghĩ không ra dư Cẩn sẽ tìm Thánh Mẫu. Muốn mời Nương Nương hỗ trợ giếng người. Dư Cẩn giải thích nói: Diệp Thiên Di lần nữa sửng sốt một chút, về trước nói, Nương Nương nàng đang hướng Thái An bên này, Đoan Trừng cũng nhanh đến. Lần này đến phiên dư cần sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy, chuyện gì cần Nương Nương tự mình đến Thái An. Cụ thể không biết. Diệp Thiên Di giải thích nói, tuy nhiên hẳn là huyền cảnh sự tình đi, đêm qua liền đem huyền cảnh đại loạn tin tức truyền trở về, nàng đoán chừng muốn tự mình tới xem một chút tình huống. Dư Càn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bạch Liên giáo dù sao cũng là có tiếng tạo phản giáo phái, tình huống lần này xem như rất loạn thánh mẫu tự mình qua tới nhìn một cái nhìn xem có thể hay không có cơ hội để lợi dụng được cũng là bình thường sự tình. Cái kia vừa vặn, ta sẽ chờ ở đây lấy Thánh Mẫu nương nương đi." Dư Cẩn nhẹ giọng nói một câu. "Có thể nói cho ta là muốn giết ai, lấy người tu vi hiện tại còn cần Thánh Mẫu xuất thủ, là quy tàng cái ngươi." Diệp Thiền Di chủ động mà hỏi. Dư Cẩn không có bất kỳ cái gì cần thiết dấu giếm, nói với Diệp Thiên Di, nàng ngợi sẽ trả năng tại Thánh Mẫu bên kia giúp đỡ lý do thoát xác. Thế là, Dư Cẩn từ từ nói đến, "Ta muốn giết Nam Dương Vương Thế Tử Chu Thần, nhưng là bên cạnh hắn có tam phẩm cao thủ hộ vệ, tương đối khó thủ, cho nên ta muốn để Thánh Mẫu nương nương ra tay giúp đỡ." Chúng ta sẽ, sẽ cùng Nương Nương phân tích lợi và hại, ngược lại là có mấy phần lòng tin có thể thuyết phục nàng. Diệp Thiên Di trần chờ một chút, vẫn là hỏi, là bởi vì đại lý tự nguyên nhân nha, cho nên mới muốn đối Chu thần hạ sát thủ. Dư càng trầm mặc một hồi, cuối cùng thành khẩn gật đầu, trả lời, là như thế này vào huyễn cảnh có mấy vị đại lý tự người vì bảo hộ ta mà chết. Trong đó Cố Lao Cố bộ trưởng cũng vào. Cố Lao hắn đối ta ân trọng như núi, cho nên thủ này nhất định phải báo đương nhiên, thiên tử đã hạ chỉ chém đầu thần. Ta làm ra chính là bảo hộ, nếu là bị hắn cho liền nghĩ mời thánh mâu xuất thủ theo ta cùng nhau chặn giết. Nghe Dư Càn lời ít mà ý nhiều giải thích, Diệp Thiên Di suy tư một chút, cuối cùng nói, "Cái kia, ngươi chờ chút đừng tìm Nương Nương nói ngươi là để cho Đại Lý Tự người báo thủ mới muốn giết chú Thần, liền nói là chính ngươi cùng hắn có huyết kỷ là được." Nói, Diệp Thiên Di lại lần nữa bổ sung nhắc nhở, "Đại Lý Tự vốn chính là Nương Nương không thích nhất thế lực một trong, nếu là ngươi nói ngươi là để Đại Lý Tự, sẽ để cho Nương Nương hoài nghi ngươi trung thành vấn đề, dạng này không chỉ có không sẽ giúp ngươi, ngược lại sẽ còn đối ngươi có phiền phức rất lớn." Dư Càn lộ ra một vòng ý cười, gật đầu, "Ta minh bạch." Nói thật, đối với Diệp Thiên Di những này tuyệt đối quan tâm. Dư Cẩn cũng là trong lòng cảm động. Nàng hiện tại Minh hiện chính là đứng tại phía bên mình, từ đầu đến cuối từ phía bên mình góc độ đến cân nhắc vấn đề, đối mặt cô gái như vậy, Dư Cản lại nơi nào sẽ không thích. Nhìn trước mắt thành thục cơ trí Dư Cản, Diệp Thiền Di trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhiều ít vẫn là có chút không thinh đứng. Thực lực đột phi mạnh tiếng Dư Cản, hiện tại càng sâu mình một bậc, tiểu người như vậy ở giữa đột nhiên đổi để Diệp Tiễn Di căn bản là không có cách ngay lập tức điều chỉnh xong. Nhiều khi, Diệp Tiễn Di đều sẽ nhớ tới cùng Dư Cẩn mới quen lúc đó, khi đó Dư Cẩn chỉ là cái thất phẩm tu vi võ tu thực lực trên lệch mình rất nhiều, khi đó dư càn nhiều khi càng thú vị, thường xuyên có thể làm cho mình từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nói thêm cho cười, vắt hết óc dư càn kỳ thật có loại không hiểu đáng yêu. Thực lực bây giờ đi lên địa vị đi, cả người cảm giác cũng đột nhiên thành thục rất nhiều, để Diệp Thiên Di có loại cảm giác xa lạ. Tuy nhiên cũng là sẽ không xảy ra sơ, dạng này dư càn cũng có mặt khác khác bị lực. Chỉ cần người là dư càn liền tốt, cái khác liền không như vậy trọng yếu. Nghĩ gì thế, dư càn đưa tay vào Diệp Thiên Di trước mặt cơ. Không có gì. Diệp Thiên Di lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là cảm khái thực lực của ngươi. Hiện tại vẫn còn có chút không có kịp phản ứng. Chương 438. Cùng Thánh Mẫu nương nương mặt trận thống nhất, 2. Chương 438. Cùng Thánh Mẫu nương nương mặt trận thống nhất, 2. Dư Cẩn mặt mỉm cười, thật cũng không giống thường ngày cùng Diệp Thiên Di tán tỉnh. Cái sau tự nhiên cũng có thể hiểu được hiện tại Dư Cẩn tâm tình, liền cũng giữ im lặng, Ôn Nu đổi tiếp Dư Cẩn lặng lặng đợi. Theo hoàn cảnh an tĩnh lại, Dư Cẩn cũng bắt đầu lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, Diệp Thiên Di thì là xuất ra một quyển sách là xem. Bất chi bất giác, thời gian liền lại qua gần một canh giờ. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận linh đang thanh âm, mờ mịt như tiếng trời. Ngay sau đó, phòng cửa bị đẩy ra, một bộ áo trắng thánh mâu đi đến. Dư Cản Từ trong suy nghĩ rút ra ra, mang ánh mắt nhìn qua. Phản quang xuống, đứng một vị tư thái nở nang phụ nhân. Trận trận thanh hương phi vào. Bạch Liên giáo thánh mẫu, cùng trước đó gặp mặt lần kia đồng dạng, vẫn như cũ thấy không rõ bộ dáng của đối phương, dùng thuật pháp che đậy, như có như không mông lung bộ dáng. Kỳ thật lấy Dư Cản thực lực bây giờ, nếu là thật muốn nhìn trộm đối phương chân dung kia là nửa chút vấn đề không có, nhưng là không cần thiết. Nếu không nếu là thánh mẫu báo nổi liền được không bù mất. So với lần trước, cái này mẫu mặc có thể nói là giống nhau như lúc chỉ là trên cổ tay phải nhiều một chuỗi màu xanh biếc kim loại trang trí vật. Mới kêu Mộ Mị Linh đang âm thanh đoán chừng chính là từ cái này cấp trên truyền tới. Thánh Mẫu nương nương đầu tiên là nhìn Diệp Tiên Di, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Dư Cẩn trên thân, lập tức, Dư Cẩn chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén ánh mắt giống như là ít quang một dạng quét nhìn thân thể của mình. Dư Cẩn cũng không hoảng hốt, hắn biết đối phương cái là đơn thuần kinh ngạc mình tu vi hiện tại thôi, tùy ý nó xem gian. Diệp Tiên Di trước đứng lên nghênh đón đi lên, đi đến Thánh bên cạnh nhẹ giọng nương nương nhẹ nhàng đầu, tiếp theo đi thẳng vào, nhìn qua Dư Cẩn. Cái sau vội vàng đứng lên, Trở dài Vân An, gặp qua Thánh mẫu Nương Nương. Đối phương lại trên giới quan sát dư cẩn một chút, lúc này mới khẽ mở đôi môi, lãnh diễm thanh tuyến nhẹ nhàng chạy ra, dự ti trưởng tiến bộ thật tốc. Vào huyên cảnh đụng phải một chút cơ duyên, vận khí như vậy. Dư cẩn nhẹ giọng trả lời, nhờ chúng ta dạy cùng Thánh mẫu Nương Nương hưởng phúc. Thánh mẫu nhẹ nhàng khoát tay áo, ngồi xuống, tròn trịa bở mông ép vào ghế dựa tử thượng hình thành khoa trương độ cong, giống ngã út hồ lô. Sung mãn dư nhìn không mắt, làm xuống tới. Vừa dư trưởng vào cái này, ta cũng vừa vận có chút vấn đề muốn biết một chút. Thánh mẫu trực tiếp tiếp tục nói. Ta lần này đến Thái An chính là muốn biết cái này huyền cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra. Để nhiều như vậy môn phái thế lực tổn thất thảm trọng như vậy. Đối với Thánh Mâu vấn đề này, Dư Cẩn một điểm không ngoài ý muốn, vừa rồi Diệp Thiền Di đã nói, đối phương cái này là nghĩ nhiều hiểu rõ một chút, nhìn xem có cơ hội hay không làm một ít chuyện thôi đối với Bạch Liên giáo mà nói, một ngày không gây sự liền toàn thân khó chịu, cũng chỉ có không ngừng làm lấy những này náo động sự tình, cái này dạy mới có tồn tại cảm. Thế là, Dư Cẩn không có bao nhiêu che giấu, trực tiếp đem trình hóa vào huyền cảnh bên trong sở tác sở vi toàn bộ cáo tri đối phương. Nghe xong Dư Cẩn, Thánh Mâu hỏi, cho nên Chuyện này kỳ thật cũng coi là bị các ngươi triều đình giải quyết đúng không? Có phải thế không? Dư Càn trả lời, kỳ thật, ta vừa rồi vốn chính là muốn để Thánh nữ liên lạc một chút ngài, ta bên này có cái thiên đại sự tình muốn tìm Thánh mẫu ngài thương lượng một chút. Thánh mẫu quay đầu nhìn Diệp Thiên Di, cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Cái trước lúc này mới mang ánh mắt chuyển trở về, lần nữa nhìn xem Dư Càn hỏi, "Chuyện gì?" Dư Càn nói, "Thánh mẫu nương nương ngươi cũng đã biết, bởi vì Trịnh Hóa sự tình, đại lý tự lần này trực tiếp toàn thể hiệp để thiên tử không thể không hạ chỉ vào sau 3 ngày mang Nam Dương Vương thế tử Chu Thần chém đầu." Ồ, còn có chuyện như vậy?" Thánh Mâu nhiều hứng thú hỏi. Đúng thế." Dư Càn gật đầu, "Thánh Chỉ buổi sáng vừa xuống, này sẽ cũng đã chuyển ra Thánh mẫu nếu không tin có thể đi bên ngoài nhìn một cái." Hắn Lý Tuân lúc nào biến cứng như vậy khí, liền không sợ Nam Dương Vương đem hắn đại tệ tận rì rồi. Thánh Mâu nhàn nhạt nói, trong lời nói tựa hồ đối với cái này đế vương hết sức khinh thường đối với Thánh Mâu đối lý Tuấn bất kính, Dư Càn nửa điểm phản ứng không có, nói thẳng, "Mà ta muốn cùng Thánh Mâu thương lượng sự tình liền là chuyện này. Ta nghĩ lấy phòng ngừa nhất, nếu là không thận bị Chu thần lẫn trốn trợ cùng một chỗ giết vị này Nam Dương thế tử." Nghe Dư Càng, Thánh Mâu ngược lại là hơi kinh ngạc. Nàng không có vội vã nói cái gì, mà là trước đối sau Lương Diệp Tiễn gì di nói, người đi ra ngoài trước trở lấy, ta cùng Dư Ti trưởng đơn độc tâm sự. Diệp Tiễn Di sắc mặt do dự, mắt mang trần chờ nhìn xem Dư Cản, cái sau bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Diệp Tiễn Di lúc này mới chầm chậm lui ra khỏi phòng, đợi tại bên ngoài. Thánh Mâu tựa hồn là cũng không để ý đến Dư Cản cùng Diệp Tiễn Di ở giữa tiểu động tác, chỉ nói là, Dư Ti trưởng lại nói tỉ mỉ đi. Dư Cản ôn quyền từ từ nói đến, thiên tử đạo này ý chỉ bên ngoài nhìn có lẽ là muốn giết Chu Thần, nhưng là hắn đem Chu Thần giở đại lý tự, giam giữ vào hình bộ bên trong. Cái chuyện này liền không nói được, có khả năng cái này Chu thần còn thật có thể từ Thái An thoát đi ra ngoài, cho nên ta muốn làm một đạo bảo hộ, nếu là sau ba ngày, Chu thần bị chém đầu kia tất cả đều vui vẻ. Nếu là chạy tại hạ liền muốn mời Thánh Mẫu hỗ trợ xuất thủ. Chu thần bên người có tam phẩm trung tầng tu vì cao thủ che chở, một mình ta một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên nhất định phải mời Thánh Mẫu nương nương người cao thủ như vậy hỗ trợ chặn giết. Chu thần vừa chết, Nam Dương bên kia tất nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cùng đại phát sinh ma sát là chuyện tất nhiên, đến lúc đó, chúng ta Bạch Liên giáo liền vui nhìn thấy trường hợp như vậy đại tệ Đối với chúng ta Bạch Liên giáo mà nói lại càng tốt. Đến lúc đó, dân tâm bất ổn, triều đình cũng không có lòng phân ra dư thừa tinh lực đối phó Bạch Liên giáo. Cho nên từ góc độ này nhìn lại, Chu thần chết đối với chúng ta Bạch Liên giáo cái có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên, tại hạ lúc này mới muốn mời Nương Nương xuất thủ áp trận. Nghe xong dư càng giải thích, Thánh Mẫu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hỏi: "Ngươi xác định cái là đơn thuần đứng tại chúng ta Bạch Liên giáo góc độ bên trên cân nhắc vấn đề sao?" Xác định chỉ là bởi vì cái này mới muốn không phải giết Chu thần không thể. Dư Càn trầm mặc một hồi, sau đó thành khẩn giải thích nói, còn có cái lý do Đại lý tự có bộ trưởng đối ta ân trọng như núi, bây giờ chết bởi địa thủ. Kẻ cầm đầu chính là chú Thần, cho nên hắn phải chết. Đối với Dư Càn lần này thành khẩn, Thánh Ngô không có chút nào ngoài ý muốn, trước đó cùng Dư Càn gặp mặt lần kia, hai người liền mật đạm qua một lần. Cái gọi là đinh hộ pháp chuyện này, làm Thánh Ngô tự nhiên biết bên trong kỳ quặc, cùng Dư Càn hai người đều lòng dạ biết rõ, nhưng đều không có bất trận. Tất cả mọi người vẫn là tốt đối tượng hợp tác. Dù sao lúc ấy Dư Càn cùng Bạch Liên giáo cấu kết chứng cứ bên này vẫn là có. Thánh Ngô tự nhiên sẽ không để ý thêm một cái dạng này tại đại lý tự có rộng lớn tiền đồ người trẻ tuổi khi đối tượng hợp tác. Lúc ấy trợ quỷ sự tình đã thành kết cục đã định, không có cần thiết lại đi truy đến cùng dư cặn ở trong đó đóng vai cụ thể thành phần. Hiện tại, dư cặn cái này đột phi manh tiến cảnh giới lại cho Thánh Mẫu đại đại rung động. Không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này người trẻ tuổi tại đại lý tự tuyệt đối là tương lai trụ cột. Tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác cũng đúng là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Chương 439. Cùng Thánh Mẫu nương nương mặt trận thống nhất, 3 Chương 439. Cùng Thánh Mẫu nương nương mặt trận thống nhất, ba. Dư Ti trưởng trọng tình trọng nghĩa. Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta hiện tại ngược lại là muốn hỏi trước xuống dư thị trưởng, nếu là một ngày kia, dư ti trưởng bỏ lên trên đại lý tự cao vị, sẽ hay không ra tay với Bạch Liên giáo. Dư Cản trực tiếp ôm quyền nói, Bạch Liên giáo cũng là đối ta ân trọng như núi, ta tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đối với dư Cản fen này cam đoan, Thánh Mẫu Lơ đen gật đầu, cuối cùng nói, giết Chu thần chuyện này coi như không dùng dư ti trưởng người nói, ta cũng có ý nghĩ này. Chuyện này ta rút, ta sẽ vào cái này áp trận, bảo đảm Chu thần tử vong. Đa tạ Thánh Mẫu nương. Đương. Dư Cản trùng điệp ôm nói. Thánh Mẫu lại hỏi, ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái này Chu Thần nếu là thật sự chạy kia tuyệt đối đằng sau có vị kia Lý Tuân ý tứ. Ngươi đến lúc đó công nhiên chặn giết, việc này nếu là chuyển đến Lý Tuân trong tai, ngươi mười cái đầu đều không đủ rơi ngươi liền không sợ. Dư càng lắc đầu, làm bí ẩn một chút chính là cố gắng không để tra được trên đầu của ta. Đương nhiên, như thật bất hạnh tra được ta cũng cũng chỉ phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu, trở lại ta Bạch Liên giáo nơi đó đi. Thánh Mâu híp mắt hỏi, ngươi tiền đồ vô lượng, để một cái cố bộ trưởng, ẩn tính đại giới như thế lớn, đáng giá? Không có gì có đáng giá hay không? Dư Càn trả lời, cũng chỉ là đơn thuần án lấy mình ý nghĩ đến thôi. Thánh Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, hình như vị này cố bộ trưởng đối ngươi mà nói xác thực trọng yếu. Trọng yếu qua đại tế ổn định. Vào dư cẩn xác nhận điểm này về sau, Thánh Mẫu còn thật tin tưởng dư cẩn tìm không vào đại tế bên kia. Nếu không không có khả năng làm ra loại này đối đại tế trong hại mà không một chuyện lợi tới. Dư cẩn chỉ là lần nữa ôn quyền thờ giải, việc này việc quan hệ cơ mật, làm phiền Thánh Mẫu nương nương bảo trì im miệng không nói mới tốt. Giả tâm lý năm chắc. Thánh Mẫu nói xong câu đó, vậy mà trực tiếp dùng đạo tâm của mình cam đoan. Sau đó mới lên tiếng, việc này việc quan hệ trọng yếu, đối ngươi mà nói càng là như vậy. Hợp tác bảo hộ ta vẫn là hiểu, người yên tâm, ta không sẽ tiết lộ. Dư Cản quá sợ hãi, kinh ngạc tại Thánh Mâu thành khẩn cùng đúng chỗ, không thể không nói, cử động này sát thực thêm điểm. Đường Đường Bạch Liên giáo Thánh Mâu vậy mà chủ động hạ mình vì chính mình làm chuyện như vậy. Dư Cản cảm kích nhìn đối phương, đạt đạt thánh thể lượng. Đối phương gật đầu, đứng lên, còn có việc, trước đi. Cùng tiến Thánh Mâu nương nương. Dư Cản vội vàng đứng lên, đưa đối phương ra khỏi phòng đi tới viện tử về sau, Dư Cản liền đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Thánh Mâu cùng Diệp Tiễn Di hai người cùng một chỗ rời đi. Cái sau quay đầu nhìn mấy lần Dư Cản, mắt tử lý hỏi thăm sự tình như thế nào. Dư Cản về lấy khẳng định tiêu dung. Diệp Thiên Di lúc này mới thoáng buông xuống tim, quay đầu đi theo Thánh Mẫu cùng rời đi, cũng không biết làm gì đi. Dư Cản thật dài nhẹ nhàng thở ra, như thế, bộ này bảo hộ xem như xong rồi. Có Bạch Liên giáo Thánh Mẫu cùng Lục Thiên Thiên, lại thêm mình, đến lúc đó hành động bí ẩn một điểm, nhất định sẽ không để cho Chu Thần chạy mất. Hiện tại cần phải làm là nhìn chằm chằm Chu Thần động tĩnh, thời khác xác định đối phương hành tung. Về sau, Dư Cản rời đi viện tử, hướng nội thành phương hướng đi đến. Hắn muốn đi gặp Lý Niệm Hương chuyến, chuẩn xác tới nói, là tìm Vu Tịch cái kia yêu bà nương rất chu thần chuyện này còn đến cần người ta giúp một chút. Nếu là chu thần thật âm thầm chạy trốn, lấy năng lực của mình bây giờ căn bản là không có cách thời khắc tiếp cận người ta. Bạch Liên giáo hiện tại tại Thái An thành suy thoái, không có năng lực này, tiểu linh năng lực cũng không phải rất đáng tin cậy. Có thể có năng lực như thế lại bí ẩn đồng thời nguyện ý trợ giúp mình cũng chỉ có vô tịch phía sau kia cái thế lực. Dựa cản tin tưởng, cái này vô tịch thế lực sau lưng vào cái này Thái An thành bên trong khẳng định có lấy đủ nhiều cọc ngầm thay mắt. Có thể ngay lập tức thay mình phát hiện chu thần ở chỗ này tất cả quy tích. Cho nên, chết chầm chầm chu thần chuyện này còn phải tìm vô tịch âm thầm hỗ trợ. Trên đường, Dư Càn đặc địa đường vòng, hắn muốn trước đi xem một chút Ngư Tiểu Uyển bây giờ tại Không Tại Thái An thành. Một đường xe nhẹ đường quen đi tới Ngư Tiểu Uyển nơi ở người không vào, không chỉ có là nàng, quy thừa tướng cùng Ngư Tiểu Cường cũng đều không thấy tam hơi. Cả tòa viện tử trống rỗng, có chút trời không có ở người dáng vẻ. Dư Càn lần này tới chỉ là muốn nhìn một chút Ngư Tiểu Uyển có sao không, dù sao vào hoàn cảnh bên trong thời điểm, cái này Ngư Tiểu Uyển gặp như vậy tình huống đặc biệt. Mình lúc ấy bận điệu, không có rất có thể lo lắng nàng, hiện tại cũng không biết thế nào. Thấy người đều không tại, Dư Càn lại lấy ra truyền âm phù đến liên hệ đối phương, không có bất kỳ cái gì đáp lại kia liền chỉ có một cái khả năng, Ngư Tiểu Uyển bây giờ không tại Thái An, đoán chừng về thủy tộc bên kia đi, mà lại đối phương tỷ lệ lớn sẽ không có chuyện gì, nếu không Ngư Tiểu Cường hiện tại đã tìm tới mình. Dư Càn cũng không vào cái này chờ lâu, con người hướng nội thành phủ công chúa phương hướng trở về mà đi. Văn An công chủ phủ mấy ngày nay rất là xa hoa, trong trong ngoài ngoài đều tốt trang hoàng một chút. Rất đơn giản, Lục Tiên Tiên 50 vạn lượng đưa trở về, trực tiếp để Lý Niệm Hương xa hoa. Nàng đương nhiên bên tiền này đều là từ Lý Giản phụ thượng tới. Lục Tiên Tiên trả tiền chuyện này, Lý Giản lại không biết, cho nên Lý Niệm Hương liền yên tâm thoải mái dấu số dưới. Dư Cản đi tới phủ công chúa thời điểm, bên ngoài còn tại khí thế ngất trời một lần nữa tu tập lấy từng đây. Công chúa trong phủ sao? Dư Cản cửa đối diện miệng thị vệ thuận miệng hỏi một câu. Vào vào. Công chúa ngay tại biệt viện của mình bên trong. Bọn thị vệ lấy lòng mà cười cười. Dư Cản trực tiếp nên ngang đi vào, trên đường đụng phải hạ nhân vẫn như cũ rất có lễ phép chào hỏi. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Dư Cản. Dù sao Dư Cản bây giờ tại Thái An văn đàn bên trong thanh danh khiến cái này cái hạ nhân đều nghe nói rất nhiều. Nhất là bọn hắn nghe tới chính là càng thêm sốc nổi phiên bản, cái gì làm thơ Triệu Hoán chân long loại sự tình này đô hữu cái chủng loại kia. Cho nên dư Cản hiện tại trong lòng bọn họ đều không chỉ là phao mã đơn giản như vậy. Trên thân khăn che mặt bí ẩn một tầng bọc lấy một tầng. Một đường bước nhanh đi đến Lý Niệm Hương trong biệt viện, cái sau đang ngồi vào viện tử lý bưng lấy một cái gai treo vào kêu học. Hết sức chuyên chú dáng vẻ, thậm chí đều không có phát giác dư Cản đi đến. Học theo thủ đâu? Dư Cản Hiếu Kỳ hỏi một câu đột nhiên nghe thấy dư Cản thanh âm, Lý Niệm Hương trực tiếp một cái tay run, ngón trọ đâm rách một cái chấm đỏ, nàng đều không tâm tư cảm nhận được cái này đau đớn. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân thu lại những mảnh theo thủ dụng cụ, sau đó bị thai trộm chồm nhét vào bên chân, đồng thời cứng cọ ngạo kiểu nói: "Không có, làm sao có thể, ta làm sao có thể học tiêu thùa." Dư Cẩn nhìn đối phương cái này quật cường biểu lộ, lát đầu cười khẽ, cũng không tỉ hiểm, trực tiếp nắm chặt đối phương, kia thụ thường cái tay kia. Sau đó nhẹ nhàng mang nó ngón trọ ngậm trong miệng, mút. Lý Niệm Hương thấy Dư Cẩn trước mặt mọi người như vậy, lúc ấy toàn thân trên giới liền phun lên ý xấu hổ, vội vã muốn nói ra mình tay, nhưng lạ nơi nào có thể nói ra, Dư Cẩn tay tựa như là vòng sắt một dạng bóp chặt thủ đoạn của nàng, căn bản tránh thoát không được. Một đến mấy lần về sau, Dư Càn lúc này mới buông tay ra. Lý Niệm Hương hờn dỗi trừng Dư Càn một chút, "Ngươi làm gì a, trước công chúng?" "Lão phu lão thê ngươi xấu hổ cái gì?" Dư Càn hỏi ngược một câu, sau đó nói, "Không thể gặp ngươi như tụ thường, đau lòng." Lý Niệm Hương sắc mặt có chút hồng đỏ, thoáng cúi đầu, hiếm thấy thẹn thùng bộ dáng. "Ngươi cái này học theo thừa, là vào cho ta theo lâu sao?" Dư Càn hỏi. "Nghĩ hay thật ngươi." Lý Niệm Hương nháy mắt phủ nhận, sau đó lại chột dạ chuyển đi nói sang chuyện khác, "Ngươi như thế nào lấy hiện tại tới tìm ta, là có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi." "Không có." Ngươi làm gì a, có việc liền nói." Dư càng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có gì lạ sự, liền muốn hỏi một chút, "Hậu Thiên Thái Hậu Thọ đàn ta cũng phải cùng đi với ngươi đúng không hả? Đây nhất định muốn đi ngươi có phải hay không ngày đó không rảnh đâu, muốn thật không có không ta liền đi cùng phụ hoàng nói một tiếng, không có vấn đề gì lớn." Lý Niệm Hương trả lời, "Có rảnh, chính là thuận miệng hỏi một chút." Lý Niệm Hương trần chờ một chút, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, cố lao thế nào chuyện của hắn ta buổi sáng cũng nghe Mâu Phi thoáng nói một lần." Dư Cản bình tĩnh nói, "Lão nhân ra đi vẫn là không có chống đỡ." Thấy Dư Cản như vậy bình tĩnh dáng vẻ, Lý Niệm Hương ngơ ngác một chút, trong trí nhớ, Dư cản cùng Cố lao tình cảm rất tốt, nhưng là bây giờ nhìn xem lại giống là thản nhiên tiếp nhận dáng vẻ, lại không giống như là. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái có loại nói không nên lời cảm giác. Người không sao chứ? Lý Niệm Hương lại cẩn thận hỏi một câu. Không có việc gì. Dư Càn nhẹ khẽ cười nói, hai ngày nữa, gọi ta đi xem một chút Cố lão. Chương 440. Cùng Vu Tịch nữ nhân này là quái dị lại hoang đường mỹ hậu, một. Chương 440. Cùng Vu Tịch nữ nhân này là quái dị lại hoang đường mỹ Hảo, một. Ừm ân. Lý Niệm Hương nhanh chóng gật đầu, nửa khí có chút yêu thương nói, "Ta cùng đi với ngươi." Lý Niệm Hương đối Cố Thanh Viễn là tôn kính phát ra từ nội tâm, lão nhân ra chạy trước chạy sau cho Dư Cản Thu xếp hôn sự, lại làm làm Dư Cản cao đường chủ cầm hôn lễ. Trong lòng nàng, đã sớm coi Cố Thanh Viễn là làm nhà mình trưởng bối đến tôn kính. Hiện khi nghe thấy dạng này tin dữ, nàng làm sao có thể không tương tâm? "Công chúa, cơm chưa tốt." Tiểu thải từ ngoài viện đi đến, vừa nói. Dư Cản ngầm đầu nhìn đối phương, nói, "Đi, chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, ta hôm nay lưu tại cái này ăn cơm." Tiểu thải khẽ giật mình, Sau đó Tranh Thủ thời gian gật đầu, lĩnh mệnh lui ra chuẩn bị đi. Thành hôn về sau, Dư Cản lưu tại phủ công chúa dùng cơm chưa cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tí nữ làm sao dám không dụng tâm nối đãi phò mã? Ăn cơm trước đi, ta cũng đói." Dư Cản đứng lên nói. "Được rồi được rồi." Lý Niệm Hương liếc mắt trên mặt đất thiếu thừa, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên đi theo Dư Cản cùng đi ra. Cứ việc nàng không biết vì sao hiện tại Dư Cản vẫn chưa lớn bao nhiêu bộ dáng bí thường, nhưng làm vợ chi đạo để Lý Niệm Hương vô điều kiện đi theo Dư Cản là được. Trưa ngày, Lý Niệm Hương trong phủ ăn cơm cũng sẽ không giảm cứu cái gì phô trường, liền làm cái cả bản đồ ăn liền thành, quy cụ không tính lớn. Nhưng là hôm nay, tiểu thải trực tiếp để phòng bếp lần nữa thêm đồ ăn, sau đó tìm chút chuyên nghiệp tỷ nữ đến tứ hậu công chúa cùng phò mã ăn cơm. Nàng cũng Lý Niệm Hương nhiều năm, bình thường có thể không quan trọng một chút, nhưng là phò mã vào, quy cụ khẳng định phải thủ. Không thể để cho dư Cản cho rằng nàng là một cái không hiểu quy cụ nha đầu. Thế là, khi dư Cản đi đến dùng cơm địa phương thời điểm, liền bị cái này bỗng nhiên cơm chưa phô trương cho kinh ngạc một chút. Hắn chỉ vào trên bàn kia gần như mãn hán toàn tịch cùng bên cạnh trở lấy một đám tỷ nữ nói với Lý Niệm Hương: "Văn An, ngươi bình thường ăn cơm chưa đều như thế lớn vô trương?" Lý Niệm Hương cũng có chút mộng nhìn xem đây hết thảy, sau đó trả lời: "Nào có, ta lại không phải hoàng tử khác công chúa, ta không dạng cứu những này." Tiểu Thải: "Này sao lại thế này a?" Lý Niệm Hương hỏi Tiểu Thải. "Cái sau đi cái vạn phúc đạo, tiểu tỷ đây là theo lễ chế làm, phò mã khó được lưu trong phụ dùng cơm." "Được rồi, tất cả đi xuống đi, ta không cần ha. Liên ta cùng Văn An là được, các ngươi tất cả đi xuống đi." Dư cản quát tay nói: Tiểu thải do dự một chút, cũng không dám hỏi, mang theo những cung nữ này liền cáo từ xuống dưới. Dư Càn đặt mông ngồi ở trong đó một chiếc ghế tử thượng, trong lòng hơi xúc động. Hắn hiện tại nghiêm ngặt tới nói đã không thuộc về người bình thường giai tầng. Cái là chính hắn trước kia chưa hề nghĩ tới phương diện này qua, cũng cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến điểm này, trong lúc vô tình chính mình cũng thật giống như bị cái này mục nát chế độ xã hội cho đồng hóa. Tới, ngồi cùng một chỗ. Dư Càn kéo lại Lý Niệm Hương cổ tay, đưa nàng kéo đến bên người mình ngồi xuống, cười nói: "Ta không thích cái gọi là vợ chồng ngồi đối diện mà ăn, cùng một chỗ ăn." Nói chuyện công phu, Dư Càn muốn trực tiếp đem Lý Niệm Hương kéo lại gần một chút. Lúc này, cái sau thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng tránh ra Dư Càn tay, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhìn xem Lý Niệm Hương lấy đột nhiên thần thái cùng khí chất chuyển biến, Dư Càn biết, Vu Tịch thượng tiến. Ta có phải hay không chỉ có dạng này được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi mới có thể ngoi đầu lên. Dư Càn bất đắc dĩ hỏi một câu, "Ngươi là tới tìm ta a?" Vu Tịch vẫn chưa trả lời Dư Càn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Dư Càn mang băng ghế chuyển tới, liên tiếp đối phương ngồi xuống, nói, "Thật thông minh, không là ngươi." Vô Tịch cũng là không đội mà hỏi dư cản chuyện gì, chỉ là trên giới nghiêm túc đánh giá dư cản, con ngươi lấp lóe không thôi. Dư Cản tự nhiên nhìn ra tâm tư của đối phương, chỉ là giải thích một câu, ta đây chỉ là vào huyền cảnh ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, mới đem tu vi cất cao đến nơi đây. Cụ thể là cái gì, cũng vô pháp vào cái này cùng ngươi nói tỉ mỉ. Từng, biết. Thực lực ngươi càng mạnh đối ta mà nói chính là càng tốt sự tình, ta sẽ không hỏi ngươi cái gì. Vô Tịch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, tìm ta là chuyện gì? Muốn xin ngươi giúp một chuyện. Dư Cản trả lời, gấp cái gì? Để ngươi người bên kia giúp ta chăm chăm người." Dư Cẩn một mặt nói nghiêm túc, Nam Dương Thế tử Chu Thần bây giờ bị giam giữ vào hình bộ bên này. Bên ngoài thánh chỉ là 3 ngày sau chiến đầu Đương nhiên, ta càng muốn tin tưởng vị này thế tử sẽ vào mấy ngày nay nào đó cái thời gian bên trong chạy trốn. Cho nên liền cần ngươi người đâu giúp ta giám sát, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cùng Chu Thần hành tung nhất định phải ngay lập tức nói cho ta." Vu Tịch trên mặt vẻ do dự, hỏi, "Ngươi là muốn giết Chu Thần?" "Đúng thế. Vì cái gì?" Vu Tịch hỏi ngược lại, "Nam Dương Thế tử thân phận ngươi so với ai khác đều rõ ràng." Phía sau Nam Dương Vương thực lực cường hãn tuyệt không phải ngươi có thể địch. Ngươi bây giờ đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, ta cảm thấy không ổn. Không có cái gì thỏa không ổn." Dư Càn lắc đầu nói, huyền cảnh sự tình chắc hẳn ngươi cũng đều biết ta liền bất quá nhiều lắm lời. Tóm lại, ta cùng Chu Thần có khó mà giải khai nợ máu, hắn phải chết. Là bởi vì Cố lao nha." Vu Tình hỏi. "Ừm." Vừa rồi Văn An nhắc tới Cố lao, ngươi một bộ thản nhiên dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi nghi thoảng." Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thật sâu thở dài một tiếng, nếu có thể nghi thoảng liền tốt, cũng là bởi vì nhìn không ra. Lúc này mới nghĩ như thế. Chu thần chết đối ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngươi thế lực sau lưng khẳng định thích xem thấy một cái không ổn định đại đề, cho nên ta đây cũng là biến tướng vào giúp ngươi. Ngươi biết Chu thần bên người có tam phẩm cao thủ bảo hộ a? Vũ Tịch hỏi một câu, mà sau tiếp tục nói, ta biết ngươi thực lực bây giờ tiến bộ rất lớn, nhưng tuyệt không phải ba phẩm tu sĩ đối thủ, cho nên ta không đề nghị ngươi làm như thế. Dư Càn nhìn chừng chừng lấy đối phương, cho nên ngươi đây là đang quan tâm vi phu nhà. Vũ Tịch biểu tình nghiêm trọng, sau đó mặt lạnh lấy nói, ta chỉ là trần thuật sự thật, không nghĩ ngươi tự cao tự đại tôi. Yên tâm đi. Dư Càn lắc đầu nói, ta biết Chu thần bên người có tam phẩm cao thủ, ta giúp đỡ cũng tìm xong. Vấn đề không lớn, có thể ổn ép bọn hắn một đầu. Ngươi yên tâm, ta người này tham sống sợ chết vô cùng, không đánh không chuẩn bị chi cầm. Đã lựa chọn cái này đừng đi, kia liền nhất định có biện pháp có lòng tin. Ta sẽ không ngốc đến mức cầm mạng của mình đi đánh cược. Nghe dư càn giải thích, vu tịch thần sắc ngược lại là dịu đi một chút, nhưng vẫn là không nhịn được gân cần hỏi han, ngươi xác định có nắm chắc không? Là tìm đại lý từ ngươi. Có nắm chắc? Dư càn gật đầu, sau đó lại nói, không phải tìm đại lý từ ngươi. Ta đã đáp ứng Cố lão sẽ không để cho đại lý tự liên lụy vào dạng này vòng xoáy. Vu Tịch rơi vào trầm mặc, nàng không nghĩ tới bây giờ dư cản đối đại lý tự tình cảm đã như thế sâu, hoàn toàn là hoàn toàn đem mình làm làm đại lý tự người. Nửa điểm không có mình vừa tiếp xúc hắn thời điểm, bộ kia không thế nào đem đại lý tự để ở trong lòng gián vẻ. Thiên hạ lượng danh đại lý tự quả thật có nó đặc biệt mị lực, chỉ cần tiến chùa, cơ bản liền chạy không thoát dạng này lực trình. Thấy Vu Tịch dạng này, dư cản bình tĩnh giải thích một câu, "Ngươi yên tâm, ta là đem đại lý tự để ở trong lòng, mà không phải đem đại tệ để ở trong lòng. Mục tiêu của các ngươi là đại tệ, cùng ta không xung đột." cũng sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác, ngươi cần ta hỗ trợ địa phương, ta vẫn là sẽ rút. Ta thái độ đối với đại tế chắc hẳn ngươi cũng trông thấy hoàng mệnh ta đều không quá muốn tuân thủ cái chủng loại kia đại tế sinh tử không có quan hệ gì với ta, ta cái đối đại lý tự phụ trách. Vu Tịch hỏi ngược lại, vậy ngươi có hay không đi tới, đại lý tự không có khả năng nhìn xem người khác phá hư đại tế. Hoặc là nói, làm nối đại tế trung thành nhất đại lý tự có lẽ cũng là mục tiêu của ta đâu. Chương 441. Cùng Vu Tịch nữ nhân này là quế dị lại hoang đường mỹ hảo, 2. Chương 441. Cùng Vu Tịch nữ nhân này là quế dị lại hoang đường mỹ hảo, 2. Dư Càn vẫn như cũ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, chầm chậm nói, đã lời cũng nói ra vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Nếu là trước kia, cá nhân ta là không quan trọng, nhưng là hiện tại, liền vẫn là có cái gọi là ta hôm nay đã dám cùng ngươi nói những này, liền xem như một loại ngạ bài hành vi. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta thái độ hiện tại, vậy chúng ta vẫn như cũ tiếp tục hợp tác. Nếu như không thể. Vũ Tịch lại trực tiếp khoát tay đánh gãy Dư Càn lời nói, ta biết ngươi thái độ đối với đại lý tự ta mặc kệ, chỉ cần không đứng tại đại tề lập trường là được. Vấn đề không lớn. Lần này, Dư Càn ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn đối phương, hảo phóng như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng ngươi xuống vào trong cơ thể ta kia cái linh trùng làm uy hiếp. Vu tịch cái này thái độ thật đúng là vượt quá dư càn dự kiến, Khi thật tại đột phá đến bốn phẩm cảnh giới thời điểm, Dư Càn liền phát giác Vu tịch lúc ấy ở trong cơ thể mình xuống cái kia đạo linh cổ cái phải phối hợp linh lục, liền căn bản sẽ không đối tính mạng của mình sinh ra uy hiệp. Có thể gắt gao đem kia cái linh cổ giam cầm vào kia, phát huy không được bất cứ tác dụng gì, đây mới là Dư Càn tùy ý ngạ bài lực lượng, thực lực của hắn bây giờ vào rất nhiều tình huống xuống đều sẽ có rất lớn hơn lượng. Nhưng là Dư Càn tùy ý ngạ bài chân chính lý do lại cũng không phải là bởi vì cái này mà là bởi vì vu tịch người này ở chung lâu như vậy, nói thật, Dư Cẩn đã sớm quên mình cùng vu tịch là cái gì quan hệ hợp tác loại hình. Hai người hiện tại quan hệ có thể nói là loại kia hai tòa vào biển rộng mênh mông bên trong cùng nhau trông coi hồ đạo. Thế giới chỉ có lẫn nhau cái chủng loại kia rằng buộc quan hệ, đã sớm đã vượt ra khế ước tinh thần. Vào Dư Cẩn trong lòng, hắn không chỉ có là cùng lý niệm hướng thành hôn, cũng là cùng vu tịch thành hôn. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, hắn cũng không cho rằng hiện tại vu tịch sẽ làm chuyện hại mình, liền như chính mình sẽ không làm tổn thương nàng sự tình một dạng đây là một loại hoặc khó hiểu cảm giác, hắn tin tưởng vu tịch cũng là như thế. Hai người lẫn nhau ở giữa tình cảm phương thức có thể dùng quái dị hoang đường bốn chữ để hình dung, nhưng cũng quái dị hoang đường mỹ hảo. Vô Tịch trả lời, ta từ đầu đến cuối cho rằng hợp tác chuyện này tín nhiệm làm chủ, cũng có lợi làm chủ. Người trước mắt làm vẫn chưa tổn thương đến chúng ta hợp tác lợi ích, ta vì sao muốn làm để ngươi không tín nhiệm sự tình? Chỉ là bởi vì dạng này. Dư Cẩn nhìn chừng chừng lấy đối phương, liền không có nửa điểm chính ngươi người nhân tố ở bên trong. Thì như, không nỡ ta loại hình. Làm cản. Vô Tịch dừng dư cẩn một chút, sau đó hơi có vẻ khó chịu có chút nghi ngờ. Ta hôm nay còn liền làm cản. Dư Càn hai tay một đám, vô lại bộ dáng, ta hiện tại từ lớp thực lực hoàn toàn không kém ngươi. Ta làm cần một chút, ngươi lại đối ta không thể làm gì. Ngươi, ta tuyên bộ a, Dư Càn lần nữa đánh gãy lời nói của đối phương, nói, cá nhân ta đối tính tình của ngươi vẫn là rất có hảo cảm. Cảm thấy dạng này lạnh lùng nữ người vẫn là rất hấp dẫn người. Cũng nguyện ý đối ngươi bao sâu nhập hiểu rõ một chút. Trước đó chúng ta viên phòng kia mấy lần, dạng đạo lý, ngươi không nên một điểm không có cảm giác ta. Ngươi ngậm miệng. Vu hiếm thấy có chút thẹn quá hóa giận, ngươi lại nói bậy, chuyện này liền đừng có lại cùng ta nói, ta cũng không thể lại giúp ngươi. Không nói hay không? Dư Cẩn núp bay, thu hồi không đừng đắn, nói: "Vậy ý của ngươi là nguyện ý giúp ta giám sát Chu Thần?" Ừm. Vu tịch gật đầu, trăm trăm người chuyện này mặc dù độ khó rất lớn, nhưng chúng ta tại Thái An thành bên này nhãn tuyến cũng đủ. Nếu là Chu Thần không có bị xử trảm, mà là bí mật lần trốn, một khi phát hiện, sẽ ngay lập tức báo tin đến ngươi. Yên tâm đi." Đạt tạ. Dư Cẩn nhẹ cười nhẹ. Vu tịch lắc đầu nói: "Như như lời ngươi nói, giết Chu Thần đối với chúng ta mà nói dù không có thể bảo chứng nói là chưa tốt, nhưng là cũng rất có thể thử một chút." Bất quá ta đến lại cùng ngươi xác định một chút, ngươi xác định có nắm chắc hơn dễ hắn. Tin tức này truyền về Nam Dương, Nam Dương Vương rất có thể lại phái người tới tiếp ứng. Nếu là như vậy, người của ngươi an bài tay đủ sao? Ta nghĩ tới điểm này, hẳn là không có vấn đề gì. Trừ phí bọn hắn đến hai phẩm thiên người. Nhưng là theo ta được biết, Nam Dương bên kia không có hai phẩm thiên người. Bao quát Nam Cương cũng là không có. Dư Càn nói, bên ngoài đúng là không có, nhưng là vạn nhất người ta giấu rất đâu? Vu Tinh hỏi. Dư Càn trả lời, hai phẩm thiên người đã siêu thoát thế tục, đời này truy cầu chính là đại đạo. Nam Dương Vương mặc dù thực lực hùng hậu, Nhưng đến cùng chỉ là một cái phiên vương thôi. Thật có hai phẩm thiên người như thế nào lại nghe hắn thúc đẩy, viện phó ngàn dặm đến Thái An tiếp dẫn một cái thế tử. Cái này thật đúng là không phải dư càn tự phụ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến hai phẩm thiên người địa vị. Lúc ấy vào trích tinh lâu, vị kêu nhị phẩm quý tu ánh trăng cư sĩ thái độ đối với Lý Tuân có thể nói là đối một người bình thường một dạng. Nếu không phải đại tề trong hoàng thành có nàng muốn đổ vật, nàng khả năng căn bản sẽ không đem Lý Tuân để vào mắt cái chủng loại kia. Mà lại cùng Lý Tuân hợp tác cũng là vào Lý Tuân trả giá cái giá cực lớn phía dưới mới có đơn từ điểm đó mà xem, một lòng truy cầu thiên đạo hai phẩm tu sĩ căn bản sẽ không dễ dàng bị thế gian thế lực thúc đẩy. Coi như Nam Cương hoặc là Nam Dương ẩn giấu có hai phẩm thiên người đại tu sĩ, nhưng là Nam Dương Vương muốn thúc đẩy người này hành động cũng phải bỏ ra phi thường lớn đại giới. Mà lại, nếu là Chu thần có thể trốn, kia liền đại biểu cho cùng Lý Tuân đạt thành hiệp nghị. Cùng thiên tử đạt thành hiệp nghị, kia an toàn nhất định có thể được đến bảo hộ, Lý Tuân liền cái thứ nhất không đồng ý Chu thần xảy ra nguy hiểm. Cho nên từ những này tổng hợp đến xem, có thể có hai phẩm thiên người tiếp ứng Chu thần mấy tỷ lệ rất thấp. Lùi một vạn bước nói, cho dù có, Dư cảm cũng tin tưởng Thái An thành bên này hai phẩm thiên người sẽ không mặc kệ. Vũ khí hạt nhân một dạng hai phẩm thiên người đến Thái An gây sự, Thái An bên này nhìn như không thấy, không thể nào nói nổi. Càng không phù hợp thế giới này quy tắc trò chơi. Cho nên Dư cảm nhận vì xấu nhất tình huống, chính là Nam Dương Vương cẩn thận phía dưới mời nam cương bên kia A Cổ Lực xuất mã. Dư cảm tìm Thánh Mẫu, chính là vì vị này A Cổ Lực. Mình hẳn là chơi không lại A Cổ Lực, nhưng là Thánh Mẫu hoàn toàn không có vấn đề để giết cái này Chu Thần, dự cảm có thể nói là các mặt đều nghi Chu Toản. Ừm. Vũ Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Đồng ý Dư cản lý do thoái thác mà lại nàng hiện tại cũng tin tưởng Dư Cẩn có năng lực làm được chuyện này. Cũng Dư Cẩn nhận biết lâu như vậy, đối với đối phương năng lực phương diện vấn đề, nàng còn sẽ không phải thường hữu lòng tin, mà lại cũng biết Dư Cẩn người này tâm tư linh lung không ra dáng, sẽ không để cho chính hắn ở vào hiện cảnh. Nhưng là, nếu như, ta nói là nếu như ngươi hành động phương diện xảy ra chút vấn đề, hoặc là nói là sau đó bại lộ vậy nguyên nên như thế nào? Vu Tịch lại hỏi, đến lúc đó, thiên tử khẳng định không có khả năng bỏ qua ngươi, bắt ngươi hướng nam dương bên kia giao phó. Dư cười khô nói, thật muốn đến trình độ này Vậy ta chỉ có thể chạy trốn. Liền đi ngươi đại bản doanh bên kia như thế nào, ngươi nuôi ta a về sau. Dư Càn mặc dù là ba hoa ngư khí, nhưng là Vu Tịch lại coi là thật. Trong lòng bắt đầu suy tư Dư Càn nếu như đường lui bảo hộ, phía bên mình có thể làm đến chi viện cùng phối hợp. Chính nàng bản thân đều không có có ý thức đến loại tư tưởng này chốc không ổn, giờ khác này cái kia còn có cái gì cái nhìn đại cục, có chỉ là đối Dư Càn an nguy phương diện suy tư. Kỳ thật từ một cái góc độ khác tới nói, Vu Tịch là không thể nhất đáp ứng Dư Càn làm loại chuyện này. Bởi vì nguy hiểm này quá lớn, đại giới cũng quá lớn. Lấy Dư Càn thực lực bây giờ, Về sau tại đại lý tự chấp trưởng người cầm đầu đó cũng là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó có thể cung cấp cho phía bên mình trợ lực liền vô cùng lớn đơn từ điểm đó mà xem, nàng liền không khả năng đồng ý dư Cản làm loại sự tình này. Nếu là đổi người đến, Đoán chừng liền dùng dư Cản trong cơ thể xuống thủ đoạn kia làm uy hiếp, nhưng là Vu Tịch lại không nghĩ như vậy. Nội tâm của nàng cũng vào bản thân chôn tránh loại này, minh hiện sai lầm đột nhiên liền đứng tại dư Cản góc độ bên trên, muốn giúp hắn, cũng nguyện ý giúp hắn, thậm chí còn nghĩ đến nếu như đường lui tình huống. Loại hiện tượng này đối một cái độc thân đánh vào hoàng cung chỗ sâu người mà nói là chí mạng nhưng là Vu Tịch tiềm thức không đi nghĩ những thứ này. Bản thân thôi miên nói chỉ là trợ giúp ra cố hợp tác để tương lai mưu đồ loại hình mà không phải ra vì loại nào đó người tình cảm vấn đề nghĩ gì thế dư cảm thấy vô tịch một bộ không yên lòng dá vẻ đưa tay lay động một cái đối phương vô tịch và mình lấy lại tinh thần không có gì dư càng tiếp tục nói chúng ta hôm nay cũng coi là đem lợi cho nói ra người có thể nói cho ta một chút người cái này đến Thái An thành đến cùng là làm cái gì nha hoặc là nói người cùng người thế lực phía sau đến cùng muốn làm gì đối với dư cả vấn đề vô tịch bảoì một lúc lâuầm mặt cuối cùngrrót một chén hoàng tiểu uống một hơi cả sạch từ tố nói ngườii là người thông minh đang như ngươi vừa rồi nói, ta hoặc là nói ta người sau lưng muốn chính là đem đại tể lý thị hoàng tộc cho làm xuống cái này cái gọi là đại tể vương tọa phía trên. Ừm, ta có thể nghĩ đến. Giữ càng gật đầu, điểm này kỳ thật rõ ràng, chỉ là hai người trước đó không nói thôi. Chương 442. Cùng vu tịch nữ nhân này là quái dị lại hoang đường mỹ hảo, 3. Chương 442. Cùng vu tịch nữ nhân này là quái dị lại hoang đường mỹ hảo, 3. Nàng vu tịch phí hết tâm tư, vứt bỏ bản thân đi tới Thái An thành ấn nút, cũng không thể là đến ngắm cảnh a. Cùng đại hoàng tộc có thủ mới là chính xác xem chừng hoặc là tiền triều, hoặc là chính là bị đại Tề diệt quốc tồn tại. Tiên triều hẳn là không đến mức, đại Tề ở trên vùng đất này lập quốc đã sớm vượt qua ngàn năm, cái gọi là tiền triều dư nghiệp đã sớm biến mất hầu như không còn. Cho nên tỷ lệ lớn chính là bị đại Tề diệt quốc người. Đại Tề sớm mấy năm mấy năm liên tục chinh chiến, đánh xuống đại đại cương thổ, không ít vong quốc đô tại đại Tề trên vùng đất này mai táng, cũng không biết vu tịch trước đó là quốc gia nào. Cho nên có thể cùng ta nói một chút nha, ngươi là thế tử của ta, chúng ta càng là triều sâu đối tượng hợp tác. Giữa phu thê còn có cái gì không thể nói? Nói ra ta cũng có thể thay ngươi chia sẻ phân cách bác, đừng cái gì đều một người giằn xuống đáy lòng đương nhiên, càng sẽ không đem những này sự tình nói cho người khác biết, ngươi phụ quân nhân phẩm của ta cùng trí tuệ ngươi hẳn là tin được. Ta không có khả năng lốc cốc trên dương chuyện này để ngươi bị thương tổn. Nói đến đây, giữ cản dừng một chút, sau đó mở ra hai bàn tay tiếp tục nói, như thế nói cho ngươi đi, ta cũng không cảm thấy ngươi trong lòng ta địa vị sẽ thấp hơn đại thể. Vu Tịch giật mình vào nơi đó, nói thật, đầu năm nay lợi tâm tình vốn lại ít. Càng không nói đến loại kia không yêu Giang sơn yêu mỹ nhân lợi tâm tình Dư Cản cái thí dụ này phương thức trực tiếp cả một cái để vu tịch cảm thấy có loại khó nói lên lời cảm giác khác thường. Trước mắt cái này Dư Cản thật là cái gì cũng dám nói, cũng nói dễ nghe như vậy đương nhiên, thân phụ Thiên Quân gánh vu tịch cũng không thèm để ý những sự tình này để Dư Cản biết có cái gì không địa phương tốt. Nàng tin tưởng Dư Cản, càng tin tưởng đối phương trí tuệ. Nói đến cũng là phức tạp, nói cho ngươi biết cố sự đi. Vu tịch trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, "Biết vu Quốc sao?" Dư Cản thành thực lắc đầu, cái này quốc gia hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, thế giới này lịch sử hắn cũng không có xâm nhập hiểu rõ qua. Bất quá, Dư Cản cũng là hiểu họ người. Lúc ấy liền cửa trước bên ngoài đem tiểu thải cho hô vào, sau đó nói với nàng, "Ngươi đi đem cái kia chúng ta đại tể cùng đại tể xung quanh các quốc gia bản kỳ thư tịch tìm cho ta một bản tới. Tiểu thải không rõ vì cái gì đang ăn cơm muốn nhìn loại sự tình này, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn liền chạy ra khỏi đi, rất nhanh liền ôm một bản sách thật dày trở về giao cho Dư Cản. Dư Cản tiếp nhận thư tịch, trực tiếp lật lên xem mục lục đến, thấy Dư Cản vào kia lật xem thư tịch, Vu Tịch ngược lại cũng không nói cái gì, liền kiên nhẫn vào loại kia lấy Dư Cản trực tiếp tìm tới sơ bộ đáp án. Rất nhanh, Dư Cản ngay tại rải rọi trong mục lục tìm tới một quyển, Vu Quốc bản ra đến xem chỉ là một thiên đối diện giản lược giới thiệu. Hơn 400 năm trước, cũng chính là bây giờ đại thể Tây Nam biên Thủy Chi điệu bên trên có thể nói là trong vòng một đêm quật khởi một cái đại quốc, cũng chính là Vu quốc. Nghiêm ngặt tính toán ra, xem như cùng Nam Cương Bắc Việt bên kia đồng nguyên, nhưng là nhiều năm chậm rãi phát triển một chút đến, có mình văn hóa cùng tôn giáo tín ngưỡng. Lúc ấy, một vị gọi là Vu Hùng anh chủ quật khởi, lấy hắn Thiên Khôi bộ lạc làm căn cơ trực tiếp thống nhất to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc, thành lập Vu quốc. Vị kia một đời hùng chủ Vu Hùng cũng thành Vu quốc khai quốc cao tổ, thế người gọi là Vu tổ. Mà vị này Vu tổ sở dĩ có thể cường đại như vậy lợi hại Dựa vào chính là một môn cực kỳ huyết tính tu luyện công pháp, Vu Trải Qua. Cái này Vu Trải Qua lấy đoạt người tu vì tới tu luyện, có thể không làm mà hưởng không ngừng để cao mình thực lực. Vu Hùng bộ lạc lúc ấy có 3000 binh giáp chuyên môn tu tập công pháp này, lấy chiến dưỡng chiến, khát máu quân bạo, càng là không người có thể định. Dựa vào cái này Vu Trải Qua, hắn trực tiếp thống nhất Tây Nam biên thủy Tri địa. Về sau, qua mấy chục năm về sau, Vu Tổ qua đời, ngày càng lớn mạnh vu quốc lại vô mình chủ rắp thúc, Trải Qua cũng hướng thế nhân cho thấy nó huyết một mặt. Liền, lúc ấy xung quanh các quốc gia cùng công trì lấy đại tệ để tuyệt đối chủ đạo vào trả giá thê thảm đau đớn đại giới về sau, trực tiếp mang vu quốc diệt quốc. Phạm Tu luyện vu trải qua người, giết không tha, trực tiếp đem toàn bộ vu quốc người gần như nói là đổ sắt hơn phân nữa. Vu quốc bạch tính càng là không biết tự thương phạm kỵ. Lúc ấy đại tệ thiên tử càng là hạ lệnh mang trong tiên hạ tất cả vu kinh thư tịch toàn bộ tiêu hủy, không lưu nửa điểm còn xuất lại. Về sau vu quốc thổ địa đương nhiên rơi vào đại tệ trong túi, nhưng là vu quốc dù sao cũng là từ to to nhỏ nhỏ bộ lạc tạm thành. Nơi đó biên thủy chi địa lại cơ bản đều là núi non trùng điệp căn bản là quản hạt không được. Dần dần nhiều năm số dưới, đại tể cũng chậm chậm không đi quản cái kia dã man tri địa. Theo thời gian trôi qua lại khôi phục thành các bộ lạc hình thức vào kia sinh tồn đại tể cũng chỉ là ở bên kia thành lập một cái thành nhỏ, hàng năm phái chút quan viên đi qua đóng giữ, cũng coi là bên ngoài đại tể thổ địa, trên đó các bộ lạc ở giữa các giao lưu tình huống cũng cơ bản không đi quản. Hơn 400 năm đi qua cái này, ngày xưa Vu Cốc chi địa cũng sớm đã bị mọi người lãng quên vào lịch sử trưởng hà bên trong. Dù sao chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm lịch sử, quang huy thời khắc càng cũng chỉ là cùng đại tể giao thủ kia trong 2 năm. Cuốn sách này bên trên liên quan tới Vu Quốc đại thể chủ yếu ghi chép cũng chính là những này, còn lại phần lớn là dân tộc cùng các bộ lạc tình huống. Dư Cản cũng không có tiếp tục lại như tiếp, chỉ là mang thư tịch đóng lại. Chiếu phía trên này đến xem, Vu Tịch tự xưng là Vu Quốc người, kia đoán chừng liền là năm đó Vu Quốc tiên dân hậu đại. Mà đã nhiều năm như vậy đoán chừng cũng chính là hoàng thất huyết mạch mới có thể có mãnh liệt như vậy quốc gia lòng cảm mến. Cái này không khó đoán ra, Vu Tịch đại khái là chính là Vu Quốc hoàng tộc di dân. Cái này cũng khó trách nghĩ đến muốn phá vỡ đại tể hoàng tộc, dù sao diệt quốc chi chiến đại tể xem như tội phạm, đối với để cho mình nước mất nhà tan đại tể tự nhiên là hận đấu xương. Cứ hận như vậy cũng sẽ không theo thời gian lặng quên, phản mà lấy bọn hắn hoàng tộc thân phận, nhiều đời tích lũy xuống sẽ cùng nồng đậm. Tuy nhiên Dư Càn tò mò nhất vẫn là phía trên này để cập vu trải qua, vu quốc diệt quốc bản chất nguyên nhân chính là môn này vu trải qua, cái này khiến Dư Càn cảm giác được cực có hứng thú. Thế nhưng là lập khắp vu quốc bản kỷ cũng không có phát hiện miêu tả liên quan tới vu trải qua cái khác độ dài, chỉ biết đây là một môn cấp bậc người tu vi tà ác công pháp thôi. Cái vu khai quốc hoàng đế vù hùng là tổ tiên của ngươi sao? Dư Càn đầu tiên là hỏi vấn đề thứ nhất. Vu Tịch nhàn đầu, ta là vu tổ dòng chính nguồn mạch. Dư Càn giật mình tới, Ôn Quên nói, hình như ngươi cũng là công chúa. Vương quốc lưu dân thôi. Vu Tịch nhàn nhạt nói một câu. Dư Càn lại tò mò hỏi, cái này Vu đã tới ngọn nguồn là lai lịch là gì? Làm sao lại bởi vì cái này mà những các ngươi vương quốc trực tiếp hủy diệt đây? Muốn nói cấp đoạt tu vi công pháp, trên thế giới này không ít, nhất là những cái kia người trong ma đạo, càng là có không ít người đều có thể như vậy tà ác công pháp. Như vẹn vẹn là bởi vì dạng này tà tu công pháp mà dẫn các ngươi vương quốc bị người vây công có vẻ như cũng không thể nào nói nổi. Vu Tịch nhàn suy cười một tiếng, sách sự bản cũng chỉ là mặc cho người ta trang trí thôi. Ta Vu Quốc con dân tiên tính thuần phác, yêu quý tự nhiên, chưa từng cùng ngoại giới người tranh chấp. Làm sao đến tả tu công pháp vừa nói? Năm đó tiên tổ hùng tại vĩ lực, đến tiên nhân truyền thừa, lấy vu trải qua giáo hóa đại vu con dân, khiến cho ta vu quốc phồn vinh hương thịnh. Nhiều năm qua, chúng ta vu quốc bách tính đều sinh hoạt vào đất đai của mình bên trên, đoàn kết hữu hái. Về sau, lấy đại tệ cầm đầu những quốc gia kia, lấy đỉnh chiến danh nghĩa đột nhiên hướng vu quốc nổi lên. Đơn giản chính là muốn lấy được vu trải qua thôi. Một đám đạo phỉ đứng tại cao điểm bên trên tàn sát ta vu quốc con dân, khiến vu quốc máu chảy thành sông, nước mắt nhà tan. Cuối cùng càng là lấy tàn bạo con danh, không chiếm được vu trải qua, liền nói đây là tà tu công pháp. Nghe xong Vu Tịch giải thích, Dư Cần cũng có thể hiểu được, dạng này vận vẹo sự thật lịch sử hắn cũng thấy không ít. Cái đồ chơi này vốn chính là người thắng viết, rất nhiều thứ bị bóp méo tự nhiên cũng là bình thường. Dư Cần hiện tại kỳ thật càng tin tưởng Vu Tịch thuyết pháp, cái này vu trải qua căn bản không phải cái gì cấp đoạt người tu vi công pháp. Trên đời cấp đoạt người tu vi công pháp ngàn ngàn bạn, làm sao có thể bởi vì cái này mà gây nên nhiều như vậy nước cùng công chi. Cái này tiên nhân truyền thừa vu quản lý từ sợ là càng đầy đủ mới là. Dù sao hiện trên thế gian tiên nhân vi tích, có thể có cái này manh mối gây nên diệt quốc cũng là nói thông. Nhưng là cái này kỳ thật cũng không đủ bởi vì tiên nhân mặc dù diệt tuyệt, nhưng là tiên nhân chuyển thừa kỳ thật vào các cái địa phương cùng quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đô hữu một chút đơn giản nhất tới nói, cái này đại đề nền cảnh chính là tiên nhân di lưu chi vật. Cũng không có khả năng vẹn vẹn là bởi vì cái này nguyên nhân liền phát động diện quốc chi chiến. Nếu là thật sự là như vậy, thiên hạ này đã sớm loạn thành một bầy. Cái này Vu trải qua đoán chừng còn có khác càng sâu lại tốt hơn bí ẩn. Dư Càn liền trực tiếp hỏi: "Ta tin tưởng ngươi lý do thoái thác." Lịch sử vốn là mặc người trang phục tiểu cô nương Nhưng là có một chút ta tương đối kỳ quái, cái này vu trải qua liền xem như tiên nhân chuyển thừa công pháp, cũng không đến nỗi bị trực tiếp diện quốc đi, có phải là có những lý do khác đâu." Từng Vu Tịch nhàn nhạt gật đầu. Thấy Vu Tịch chỉ là ừ một tiếng, nhưng không có đến tiếp sau, Dư Cẩn nếm thử tính mà hỏi, không tiện nói. Vu Tịch hai mắt híp lại nhìn xem Dư Cẩn, người rất muốn biết. Thấy đối phương dạng này, Dư Cẩn đột nhiên có loại mình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Nhưng là Vu Tịch lại nói thẳng. Nói cùng nguyên nghe cũng không có gì. Vu trại qua bên trong có một môn bí thuật đối quốc gia cấp độ mà nói có lực hấp dẫn thật lớn. Ma môn này bí thuật cũng xác thực như trên sách ghi chép, huyết tinh thần bảo. Nói thế nào? Dư Càn lòng hiếu kỳ bị câu lên trực tiếp hỏi. Chương 443. Công đường thiên tài, đường xuống chúng sinh, 1. Chương 443. Công đường thiên tài, đường xuống chúng sinh, 1. Vô tịch trả lời, thế nhân đều biết, muốn trở thành tu sĩ, thuật võ cũng tốt, võ tu cũng được, nhất định phải đem đối ứng tiên phú. Nếu không coi như cuối cùng cả đời cũng không nhập mua được. Cái này cũng dẫn đến người tu hành trên thế gian trong mọi người chiếm đoạt tỉ lệ trăm cái bên trong không đủ một hai cái, mà có thể tới lục phẩm trở lên cảnh giới càng là không tới một phần ngàn. Nhưng là môn này bí thuật lại có thể không nhìn thiên phú như vậy yêu cầu dù là hào không một chút tư chất tu luyện đều có thể cưỡng ép tu hành đến lục phẩm Đan hải thế giới không có khả năng cái này sao có thể dư cả tranh thủ thời gian kinh hô lá đầu tu hành giới thiết luật làm sao có thể bởi vì là một môn cái gọi là bí thuật mà thay đổi có thể tu hành chính là có thể tu hành không thể tu hành chính là không thể tu hành thiên Phú phương diện yêu cầu càng là như vậy không phải cũng sẽ không xuất hiện tôn thủ thành 2 năm mới nhập phẩm mà dư càng hai ngày liền nhập phẩm loại tình huống ngày phát sinh nếu là thật có vô tịch trong miệng bí thuật kia không chỉ là quốc gia sợ là trong thiên hạ tất cả người trong tu hành đều sẽ đi cuồng. Là không thể nào, lúc ấy Vu Tổ hiểu rõ đến cái này bí thuật thời điểm cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng hắn vẫn là đi thử một cái. Vu Tịch Diêm Thai mang bí mật nói tới. Vu Tổ lúc ấy trung tìm năm cái không một chút tu hành thiên phú tử tù tu hành cái này bí thuật. Bí thuật phương thức tu luyện cũng rất đơn giản, chính là trực tiếp hút huyết khí chi lực, bất kể là sơn giã tinh quái, nghi ngờ là vong lượng bị mị, lại hoặc là thuật sư võ tu, thậm chí là người bình thường đều có thể cưỡng ép cướp nó huyết khí, đến trở thành bản thân tu vi, mới đủ hiệu quả thấy vui. Vậy mà thật khiến cái này không một chút thiên phú tử tù thành công trở thành tu sĩ, đồng thời cảnh giới không có bất luận cái gì bình cảnh có thể trực tiếp tấn thăng. Dư càng nghe trợn mắt hốt mồm, thật có thể như vậy hả không phải là các người vô quốc đều đã sớm vô địch khẳng định có tệ nạn a. Ừm. Vô tịch gật đầu, cụ thể có thể tấn thăng đến cảnh giới gì bởi vì người thiên phú mà dị? Không có thiên phú nhiều nhất đến lục phẩm, có thiên phú tối đa cũng cái có thể vừa tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới. Hai, một khi tu luyện cái này bí thuật, liền căn bản không dừng được, một khi dừng lại, liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng lại không dừng lại, cả người liền sẽ từ từ mất đi nhân tính. Trở thành chỉ biết giá thú khác máu quái vật, trong lòng chỉ có giết chóc, đồng thời trước hết nhất giết chính là trí thân, sau đó không khác biệt giết người. Cuối cùng tinh thần không chịu nổi, lục thể trực tiếp sụp đổ đây hết thể cũng sẽ ở không ngừng tấn thăng cảnh giới bên trong chậm rãi thể hiện. Đều không ngoại lệ. Tất cả tu hành cái này bí thuật người đều là kết cục này. Lúc ấy Vu Tổ đạt được cái kết luận này về sau, lập tức đem cái này bí thuật phóng lớn, vốn dĩ trực tiếp tiêu hủy, không có lưu nhiệm gì bản dập. Bởi vì vì tổ tiên biết, cái này bí thuật một khi truyền đi, kia toàn bộ nhân gian đều sẽ không còn tồn tại, hoàn toàn trở thành luyện ngũ. Lúc ấy biết thí nghiệm cái này bí thuật tất cả mọi người bị tiên tổ hạ lệnh nói năng thật trọng không cho phép lộ ra tiên tổ năng lực tự nhiên là làm cho tất cả mọi người bài phục về sau mấy chục năm phạm phất cái này bí thuật cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa càng là không có nửa người đề cập về sau tiên tổ qua đời vu Quốc bởi vì chuyển thừa vấn đề phát sinh không nhỏ náo động có vị kẻ có lòng dại khó lường càng đem cái này bí thuật cho lan truyền ra ngoài xem như mình thu hoạch duy trì tư bản Chuyện về sau liền rất đơn giản tin tức này chuyển ra ngoài ngườii là người thông minh ta nghĩ ngơi hẳn phải biết cái này bí thuật đối một quốc gia tôi nói lớn bao nhiêu sức hấp dẫn mới là giữ càng châ mặt xuống Hắn tự nhiên có thể liên nghĩ tới chỗ này. Hào nói không khoa trương, mang cái này bí thuật khống chế vào nhất định phạm vi bên trong, bất kỳ một quốc gia nào được đến, kia đô hữu cấp đoạt toàn bộ thiên hạ tư bản. Phải biết, vào trong quân đội, thực lực có thể vào đan hải liền thiếu đi nói có thể làm cái tướng quân đại đa số binh sĩ cơ bản đều là người bình thường, hoặc là cựu phẩm tu vi. Hành quân đánh trận mẹ tiếp xưa nay không là người sức mạnh, mà là nhiều người hiệp đồng tác chiến. Nếu như thật có vô tịch trong miệng dạng này công pháp, kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có thể làm ra một chi thế gian vô quân đội. Ngẫm lại xem, Một chi 10 vạn đan hải cảnh giới tu sĩ tạo thành quân đội sẽ có như thế nào lực sát thương? Căn bản không thể tưởng tượng, trên đời tất cả thế lực đều không thể ngăn cản, đều có thể trực tiếp quét ngang qua. Quét qua thiên hạ tuyệt không phải phán đoán. Dạng này dù hoặc lực không có vị nào hoàng đế có thể ngăn cản. Sau đó thì sao? Dư càng tiếp tục hỏi. Vu Tịch tiếp tục nói, về sau đại tể chủ đạo quốc chiến, Vu quốc các chiến 2 năm về sau, diệt quốc. Diệt quốc về sau, bọn hắn vào Vu quốc cảnh nội đào sâu ba thước, tức bốc giết, xác định tìm không thấy cái này bí thuật về sau, chuyện này mới xem như tạm thời chấm dứt đại tể cũng trực tiếp đem Vu quốc đặt vào bản đồ. Vua quốc con dân mấy trăm năm nay đến vẫn dạng này kéo dài hơi tàn xuống dưới thấy vô tịch nhẹ nhàng nói ra dạng này bí mật dư cản trong lúc nhất thời ngược lại cũng không an ủi được Tuy nhiên cái này cũng xác thực mặt bên chứng minh vô tịch nói lời mới là thật cái này bí thuật đúng là không còn nếu không cái này vu Quốc đều muốn diện quốc không có khả năng không dùng cái này bí thuật thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm manh sĩ ra chỉ có thể nói thất phu vô tội mang Ngọc có tội kia vụ trải qua đâu cũng không có bị tìm tới nha dư cả lại hiếu kỳ hỏi vấn đề này vô tịch liền không có lại trả lời dư cản chỉ là giữ ý lặng Dư Cẩn dã chi đạo mình lắm mồm hỏi có chút không ổn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi: "Ta ngược lại là có cái mặt khác nghi ngờ, ngươi nói cái này bí thuật tu luyện một điểm hạn chế còn không có đi. Đây chẳng phải là người người đều có thể tu luyện. Có hạn chế, cường độ tinh thần lực phương diện có nhất định hạn chế. Vô tịch chỉ là giản lược giải thích nói, tinh thần lực như không đủ cường đại, thậm chí đều chống đỡ không đến phá cảnh thời điểm liền tinh thần bạo liệt mà chết. Chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được." Dư Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, không có lại hỏi, chỉ nói là nói: "Ngươi yên tâm đi, hôm nay những lời này ta sẽ nát vào bụng tự lý." Dư Càn ngữ khí tương đương nghiêm túc bảo đảm, cái này Vu Tịch Lai Lịch nhất định phải nói năng thật trọng bị ngoại nhân biết tuyệt đối sẽ tái dẫn lên nhất định phong bà ra. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, nhưng là kia cái gọi là Vu trải qua cùng bí thuật như thường hấp dẫn người. Hắn đại khái cũng có thể đoán được cái này Vu Tịch một mạch Vu tổ hậu nhân những người này là như thế nào mai danh nhận tích thần nút lấy. Diệt Quốc Cừu hận qua hơn 400 năm mới bắt đầu, nàng cùng nàng thế lực sau lưng nhiều năm như vậy bố cục tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, Vu Tịch nguyện ý đem những chuyện này nói với mình, vậy chỉ có thể là từ đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Dư Cản thở dài một tiếng tiếp tục nói, "Thế nhưng là cái này đại tề hiện tại dù đã không quan trọng, nhưng là ngàn năm nền tảng lập quốc nội tình như thế nào có thể dễ dàng dung chuyển, người làm sao có thể thành sự? Hoặc là nói, khả năng rất lớn ngươi cuối cùng cả đời đều có khả năng không gặp được một màn này." Vu Tịch cũng lần nữa trầm mặt lại, nàng vốn là thông minh, lại như thế nào không biết điểm này. Nhưng đây là sứ mệnh của mình, mấy trăm năm gánh rơi vào mình trên vai, làm Vu tổ dòng chính hậu nhân, nàng không có bất kỳ cái gì lý do lui bước. Cô bé nào không nghĩ mỹ mỹ trang phục mình, mặc vào nhất quần áo đẹp cho thích tình lang nhìn. Nếu không phải bởi vì để thân phận của mình, lại làm sao đến mức độc thân xâm nhập Thái An, lấy hoàng tộc trưởng công chúa thân phận làm che giấu. Cuối cùng, Vu Tịch mở miệng nói, "Ta cùng ngươi nói những này, ngược lại cũng không phải vì để cho ngươi đứng tại Vu Quốc trên lập trường cân nhắc vấn đề loại hình. Vẫn là câu nói kia, ta hy vọng chúng ta hợp tác là một mực khỏe mạnh mà không phải." "Đi." Dư Cẩn trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, sau đó một phát bắt được nói nhu đề, bình thản nói, "Ta biết, không cần nhắc nhỏ." Mặt khác ta vốn nắn một chút, chúng ta bây giờ không phải là cái gì hợp tác không hợp tác, ngươi chỉ là thê tử của ta, ta liền giúp ngươi, chỉ thế thôi, không có khác bất kỳ lý do gì. Nói thật, mặc dù trước mắt Vu Tịch vẫn như cũng là lý niệm hương tướng mạo, nhưng là mỗi khi Vu Tịch thượng tuyến thời điểm, dư càng luôn cảm giác mình là vào triệt triệt để để đối mặt một người khác. Một cái là đường triều thịnh thế công chúa, ngạo kiểu, tự tin, cường đại. Một cái là vong quốc công chúa, trầm mặc, lạnh lùng, cũng cường đại. Hai người có thể nói là hoàn toàn hoàn toàn tương phản tính tình, đến mức vào mỗi lần nhìn thấy Vu Tịch thời điểm, dư càng kiểu gì cũng sẽ làm nhạt lý niệm hương bộ dáng, ngược lại ở trong lòng bắt đầu phát họa ra khác một vị nữ tử hình tượng. Loại cảm giác này tương đương kỳ dị. Điều này cũng làm cho Dư cản càng, càng tin tưởng câu nói kia, chân chính quyết định một cái nam nhân phải chẳng yêu khác một vị nữ tử thường thường là linh hồn. Chỉ có linh hồn mới có thể cả đời dài rằng giặc thời gian bên trong để lẫn nhau không cảm giác được dã rời. Chương 444. Công đường tiên tài, đường xuống chúng sinh, 2. Chương 444. Công đường thiên tài, đường xuống chúng sinh, 2. Vũ Tịch bây giờ đã vào Dư cản trong lòng gieo xuống có lẽ chính là từ ngày đó nàng thay mình mở thần phụ thời điểm, mình nhìn thấy nàng kia phong hoa tuyệt đại một kiếm thời điểm. Vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn kỳ nữ liền đã trong lòng mình ở lại. Cảm nhận được dư càn giữ tại tay mình trên cổ tay kia cố cường đại bắt tiệt, nghe dư càn câu nói này, Vu Tịch sắc mặt chỉ trệ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng cuối cùng hóa thành trầm mặt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, biết. Ăn cơm." Dư càn nhẹ nhàng cho đối phương kẹp một khối thịt cả. Dư càn rời đi phủ công chúa thời điểm, đã là lúc xế chiều cái điểm này, đại lý tự cũng kém không nhiều đến tán giá chi điểm, thế nhưng là khi dư càn lúc trở về, trong chùa vẫn như cũ nhân viên hỗn loạn, gần như không có người nào vào lúc này các chùa Cố Thanh Viễn đi về coi tiên tin tức đã vào trong chùa hoàn toàn chuyển ra buổi sáng trừ tranh mang theo hơn phân nửa đại lý tự cốt cán nhân viên đi mượn mệnh sự tình cũng đã chuyển ra. Trong chùa bầu không khí so ra mà nói vẫn tương đối nghiêm trọng. Cố Thanh Viễn cả đời này để đại lý tự làm nhiều lắm, có thể nói là vô số đại lý tự chấp sự sùng bái nhất người. Bất kể là chờ lệnh, vẫn là hôm nay lưu lại, tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm tự nguyện đi trong đại lý tự, dư cản phát hiện đi ngang qua gặp phải người đều sẽ đem ánh mắt trên người mình lưu chuyện. Minh vào huyền cảnh, cảnh giới đột phi nhanh tiến tin tức cũng đã lan truyền nhanh chóng. Lấy dư cản trước mắt tu vi, cùng trong chùa thiếu khanh đều đã tương xứng. Không ai có thể cự tuyệt không nhìn tới dạng này chưa từng nghe thấy qua thai. Lại thêm, Trình Hoa cũng là mẹ kiếp dư cản sức một mình bắt nếu không phải dư cản. Hiện cảnh bên trong chân tướng sợ là không biết muốn long đong bao lâu. Một cái khác đại lượng chấp sự không đi nguyên nhân chính là trong chùa hiện tại có một kiện đại sự, có một trận tranh cử bộ trưởng lôi đại thi đấu. Mới chử tranh cho dư cản đưa tin mẫu bộ môn trước cạnh chọn một mới đại diện bộ trưởng đại lý tự sáu cái thực quyền bộ môn dù sao cũng là phụ trách lấy toàn bộ thái an thành an nguy, cho nên giống trưởng dạng này vị trí có khuyết tổn đồng dạng đều là lập tức bổ sung cái chủng loại kia. Cho nên cứ việc hiện tại trong chùa đối cố Thanh Viễn tình huống lại bất thường. Cũng phải mang chuyện này đưa vào danh sách quan trọng đương nhiên, chỉ là đại diện bộ trưởng. Đại diện hai chữ muốn tri tiêu, nhất định phải có đầy đủ lâu thời gian, lâu đến Cố Thanh Viễn ba chữ chậm rãi biến thành nữa lại. Lúc này, mẫu bộ bộ trưởng vẫn là chỉ có thể là Cố Thanh Viễn. Người không vào nhưng là đám người ký ức vẫn tại. Trừ tranh đưa tin trong tin tức, trong lời nói giữa các hàng có hỏi Dư Cẩn có muốn hay không tiếp nhận mẫu bộ. Dư Cẩn trong lòng đáp án là cự tuyệt. Hắn muốn để kỳ thành ghi. Huyền cảnh ba người cuối cùng nói chuyện phiếm, Cố nói chính là như thế, chính hắn ngũ ô sa cũng là xin nhờ kỵ thành mang đi ra ngoài. Vào Cố Thanh trong lòng, Kỷ Thành là tiếp nhận hắn gánh nhân tuyển tốt nhất. Dư Cản dù sao tuổi còn rất trẻ, Cố Thanh Viễn cũng từ đầu đến cuối đem Dư Cản khi là tiểu bối. Vào cái nhìn của hắn, thiên phú có một không 102 cổ kim Dư Cản hẳn là đi một con đường khác tử. Không thể bởi vì những này trong chùa việc vặt vãnh lãng phí tu hành bộ pháp. Bộ trưởng một ngày trăm công làm việc, nhiều khi thân bất do kỷ, sẽ giảm mạnh một người tu luyện hiệu suất. Dư Cản mặc dù không cho là như vậy, nhưng cũng đồng ý Kỷ Thành mới là tốt nhất mẫu bộ người nối nghiệp. Kỳ thật chốt nhất vẫn là hắn cảm giác mình không xứng tiếp nhận Cố Thanh Viễn ánh. Lão nhân gia nghiêm mặt tới nói là vì bảo vệ mình mà hy sinh. Thu lớn chưa trạc. Dư Càn từ đầu đến cuối ôm lấy Hồ Thiện. Dư Càn một đường thuận dòng người đi đến trong chùa vị trí trung ương đại quảng trường bên trên. Chính giữa là một cái lôi đài, phía bên phải chỗ đặt vào một chương bàn giải, ngồi một loạt đại lý tự cao tầng. Chư khanh, hai vị thiếu khanh, cái khác năm vị thực quyền bộ trường, trưởng, trưởng lão viện mấy ông lão, cùng đại lý tự cái khác một chút trọng yếu bộ môn người phụ trách. Mẫu bộ bộ trưởng là đại lý tự tuyệt đối trọng yếu một cái mấu chốt chức vị, lựa chọn và bổ nhiệm mấy vị thận trọng đồng dạng đều là các bộ môn tinh nhất đi báo danh, trải qua trong chั่ว chọn lựa về sau, tuyển ra ưu tú nhất năm người. Có thể bị tuyển ra đến năm người này Năng lực làm việc liền không thể nghi ngờ hoàn toàn hợp cách khi một cái bộ trưởng. Cuối cùng, chính là 5 người so tài, người thực lực mạnh nhất được tuyển. Bộ trưởng mấu chốt nhất liền nhất định phải là ngạnh thực lực mới có thể phục chúng. Bình thường chính là ngũ phẩm định phong, hơn nữa là 6 cấp trở lên đan hải thực lực. Hơi lợi hại một chút đồng dạng đều là vào khi bộ trưởng trong lúc đó đột phá đến bốn phẩm cảnh giới. Như là Công Tôn Nghiên cùng Chu Sách loại hình. Đại lý tự bộ trưởng chiến lực đỉnh phong nên là thuộc về giáp bộ bộ trưởng, mỗi một đời gần như có thể nói đều là mạnh nhất. Dù sao các bộ là đại lý tự mặt bài bên trong mặt bài đồng dạng đều là tứ phẩm đỉnh phong tu vi, cùng thiếu khanh gần thực lực. Tóm lại, mỗi một cái bộ trưởng chọn lựa đối đại lý tự mà nói đều là một cái phi thường trọng yếu sự kiện. Cần tất cả đại lý tự một tuyến nhân viên nhân vật mấu chốt trình diện giám sát. Thực tế là bộ trưởng trong tay quyền lợi quá lớn quản lý 12 cái thì, ra đại lý tự cửa liền là tuyệt đối đi ngang tồn tại. Lại thêm đại lý tự thực hành chính là bộ môn trách nhiệm chế, chính là nói, nhiều khi một bộ trưởng hoàn toàn có tiềm trạng hậu tấu lợi mà không cần thông qua trung trụ. Cho nên, không lộng như thế quyền lợi nhân tuyển tuyển cử nhất định phải thận trọng đối đãi. Nhân phẩm năng lực thực lực từng cái phương diện đều phải quá quan, được đến cao tầng tán thành. Cái khác ba mặt thì là chợt nick đại lý tự bên trong cái khác thị trường hoặc là các chấp sự. Tranh cử bộ trưởng số lần cũng không nhiều, dạng này mang chiến đấu cảnh tượng hành tráng bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Còn nữa, mấy bộ trưởng thực lực nhất định phải thu hoạch được đại chúng tán thành mới được. Dư Cản vẫn chưa đứng tại những cái kia người bình thường bảy bên trong, mà là đi đến phía bên phải thật để chống bàn dài bên cạnh, ánh mắt thoáng tuần sát một vòng, cuối cùng đi đến công tôn yên ngồi xuống bên người. Hắn có thể nói là ngồi ở chỗ này duy nhất thị trưởng đương nhiên, lấy dư Cản thực lực bây giờ ngồi ở chỗ này dư xài thôi. Tứ phẩm định phong thực lực ở đâu đều là đại lao, chỉ là hắn lấy ti trưởng thân phận tăng thêm còn trẻ như vậy tướng mạo, thực tế là quá không hài hòa. Hắn cái này ti trưởng làm có thể nói là tuyệt vô cận hưu thực lực tăng trưởng tốc độ vượt xa địa vị tăng trưởng, dẫn đến loại thực lực này cùng địa vị cực không xứng đôi tình huống. Phải biết, đời trước đại lý tự nhân vật phong vân vẫn là bạch thành giản. Hắn vẫn là vào hơn 30 tuổi thời điểm đến cảnh giới này, dù là như thế, cũng đã làm cho hắn danh mãn thái an, bị mang theo trăm năm mới gặp tiền tại sư hạo. Có thể nghĩ dư càn loại tình huống này có thể cho người mang đến bao lớn rung động. Gần như ở đây tất cả mọi người mang ánh mắt rơi vào dư cản trên thân, nhất là những cái kia phổ thông chấp sự. Trong đó có một phần nhỏ ngoại sự nhân viên càng là ao ước nhìn xem dư cản. Lúc ấy vào chùa đưa tin thời điểm bọn hắn không ít người cũng đều đối dư cản có ấn tượng. Lúc ấy mọi người đô tại cùng một hàng bắt đầu, bây giờ người ta cùng trong chùa đại lão bình khởi bình tọa, chuyện cho vui vẻ, mà bọn hắn tuyệt đại bộ phận thậm chí liên nhập vật cũng còn cảm bảo. Không chỉ có là thân phận, thực lực chiến lệch cũng đều có thể nói là khác nhau một trời một vực đương nhiên, có lúc dung động quá mức liền không có cảm giác trực tiếp tê dại rơi. Cho nên Dư Cẩn ngồi vào cái này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì người có dị nghị. Tất cả mọi người là mẹ kiếp ngạnh thực lực nói chuyện, mà lại Dư Cẩn vào huyền cảnh bên trong phong vân đi để bọn hắn cũng đều nghe qua. Ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt đem đại lý tự mặt tử lý tử đều chống đỡ cho vẹn. Tuyệt đối xương bên trên đại lý tự xương cánh tay chi thần. Không có người sẽ lại đối Dư Cẩn nhận những cái kia độc hữu đãi ngộ đặc biệt mà cảm thấy bất công. Dạng này thiên tài liền nên nhận đãi ngộ như vậy. Khi thiên phú cùng đạt được chênh lệch đến xa không thể chạm trình độ thời điểm, đố kỵ cơ bản không có, có chỉ là xuất phát từ nội tâm bái. Tựa như rất nhiều nữ sinh có lẽ sẽ đối một chút cái gọi là đại chúng mỹ nữ có phê bình kiến đáo, nhưng là không có nữ sinh sẽ cho rằng lưu diệt phi dài không được. Dư Cản cứ như vậy, lấy thị trưởng thân phận, lạnh nhạt ngồi vào này một đám cao tầng ở giữa. Sau đó bị động nhận lấy vô số trong chùa người trẻ tuổi sùng bái ánh mắt. Thoáng cùng trừ tranh bọn hắn gật đầu ra hiệu về sau, Dư Cản cái này mới nhìn sắc mặt vẫn như cũ còn có chút tái nhận Công Tôn Nghiên, nhỏ giọng hỏi, "Bộ trưởng, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Công Tôn Nghiên đầu. Trước đó vào huyền cảnh, Công Tôn Nghiên cưỡng ép bóc ra trong cơ thể mình kia một sợi tiên linh chi khí cho cố thành viên thuộc Kỳ thật khi đó, nàng liền thụ không nhẹ bản nguyên nội thương, ra huyền cảnh về sau vẫn tại điều dưỡng, tại đại lý tự cung cấp tốt nhất chữa thương đang rượt xuống, đến bây giờ cũng mới gần ổn định lại thương thế. Mặc dù, nàng cái này sởi tiên linh chi khí vẫn chưa lưu lại cố thanh viễn tính mệnh, cuối cùng càng là tiêu tán tại thiên địa Nhưng đối công tôn nhiên mà nói, cũng không cảm thấy đáng tiếc co như sự tình trước biết kết quả như thế, nàng vẫn là sẽ không chút do dự đem cái này sợi tiên linh chi khí cho Cố Thanh Viễn tục mệnh đó lấy, Công Tôn Nghiên hơi có vẻ chần chờ cùng do dự nhìn xem dự cảm, thấy đối phương sắc mặt như thường dáng vẻ, cũng nhìn không ra Cố Thanh Viễn rời đi đến cùng đối Dư Cản đến nói là như thế nào khó chịu. Trong lòng thoáng thở dài một tiếng, nàng vẫn là không có lựa chọn hỏi ra vấn đề này. Nam nhân không giống nữ nhân, càng nhiều thời điểm, bọn hắn cái sẽ đem tất cả mọi thứ đều để ở trong lòng, không cùng người khác nói. Không có việc gì liên tốt, ta liền yên tâm. Dư Cản nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang ánh mắt nhìn về phía Lôi Đại phương hướng kỷ thành thành linh liền ở trong đó. Làm bị Bạch Hành giảng tiếng tâm Đại Lý Tự Lục phẩm đệ nhất nhân kỳ thành tại đột phá đến ngũ phẩm một khắc này, hắn liền trực tiếp đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, bảy tốc đan hải thực lực. Mười năm mãi một kiếm tu hành phương thức để kỷ thành nội tình vô cùng hùng hậu. Nếu bàn về thực lực bây giờ, tại đại lý tự năm phẩm tu sĩ bên trong, không sợ hãi bất cứ kẻ nào, có tuyệt đối đến cạnh tranh mộng bộ bộ trưởng thực lực. Về phần kỷ thành năng lực vấn đề, dự cũng là biết. Mặc dù đinh dấu thi vào dưới sự hướng dẫn của hắn, độc nước méo còn thành tính, nhưng lạ pha án suất vẫn là bảo trì vào chín thành tám trở lên, cực kỳ khó được. Tuyệt đối tính được là là ti trưởng bên trong tinh Thành. Liên quan tới kỳ Thành, Dư Càn cũng biết lúc trước hắn không phải như vậy, sớm mấy năm tại đại lý tự đó cũng là có tiếng ngon nhân, có tiếng tài giỏi. Về sau không biết nguyên nhân gì vẫn có đầu rút cổ vào đinh dậu ti, không nhúc nhích điểm này, Bạch Hành Giản trước đó liền cùng Dư Càn nói qua, chỉ là Bạch Hành Giản cũng không biết kỳ Thành vì sao dạng này. Lúc ấy có nói, biết nguyên nhân này ngoại trừ Kỷ Thành chính là Cố Thành Viễn. Hiện tại Cố Lao người đi Kỷ Thành liền thành duy nhất. Có lẽ cũng chính bởi vì Cố lão đi kỳ Thành mới có thể đứng ra tranh cử người bộ trưởng này. Cố lão Mộ Oa còn tại kia hắn không thể đọa cái này cái mũ thanh danh. Lúc ấy vào huyền cảnh bên trong Cố lao còn đã nói với hắn về sau tiếp ngộ bộ ban. Rất minh hiển, Kỳ Thành đem những này đều nghe vào trong lòng. Hôm nay, hắn liền đến tranh cử cái này mẫu bộ bộ trưởng. Bao quát Kỷ Thành ở bên trong 5 người, tính được là là đại lý tự hiện tại phẩm tính, năng lực, tư lịch, thực lực mạnh nhất 5 vị ngũ phẩm đỉnh phong tu sĩ. Chương 445. Công đường thiên tài, đường xuống chúng sinh, 3. Chương 445. Công đường thiên tài, đường xuống chúng sinh, 3. Hiện tại quy trình rất đơn giản, năm người tiến hành thi đấu vòng tròn đánh nhau, điểm đến là dừng. Truyền ra thực lực mạnh nhất vị kia, vị kia chính là mẫu bộ bộ trưởng. Dư Cản cứ như vậy kiên nhẫn lại yên tĩnh ngồi vào tại chỗ nhìn xem 5 người trên lôi đài đánh nhau. Lấy thực lực của hắn bây giờ đi nhìn 5 phẩm tu sĩ đánh nhau, kỳ thật có loại chiều không gian bên trên ngăn ép. Vài ngày trước còn chỉ có thể ngưỡng vọng, hiện tại liền đã ngồi vào cái này chỉ điểm Giang Sơn đương nhiên, đây cũng chỉ là dư Cản thực lực bây giờ quá mạnh. Cái này đánh nhau rơi vào dưới đáy chấp sự trong mắt đó chính là kinh động như gặp thiên nhân. Ngũ phẩm đỉnh phong, quân 6 7 cấp tu vi đánh nhau đã là rất nhiều tu sĩ đời này đều không thể trải qua. Chỗ lợi tuyệt đại đa số người đều phi thường chân quý có thể có cơ hội trong thế dạng này đánh lớn đấu trường mặt. Không khí cũng bất chi bất giác náo nhiệt lên, mang uy thương kiểm chế tổng thể bầu không khí đều xu tan không khuất. Kỳ thành thực lực sát thực cường hãn, vào cái này trong 5 người độc nhất ăn, dựa vào một thân nền vững chắc vô cùng tu vi cùng một đôi mãnh liệt nắm đấm, trực tiếp một đường hất vang tiến mạnh. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, cứ như vậy mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, hào lấy 4 thắng liên tiếp. Cũng liền vẹn vẹn là cùng một vị khắc giáp bộ ti đánh khó phân thắng bại, cuối cùng lấy yếu ớt thắng thế thủ thắng. Trở thành không hề nghi ngờ trong năm người thứ nhất mạnh. Kết quả rất rõ ràng bốn người khác mặc dù tâm tình đăm đạm, nhưng là tâm phục khẩu phục từng cái đối kỳ thành ông quyền, sau đó rời đi. Trên lôi đài liền chỉ để lại kỳ thành một người đứng ở nơi đó. Dưới đấy chấp sự cũng đều vui lòng phục tùng nhìn xem kỳ thành. Đây là nắm đấm đánh ra đến thắng lợi, không ai không phục. Trong đó nhất là lấy đinh dậu ti những người kia kích động nhất hưng phấn, lại lấy Tôn Thủ thành là nhất. Gia hoàn này, vẫn là lâu dài không thay đổi kiểu phẩm tu vi, vừa rồi mới cùng chúng quanh chấp sự nói khoác trước đó là tay mình nắm tay mang theo ngồi tại vị trí trước dư cản. Hiện tại lại cùng người trắng trận nói hắn cùng kỳ Thành quan hệ rất tốt, cái sau nước trà cơ bản đều là hắn đốt. Tôn Ca chính là như vậy, bình ổn trải qua mình tháng ngày, tiểu lao Bạch tính tâm thái, cũng sẽ không bởi vì ngoại vật nhanh chóng biến hóa mà ảnh hưởng nội tâm của mình đương nhiên, khoác lác chuyện này Tôn Ca vẫn là quy tắc không song cùng pha trà đặt song song nhân sinh dưới hai trùng cực kỹ năng. Xung quanh người thấy Tôn Thủ thành như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại dáng vẻ tự tin, cũng đều tin hơn phân nữa, nhau nhau hướng hắn giáo dư càn cùng Kỷ Thành trước đó chuyện cũ. Dù sao một cái nho nhỏ linh dấu ti có thể ra một vị siêu cấp thiên tài cùng một vị thực quyền bộ trưởng, thấy thế nào? Cái này đinh dậu ti đều là phong thủy vô cùng tốt dáng vẻ. Theo Kỷ Thành thắng được, trừ tranh cũng không có trì hoãn, trực tiếp bên trên lôi đài hướng dưới đáy đám người cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, Mộ Bộ Bộ trưởng để cho Kỳ Thành tạm thời đảm nhiệm, trong lúc đó biểu hiện quá quan liền sẽ trở thành Mộ Bộ chính thức bộ trưởng. Đại lý tự toàn thể chấp sự đều có thể cộng đồng giám sát. Dưới đây tất cả mọi người nhau nhau xứng phải, sau đó đủ vô tay thay Kỳ Thành ăn mừng." Trừ Tranh lúc này quay đầu nhìn Kỷ Thành, cầm trong tay cái kia trưởng lệnh bài cùng mới phi ứng phục đưa cho đối phương, nói: "Đại lý tự bộ trưởng chức trên bờ vai chọn là rất nặng đấy." Nhất là một bộ dạng này, một tuyến thực quyền bộ trưởng. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục lo liệu lấy cố bộ trưởng trước đó làm việc lý niệm, công bằng, chính nghĩa. Kỳ thành lĩnh mệnh, cẩn tuân chuộc khanh dạy bảo. Kỷ thành trùng điệp gật đầu. Trử Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng vô vô kỳ thành bả vai sau đó liền xoay người rời đi. Tuyển cử kết thúc, người phía dưới cũng đều lần lượt tản đi. Dư Càn bên này cũng là như thế, mọi người cũng đều nhau nhao rời đi. Dư Càn, chúc chúc mừng ngươi. Gia huyễn cảnh lâu như vậy cũng đều không cùng nói tiếng chúc mừng. Hành Giản đi tới, hướng Dư nhẹ nhàng gật đầu nói. Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu trên mặt cười yếu ớt. Đến tiếp sau có nghĩ qua đi cái kia nha, vẫn là vào hoàng ti đợi, vẫn là chúa khanh muốn đem ngươi đều đi. Bạch Hành Giản hỏi một câu. Vào hoàng ti đợi đi. Dư Càn gật đầu nói, còn phải dựa vào đầu nhi tiếp tục chiếu cố. Kia thiếu khanh chỗ thế, nhưng là phát tải, có ngươi cái này sử thượng mạnh nhất ti trưởng áp trận, ta gối cao không lo. Bạch Hành Giản mỉm cười trêu chọc một câu. Sau đó sắc mặt mang theo a nỗi vỗ vỗ Dư Càn bả vai, thêm lời thừa thái cũng không nói thêm lời, cứ như vậy đi. Dư Càn lúc này mới cùng Công Tôn Nghiên cũng cùng một chỗ hướng Quỷ Thành bên kia đi đến. Hai người đều nghĩ đến trước đi chúc mừng một chút Kỷ Thành đi qua thời điểm, Kỷ Thành cũng vừa vặn ổn quần áo từ trên lôi đài nhảy xuống tới. "Đầu Nhi, chúc mừng." Dư Càn hướng Kỷ Thành nói một câu. Kỷ Thành nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Vừa đi vừa nói đi, ta muốn trước đi một bộ, có cái nhiệm vụ muốn phân phó." "Nhiệm vụ gì? Như thế gấp? Ngươi lúc này mới vừa thượng nhiệm." Công Tôn Yên không hiểu hỏi một câu. "Liên quan tới Cố lão." Kỷ Thành một bên bước đi bước chân, vừa nói, "Chu thần hiện tại nhốt tại hình mộ, ta đến bảo vệ tốt bên ngoài, không thể xảy ra sự cố." Dư Càn cùng Công Tôn Yên hai người liếc nhau. Nói thật, kỳ thành hành động này xem như vượt biên giới đại lý tự cùng hình bộ có thể nói là thủy hỏa bất dung tồn tại, người bây giờ dẫn đội đi vây quanh ở hình bộ bên ngoài, cái này hình bộ vô luận như thế nào đều đành lòng không được đây không phải rõ ràng không tin người nhà năng lực nha, đành lòng không được. Vừa tiếp nhiệm, còn chưa chính thức chuyển chính thức liền làm chuyện như vậy, xét thực không quá thỏa đáng đương nhiên, lý lại như thế cái lý. Dư cản cùng công tôn nhân hai người lại căn bản là không có cảm thấy có gì không ổn. Nếu là kỳ thành không làm như vậy bọn hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nói theo một ý nghĩa nào đó Dư Càn đầy đủ cho rằng Kỳ Thành Sở Dĩ tranh cử bộ trưởng chính là ông cũng giống như mình mục đích, có càng lớn quyền lực báo thủ cho Cố Thanh Viễn. Rất nhanh, Dư Càn liền theo Kỳ Thành trở lại mẫu bộ tổng bộ lầu các bên này. Ngẩng đầu nhìn nhà này 3 tầng lầu nhỏ, nhà này Cố Thanh Viễn ngốc mấy chục năm lầu nhỏ, Dư Càn con người thanh mểm, phảng phất Cố Thanh Viễn ngay tại trước mắt mình đối với mình mỉm cười. Kỷ Thành không có lên lầu, bởi vì dưới mặt đất đã tụ tập hơn 10 người. Mẫu bộ 12 vị thị trưởng giờ phút này tất cả mang theo riêng phần mình ti 2 3 người đợi ở nơi đó. Mẫu bộ tổng bộ bên này người cũng đông tại. Tổng cộng hơn 10 người đều là một bộ lực lượng trung tiên. Không khí hiện trường cực kỳ kinh ngạc, mảy may vui sướng không có. Cố Thanh Viễn là bọn hắn tất cả mọi người lãnh đạo trực tiếp, bọn hắn đối Cố Thanh Viễn quân thể tình cảm vượt xa đại lý tự bình quân trình độ. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên dừng ở bên ngoài chỗ, vẫn chưa đi vào, đây là người ta một bộ sự tình. Bọn hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cái gặp kỳ Thành một thân một mình đi đến tất cả mọi người phía trước, một câu đường hoàng không nói, mà là giữ yên lặng ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu thoát lên y phục của mình. Hơn 10 người cứ như vậy lặng lặng nhìn Kỷ Thành vào kia cởi xuống trên thân phi y phục trơ quần áo cởi xuống về sau, Kỷ Thành mang mỗi bộ trưởng tiểu giáng phi ứng phục cẩn thận tỉ mỉ mặc vào, chỉnh chỉnh tề tề dán vào lấy thân thể của mình. Chờ cầm lấy mũ một khắc này, Kỷ Thành động tác tạm thời dừng lại. Cái mũ này minh hiển chính là cũ bị người đeo quá nhiều năm dáng vẻ. Kỳ Thành hướng đám người nói ra câu nói đầu tiên, cái này cái mũ là cố lao vào huyền cảnh thời điểm, lão nhân ra ông ta tự tay giao cho ta, để ta mang ra. Nói, Kỷ Thành một mặt bình tĩnh mang mũ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng mang trên đầu mình, tiếp lấy mang mũ mang ở dưới cầm lục chặt. Mang tốt mũ về sau, Kỷ Thành lại chỉ vào bản tử thượng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một rổ màu trắng dây lụa, nói với mọi người nói, tất cả mọi người cánh tay phải buộc một cái. Chống lại người, trục xuất đại lý tự. Chương 446. Định Hải thần châm, đại lý tự duy một hai phẩm tiên người, một. Chương 446. Định Hải thần châm, đại lý tự duy một hai phẩm tiên người, một. Không ai cảm thấy Kỳ Thành luôn ngữ hà khắc, tất cả mọi người giữ yên lặng lại ăn ý đứng xếp hàng nhận lấy màu trắng dây lụa, sau đó cột vào trên cánh tay của mình. Dư cản thấy thế, cũng là tiến lên cầm hai đầu tới, cùng công tôn yên cùng một chỗ cột vào trên cánh tay phải cho tất cả mọi người cột chắc màu trắng dây lụa. Kỳ Thành mới mình cũng chói lại. Hắn buộc hai đầu, một cái hệ trên cánh tay, một cái thắt ở mũ tử thượng. Sau đó hắn nhìn quanh đám người, tiếp tục từ tốn nói, "Từ hôm nay trở đi, ta là một bộ bộ trưởng. Ta không để ý mỗi người các người đang suy nghĩ gì, khó chịu chôn ở trong lòng, có nghi vấn chôn ở trong lòng, cảm thấy ta không xứng với cũng chôn ở trong lòng. Ta không cho phép mộ bộ xuất hiện loại này nhảm chán tình huống. Người vi phạm trục xuất đại lý tự, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng." Nói đến đây, Kỳ Thành dừng một chút, ánh mắt tuần sát đám người một vòng. Sau đó mới tiếp tục nói, ta đến mẫu bộ không phải vì tham quan, không phải vì phát tài, chỉ có một cái mục đích, thay cố lao báo thủ, thay cố lao tìm lại công đạo. Bậy hạ dù nhưng đã hạ chỉ mang Chu thần chiến đấu, nhưng là người bị chuyển rời đến hình bộ. Để cam đoan hình bộ không âm thầm phối hợp nam dương người thả Chu thần. Từ hôm nay trở đi, ta mang dẫn đội, tất cả mẫu bộ người đều cùng ta giữ vững hình bộ bên ngoài, ngày đêm không ngừng. Thẳng đến xác định Chu thần chiến đấu. Trong lúc đó bất kỳ cái gì có quan hệ Chu thần gió thổi cỏ lay, đều có thể tiền trạm hậu tẩu. Nhất thiết phải cam đoan Chu thần không có thể sống mà đi ra Thái An. Vậy phân mấy ngày nay bộ bên trong sự tình ta sẽ toàn bộ thoái thác, đẩy không xong ta sẽ để cho các bộ chức giúp đỡ một chút. Tất cả mọi người mấy ngày nay chỉ có một việc, tử thủ hình bộ. Kỳ Thành vừa dứt lời, những người kia không không động dùng, trong đó một vị trực tiếp hỏi, "Bộ trưởng, làm như thế, nếu để cho trong chùa biết chỉ sợ đối ngươi." Kỳ Thành trực tiếp quát tay, "Ta nói, ta đến đây không phải để thằng quan phát tài. Ta hiện tại vừa thử nghiệm, coi như trong chùa muốn giúp ta, vậy cũng phải đi theo quy trình, mấy ngày thời gian đủ. Mấy ngày nay, ta vẫn là một bộ, bộ trưởng. Dựa theo đại lý tự quy tắc, các ngươi chỉ cần nghe ta người bộ trưởng này mệnh lệnh là đủ." co như chủ khanh đại nhân để các ngươi dừng tay, các ngươi cũng không cho phép dừng tay. Hết thể trách nhiệm đẩy lên ta bên này, liền nói đây là ta kỷ mỗi tử mệnh lệnh, minh bạch. Những người này nhao nhao đối mặt, không hẹn mà cùng trực tiếp bị kỷ thành lời nói này tin phục. Việc quan hệ Cố Thanh Viễn, bọn hắn lại làm sao có thể làm được không ủng hộ. Khẳng định là vô điều kiện nguyện ý để kỷ thành dẫn bọn hắn cam đoan cái công đặng này. Tất cả mọi người nhao nhao ôm quyền linh mệnh, cần tuân bộ trưởng mệnh lệnh. Sau đó, trong đó một vị ty trưởng lại hỏi, "Bộ trưởng, chúng ta đến tìm cái thỏa đáng lý do, có lý do mới tốt cùng hình bộ bên kia cái cỏ." Kỵ thành đầu đạo: Chờ một chút đi chết trong lao hái mấy cái bát cự phẩm thực lực tử hình phạm ra, chẳng phân tán ném đến hình bộ phụ cận. Lấy tu sĩ án mạng tên tuổi tạm thời phong bế hình bộ bên ngoài. Dạng này bản án đầy đủ để hình bộ lên trên đi theo quy trình một chút thời gian. Chúng ta cái phải bảo đảm hai ngày này có thể thuận lợi, cái khác mặc kệ. Đúng. Tất cả mọi người lần nữa linh mệnh. Cho các người một khắc đồng hồ thời gian, lập tức trở về tập kết tất cả mọi người tới, tập kết hoàn tất liền lập tức xuất phát. Kỳ Thành mặt không biểu tình phân phó nói. Đúng. 12 vị ty trưởng trực tiếp rời đi hô người, sau đó chuẩn bị các loại đồ vật. Dù sao có khả năng sẽ có chiến đấu, thủ đoạn cần thiết muốn chuẩn bị kỹ càng. Chờ những này ti trưởng đều rời đi về sau, Kỷ Thành lúc này mới đi đến dự càn trước mặt, đối Công Tôn Nhiên nói, "Bộ trưởng, mấy ngày này, mộng bộ bản án có thể muốn xin nhờ một chút bộ thọ." "Ừm, biết ngươi hành sự cẩn thận." Công Tôn Nhiên vẫn chưa nói cái gì quên can, chỉ là đáp ứng Kỳ Thành tình cầu. Rất nhanh, mộng bộ lớn một phần nhân viên tất cả tập hợp hoàn tất, từ Kỳ Thành dẫn đầu cứ như vậy mên ngông quần quật hướng hình mà đi. Dự nhìn lấy bọn hắn, không khỏi hơi xúc động Kỷ Thành quả quyết. Điểm này không như chính mình trước đó vào đinh dấu ti đợi thời điểm Kỷ Thành Lúc này kỳ thành bá khí ầm ấm, ấm óng ánh tiền độ không kịp lớn trong lòng Trượng Phu ba lượng tình nghĩa. Có một bộ trực ban, tăng thêm vô tịch bên kia chạm gác ngẩm, cái này Chu thần có thể chạy trốn xác xuất liền thấp hơn. Ta về trước đi cân đối một chút mấy ngày nay an bài công việc nếu không một bộ bản án động lại tới không thái hảo làm. Công Tôn Nghiên cũng nói một câu, trước hết về bộ tập cân đối đi. Dư càng đưa mắt nhìn A Ji rồi đi về sau, bản nhân thì là hướng anh linh đường phương hướng đi đến, hắn muốn cho cố thành viện gác đêm đại lý tự anh linh đường, tranh như thường ngày, một thân một mình vào kia lau sạch lấy những cái kia linh bài. Lúc này, một người đi tới mang một bộ tình huống toàn bộ cáo tri. Kỷ Thành vừa lên mặc cho liền mang theo mộ bộ toàn thể chấp sự đi vây hình bộ bên ngoài. Trừ tranh chỉ là lặng lặng nghe, cuối cùng chỉ là nói một câu, biết về sau hình bộ như người tới câu thông liền theo thủ tục đi thôi. Tuy nhiên gần nhất đại lý tự bận rộn, để hình bộ nhiều người lý giải một chút. Về phần mộ bộ bên kia, mấy ngày nay liền đem bọn hắn khu quản hạt vụ án nhiều cân đối cho cái khất bộ. Cuối cùng, trong trụ thông báo một lần Kỳ Thành tự tiện hành vi. Đúng, người tới lĩnh mệnh lui ra. Trừ tranh bưng lên trên bàn một cái nến, quay người đến trong phòng sau bên cạnh vị trí, đây là một mặt pháp cũ màu xanh vết tượng. Trử Tranh vào một chỗ ẩn nấp vị trí nhẹ nhàng gõ đánh hai lần, trên tường một đạo cửa ngầm chậm chậm mở ra. Trử Tranh cầm nến liền đi vào môn này, sau trong bóng tối đi đây là một cái 10 phần tĩnh mịch hướng phía dưới cầu thang, cầu thang uốn cong xoay quanh, hai bên vách tường thấm lấy rò nước, mọc ra rêu xanh, rất là ẩm ướt. Trử Tranh cứ như vậy một mực đi xuống dưới đi, trong tay ánh nến nhẹ nhàng lay động, trở thành cái này hắc ám bên trong duy nhất sáng nguyên. Tiểu một lúc sau, Trử Tranh mới đi đến cầu thang dưới đáy, dưới đáy cũng là trong suốt, điểm không ít ánh nến. Trử Tranh cầm trong tay nến để dưới đất, sau đó đi vào cái này không lớn không nhỏ không gian bên trong. Nơi này là một chỗ động phủ bộ dáng, ngoại trừ hai bên ánh đến, nơi này không còn gì khác bất kỳ trang sức gì, trần trụi nham thạch vách tường đều là chưa bất luận cái gì tô son chắc phấn. Chỉ có đang ở giữa đặt một cái bồ đoàn, phía trên khuynh chân khô tọa lấy một vị nhắm mắt gầy còm lão nhân. Lão nhân mặc một bộ đơn giản áo gai, trên đầu tóc trắng khô héo lộn xộn hất lên, thần thái treo đầy 5 tháng còn sót lại vết tích, nhưng là gương mặt kia ngược lại hiện tuổi trẻ, nửa điểm vẻ gian mua không có, ngược lại hẩm nhuận dị thường. Lão nhân nghe thấy chữ tranh xuống tới động tĩnh, mở to mắt, nhìn núi phương, nhưng lại chưa môn nữ. Gặp qua Kha trưởng lão. Chử tranh hướng lão nhân chắp tay thở dài, Mọi nư thái độ đều lộ ra to tính. Rất minh hiển, vị lao nhân trước mắt này địa vị không tầm thường, mà sự thật cũng đúng là như thế. Lao nhân họ Kha danh chấn bang, là đại lý tự trưởng lao viện đại trưởng lão, 50 năm trước giác bộ bộ trưởng, về sau một lòng cầu đạo, nhập trưởng lao viện chuyên tâm tu hành. 30 năm trước, tu vi đến tam phẩm định phòng, liền ở chỗ này bế quan. Khâu tọa 5 năm, nhập hai phẩm tiên nhân cảnh, trở thành đại lý tự đương thời duy một hai phẩm tiên nhân cảnh giới. Là đại lý tự định hải thần tâm. Sau đó 25 năm liền tiếp theo khâu tọa nơi đây tìm kiếm đại đạo, ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài dạo chơi, hoặc là đại lý tự mấu chốt đại sự, nếu không tự không xuất quăng. Ngồi, Kha Chấn Bang chỉ mình đối diện Bồ Đoàn kia nói, có lẽ là trải qua nhiều năm không làm sao nói, thanh âm giờ phút này nghe giống như là rằng có một dạng ma sát ra khàn khàn. Trừ Tranh khuynh chân ngồi xuống. Chuyện gì? Kha Chấn Bang lần nữa hỏi. Trong chùa ra cái thiên phú kinh tuyệt người trẻ tuổi. Trừ Tranh nói, so với lần trước nói vị kia chính tức Đan hại người trẻ tuổi còn tốt hơn. Ta nói chính là hắn, dự cảm. Thế là, Kha Chấn Bang ánh mắt bất thiện nhìn xem Trừ Tranh, cảm giác đối phương tìm đến mình làm trò cười. Loại sự tình này dùng ngươi nói với ta hai lần. Hắn hiện tại tứ phẩm đỉnh phong tu vi. Trử Tranh tiếp tục nói, Kha Chấn Bang biểu lộ dừng lại, sau đó lâm vào nhớ lại, ta nhớ được lần trước ngươi đã nói hắn là sáu phòng cảnh. Bao lâu tới? Hơn một tháng trước. Trử Tranh tiếp tục trả lời, ngươi chẳng lẽ vào hộ ta? Kha Chấn Bang một mặt hoài nghi nhìn xem Trử Tranh. Sự thật đúng là như thế, hắn vào huyền cảnh có kỳ ngộ. Trử Tranh trả lời, hắn năm nay không đủ 20 tuổi, đã là tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Kha Chấn lần nữa ngừng tạm đến, sau đó hỏi, ngươi muốn coi hắn là làm chủ khanh đến ngồi dưỡng? Phải, cũng không phải. Trừ tranh trả lời, ta cũng không hy vọng hắn ngoại sự con thần, hy vọng hắn có thể tiếp tục tìm kiếm đại đạo trở thành đại lý tự chủ cột. Nhưng là cũng hy vọng hắn có thể thế ban, hắn đối đại lý tự lòng cảm mến còn kém chút, cần những này thực quyền chức vị lực luyện. Ta đời này người có thể vào hai phẩm thiên nhân cảnh có thể nói là không có. Thế hệ trẻ tuổi bên trong có dạng này thiên phú cũng không nhiều, bạch hành dạn miễn cưỡng tính một cái. Còn lại lớn nhất khả năng chính là dự cảm. Lấy thiên phú của hắn, ta tin tưởng hoàn toàn có thể tiếp nhận ngài ban. Chương 447. Đinh Hải thuần trầm, đại lý tự duy một hai phẩm tiên người, hai. Chương 447 Định Hải thần châm, đại lý tự duy một hai phẩm thiên người, hai. Ta biết. Kha Chấn Bang gật đầu, ta sẽ đi tìm hắn một chuyến, hắn hiện tại có sư phụ sao? Không có. Vừa vặn. Kha Chấn Bang cười nói, cái kia ngược lại là có thể coi đệ tử của ta. Ta cầu đạo cả đời, ngược lại cũng chưa từng tu qua đệ tử. Ta chính là nghĩ như vậy. Trử Tranh rất là gật đầu đồng ý, dư càng hiện tại là nhất có nhìn có thể đột phá đến hai phẩm thiên nhân cảnh người. Vào Kha trưởng lão ngươi trăm năm về sau có thể nâng lên đại lý tự đại kỳ. Hôn trưởng, lão phu nói ít còn có thể sống tạm mấy chúng năm, chí ít sẽ đi vào phía sau ngươi. Ngươi vội cái gì? Kha trấn bang thần sắc nghiêm, rất là không tao hứng. Trừ tranh ôm quyền xin lỗi một tiếng nói, là có chút hoảng. Liền muốn Kha trưởng lão ngươi nhất định phải dụng tâm dạy hắn, nếu không đại lý tự hai phẩm cảnh giới tu sĩ nếu là gia đọt đẳng, đố tia đại lý tự mà nói sẽ là chuyện xấu nhất. Kha trấn bang trầm mặc xuống, sau đó nói, kỳ thật lấy ngươi tu hành nghị lực, chưa chắc không phải không có cơ hội nhập cái này hai phần cảnh. Tu vi đến ngươi tình trạng này, nhập nhị phẩm liền không chỉ là xem thiên phú càng là nhìn đạo tâm của ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi một mực phí sức tại đại lý tự sự tình, biến tướng chỉ hoàn chính ngươi tu luyện. Chử tranh nhẹ cười một tiếng. Không có cách, đã đáp ứng lao chùa khanh cái này, gánh ta nhất định phải chọn tốt. Lúc ấy hắn càng xem trọng Thanh Viễn. Thế nhưng là Thanh Viễn sẽ ra chút được rẽ, dẫn đến tu vi đình trệ. Ngược lại là để ta cái thiên phú này kém xa Thanh Viễn được tiện nghi. Lao chủ khanh đại ân ta không thể báo đáp, cho nên hắn trước khi đi dặn dò ta nhất định phải làm tốt. Có thể hay không nhập hai phẩm cảnh đối ta tới nói ngược lại không trọng yếu như vậy. Trước tiên cần phải đem đại lý tự sự tình cho vớt rõ ràng. Kha chấn bang trầm mặt xuống, choáng thở dài một tiếng. Kỳ thật nghiêm tới nói, hắn cũng coi là được đại lý tự cùng loại với chủ tranh cái này người như vậy thế. Nếu là không có bọn hắn phân thần đi quản lý đại lý tự, làm sao đến chính hắn như vậy không làm mật tâm, không lo lắng tải nguyên tu luyện, chuyên tâm tìm kiếm đại đạo cơ hội. Hết thảy đều xem như hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Kha trấn bang trầm trầm nói, lời tuy như thế, nhưng ngươi bây giờ còn không tính quá giả, tận lực vào 3 năm bên trong mang trong chùa gánh dao ra. Về sau, lại đi du lịch bế quan. 10 năm bên trong, ngươi có lẽ thật có thể thành. Dù sao nếu bản về tu luyện kiên nghị chi tâm, ta còn chưa thấy qua so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi tu hành thiên phú phổ thông, lại có thể một bước một cái dấu chân đi đến nơi này. Liên đã vượt qua trên đời tuyệt đại bộ phận cái gọi là thiên tài. Muốn nhập nhị phẩm liền muốn nhìn đạo tâm, ngươi bây giờ ở phương diện này chính là có khả năng nhất. Trử Tranh cười nói, "Được, ta biết. Qua cái 3 năm năm, ta cũng nhàn vân giá học đi. Nhập nhị phẩm dù sao cũng có thể giống trưởng lão ngươi một dạng sống lâu cái mấy chục năm. Làm cái vương bát không có gì không tốt. Ngươi lại mắng?" Kha Chấn Bang sắc mặt khó coi. Trử Tranh lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng đối phương ôn quyền tạ lỗi, lại nói tiếp, "Hắn rất có thể bị đánh." Kha Chấn sắc mặt thoáng hòa lại, tiếp tục nói, "Được rồi, ta biết." Dư cảnh ta sẽ tốt dạy bảo ngươi không phải nói hắn lòng cảm mến không đủ sao. Đánh mấy trận liên tốt. Trừ tranh sắc mặt tối đen, 19 tuổi người trẻ tuổi nói đánh là đánh, cẩn thận về sau hắn cảnh giới đi lên, trở tay đối ngươi lão nhân này quyền đấm tước đá. Kha trấn bang khẽ giật mình, lâm vào bộ dáng suy tư, ngươi nói cũng là không phải không có lý. Ngươi có phải hay không hiện tại liền ôm tâm tư này? Không có, tuyệt đối không có. Trừ tranh lúc này phủ nhận. Được rồi, không có việc gì ngươi có thể đi. Ta nhận lấy đuôi liền suất quan vừa vận muốn đi ra ngoài chậm mấy ngày này. trấn bang rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Trừ tranh cũng không có muốn đi ý tứ, mà là tiếp tục hỏi: "Kha trưởng lão, người năm ngoái từng đi qua Nam Cương cùng Nam Dương du lịch, nhưng biết bên kia phải chẳng có hai phẩm thiên nhân cảnh giới cao thủ?" Kha trấn bang gật đầu, "Nam Cương phía trước mấy cái năm tháng có vị ba phẩm cảnh giới tu sĩ đi cổ thiên động, nghe nói thành công ra. Theo từ trước tới giờ đến xem, vị này đoán chừng tỷ lệ lớn có thể đi vào hai phẩm cảnh giới. Lúc ấy cũng không có đi tìm vị này giao lưu." "Nam Dương, theo ta được biết là không có bản thổ hai phẩm thiên nhân tu sĩ. Bất quá khi đó từ ta một cái hảo hữu bên kia nghe nói có vị nước khác nghị phẩm tà tu hiện tại Nam Dương bên kia." Nghe thấy tin tức này, Trử Tranh Long mày cao lại, nước khác Tà Tu tại sao lại vào Nam Dương Dương dừng chân? Tu vi đến cảnh giới này sẽ không câu nghệ tại cá biệt thế lực ảnh hưởng a? Đây cũng không rõ ràng, chỉ nói là vị kia Nam Dương Vương vào cảnh nội chuyển một khối điệu bàn cho vị kia Tà Tu, đem toàn bộ khu quản hạt bên trong tử hình phạm tất cả đều đưa đi nơi nào cùng phục vị này Tà Tu. Cái này Tà Tu lấy huyết khí làm thức ăn, cho nên Nam Dương Vương hành động này đối với hắn mà nói lại là là không sai tạm thời vào Nam Dương tu hành cũng bình thường. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe kỳ bạn thuận miệng đề cập, thật ra không biết. Trử Tranh Long mày càng thêm nhíu chặt, như vậy, cũng có thể có thể có phiền phức. Phiền phức gì? Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Kha Chấn Bang không hiểu hỏi. Vài ngày trước huyền cảnh xảy ra chút vấn đề, chữ tranh lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. Chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói sớm? Kha Trấn Bang sắc mặt nghiêm nghị xuống tới. Thành viên đã đi rồi. Ừm. Kha Chấn Bang trầm mặt nửa ngày, sau đó hỏi, cho nên ngươi là sợ Nam Dương Vương bên kia người tới quấy rối đúng không? Ừm. Ta biết ta sẽ giám sát, nếu là nếu như Nam Dương bên kia sẽ đến hai phẩm tu sĩ, ta xuất thủ. Kha nói thẳng, sau đó lại nói, vậy hạ bên kia, gia đi nói một chuyến đi. Chử Tranh trên mặt che kín tăng thương chi ý, lắc đầu, không cần, bên này đều tạm thời xử lý tốt. Thân phận của ngươi dù sao đạt thủ, loại chuyện nhỏ nhặt này lại lộ diện giải quyết không thái hào đi ta cũng không có việc gì trước đi. Không quấy rầy ngươi." Nói, Chử Tranh liền đứng dậy bưng mình cái kiên lên chậm rãi thuận đường cũ trở về. Kha trấn bang nhiên lặng nhìn xem Chử Tranh bóng lưng. Trở về mặt đất phía trên, Chử Tranh mang đến thả lại tại chỗ thời điểm nhìn thấy Dư Cẩn đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi vào Cố Thanh Viễn di thể bên cạnh. Cố Thanh Viễn trên thân vẫn như cũ che kín vải trắng, Dư Cẩn vẫn chưa đi xe dịch. Chử Tranh cũng đi tới, vào Dư Cản bên cạnh thân ngồi xuống. Cái sau mở mắt đối trữ tranh gật đầu ra hiệu. Trữ tranh vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vô vỗ dư Cẩn bả vai, sau đó liền rời đi mang dư Cẩn một người lưu tại cái này anh linh đường bên trong. Mặc dù trữ tranh củng Cố Thanh Viễn là mấy chục năm hảo hữu, nhưng là thủ linh hắn vẫn là không thích hợp. Trung quanh lần nữa lâm vào yên tĩnh về sau, dư Cẩn tiếp tục hai mắt nhắm lại, thân thể thẳng ngồi ở kia. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua, thẳng đến lúc rạng sáng, tinh thần quy nhất dư Cẩn như có như không cảm giác được có người vào nhìn mình chằm Hắn tranh thủ thời gian mở hai mắt ra, sau đó liền có chút kinh ngạc vào kia. Cái thấy một vị tóc hai bù xù Một thân màu trắng áo gai gầy quòm lão giả cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy chính mình. Nếu không phải đối phương kia mặt đỏ thám sắc, Dư cảm bất đắc dĩ để là đụng vị không thể đầy tuyệt đối là cái đại tu sĩ. Lấy dự cảm thực lực bây giờ lại mảy may không cảm giác được đối phương tu vi, kia liền chỉ có một khả năng, đối phương tỷ lệ lớn là hai phẩm trên người. Trên thân lại không có mặc đại lý tự quần áo, nơi nào xuất hiện mạnh như vậy lao đầu? Người chính là Dư cảm. Kha chấn bang trên giới quét mắt Dư cảm, ánh mắt bén. Dự trong lòng run lên, tiên linh lực nháy mắt thúc đẩy thần phù bên trong kiếm, vận sức chờ phát động, sắc mặt lại bình hỏi, "Là ta Xin hỏi tiền bối là ai? A, tốt duyệt khí thế, cái này bá đạo cương kình, người là kiếm tu. Kha Chấn Bang nhìn xem dư cản trên thân kia cực kỳ mịt mở từng kia từng sợi bá đạo kiếm ý, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Như thế kiên quyết 10 phần kiếm ý hắn Kha Chấn Bang cũng gần như chưa từng gặp qua, hắn nhận biết không ít kiếm tu, lại không ai kiếm khí có thể giống dư cản dạng này cho mình một chút áp lực cảm giác. Cái này mẹ nó là tứ phẩm. Cái này mẹ nó là 19 tuổi. Cái này còn để ta dạy thế nào, ta không có độ vật dạy á Kha có chút im lặng nhìn xem dư cản. Thấy đối phương vậy mà có thể trực tiếp điểm ra điểm này, Dư Càn xác định được đối phương nhất định là hai phẩm tiên người. Mà nơi này dù sao cũng là đại lý tự anh linh đường, đột nhiên như thế cái đại tu sĩ, kia tỷ thì lệ lớn chính là đại lý tự cao nhân. Nhưng là Dư Càn không có bưng lòng cảnh giác, chỉ là ôm quyền hỏi, tiền bối thế nhưng là đại lý tự người. Tính cảnh giác không sai, người cũng không nốc. Kha Trấn Bang thoáng gật đầu, mà ngửa ra sau lấy tự tin đầu lâu, lão phu Kha Trần Bang, trước đó là giáp bộ bộ trưởng, hiện vị trưởng lão viện đại trưởng lão đại lý tự một vị duy nhất hai phẩm tu sĩ. Chương 448. Nhưng chính mình là thích hắn, rất thích rất thích. 1. Một... Chương 448 nhưng chính mình là thích hắn, rất thích rất thích, một ngược lại là cái khoa Trưởng lão đầu tử, dư Cẩn tranh thủ thời gian ôn quyền tở dài, Tôn kính Vân An, Hoàng Ti Ti trưởng dư Cản, gặp qua Kha Trưởng lão. Không biết Kha Trưởng lão tìm ta thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó. Kha trấn Bang ngược lại là không có vội vã trả lời dư Cẩn vấn đề, mà là đi đến Cố Thanh Viễn di thể bên cạnh, xúc lên vải trắng liếc mắt nhìn, sau đó lại đắp lên đi. Cái này mới nhẹ nhàng tở dài nhìn xem dư Cẩn, người đang cho Thanh Viễn tụ linh. Ừm. Dư Cẩn thoáng gật đầu. Gia nói đi, Kha Chấn trực tiếp đi ra ngoài. Dư Cẩn nhìn xem lão nhân ra áo gai bóng lưng, cũng là không do dự, thay cố Thanh Viễn mang vải trắng vuốt thuần thọ đáng về sau liền đi theo đi ra anh linh đường, Dư Cẩn nhìn thấy Kha Chấn Bang chắp tay đứng ở đó. Khi thật đi, chỉ nhìn lấy cái này Kha Chấn Bang, từ bộ này mặc lại thêm kia đầu tóc rối bời, sẽ cảm thấy là cái không nhà để về lao kẻ lang thang. Nhưng là phối hợp hắn kia đỉnh thiên tu vi, một luồng thoải mái khí chất liền không hiểu từ trên người hắn phát ra, liền rất có hứng vị. "Trừ tranh để cho ta tới tìm ngươi." Kha Trấn Bang trực tiếp đưa lưng về phía Dư Cẩn nói một câu. Dư Cẩn đi đến hắn bên cạnh thần đứng, nhu hỏi: Không biết trừ công để Kha trưởng lão tìm ta chuyện gì. Hắn nói người đối đại lý tự lòng cảm mến không đủ, để ta giúp đỡ điều giáo một chút. Kha chấn bang quay đầu nhìn Dư Càn, ánh mắt không thể nói bằng lời nói. Dư Càn lúc ấy sắc mặt liền cứng tại kia. Lão nhân ra kia giống như có chút ngai thẳng, còn tự tin như vậy, lão phổ tin thằng nam. Lời này mình làm như thế nào tiếp? Nhìn đối phương kia trần trụi ánh mắt, lại miệng ra điều giáo hai chữ, Dư Càn bên trong tâm hung hăng dùng mình một cái. Luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, Hòa Phong cũng không đối trưởng lão nói đùa ta đối đại lý tự trung tâm không hay. Dư Càn gạt ra một vòng mỉm cười nói: Vậy ta kiểm tra một chút ngươi." Kha Chấn Bang trực tiếp hỏi, "Đại lý tự là ở năm nào sáng lập? Cụ thể cái nào thánh thượng, lúc ấy quốc hiệu vì sao?" Dư Càn trầm mặc hắn không biết. "Vậy ta hỏi lại ngươi, đại lý tự các đời hết thảy mấy vị chủ khanh?" Kha Chấn Bang lại hỏi. Dư Càn lại trầm mặc thoáng dưới mặt đất đầu lâu, "Ngươi cũng biết đại lý tự tại sao phải gọi đại lý tự, ngươi cũng biết đại lý tự nhân viên nhiều nhất thời điểm là vị nào chủ khanh dẫn đầu, ngươi cũng biết 30 năm trước từ đại lý tự tham dự Di Lăng Chi chiến tử thương bao nhiêu gã chấp sự, ngươi cũng biết." Kha bá dở rồi, rồi hỏi một đống thiên mã hành không vấn đề. Dư Càn sửng sốt một cái không có trả lời đi lên đây là người có thể hỏi ra vấn đề nha. Đây không phải làm khó người nha. Người cái gì cũng không biết, ngươi còn nói đúng đại lý tự trung thành. Kha Trấn Bang cuối cùng giải quyết dứt khoát, xuống kết luận. Dư Càn hổ thẹn túi đầu xuống, bảo đảm nói, tại hạ hổ thẹn, về sau ta nhất định cố gắng học tập đại lý tự ưu tố văn hóa lịch sử. Nói, Dư Càn lại hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Kha Trấn Bang, hỏi, Kha trưởng lão nếu không trước giải thích cho ta một chút những vấn đề này. Trấn Bang dừng lại sau đó không kiên nhẫn khoát khoát tay, những này không trọng yếu. Dư Càn hoàn toàn im lặng nghe mạnh ngươi như bức, hắn cũng căn bản nói không là cái gì, chỉ có thể là gật đầu nói phải. Trừ tranh một cái khác ý tứ là để ta dạy cho ngươi tu hành. Kha trấn bang vừa tiếp tục nói, bên ta mới nhìn một chút, ngươi bây giờ cần cơn lệnh vững chắc, thủ đoạn không tầm thường. Và ngươi cảnh giới này cũng không cần dạy ngươi cái gì chiến đấu phương diện kỹ xảo, lão phu bây giờ có thể dạy ngươi liền là như thế nào nhập quy tạng 3 phần cảnh, cùng hai phẩm thiên nhân cảnh giới tâm đắc. Ngươi nhưng có vấn đề. Dư Càn khẽ giật mình, còn có cái này chưa tốt, hắn làm sao lại có vấn đề? Lúc ấy liền thật sâu thở dài nói, tại hạ không có bất cứ vấn đề gì có thể được đến Kha trưởng lão dạy bảo là tại hạ cầu còn không được cơ hội. Tiểu tử ngươi thật đúng là giống Trử Chánh nói, tuổi còn trẻ liền rất có nhãn lực thấy. Kha Chấn Sơ gật đầu nói, về sau liền theo Tà hốn. Phải, Dư Càn lần nữa ôn quyền. Cái này Kha Chấn Bang cùng trước đó mình đã từng thấy tất cả lão nhân cùng đại tu sĩ có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Vốn cho rằng hai phẩm tiên người đều là loại kia nghiêm túc thật trọng, tâm tư thâm trầm, hoặc là tiên khí bồng bềnh lão quái, trước mắt vị này trực tiếp đánh vỡ Dư Càn nhận biết. Xem ra, là cái trên đường Hạo đại ca. Nhất định rất giáng nghi khí. Gia Hỗn, có cái dạng này, Hạo đại ca Quả thật không tệ đúng lúc này, Kha Chấn Bang đột nhiên mang tay phải khoác lên Dư Cản trên đầu vai, sau đó mang theo hắn bằng tốc độ kinh người trực tiếp chỉ lên trời bên trên vào tới. Tốc độ nhanh chóng, lấy Dư Cản tu video hữu chút mắt mở không ra. Có thể nói là trong khoảnh khắc, Kha Trấn Bang liền mang theo Dư Cản đi tới trên biển mây. Dư Cản lúc này mới có chút khó chịu mở to mắt, sau đó liền bị trước mắt mỹ lệ cảnh tượng cho rung động ánh bình mình vừa ló dạng, biển mây lan lột. Vạn trượng hào quang vung vãi trên tầng mây, lộng lẫy yêu kiều mang Dư Cản cả một cái người trực tiếp bao trùm. Hắn chưa hề lấy nội thân lên tới qua cao như thế địa phương, thật chính là vô cùng mỹ diệu thể nghiệm nhất là nhìn xem biển mây không ngừng dưới ánh mặt trời phía dưới lan lột, dư cảm chẳng qua là cảm thấy cả một cái hoàn toàn thông thấu. Bên người Kha Chấn Bang ngược lại là nhìn quen cái này mây cuốn mây bay bộ dáng, hắn tiện tay móc móc cái mũi, sau đó hướng phía trước thẳng tắp ngáp một cái. Miệng phun cùng bạo lại ôn nhu hơi thở, mang trước mắt tầng mây trực tiếp thổi càng thêm cuộn. cuộn. Sau đó, Kha Chấn Bang đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay dao động ra dụệ kim chi khí như dòng mang trước mắt mây mù trực tiếp chém thành khúc ở giữa vạch ra một khối nhìn không thấy hẹp dài khu vực, hai bên mây mù nửa điểm không được tiến thêm. Triều Dương thuận đầu này hẹp dài khu vực không giữ lại chút nào vung vãi xung dưới, như đứng trên mặt đất đi lên nhìn lại, gặp được bầu trời tựa như là bay múa một cái vạn trượng kim long, giống như thần tích. Mà có thể làm đến cái này, cũng xác thực được xương tụng thần tích. Dư Cản có chút kinh ngạc nhìn đứng ngạo nghệ tại phía trước bóng lưng, giờ phút này Kha Chấn Bang, Tiên Phong Đạo cốt, khí chất cùng mới hoàn toàn tương phản. Thật mạnh lao nhân ra. Thực lực này, sợ là vào hai phẩm thiên người bên trong cũng là người nổi bật, chỉ ít hiện vào nhớ lại, trước đó vào Trích Tinh lâu bên kia ánh trăng, cư sĩ cũng không có cho đến dư Cản cường đại như vậy lực hấp bách cùng dung động đây chính là hai phẩm tiên nhân cả nhà quả nhiên cường hãn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết quy tàng cảnh cùng đan hải cảnh có cái gì bản chất khác nhau." Kha trấn bang nhàn nhạt hỏi một câu. Dư Càn bay qua, vào Kha trấn bang bên người cùng tụ tại, nhìn người trước mắt lực bố trí mỹ lệ kỳ cảnh, trả lời, "Ta chỉ biết ba phẩm tu sĩ, nhưng cảm ngộ thiên địa đại thế, tu luyện thần thông." "Không sai." Kha trấn bang gật đầu, "Ngươi đã là tứ phẩm định phong cảnh giới, chắc hẳn cũng biết một chút thiên địa đại thế bản chất, cũng có thể lợi dụng nó tác chiến. Nhưng chỉ có hoàn toàn cảm nội đến, mới có thể sở đến quy cảnh giới, tiến tới một lần này đột phá." Về sau nhập tam phẩm, liền có thể chậm rãi khai quật bản thân bản mệnh thần thông đợi cho tam phẩm định phong cảnh, liền có thể sơ bộ nắm giữ thần thông. Cuối cùng dùng cái này thần thông làm căn cơ, cảm ngộ trong đó lĩnh vực biến hóa, mới có thể có cơ hội nhập hai phẩm cảnh giới. Trong thiên hạ có thể vào tam phẩm tu sĩ mặc dù rất rất ít, nhưng cũng coi như chịu đựng. Nhưng là tuyệt đại số 3 phẩm tu sĩ dừng bước tại sơ chung hai tầng cảnh giới, căn bản không thể cảm ngộ bản thân thần thông. Dạng này liền không cách nào kéo ra cùng đan cảnh bản chất nhất kha nhau. Dạng này ba phẩm tu sĩ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Có thể chân chính cảm ngộ thần thông ba phẩm tu sĩ 10 không đủ 1. Cho nên, ngươi sau đó phải làm không phải tu luyện đan hải chi lực, mà là lấy cảm nộ đại thế làm chủ, để về sau cảm nộ thần thông đánh xuống cơ sở. Lấy tư chất của ngươi, ta cũng không lo lắng ngươi đến không được bà phần cảnh, nhưng là tam phẩm ở giữa cũng có khoảng cách, thiên đại chênh lệch. Tề giáp thanh một người liền có thể cản mười mấy vị tam phẩm phổ thông tu sĩ ở trong đó chênh lệch chính là thần thông. Thần thông là bà phẩm tu sĩ kê. Ghi Đi nhớ điểm này. Thu giáo, dư càng nghiêm túc ông quyền, sau đó lại tò mò hỏi, Kha trưởng lão, vậy cái này thần thông đến cùng vì sao? Ta chưa từng thấy qua, ngươi nếu không lộ hai tay ta sẽ một chút. Kha trấn bang lắc đầu nói, lão phu hiện tại không cách nào cụ thể lộ cho ngươi xem, bởi vì ta nắm giữ lĩnh vực chi lực, không cách nào đơn thuần sử dụng thần thông. Ngươi bây giờ không thích hợp nhìn lĩnh vực chi lực, cất bước quá lớn. Bất quá, ngược lại là có thể dùng ngôn ngữ giải thích với ngươi một hai." Kha trấn bang lượi nói xoay chuyển, chỉ lên trước mắt mình bộ da đến khu vực chân không hỏi, "Ngươi cảm thấy lão phu mới kia một chỉ như thế nào? Chỉ đoạn biến mây, bá khí 10 phần, thiên hạ mang không người ra Kha trưởng lão ngươi trái phải." Dư càn dựng thẳng ngón tay cái khâm phục nói, "Ta để ngươi nói ngôn pháp, không phải để ngươi khen ta." Kha Chấn Bang sắc mặt tối đen, để Dư Cản thuật cảm thấy dở khóc dở cười, tiểu tử này xác thực như chữ tranh lời nói, có ý đồ. Cùng cái quan trưởng kẻ già đời như. "Dạng này à?" Dư Cản sững sốt một chút, lại trả lời, "Tuy nhiên ta đúng là nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy Kha trưởng lão ngươi rất mạnh, không còn gì khác." Kha Chấn Bang hít sâu một hơi, rất hùng thụ, cũng rất bất đắc dĩ, nhất rồi nói ra, thôi là lão phu chính mình nói đợi. Ngươi vừa nhập tứ phẩm đỉnh phong cảnh, đúng là cần thời gian rèn luyện một hồi." Nói, Kha Bang trực tiếp lần nữa bắt lấy Dư Cản vai, bà sau đó cả người nhất thời giống hóa thành bàn ngải lưu tinh nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Dư Càn bị cái này tốc độ kinh người mang theo đến khí lãng chạy ngược có chút mơ hồ, tư duy hỗn đột, con mắt cũng nửa điểm không mở ra được. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh. Không biết qua bao lâu, Dư Càn mới cảm giác Kha Trấn Bang ngừng lại, sau đó vung lấy có chút chóng đầu, chợt mắt nhìn đi đập vào con mắt chính là Mên Mông vô bờ thương lam biệt cả, trời trong gió nhẹ phía dưới nhìn xem tầm mắt cực kỳ quang đạt. Đây là đâu? Dư Càn vô ý thức mà hỏi. Đông Hải. Kha Trấn Bang thuận miệng về lời miệng. Dư Càn lúc ấy liền sững sốt một mặt không dám tin hỏi, Đông Hải không phải khoảng cách Thái An hơn 2000 dặm nhà, Kha trưởng lão ngươi đây là? Kha Trấn Bang trực tiếp đánh gãy Giải thích nói, tu vi đến ta tình trạng này, cái gọi là hướng du lịch Bắc Hải mộ thương ngô tuyệt không phải nói là nói, cũng chỉ có đến lao phu cảnh giới, người mới có thể nói cái này giữa thiên địa mặc cho người tiêu giao. Dư Cẩn rất tán thành gật đầu, cái này Kha Trấn Bang cái này sáng sớm ở trước mặt mình hiện ra thực lực cũng quả thật làm cho Dư Cẩn rất rung động. Tu vi thật muốn đến trình độ này, kia sắc thực có thể nói là trong thiên hạ thiếu có đồ vật có thể chói buộc chặt chính mình. Dư Cẩn trong lòng lập tức phun lên vô hạn ước mơ. Mà Kha Chấn Bang mục đích cũng chính là như vậy, mang Dư Cẩn trước thoáng nhận thức một chút hai phẩm tiên người thực lực. Ngươi nha Gặp qua tốt hơn liền sẽ tìm cách tự đi được đến, ở giữa quá trình là cố gắng là phân đấu, mà được đến cái điểm này chính là động lực. Kha Chấn Bang muốn chính là để dư càn nhiều chút động lực. Lúc này, màn nguồn vào tiếp theo cỡ lớn hòn đảo phía tây đột nhiên chuyển đến tiếng nổ. Dư càn cùng Kha Chấn Bang hai người phi hành cao độ mặc dù cao, nhưng là lấy thị lực của bọn họ vẫn là rất dễ dàng liền thấy phía dưới phát sinh chẳng cảnh. Mấy đầu ác giao lên mở, đang ở kia càn quấy phiên trợ. Loại tình huống này vào trên Đông Hải hòn đảo ngược lại cũng bình thường, rất nhanh, liền từ bốn phương tám hướng bay tới tu sĩ chuẩn bị xử lý những này ác giao. Trên không trung Kha Trấn Bang lại trực tiếp lần nữa một chỉ chém xuống, dựệ mang vạch phá bầu trời, bằng tốc độ kinh người bay về phía mấy đầu ác giao, trong khoảnh khắc, đạn này cường đại dựệ mang trực tiếp mang kia mấy đầu ác giao đầu thân cách rời đối với Kha Chấn Bang mà nói, đây chỉ là một lần lại tùy ý tuy nhiên xuất thủ, nhưng là dưới đáy tu sĩ tất cả đều nhau nhau sắc mặt đại biến, gấp bận bịu ngẩn đầu nhìn lại, muôn muốn tìm mạnh đại tu sĩ thân ảnh. Chương 449. Nhưng chính mình là thích hắn, rất thích rất thích, 2. Chương 449. Nhưng chính mình là thích hắn, rất thích rất thích, 2. Những cái kia được cứu vớt vất tính càng là toàn bộ quỳ xuống đất cảm Thiên nhân, cứu. Trên không trung, Kha Chấn Bang cùng Dư Cản hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân ra cái cùng dư cản nói một câu nói, thế gian định cấp tu sĩ mặc dù dưới đại đa số tình huống có thể làm đến cử chỉ tùy tâm, nhưng là đại đạo bao trùm phía dưới, nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Là người, trong lòng muốn có trường mực, làm tu sĩ càng lạn lên như thế. Về sau, Kha Chấn Bang liền lại lấy đại thần thông tốc độ mang dư cản mang về đến đại lý tự. Ngắn ngủi gần phân nửa sáng sớm công phu lại làm cho dư cản hoảng hốt không thôi. Có vừa nói một, hai phẩm tiên nhân cảnh giới xác thực đã muốn đã vượt ra tu sĩ hai chữ này phạm chủ. Dư Cẩn không dám tưởng tượng lại phía trên một phẩm cảnh giới như thế nào mỹ lệ thế giới. Lúc ấy vào huyền cảnh bên trong, nhìn thấy Hồng Liên tán nhân kia giải giác mấy trăm chữ cuộc đời tự thuật. Lúc ấy chỉ là cảm khái, bây giờ quay đầu nhìn lại, càng là có một loại vô tận tịch mịch cùng thê lương cảm giác. Tu vi đến nhất phẩm đỉnh phong sau không tiến thêm tốc nào nữa, thiên đạo cũng như là trời, cả đời không được vượt qua một bước, nghĩ lại phía dưới, xác thực rất tuyệt vọng tán nhẫn. Tiếp xuống hơn một ngày thời gian, dư Cẩn cũng là không có đi, vẫn tại Anh Linh Đường bên này thủ linh, sau đó Cẩm Ngộ Kha trấn bang đặc biệt dẫn hắn túi những cái kia công phu, được lợi rất nhiều. Khà trấn băng cũng vào cái này anh linh đường đợi. Lão đầu tử phách lối vô cùng, cả ngày vệnh lên chân bắt chéo vào anh linh đường trước cổng chính phơi nắng ngáp một cái, nửa điểm không có lúc đó vào trên biển mây cho dư càn biểu hiện ra phong thái thời điểm trích tiên nhân khí chất. Móc cứt mũi bắt chân hèn mọn trình độ so quy thừa tướng chỉ có hơn chứ không kém. Về sau ngày thứ hai hoàng hôn, dư càn mới rời khỏi anh linh đường về phủ công chúa đi. Hôm nay thái hậu tỏ đản, ban đêm trong cung yến hội hắn vẫn là cần phải buổi lý niệm hương đi một chuyến. Trở lại phủ công chúa đi tới lý niệm hương thích nhất đợi cá viện về sau, dư càn liếc mắt liền thấy mặc một thân hoa lệ trang lý niệm hương đứng ở bên kia. Lúc này Lý Niệm Hương mỗi lần liền là xinh đẹp nhất thời điểm, nhiều năm công chúa dưỡng thành đặc biệt có khí chất mang cung trang khí chất làm nổi bật càng thêm hoa lệ. Có vài nữ nhân trời sinh liền thích hợp dạng này cung trang, Lý Niệm Hương minh hiển là thuộc về loại người này. Nhìn thấy Dư Cản tiến đến, Lý Niệm Hương lộ ra cười yếu đất, dẫn theo váy đi đến Dư Cản trước mặt, nhẹ nói, "Còn tưởng rằng ngươi hôm nay không rảnh, giải thích lý do ta đều nghĩ kỹ." Dư Cản khẽ cười nói, "Lại không rảnh, thái hậu thọ đản cũng vẫn là muốn đi ta làm phò mã, cũng không thể đọa ta công chúa mặt mũi không phải." Lý Niệm Hương tâm linh tương thông cảm giác được Dư Cản hiện tại sinh lý trạng thái minh hiển so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Lòng của mình cũng đi theo vui vẻ. Không biết vì cái gì, liền bắt đầu đối dư cản có chút ngu ngơ mà cười cười. Nàng trước kia không dạng này, nhiều kiêu ngạo một người, đều là ngẩn lên cái cầm nói chuyện. Thế nhưng là vào dư cản cái này, chậm rãi liền biến thành dạng này. Mình mọi loại tâm tình luôn luôn theo dư cản biến hóa cùng biến hóa. Hắn vui vẻ, mình liền theo vui vẻ. Hắn khó chịu, mình liền theo khó chịu. Một như lúc này, Lý Niệm Hương từ đáy lòng vui vẻ dư cản trạng thái có thể điều tiết tới. Thế là, phần này biểu lộ rơi ở trong mắt người khác liền lộ vẻ có chút ngờ, mình lại không tự giác cái chủng loại kia. Dư cản thoáng cúi đầu, Nhìn lấy cô gái trước mắt, có lẽ phải nói là nữ nhân càng thêm thỏa đáng. Từ nữ hài đến nữ nhân, Dư Cẩn là trực tiếp nhất người thăm dự, bất kể là đối phương hiện tại quận lại tượng trưng cho phụ nhân quý tộc, hoặc là trên trán kia bôi thiếu nữ từ không có khả năng có phong tình. Những biến hóa này là Dư Cẩn trải qua một cái cực kỳ tươi đẹp biến hóa, càng làm cho hắn phi thường có cảm giác thành công. Lý Niệm Hương trên mặt tươi đẹp tiếu rung rúng một vòng nhất trong suốt sắc thái thẳng tắp chiếu rọi vào Dư Cẩn trong lòng bên trên, cả trái tim cứ như vậy mềm mại xuống tới. Bất tri bất giác, ở sâu trong nội tâm đã lấp đầy trước mắt vị công chúa này thân ảnh. Nàng tựa như một cái cây tuấn mã nữ kỵ sĩ dùng trường thương trong tay xé rách tâm linh của mình, sau đó vào nội tâm của mình bên trên rong ruổi, chờ phản ứng lại thời điểm, sau lưng Hoang Vu đại đã... uy nhiên thành phong. Lý Niệm Hương nhượng trên môi điểm son phấn, ở dưới ánh tà dương càng hiện hồng nhuận, dư cẩn rũi ra ngón tay vào đối phương trên môi nhẹ nhàng bôi một chút xuống tới. Sau đó ăn hết. Thật ngọt. Dư cẩn như là nói với Lý Niệm Hương lấy câu nói này. Thế là, dưới trời chiều, Lý Niệm Hương sắc mặt bắt đầu hồng nhuận. Sắc thái đấu qua trên đời đẹp nhất dáng chiều. Nàng hơn rồi đưa tay xoay xuống dư cản phần eo, chớp mắt, trên trán cô tỉnh chạy ra đến phong tỉnh để nàng biến phá lệ động lòng người. Dư Càn liền đưa tay bóp xoa gọ má của đối phương, so nhất gần đạo mì vất tử còn tới có xúc cảm. Lý Niệm hương cái năng tại kia o o o o căn bản không ngăn cản được Dư Càn hung hác. Sau lưng tiểu thải mặc dù túi đầu không dám nhìn, nhưng là con mắt cố gắng bên trên ngắm, xấu hổ mang cảnh tượng trước mắt đặt vào mắt Từ Lý. Cái niên đại này thoại bản tiểu thuyết vẫn là rất lưu hành tiểu cô nương nhìn qua không ít thoại bạn bên trong miêu tả tình ái yêu có lúc luôn, luôn sẽ ước mơ lấy. Nhưng khi thoại bạn chiếu vào hiện thực thời điểm, nàng rất thất vọng. Lâu dài vào phủ công chúa, nàng gặp quá nhiều trong miệng người khác cầm sắt hòa minh vợ chồng, thế nhưng là đại đa số đều để nàng thất vọng. Ngẫu nhiên có những cái kia thật thân ái so lên mình công chúa cùng phò mã lại lại có cách biệt một trời. Tiểu cô nương nào dung lượng có hạ, nhận biết cũng có hạ, nàng luôn cảm thấy công chúa cùng phò mã vợ chồng ở trung chi đạo không giống người khác như thế. Cụ thể lại hình dung không ra, tóm lại chính là cảm thấy không giống, rất không giống. Chỉ biết mình mỗi lần nhìn xem công chúa cùng phò mã ân ái thời điểm, mình luôn luôn sẽ lộ ra đáng chết tiểu dung, nếu là có cái giường, mình nằm tại phía trên lăn thành một cái sâu giẫm. Tiểu cô nương nhìn xem dưới trời chiều, nhìn nhau mà đứng dư cản cùng Lý Niệm Hương hai người, lẫn nhau ánh mắt giao hòa vào nhau, trời chiều mang thân thể của bọn hắn hình bóng cùng một chỗ. Còn sốt lại đầy đất mỹ hảo. Khi thoại bản chiếu vào hiện thực, chính là trước mắt bộ dạng a, tiểu thải, đi giúp phò mã lấy bộ trưởng sang tới, yếu tố sắc. Lý Niệm Hương quay đầu phân phó một câu. Tiểu thải giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian túi đầu đi từng bước nhỏ đi y phục kia đi. Rất nhanh, quần áo liền cầm về. Lý Niệm Hương cũng không tỉ hiểm cái gì, dù sao lấy tiểu viện tử đầy đủ tư mật, nàng trực tiếp bá đạo mệnh lệnh lấy dư cản vào cái này cởi quần áo. Cái dao không dám không theo, mang trên thân đại lý tự quần áo cởi, sau đó thu vào chữ vật vòng tay. Lý Niệm Hương cầm trong tay trường sam, chi kỷ mà tỉ mỉ cho Dư Càn mặc. Nhìn xem tư thái cao, tướng mạo phát triển dư càn, Lý Niệm Hương khỏe miệng tiếu dung liền không dừng lại tới qua đối với dư càn yêu thương, bắt đầu tại đối phương tướng mạo, cuối cùng trầm luân vào đối phương xấu bên trong. Vào Lý Niệm Hương trong lòng, dư càn chính là xấu nhất, nam nhân kia. Vô sĩ, giã man, bá đạo, góc không muốn mặt, nhưng chính mình là thích hắn, rất thích rất thích. Ngươi lại mò xuống đi, ta cái này ngực liền muốn bao tương. Dư Cẩn bắt lấy Lý Niệm Hương không thành thật cổ tay, nói: "Vì?" Lý Niệm Hương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trực tiếp rút ra cổ tay của mình, dẫn theo váy liền ra bên ngoài đầu đi đến. Kỳ thật nàng giờ phút này nội tâm thật rất muốn tiếp tục cùng Dư Cẩn nói những này, chơi những thứ này, nhưng là nàng không thể, ngược lại thật sự là không phải ra ngoài xấu hổ. Như Dư Cẩn nói, lão phu lão thê không đến mức hiện tại còn xấu hổ. Nàng đâm chiêu lượng đơn giản ngay tại lúc này không thỏa đáng. Cố lao vừa đi, nàng không thể bởi vì chính mình để Dư Cẩn có bất kỳ chế độ lễ pháp bên trên chối sơ suất. Cổ đại nhìn hiếu đạo nặng nhất, vào Lý Niệm Hương trong lòng. Cái này cố lao chính là mình cùng Dư Càn chường gói. Rất đa phần tốc nàng cần phải nắm chắc, càng muốn thay Dư càng nắm chặt. Nhìn xem Lý Niệm Hương thiên nga một dạng cao ngạo bóng lưng, Dư càng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo ra ngoài đi tới phụ công chúa bên ngoài, xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, Dư càng cùng Lý Niệm Hương hai người sau khi lên xe liền từ thị vệ chậm chậm lái hướng hoàn thành phương hướng hành xử đi. Phía sau còn đi theo một cái khác chiếc xe ngựa màu đỏ, cấp trên chứa đều là công chúa phụ hạ lễ. Nuốt riêng 50 vạn lượng Lý Niệm Hương hiện tại thỏa thỏa siêu cấp bà, một xe lễ vật chỉ làm mà tôi đi tới dưới hoàng thành thời điểm, xe ngựa mới chậm chậm dừng lại. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương cùng nhau đi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, trên tường thành răng đèn kết hoa, vui mừng không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Thái Hợp làm đương kim tiên tử Thánh Ngẫu, lúc tuổi còn trẻ quất tháo phong vân, hiện tại đến 70 tuổi, cái này thọ đàn chỉnh độ náo nhiệt có thể nghĩ. Trung quanh đều là cả Triều Văn Võ Đại Thần vào cái này xếp hàng trở lấy tiếng cung. Những thị vệ kia thái giám bận bịu chân không chạm đất, các loại đăng ký nhân viên cùng lễ vật. Dư Cản sắc mặt thoáng lẫm lẫm nhìn xem trên hoàng thành vui mừng, cùng đại lý tự trắng nõn cao hoàn toàn hai cái sắc thái. Điện hạ, ngươi không phải nói phụ công chúa bên trên gần nhất sinh hoạt có thể sẽ tương đối túng quẫn sao? Làm sao còn có thể đưa một xe ngựa lễ vật? Phía sau cách đó không xa, Lý giản thị vệ chỉ vào dư càn bên này phương hướng hỏi một câu. Lý giản nhìn xem dư càn bên cạnh kia một xe lễ vật rơi vào trầm tư để góp kia 50 bạc lượng, cái này phủ công chúa không phải đều muốn chuyện không sao. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lấy tiền ở đâu? Dư Càn tham, đại lý tự hiện tại kiếm tiền hung ác như thế nha. Nhìn xem bên cạnh mình cái này cần cối lễ vật, Lý giản càng thêm lâm vào chấm tư. Lần trước Lý Niệm Hương đi hắn phủ thượng đoạt tiền, cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn cũng căn bản không thờ nổi, trong tay túm quấn muốn chết. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương hai người tự nhiên sẽ không chú ý tới điểm này, Lý Dạn Bi Hoan cùng bọn hắn cũng không tương thông. Hai người chỉ là mang theo một xe lễ vật vào cung đi đi tới cung nội, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trung quanh bảy biển càng là khoa trương. Xa hoa mà không quên mùa, khắp nơi phát ra hoàng gia cao xa xỉ, cho người ta một loại đập vào mặt đắt đỏ cảm giác. Thái hậu 70 thọ đàn quả thật làm cho Lý Tuấn Phá lệ có trọng. Dư Cản không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình vào cái này, nhiều nhìn cái gì, chỉ là cùng Lý Niệm Hương cùng một chỗ Hương Thiết Tiến Đại Điện đi đến. Tổ chức thọ yến đại điện cùng trước đó phẫu mã yến là cùng một nơi, bởi vì Lý Niệm Hương địa vị Ghế cũng lệch gần phía trước, rất là rộng rãi, không giống phía dưới quan viên lộ vẻ trên chúc. Dư Cản cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, vung chén rượu lên, liền ngụm nhỏ ngụm nhỏ tự rót tự uống nửa điểm đi cùng người khác liên hệ tâm tư đều không có. Tâm tư cẩn thận Lý Niệm Hương thấy Dư Cản không yên lòng dáng vẻ, còn tưởng rằng là bởi vì trông thấy bên này vui mừng cảm thấy đại lý tự bên kia hoàn toàn tương phản mà khó chịu. Nhưng là nàng chi kỷ không nói, cũng không đi cùng tông tộc người chào hỏi. Cứ như vậy ngồi vào Dư Cản bên người, sát bên hắn, bồi tiếp nàng. Kỳ thật lần này Lý Niệm Hương thật sự chính là hiểu lầm Dư Cẩn tâm tính thành thục độ không kém hơn kẻ già đời, làm sao lại bởi vì dạng này chẳng cảnh so sánh mà cho người ta nhăn mặt, chuyện không thể nào. Mặt ngoài công trình Dư Cẩn một mực làm đều là đúng chỗ. Nói như vậy, coi như Lý Tuấn là hung thủ, Dư Cẩn cũng sẽ mặt ngoài cười hì hì, nên tôn kính tôn tính, tuyệt không không hài hòa. Sau đó âm thầm tùy thời làm thịt hắn. Loại này lao âm bức hành vi mới là thành thục cách làm. Báo thủ loại sự tình này, người kêu gạo càng hung ác, mình chết càng nhanh. Dư Cẩn bây giờ nghĩ vẹn vẹn là Chu thần chuyện bên kia. Ba ngày thời gian nhanh đến mình nếu là Nam Dương người bên kia, trợ giúp Chu Thần thoát khỏi thời cơ đêm nay chính là tốt nhất thời điểm. Thái Hầu Thọ Đản, thành nội đại bộ phận lực lượng thủ vệ đều sẽ hướng hoàng thành bên này gần lại khép, văn võ bá quan cũng phần lớn đều tập trung ở cái này. Từ điểm đó nhìn, hiện tại chạy trốn là cơ hội tốt nhất. Cho nên, dư cẩn một mực chờ đợi đợi tin tức, có vô tịch người tăng thêm kỷ thành một bộ, lại thêm Thánh Mâu tại Thái An thành giám sát, dư cẩn cũng là không lo lắng Chu Thần có thể lặng yên không một tiếng động chạy đi. Hắn hiện tại liền vào cái này kiên nhẫn chờ lấy. Dù sao cũng chỉ có hai loại tình huống, Lý Tuân cố ý muốn thả Chu Thần Hoặc là Nam Dương người bên kia tìm cách âm thầm cứu Chu Thần. Bất kể loại kia, đêm nay chính là tối cao sát suất. Bởi vì Chu Thần bây giờ còn tại hình bộ bên trong giam giữ, ngày mai lại là chém đầu ngày, có thể động thủ chỉ có đêm nay. Chương 450. Gió lớn nổi lên, đại lý tự sinh tử lệnh. 1. Chương 450. Gió lớn nổi lên, đại lý tự sinh tử lệnh. 1. Ngươi là đang nghĩ Chu Thần sự tỉnh. Bên hai chuyển đến lý niệm hương thanh tuyến, nhưng là dư Cản biết đây là vô tịch nói lời. Dư càng từ trong trầm tư rút ra ra, quay đầu nhìn người bên Cả nhi, gật đầu. Đúng vậy, người của ngươi có đưa tin sao? Vô Tịch lắc đầu, không có. Có hay không dạng này một loại khả năng, bên ngoài Chu thần giam giữ vào hình bộ, nhưng là trên thực tế hắn đã bị đánh cháo bây giờ tại bên trong không phải Chu thần. Dư Cẩn hỏi một câu, "Vô Tịch lắc đầu, tiên tâm đi, hình bộ bên trong vẫn là Chu thần. Có người thời khắc giám sát, hắn kinh nghiệm phong phú, thật giả không thể gạt được hắn. Người đều đem người xếp vào vào hình bộ trong đại lao rồi." Dư Cẩn hạ dọng hỏi một câu, "Ừm, trong đại lao có một cái." Dư Cẩn chỉ có thể giơ ngón tay cái lên điểm tán, "Vô Tịch bọn hắn cái này, nhóm người năng lực thẩm thấu sát thực mạnh, thủ đoạn so với Bạch Liên giáo không biết cao minh bao nhiêu." Quả nhiên, nghiêm trình huấn luyện cùng năm bè bảy mảng còn là có bản chất khác nhau. Nhìn chăm chăm chút, có tình trạng, lập tức báo tin. Dư Càn lần nữa căn dặn một câu. "Biết. Chờ một chút thật xảy ra vấn đề ta đoán chừng phải rời tiệc, giúp ta ôm lấy điểm. Đối ngoại ta sẽ nói mình cảnh giới bất ổn, xảy ra chút được rẽ, cả đêm đô tại phủ công chúa củng cố tu vi. Thực lực của ta liên tục vượt lớn cảnh, rất nhiều người đều biết, cảnh giới bất ổn cũng có thể bị nhân lý giải, đến lúc đó ngươi lại làm chứng, liền cơ bản không có vấn đề gì." Ừm. Dư Càn cũng thỏa đáng ngậm miệng lại ngồi một lúc sau, thiên tử cùng thái hậu đi ra. Lúc ấy cùng Lý Niệm Hương thành hôn về sau ngày thứ 2, Dư Càn cùng đi sau khi cùng bãi phỏng qua Thái Hậu một lần. Khi đó cái này Thái Hậu cho Dư Càn ấn tượng là cái mặt mũi hiền lành lão nhân gia ăn chay niệm vật, an bình bình thản tám chữ vào lão nhân ra trên thân thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nhưng là bây giờ mặc y phục hoa lệ Thái Hậu lại ung dung hoa quý, xem ra càng là có cổ tự không giận tự uy cảm giác. Nếu là đặt ở đại tế thời kỳ cường thịnh, đương triều Thái Hậu có thể tổ chức 70 thọ đàn, tiên thể dùng có 102 thiên hạ để hình dung. Hiện tại đại tế suy thoái, Cái này Hưng Thịnh trình độ tự nhiên là kém xa trước kia, nhưng nên đi quy trình vẫn là một bộ một bộ khắp nơi đô tại huyện lộ rõ ràng cái này đã từng huy hoàng đại quốc nội tình. Lý Thái hậu ngồi cao vào chủ vị phía trên, Lý Tuân đều sau đó nั่ง nửa cái thân vị, tiếp lấy chính là lễ bộ chủ tụng, cùng các quốc gia sứ thần hiến chúc mừng. Dư Càn im miệng không nói buổi tiếp Lý Niệm Hưng ngồi ở chỗ đó, nên phối hợp thời điểm liền phối hợp. Trăng sáng sau thưa, trong hoàng thành, Thái hậu thọ đàn hưng hực khí thế tiến hành. Nội thành bên ngoài giờ phút này lại lộ vẻ sơ qua thần hồn nát thần tính. Từ khi hai ngày trước kỳ Thành mang cả một cái mộ bộ chấp sự lấy mạng án danh nghĩa mang hình bộ vây chật như đem cối về sau, nơi này liền vẫn luôn là như thế bầu không khí. Một cái con rồi ra vào hình bộ cũng phải bị ngăn lại trong trong ngoài ngoài cha ba vòng. Làm hình bộ những ngày này là tiếng oán than dậy đất. Vạch tội đại lý tự số gấp đều ép khắp thiên tử cái bàn. Thế nhưng là đại lý tự một mực cái cổ, thiên tử lại mặc kệ, vượt bộ môn quy trình lại phức tạp. Hình bộ người chỉ có thể giống ngăn phân một dạng mỗi ngày tiếp nhận cái này, đại lý tự không làm người loại bỏ đương nhiên, tức thì tức, nhưng là cũng không ai ngốc ngốc thật làm lấy mộ bộ mặt làm trái lại. Đánh không lại là một mặt chủ yếu vẫn là bọn hắn cũng biết đại lý tự làm như vậy nguyên nhân đại khái là cái gì. Chu thần cùng đại lý tự ân ân bàn oán, sớm tại hình bộ bên trong chuyên gia. Không có hình bộ người nguyện ý ở thời điểm này sờ đại lý tự rủi ro. Vị này nam dương thế tử hiện tại có thể nói là dẫn động tới đại lý tự cùng hình bộ tim. Giờ phút này, vào hình bộ bên ngoài chỗ xa xa một chỗ yên lặng ngõ hẻm tử lý, có ba người vào kia nhìn qua hình bộ phương hướng đột như hàn đứng ở phía trước, tường liệt cùng Chu Tạm hai người đứng sau lưng hắn. Tuy nói vào chu thần Hạ ngục về sau, ba người này cũng bị đại lý tự phái người thầm chăm chú nhìn, nhưng dù sao cũng là ba phẩm tu sĩ dùng đặc chế phụ lục khôi lỗi thay mặn đổi đảo phía dưới, liền dễ như chờ bàn tay lửa qua những cái kia ám tuyến, đi tới bên này. Tường liệt mẹ kiếp ở trên vết tượng, dáng người rất là bất nhã, Lư Khí lười nhắc nói, đại lý tự bọn này chó đem hình bộ vây như thùng sắt, ta cùng Lao Chu lại không phải am hiểu ẩn nấp hành tung người, căn bản không có biện pháp mang thế tử chống giống tử phòng giam bên trong mang đi. Độ khó quá lớn, đỗ tiên sinh ngươi không phải nói vương ra sẽ phái người đến sau. Phái ai? Theo ta được biết, ta Nam Dương cũng không có lại có, có thể so sánh ta cùng Lao Chu hai người cộng lại còn lợi hại hơn người. Đỗ Như Hàn lắc đầu, thở dài, không biết vương gia không nói mà lại phái người tới cũng chỉ là tiếp ứng, đem thế tử mang đi ra ngoài còn phải dựa vào chúng ta. Dù sao không chỉ có là cái này, Thái An thành bên ngoài đoán chừng cũng trải rộng đại lý tự tầm mắt, vương gia phái tới cao thủ không thể tiến Thái An thành, đây là quy củ, nếu không sẽ để chúng ta cùng bị động. Một bên Chu Tam lúc này trầm ngâm mà hỏi, "Đỗ tiên sinh, theo ta được biết, vị kia hình bộ thượng thư là Trương Đình Du người. Vị kia Trương Đình Du cùng thế tử cũng tự mình tiếp xúc qua, càng là lúc ấy ra khỏi thành nên đón thế tử. Hắn là cao quý đại tế thể tướng, vì sao không thông qua hắn để hình bộ thượng thư giúp một chút, đem thế tử cho âm thầm mang ra?" Đỗ Như Hàn lắc đầu giải thích nói: "Hai điểm, một, không chỉ có là bên ngoài, bên trong khẳng định cũng có đại lý tự con mắt. Đi bình thường điều người con đường là không thể gạt được đại lý tự. Hai, ta vẫn chưa đi tìm Tướng Mạo. Lúc này nếu là đi tìm Tướng Mạo, không chỉ có là đối tướng Mạo càng là đối với chúng ta bất lợi. Đại Tề vị này thiên tử cũng không phải là bên ngoài nhìn xem như vậy mà. Thế Tử Lâm Uy, như thế trước mắt, ta không nghĩ lĩnh giáo vị này đế vương thủ đoạn. Cho nên, cái này danh giới cuối cùng không thể đổ vào. Các ngươi những người này thật mệt mỏi, nửa chút ý tứ không có." Tường liệt môi, rất là khinh thường nói: chẳng bằng cùng một chỗ tu luyện đến nhanh sống tự tại chút. Chu Tầm đối với tưởng liệt oán trách cũng không để ý tới, chỉ là nhìn xem Đỗ Như Hàn tiếp tục hỏi, "Cho nên Đỗ tiên sinh ngươi tính toán là cái gì?" Chúng ta Cường Công, "Ta nhìn vị kia thiên tử cũng coi là thủ hứa hẹn, Trung quanh nơi này binh lực cơ bản đều bị điều đi chúng ta đoạt người hoàn mỹ liền chạy, vị kia thiên tử hẳn là cũng tâm lý năm chắc, nên vấn đề không lớn." Đỗ Như Hàn tiếp tục lắc lấy đầu, hai vị mặc dù thực lực tại cái này thiên hạ đều tính được là là cao cấp nhất nhưng là cái này Thái An Oạ Hồ Tần Long, Cường Công là tuyệt đối không thể làm hạ sách. Buổi sáng, Vương gia dùng phi ưng cho chúng ta gửi một kiện bảo vật, đồng thời cũng đã sớm giúp chúng ta liên hệ một người, tại thế tử bị bắt vào đêm đó. Hai ngày này một mực tại tìm kiếm vị cao nhân này muốn bảo vật. Bây giờ tìm tới chính là chúng ta giao dịch thẻ đánh bạc. Bảo vật này nếu như có thể đánh động vị cao nhân này, kia giải cứu thế tử không đáng kể. Lại thêm tiên tử cánh cửa tiện lợi mở rộng, chỉ cần ra Thái An thành, liền tất không có khả năng có quan phương truy binh. Vị cao nhân này là ai? Tường Liệt trực tiếp tiến lên trước, cũng không lười nhác, Hiếu Kỳ hỏi đột như Hàn trả lời, Bạch Liên thánh mẫu, người bây giờ đang ở Thái An, hẹn xong vào cái này gặp mặt, nếu như tới Nghe thấy Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu mấy chữ này, tường liệt cùng Chu Tàm liếc nhau, hầu như là trong miệng một lời nói, nếu là vị này Thánh Mẫu có thể xuất thủ, cái kia thanh thế tử bí ẩn tiếp ra chuyện này quả thật có thể đi. Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu tên tuổi đại tệ đỉnh tiêm tu sĩ đều biết, mẹ kiếp chính là một tay độn thuật cùng ẩn nặc thuật mới khiến cho thiên hạ tu sĩ, cho dù là hai phẩm tu sĩ đều đối cái này Thánh Mẫu thúc thủ vô sách. Bởi vì nàng có lẽ năng lực chiến đấu không phải tam phẩm mạnh nhất, nhưng là năng lực tự vệ thiên hạ vô song. Nói như vậy, vào đại tệ tu tiên giới, vị này ẩn thứ hai, không ai nhận thứ nhất. Nội danh bên ngoài, nếu là vị này Thánh chịu ra tay, Liên tuyệt đối có thể mang tiên quá hải đem chu thần cho mang ra. Đỗ tiên sinh, ngươi cùng đối phương hẹn lúc nào? Vương gia lấy cái gì cùng đối phương nói giao dịch? Tường Liệt lại tò mò hỏi Đỗ Như Hàn nhìn xem cuối ngõ hẻm, đang muốn lúc nói chuyện, ba người trước mặt không khí đột nhiên giống như là sóng nước đồng dạng, nhẹ nhàng lắc lư về sau, một đạo trắng non thân ảnh màu trắng trống rông xuất hiện vào ba người trước mặt. Tường Liệt cùng Chu Tầm sắc mặt hai người nháo nháo biến đổi, hai người bọn họ mới vậy mà không có nửa điểm phát giác. Lúc này, sắc mặt cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem người tới Đỗ Như Hàn thì là tiến lên cung kính tở giải hỏi, các hạ thế nhưng là Bạch Liên giáo thánh nương nương. Hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu chưa từng lấy chân diện mục cả người, đây là trong thiên hạ mọi người đều biết sự tình. Thánh Mẫu đến cùng dáng dấp ra sao có thể tính là đại tệ trong giới tu hành, một người người đều muốn biết thú vị đáp bán. Giờ phút này trước mắt vị này, nữ nhân chính là ở vào trong cơn mông lung, căn bản nhìn không rõ đối phương bộ đáng. Là ta." Thánh Mẫu thoáng gật đầu, sau đó quan sát một chút trước mắt ba người, nhất rồi nói ra, "Ba người các ngươi là trụ dụng người." "Đúng vậy." Đỗ Như Hàn tranh thủ thời gian ôn quyền nói, "Chính là vương gia để chúng ta chờ ở đây Thánh Mẫu nương, nương nói, Đỗ Như Hàn từ trong lượt xuất ra một cái màu xanh biếc hộp ngọc đưa tới, giải thích nói, đây là vương già phân phó cho nương nương còn mời nương nương vui vẻ nhận. Thánh Mẫu mang hộp ngọc lặng không hút tới trong tay mình, mở ra tinh tế tưởng tận xem xét một hồi, nói, không sai, là vật của ta muốn. Chương 451. Gió lớn nổi lên, đại lý tự sinh tử lệnh. 2. Chương 451. Gió lớn nổi lên, đại lý tự sinh tử lệnh. 2. Nói xong, Thánh Mẫu trực tiếp mang hộp ngọc thu vào, sau đó nhìn ba người, hỏi, nói đi, Dục muốn ta hỗ trợ làm chuyện gì? Đỗ như Hàn muốn dỡ. Trực tiếp lại móc ra một trường chân dung đưa tới, giải thích nói, muốn mời Thánh Mẫu Nương Nương tiến hình bộ một chuyến, giúp ta sao đem Nam Dương Thế tử Chu thần mang ra. Còn xin đừng nên gây nên bất cứ người nào chú ý, nhất là bên ngoài đại lý từ người. Việc này nhất định phải lặng yên không một tiếng động tiến hành. Liền cái này, Thánh Mẫu hỏi một câu đỗ như Hàn ôm quên mỉm cười nói, đối Thánh Mẫu Nương Nương mà nói tự nhiên là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình. Nếu là Thánh Mẫu có thể giải cứu ra Thế tử, Nam Dương trên giới mang vô cùng cảm kích. Biết, Thánh Mẫu thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm gật đầu. Còn có Đỗ Như Hàn lại lấy ra một tờ phụ lục cùng một cái giải cùng Chu Thần một dạng con rối ra đưa tới, nói tiếp, "Còn mời Thánh Mâu cứu thế tử về sau, tiện tay đem đạo này khôi lỗi phân thân đặt ở trong lao, tạm thời đừng có bất luận cái gì cho thiếu sót." "Biết." Thánh Mâu cầm qua con dối, sau đó cả người lần nữa hóa thành gọn sóng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tường Liệt cùng Chu Tầm hai người nhau nhau thúc dục bản thân toàn bộ tu vi đến cảm giác đối phương hướng đi, không thu hoạch được gì, nửa điểm vết tích đều không cảm giác được. Cuối cùng hai người đưa mắt nhìn nhau, vực này Lặng Yên không một tiếng động ẩn nặc thuật quả thực là hỏi chỗ chưa gặp. Tưởng Tuấn Quân, Chu đại nhân, các người hai vị cảm thấy vị này Thánh Mâu thực lực như thế nào? Có thể hay không giải cứu thế tử?" Người ngoài ngành Đốt như Hàn hỏi một câu. "Hoàn toàn không có vấn đề." Chu tạm gật đầu trả lời, vừa rồi kia Thánh Mâu gây nên đã chứng thực điểm này. Nàng thanh tay, những cái kia đại lý tự người không có khả năng phát giác. Chúng ta ở đây lặng chờ tin lành là được. Chờ thế tử trở về, ngay lập tức rút lui. Như thế ta liền yên tâm. Đỗ Như Hàn quay đầu nhìn hình bộ phương hướng, kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ lấy. Hình bộ đại lao, đi bộ nhàn nhã đi vào ứ ám hành lang bên trong. Xung quanh bất luận là ngục tốt hoặc là bên cạnh phòng giam bên trong phạm nhân phạm Phật toàn bộ cũng không thấy nàng. Nàng trên tay cầm lấy vừa rồi đỗ như hàn cho nàng hộp ngọc, trong tay nhẹ nhàng xoay cho lấy. Sau đó, nàng vào một gian sạch sẽ gọn gàng nhà tù trước ngừng lại. Sau đó như không có gì trực tiếp mang thân thể xuyên qua sắt thép rèn đúc nhà tù Hàn rào. Cuối cùng, vào phòng giam bên trong chậm rãi phủ thân ảnh nhẹ ra, nhìn xem ngồi vào mép giường người trẻ tuổi hỏi một câu, "Chu Thần." Chu Thần giờ phút này có chút hãi nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nữ nhân thần bí, nhưng thái vẫn là bảo trì rất tốt, nhất là đang nghe đối phương cha hỏi thời điểm, hắn phá lệ tỉnh táo gật đầu. Lạc ta, các hạ là ai, tìm ta chuyện gì? Cha ngươi để cho ta tới tú ngươi." Thái mẫu nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiện tay mang đốt như hàn cho tín vật ném cho đối phương. Chu Thần tiếp nhận tín vật nhìn xem, sau đó đứng lên, trên mặt ý cười ôn quyến nói, "Làm phiền xin hỏi xưng hô như thế nào, ta ngược lại là chưa từng thấy qua tiền mối." Thánh Ngẫu vẫn chưa phản ứng đối phương, chỉ là lạnh giọng nói, "Tiếp xuống, bảo trì tinh thần chạy không, không cho phép điều động mặc cho tu vi thế nào. Bên ngoài tất cả đều là đại lý từ người, phối hợp tốt ta." "Đúng." Chu Thần nghiêm túc gật đầu. Thánh mô tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó trực tiếp đánh ra một đạo bạch mang cắm vào chu thần trong cơ thể. Cái sau sửng sốt một chút, có chút kinh nghi hỏi, xin hỏi tiền bối, đây là cái gì? Thánh mẫu nhẹ nhàng trả lời, không có gì, thuận tiện ta làm việc thôi. Chu thần nội tâm vẫn như cũ kinh nghi bất định, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng đúng là vị này nữ nhân thần bí hỗ trợ thủ đoạn. Lấy thực lực của đối phương thật muốn vào cái này đối chính mình làm loạn, hoàn toàn không có cần thiết vòng quanh Mà sự thực là Chu Thần cũng căn bản nghĩ không ra trước mắt vị này nữ nhân sâu bao nhiêu tâm tư đúng vậy, kỳ thật Thánh Mâu đến Thái An căn bản không phải để điều tra cái gì hiện cảnh đại loạn tình huống. Đến Thái An bên trên một buổi tối, Nam Dương Vương Chu Dục liền liên hệ đến nàng. Tốn lớn đại giới mời nàng đến Thái An hỗ trợ nghĩ cách cứu viện Chu Thần. Thánh Mâu thấy đối phương không chút do dự hứa hẹn mình đưa ra muốn đồ vật, liền tới chuyến này. Kết quả, đến về sau, mới phát hiện dư cẩn cũng tìm nàng hỗ trợ, cùng Nam Dương Vương hoàn toàn tương phản bất Hắn muốn trạm Thần. Việc này liền có ý tứ. Vào Bạch Liên giáo làm nhiều năm thánh mẫu nàng nháy mắt liền nghĩ đến cái này một cái điều hòa biện pháp, bảo vật nàng muốn, người nàng cứu, nhưng cũng hỗ trợ giết. Một cá ba ăn. Cho nên, nàng mới không có nói cho Dư Cẩn lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể vô thanh vô tức vào trong lao xử lý Chu thần. Đương nhiên Dư Cẩn không có xét cái điểm này có bộ phận nguyên nhân là Chu thần không thể chết vào Thái An, cái có thể chết tại Thái An thành bên ngoài. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm xuống đại lý tự vào trong chuyện này tỷ suất. Càng lớn nguyên nhân là hắn không biết mẫu thực lực có thể cường hàn đến mức này. Lúc này mới không có yêu cầu trực tiếp trong lao giết Chu thần. Dư Cẩn không để cập tới Thái Ngô tự nhiên sẽ không lắm miệng. Tiếp xuống nàng cần phải làm là đem Chu thần an toàn đưa đến ngoài thành, sau đó chờ lấy Dư Cản tới đem người làm thịt. So với Nam Dương Vương đường dây này, thánh mô từ đầu đến cuối cho rằng Dư Cản Thiên Phú cùng tương lai càng đáng giá nàng đến ngày Tuyết Tạng than. Cho nên, trong lòng Thiên Bình một mực là hướng Dư Cản bên này nghiêng. Cứu người hành động như vậy đơn giản chính là mượn Nam Dương Vương năng lực, cầm tới mình tâm tâm độc bảo vật thôi. Hiện tại bảo vật tới tay cái này, Chu thần mệnh nàng cũng liền không nghĩ để ý, đợi lát nữa mang đi ra ngoài về sau, liên hệ Dư Cản tới giết đi là được. Về phần nói sau đó đắc tội Chu dục loại hình một chút cũng không lo lắng đạo phản suất thân bạch liên giáo ngay cả toàn bộ đại thể còn không sợ, sẽ sợ một cái phiên vương, mà lại trọng yếu nhất chính là nàng vốn là vui nhìn thấy Chu thần chết. Đang như dư cần nói, Chu thần vừa chết, nam dương tất loạn. Loại này đối bạch liên giáo đành phải không chuyện xấu nàng vẫn vui lòng nhìn thấy. Duy nhất chỗ xấu liền là chuyện này, nếu là chuyện đi có thể sẽ xấu thanh danh, về sau có người tìm nàng hợp tác đều phải cân nhắc một chút. Bất quá đối với điểm này, Thánh Mẫu cũng không lo lắng. Chờ chút đem nam dương bên này người giết sạch một chút, không có chứng cứ liền tốt. Nam Dương Vương chính mình cũng sẽ không đem cái này chuyện xấu khắp nơi tuyên dương. Chỉ có thể nói, Nam Dương Vương người tính không bằng trời tính, muốn Lặng Yên không một tiếng động dùng loại phương thức này đem Chu thần từ thùng sắt một dạng phòng thủ bên trong măng ra, đại để có thể làm đến dạng này đại tu sĩ không có mấy cái. Lấy độn thuật cùng ẩn nấp bí thuật nghe tiếng Bạch Liên giáo thánh Mộ tự nhiên là nhân tuyến tốt nhất. Chu Dục căn bản sẽ không nghĩ đến vị này thánh Mộ có bất kỳ phản bội lý do, mình trả giá bảo vật giá trị rất lớn, mà lại Chu thần bên người lại có hai vị tam phẩm cao thủ, hắn càng sẽ phái người trước đi thăm ứng. tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là tam phẩm, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, sẽ không làm cái gì nhàm chán đen ăn đen hành động không có bất kỳ cái gì tất yếu. Một lần giao dịch đơn giản thôi. Nơi nào có thể nghĩ đến cái này, Thánh Mâu sẽ cùng Dư Cản có như thế một lần cậu thả quan hệ. Cũng không tính được, chỉ là một cái đại lý tự ti trưởng sẽ như thế trăm phương ngàn kế giết Chu Thần. Hắn Nam Dương Vương thậm chí hiện tại cũng không biết Dư Cản đơn đọc sách ra sẽ có dạng này lớn năng lượng. Bốn phẩm tu sĩ tuy mạnh, nhưng còn không đến mức để Nam Dương Vương để ở trong lòng. Hắn lo lắng chính là đại lý tự tam phẩm trở lên tu sĩ thôi. Tiếp xuống, Thánh Mâu trực tiếp mang tay phải khoác lên Chu Thần trên bờ vai, thanh vẫn như cũ thanh lánh nói, "Phải tránh không nên dùng mặc cho tu vi thế nào?" Nói xong, trong không khí gọn sóng hiện lên, Thánh Mẫu mang theo Chu Thần trực tiếp tại Nguyên trộ hóa thành hư vô không thấy. Trên mặt đất, mới Thánh Mẫu lưu lại phù lục cùng con rối giờ phút này tách ra hào quang nhỏ yếu, trực tiếp nguyên điệu biến ảo ra một cái cùng Chu Thần giống nhau như lúc bóng người ra. Sinh động như thật, ngay cả khí tức trên thân đều giống như lúc bắt trước được đến, nếu không phải biểu lộ đờ dẫn không đủ linh động, bình thường tu sĩ thật nhìn không ra đây là cái người giả. Nhưng kỳ thật Thánh Mẫu lưu lại một tay, cái này cố khôi lỗi nàng căn bản cũng không có toàn bộ kết hoạt, lúc này mới lộ vẻ có chút khó chịu, rất thật trình độ không đủ. Tu sĩ Tâm dò xét phía dưới căn bản không chỗ che thân. Lúc đầu cái này khôi lỗi nếu là toàn bộ kế hoạt, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, không có cách, Thánh Mâu cái này kinh nghiệm giang hồ phong phú nữ nhân xấu trực tiếp ở trên đây lưu thủ. Năng tin tưởng, khẳng định có không ít thế lực giám sát Chu Thần, cố này người già tin tức khẳng định giấu không được bao lâu đối nàng mà nói, rước gì sớm đi bị người phát hiện, đại tể càng loạn nàng càng vui vẻ. Lâu dài bận rộn tạo phản sự nghiệp bên trên Thánh mô sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kiếm chuyện cơ hội. Nếu là dư càng biết cái này, lão nương môn ở sau lưng làm những này tao thao tác, phải lớn mắng một câu nữ nhân xấu không thể. Chương 452. Gió lớn nổi lên. Đại lý tự sinh tử lệnh. 3. Chương 452, gió lớn nổi lên, đại lý tự sinh tử lệnh. 3, Chu Thần biến mất một lúc sau, liền có hai tổ dẫn đội đội ngũ tuần tra vây quanh bên này, hai tổ sau lưng một vị ôm đau nam tử lông mày nhẹ cho lại nhìn xem cái kia khôi lỗi Chu Thần. Nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, Đầu nhi, kia thế tử. Ngâm miệng. Hai tổ mặt không biểu tình hét lại đối phương nói chuyện, lạnh lùng nói, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Đúng. Ôn Đao nam tử sắc mặt mình, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian ôm lên tiếng. Hai tủ ánh mắt dư quang liếc mắt khôi lỗi Chu Thần, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Chỉ có vị này Chu Thần không bị chặt đầu, đầu của hắn mới có thể giữ được. Cái này là trước kia hình bộ thượng thư cái gặp hắn một người thời điểm nguyên thoại. Cho nên mấy ngày nay hắn sở dĩ một mực dẫn đội tuần tra chính là vì cam đoan có bất kỳ đột phát tình huống thời điểm, có thể ngay lập tức cam đoan vị kia thế tử sinh mệnh an toàn. Nhất là bị người nghĩ cách cứu viện thời điểm, mình liền muốn làm cái mù lòa. Lúc cần thiết còn muốn giúp đỡ đối phương mệnh, đồng thời mang động tĩnh của nơi này ép đến nhỏ nhất, không để bên ngoài đại lý tự người phát giác. Hiện tại vị này thế tử Minh hiện Lặng Yên không một tiếng động, ly miêu đổi thái tử thức chạy trốn hắn chỉ có đại hỷ, như thế nào lại vật trần. Thái tử không hiểu nơi này đầu con con quấn quấn, chỉ biết mình nghe lệnh chính là, không nên hỏi đến không nên hiểu rõ tất cả đều phải ghiền giữ lấy không biết trạng thái. Trong thái an thành ăn cơm nhà nước, càng vô tri người sống càng lâu. Chết đều là những cái kia tự cho là có hai phần tiểu thông minh, trong lòng người không an phận. Hắn năng tại cái này hình bộ trong đại lao khi tầm 10 năm cai tù còn có thể sống thật khỏe, mẹ kiếp chính là vô tri, kính miễu, cùng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cái này ba điểm. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật pháp tác xington. Hình bộ cai tủ dẫn đầu đội ngũ tuần tra cứ như vậy không nhìn Chu thần rời đi. Nhưng là đội ngũ tuần tra bên trong lại có một vị tướng mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn xem khôi lỗi Chu thần bóng lưng, nếu như nhìn kỹ, hắn mắt tử lý giờ phút này lóe ra lục mang. Phải đầu ngón tay chỗ bay ra một đạo màu đen lá bùa hạc không xuống đất mà lượn, không có gây nên bất cứ kẻ nào chú ý cùng lúc đó. Các dự ở hình bộ bên ngoài kỵ thành gần như chỉ ở một lát về sau liền thu được phần này từ hình bộ đại lao chuyển tới màu đen lá bùa hạc Tin tức. Rất minh hiển, vị này vào hình bộ trong đại lao làm việc cốt cán nhân viên chính là đại lý tự đặt ở hình bộ cộng ngầm. Làm đại lý tự đối thủ một mất một còn hình bộ, đại lý tự đối nó thẩm tấu làm việc một mực làm rất tốt đang quyết định vây lên hình bộ giờ khắc này lên, Kỳ Thành liền đã sớm liên hệ tốt cái này chỉ có bộ trưởng trở lên mới biết được con ngầm. Để lúc đó khắc giám sát Chu Thần tình huống. Lúc đầu lấy cái này cọc ngầm tu vi cùng bí thuật không có khả năng nhìn thấu cái này cố khối lỗi, nhưng là ai bảo Thánh Ngộ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, trực tiếp bị hắn xem đấu. Kỳ Thành mặt không biểu tình nhìn xem màu đen phủ trên hạt giấy tin tức, phía trên chỉ có một câu, Thần ve thoát xác, bị người đánh cháo. Thời gian không lâu, chỉ ở một hồi trước đó, không biết người nào gây nên. Sau khi xem xong ủy thành trực tiếp mang lá đั่ว học ném cho những cái kia mộ bộ cấp lãnh đạo, những người này truyền đọc về sau nhau nhau giận dữ. Quả nhiên, đồ chó này Nam Dương Thế tử thật muốn man thiên quá hải chạy trốn. May kỷ thành xuống tử mệnh lệnh vào cái này thủ vững, nếu không nếu là không cách nào ngay lập tức phản ứng liền bị động. Kỳ thành phong dong hỏi một câu, chúng ta mang cái này vây thùng sắt đồng dạng, không ai phát hiện Chu thần rời đi với tích. Hồi bộ trưởng không có thu đến bất kỳ phương vị tin tức. Chúng ta lần này điều động Khâm giám đỉnh cấp thăm dò trận pháp hỗ trợ, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, có khả năng hay không là trong đại lao truyền tới tin tức sai. Có người ôn quyền trả lời, Kỷ Thành âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể là bị thực lực cực kỳ cường đại tu sĩ cứu đi. Mà khác, có như tin tức sai cũng muốn làm thật xử lý, thả rất lầm, không bỏ sót. Truyền mệnh lệnh của ta. Vâng. Tất cả mẫu bộ cấp lãnh đạo nhau nhau ôm quyền lĩnh mệnh. Kỳ Thành thanh âm trong sầm nói, thứ nhất, truyền báo đại lý tự, Chu thần âm thầm lần trốn, lấy trong chùa toàn viên xuất động, lấy đi làm đơn vị. Cha rõ Thái An thành cùng bên ngoài 50 dòng phạm vi, mỗi một tấc đất đều tìm kiếm cho ta luận. Hai, thông báo Thái An tất cả nha môn quần, có phản phản muốn chạy trốn rời đi Thái thành, lấy 10 hỗ trợ trải lưới điều tra. Thứ ba, Để chùa Khanh đại nhân mời Thái mệnh, lấy lúng trái lúng hữu hai quân thành phòng tuyến ngăn lại tất cả thái an thành hướng nam dương phải qua đường. Thứ tư, đi liên hệ Khâm Thiên giám cùng chọc yêu điện, liền nói đại lý tự sinh tử tồn vong, có kinh thiên tặc nhân muốn phá vỡ đại lý tự, mời bọn họ lợi hại nhất thuật thăm dò sư hỗ trợ tìm kiếm Chu thần vết tích. Bộ trưởng, chùa Khanh đại nhân bây giờ tại trong cung tham gia thái hậu thảo đàm, sợ không tiện. Kỷ Thành âm thanh lạnh lùng nói, Thực tế báo tin không đến, liền trưởng lão viện các trưởng chủ trì công đạo. Nói, Thành lại đối phó Bộ trưởng bổ sung một câu, "Có thể như thế man thiên quá đem Chu thần đánh ra ngoài." Đối phương nhất định có tinh thông ẩn mạnh thuật đại tu sĩ, dạng này tu sĩ hành tung rất khó đem khống. Ta vừa rồi nói những cái kia biện pháp chỉ có thể cung cấp một điểm công hiệu, trọng yếu vẫn là phải dựa vào lớn Khâm Thiên giám thuật sư. Dạng này, các người đi thêm hai người mời chúng ta đại lý tự trưởng lao ra mặt đi mời mời Khâm Thiên giám đại tu sĩ, chuyện quá khẩn cấp. Dùng sinh tử của ta khiến mọi thế lực khắp nơi ra mặt, dạng này mới sẽ không chậm trễ công phu. Người bây giờ liền đi tìm trưởng lão, lập tức liền đi. Phó trưởng sắc mặt nghiêm nghị ôm mệnh, trực tiếp xuất ra một cái màu đỏ dây lụa buộc trên đầu, sau đó phóng lên tận trời đi tìm đại lý tự trưởng lão đi. Không chỉ có là hắn, theo kỷ thành từng đạo mệnh lệnh hạ hạ đi, tất cả ra ngoài thi hành mệnh lệnh người đều lấy ra một cái màu đỏ dây lụa cột vào trên trán. Không có người hoài nghi ở trong đó không hợp lý chỗ, nhau nhau giao người đi. Bộ trưởng trở lên có sinh tử lệnh, sinh tử khiến mới ra, đại lý tự bất kể là ai, đều muốn không chút do dự ra tay giúp đỡ. Bất kể đúng sai, không nhìn bất luận cái gì nguyên tắc, lấy bộ trưởng sinh tử khiến làm cơ chuẩn, vô điều kiện chấp hành nên bộ trưởng mệnh lệnh, cho đến sự thành. Sinh tử khiến dù sao quá đồ, nếu là sau đó bộ trưởng không cách nào cho ra giải thích hợp lý hoặc là dùng để đi bản thân tư dục loại hình trạm quyết. Cho nên Rất ít có bộ trưởng trở lên người nguyện ý sử dụng quyền lực như vậy. Thứ này một khi dùng bất kể đúng sai, sau đó thật rất khó thiện. Nhưng là giờ khắc này, dùng đó chính là quyền uy tuyệt đối tính. Mà lại một khi cầu đến thế lực khác trên thân, cũng rất ít sẽ có khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì ngươi như không giúp đỡ, sau đó bởi vì ngươi không giúp đỡ để đại lý tự tổn thất nặng nghề. Hậu quả kia liền không cần nói, tại thái an thành cái này địa giới phía trên, không ai nguyện ý gây đại lý tự cái này còn chó điên nhiều thương. Liền, như thấy đại lý tự đầu người buộc tơ mang, truyền bộ trưởng sinh tử lệnh, khi như chủ khách mệnh, thiên tử mệnh. Không dám không theo. Cho câu viện người bốn phía tán đi, Kỷ Thành mặt không biểu tình mang bên hông pháp đao gỡ xuống, nắm trong tay, đối còn lại 5 vị ti trưởng nói: "Theo ta đi hình bộ đại lao." "Vâng." Một nhóm 6 người trực tiếp hướng hình bộ đại lao phương hướng bay vút đi, trong khoảnh khắc liền đến hình bộ đại lao trước cửa. Vào cái này trực ban hình bộ nhân viên nhìn thấy Kỷ Thành 6 người liền phách lối như vậy hướng bên này đi tới, có tuổi trẻ vừa muốn đi ngăn cản cản, lại bị bên cạnh lao nhân gắt gao níu lại cánh tay. Vị này hình bộ lao nhân thế nhưng là mắt sắc trông thấy Kỷ Thành sau lưng năm người đều là ty trưởng cấp bậc nhân vật, trên đầu còn cột nai đỏ. Cái này hắn sao chính là chấp hành sinh tử khiến dáng vẻ một mình hắn nho nhỏ hình bộ nhân viên như thế nào dáng cản. Hào nói không khoa trường, coi như hiện tại Kỷ Thành trực tiếp một đao chặt hắn, cái tiếc cũng không có bất kỳ cái gì người sẽ thay hắn lên tiếng. Nhưng là không đi ra chính là tự ý rời vị trí, cũng phải chết. Hắn má. Vị lao nhân này trong lòng điên cuồng chửi mẹ. Hắn tối nay là đến thay ca sao liền ra cái này việc sự tình, cái này xử lý như thế nào? Tuy nhiên cuối cùng, trong lòng của hắn lại vội vàng, vẫn là kiên trì đứng dậy, tuy nhiên thái độ cung kính hèn mọn không ra dáng, so trong thanh lâu quy công còn hiểu sự tình, liếm láp khuôn mặt tươi cười. Mấy vị đại nhân nhưng là có chuyện. Trong đại lao có phản tặc chạy tới cha nhìn một chút. Một vị ty trưởng phía trên lạnh lùng nói: "Dạng này a, đại nhân, cho ta đi vào thông bẩm một tiếng, các ngươi chờ một chút một chút." Thông bẩm ngươi sao đâu? Vị này ty trưởng một cước đá vào đối phương trên ngực, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài hung hăng nện ở đại môn trên lan can, mang lan can độ chia 57, lúc ấy liền hôn mê đi, tấu chương xong, chương 453. Mây đen cuộn cuộn, truy kích Nam Dương Thế tử, 1. Chương 453, mây đen cuộn truy kích Nam Dương Thế tử, 1. Kỳ Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, sắc mặt lạnh lùng tiếp tục đi vào. Xung quanh cái khác hình bộ người thấy đại lý tự người phách lối như vậy, nhao nhao đều xông tới, nhưng chỉ là vây quanh, không dám lên trước. Đều do dự không chừng nhìn xem cái này sáu vị ngang nhiên đại lý tự người. Thậm chí ngay cả dám giận cũng không dám giận, cứ như vậy sợ hãi rụt rè nhìn xem đại lý tự những này ngôn nhân. Kỳ thành sáu người phảng phất như không nghe thấy, trực tiếp hướng đại lao chỗ sâu đi đến. Sau lưng hình bộ đội ngũ càng phát ra dài dòng, chính là không ai dám đi lên ngăn cản cái này đại lý tự người. Có người cũng đã sớm đi báo tin đêm nay trực ban đại nhân, tại chỗ bị cái sau mắng đầu rơi máu chảy, được đến đáp án chỉ có một cái, mặc kệ, nhìn xem là được. Bất kể đại lý tự người làm cái gì đều mặc kệ. Cứ như vậy, kỳ thành như cái không ai dám ngăn cản chiến như thần, một đường thông suốt đi tới đại lao chỗ sâu, nơi này chính là giam giữ chu thần địa phương. Một bộ mặc dù rất thật nhưng lại ngốc một khôi lối chu thần vẫn là lấy đứng tư thế đứng tại trong đại lao. Kỳ thành thần sắc cực độ lạnh lùng trực tiếp một đao bổ tới, mang tinh cương rèn đúc nhà tù đại môn trực tiếp chặt cái nháo nhuện. Sau đó đi vào một tay lấy cái này cố khôi lối chu thần sách ra vứt trên mặt đất. Về sau, kỳ thành ánh mắt nhìn xem hình bộ người hờ hỏi, tù ở đâu Kinh bộ đại lao cai tổ giờ phút này đang nẹo trong góc, trông thấy cảnh tượng này lập tức trong lòng một cái lộp bộp. Lúc này không biết bị ai xô đẩy một chút, trực tiếp dậm chân hướng về phía trước. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn, căn bản không biết là người nào chô đẩy. Nhưng là đây không phải hắn hiện tại nên quan tâm trong điểm, bởi vì hắn cảm thấy trần trụi sát khí tụ tập trên người mình. Trên thân tu vi hảo không bảo lưu ngoại phóng kỳ thành cứ như vậy đi đến trước mặt hắn, để áp lực của hắn phi thường lớn. Ngươi là cai tổ? đại nhân, là ta. Cai tổ kinh sợ ôn quần trả lời. Chu thần là bệ hạ khâm điểm lưu phản phản tặc ngươi cũng đã biết. Kỷ Thành trực tiếp một cái chụp mũ khấu trừ đi. Bầm đại nhân, xác thực như thế." Kai tổ kiên trì trả lời. "Ngươi phụ trách cái này trong lao tất cả phạm nhân đi." Kỳ Thành tiếp tục nhàn nhạt hỏi. "Đúng thế, cái này Cố Khôi Lôi đem người khi đồ đần lượ gạt, ngươi thân là Kai tổ, tuần tra thời điểm không có phát hiện bất cứ gì thường nào." Kỳ Thành lại hỏi. "Bẩm đại nhân, bên ta mới tuần tra thời điểm xác thực không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là..." Lời nói thậm chí đều còn chưa nói hết, một viên thật lớn đầu lâu liền trực tiếp bị Kỷ Thành một đao bổ xuống. Các tổ đến chết trước đều không có minh bạch, mình dựa vào mình bộ này pháp tắc sinh tồn làm tầm 10 năm tai tù, làm sao ở thời điểm này liền mất linh rồi. Thấy Quỷ Thành trực tiếp mang cai tổ trước mặt mọi người chém đầu, từ động mạch chủ bên trong phun ra ra máu tươi trực tiếp bắn tung tóe đầy toàn bộ lối đi nhỏ, mùi máu tươi hỗn tạp vốn là tanh hôi nhà tù hương vị, rất là khó ngửi. Hình bộ tất cả mọi người ngu ngơ vào kia, cây hắn liền chưa kịp phản ứng. Kỳ Thành chỉ là xuất ra một khối vải trắng, nhẹ nhàng lau sạch lấy dao vết máu trên người, thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Người này tự ý rời vị trí, khiến Chu Thần thoát đi, khi lấy mưu phản cùng tội. Theo luật trạng, Kỷ thành câu nói này, để hình bộ bên trong một số người rốt cục nhịn không được, một vị hảo hán lúc ấy liền nhảy ra ngoài, chỉ vào kỳ thành cái mũi lớn tiếng nói: "Coi như muốn trạm đó cũng là chúng ta hình bộ người mình phụ trách, ngươi đại lý tự có tư cách gì vào hình bộ nơi này giết hình bộ người, ngươi đây là bất chấp vương pháp." Tư cách? Vương pháp? Kỷ thành chỉ là cười lạnh một tiếng, thậm chí đều không cần tự mình ra tay, sau lưng một vị thị trưởng trực tiếp tuấn bộ tiến lên, lại là một đao mang người nói chuyện đầu lâu trạm xuống dưới đại lý tự vào hình bộ sân khách bên này chỉ có 6 người, hình bộ bên kia gần bên trên trăm người. Kỷ thành bọn hắn thực lực không thể nói nhường ép, bởi vì hình bộ bên kia cũng có mấy vị ngũ phẩm cao thủ. Nhưng tất cả hình bộ người giờ phút này tất cả đều câm như hến, không dám lên tiếng, thậm chí không ai dám đối đầu trước mặt cái này sáu vị đại lý tự vết tinh ánh mắt, chỉ cảm thấy bọn hắn giống tên điên, không muốn sống tên điên. Cả phòng hình bộ người bị kỷ thành khí thế của bọn hắn trực tiếp ép không ngóc đầu lên được. Mang thân đau lao sạch sẽ kỷ thành đi đến một vị thực lực mạnh nhất hình bộ người trước mặt, nhàn nhạc hỏi: "Đêm nay hình bộ vào cái này trực ban người phụ trách là ai?" "Là Dương đại nhân." Cái sau sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng vẫn là trả lời vấn đề này. Ở đâu? ở bên ngoài giáp tự viện, Kỳ Thành không hỏi nữa đang muốn đi ra ngoài thời điểm, một vị mặc màu ửng đỏ quan bảo nam tử trung niên đang vội vàng hướng bên này đi tới. Bên cạnh hình bộ người nhìn thấy vị nam tử này, nhao nhao hô đến Dương đại nhân. Vị này Dương đại nhân vừa đi tới, đã nhìn thấy trên mặt đất hai bộ thi thể, cùng cái này tàn khốc hình tượng, sắc mặt lúc ấy liền biến xanh xám nhìn xem Kỳ Thành, cả giận nói: "Các người đại lý tự thật to gan, cũng dám vào hình bộ công nhân hành hung, đến à, đem những này đại lý tự người bắt lại cho ta, chờ ngày mai bảy hạ hậu thẩm." Kỳ Thành không thèm để ý xung quanh ngoe ngoe muốn động người, chỉ là nhìn xem vị này Dương đại nhân, hỏi: ngươi chính là đêm nay phụ trách trực ban người. Làm cản. Bạch mang hiện lên, lại là một đao, lại là một viên thật lớn đầu lâu ùng ủ cục lăn đến trên mặt đất. Vị này Dương đại nhân lời nói thậm chí đều còn chưa nói vài câu, liền trực tiếp bị kỷ thành lại một đao chạm trên thân màu ửng đỏ quan bảo cho máu tươi ngâm càng là dễ thấy, thân thể trực tiếp ầm vang sụp đổ. Người này thiếu giám sát chi tội, cùng phản tắc cấu kết, cố ý thả phản tặc rơi đi, nên chém. Quỷ Thanh nhàn nhạt nói câu nói này, sau đó liền kéo lấy tinh hồng đại đao đi ra ngoài. Người vây xem đều bị kỵ thành hù đến nhao nhao tránh ra một cái thông lộ tới. Sau lưng 5 vị thị trưởng, mang theo kia cố khôi lỗi Chu Thần cùng sau lưng kỳ Thành đi ra ngoài. Trung quanh lặng ngắt như tờ, không người dám cản, không người còn dám đứng ra chỉ trích tùy ý đại lý tự người tiến đến phách lối với người, sau đó phách lối rời đi. Lúc này, một vị phạm nhân liền từ Chu Thần gian kia đối diện nhà tù âm u xó xỉnh bên trong đi ra, mà không biểu tình nhìn xem bên ngoài tràng cảnh. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phi tấn cắm vào lao tường, trực tiếp xuyên ra toàn bộ hình bộ đại lao, bay đến cách hình bộ hai con đường một chỗ dân cư bên trong. Bên trong một vị dân chúng tầm thường trang phục nam tử tiếp vào phi tấn về sau, Xuất ra một mặt màu xanh biết tấm dương ra. Dung đặc chế phủ bút vào trên mặt kính viết xuống một hàng chữ. Chu thần đã từ đại lao hư không tiêu thất, không biết người nào gây nên, đại lý tự bởi vì Chu thần thoát đi, làm sinh tử lệnh, vào hình bộ đại lao đại khai sắc giới. Trong hoàng thành, Thọ Yến trên đại điện, nên đi phức tạp quy trình đã đi hết giờ phút này, Lý Tuân đang ở thanh nghiêm kia sáng sủa nói với mọi người. Chớp mới vừa nghe Trương Bác sĩ nói, không ít quốc tử giám học sinh cùng các quan văn đều vì thái hậu viết lời chúc mừng, chớp liền đặc đi khoảng thời gian này, cho mọi người tinh tế nói cùng thái hậu nghe. Ngồi cao vào chủ vị phía trên Lý Thái hậu. Biểu lộ hoàn toàn như trước đây treo cởi yếu ớt, ánh mắt vào này đến xuống văn võ bá quan bên trong vừa đi vừa về ban quan. Thời gian trước, vị này thái hậu lôi lệ thủ đoạn dưới đấy cũng chỉ có số ít lao quan biết, những kia tuổi trẻ quan viên chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Giờ phút này, thấy thái hậu như vậy hiền lành dáng vẻ, cũng là đều không có quá lớn lòng tính sợ, nhau nhau đứng dậy hiến lời chúc mừng. Dư càn lần này lại là không có nửa điểm hiến lời chúc mừng tâm tư, lúc trước hắn chuẩn bị qua một bài, nhưng là hiện tại không có ý định nói. Đêm nay rất có thể chuyện phát sinh. Nếu là nói Sợ là không cần toan thân, vẫn giữ yên lặng vào kia nghe cái khắc văn nhân thổi phồng thái hậu đúng lúc này, vu tịch trong lực ngọc bội có chút nóng lên, mới từ ngọ sâu linh cảnh chuyển ra cái kia đạo tin tức liền chuyển đến nàng cái này. Chu thần chạy, vào thu được tin tức ngay lập tức, vu tịch liền hạ giọng đối dư cả nói, cái sau so híp hai mắt, ánh mắt thu hồi lại, nghiêm nghị hỏi, chạy thế nào? Không nói nguyên nhân, chính là tỷ lệ lớn hư không tiêu thất. Vu tịch thần sắc nghiêm nghị, có thể làm đến loại tình trạng này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Nói xong, vu tịch mang trong khối ngọc đội kêu móc ra đưa cho dư cản, nói, thành nội cùng ngoài thành đô con mắt. Nam Dương, cái này một nhóm người không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi. Một khi phát hiện hành tích đều sẽ truyền đạt đến cái ngọc bội này bên trong. Ta minh bạch, giữ cẩn tiếp nhận ngọc bội, cười nói, ta hiện tại đến rời đi, giúp ta ôm lấy điểm. Mặt khác chuyện này đến cùng vẫn là đá tạ. Chương 454. Mây đen cuồn cuộn, truy kích Nam Dương thế tử 2. Chương 454. từ, mây đen cuồn cuộn, truy kích Nam Dương thế tử 2. Vũ Tịch trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhỏ lấy, cẩn thận một chút, mặc dù ta không biết ngươi tìm cái gì giúp đỡ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Nhất là giải cứu Chu thần người tuyệt không đơn giản tu sĩ. Như thật chuyện không làm được, có thể thích hợp sau riêng, không cần thiết cùng chết. Còn sống mới có cơ hội. Dư càng nhìn đối phương, chuẩn túy lại đơn thuần người quan tâm chính mình. Dư càng nhẹ nhàng cười cười, biết ta người này rất sợ chết, yên tâm đi, bên này liền dựa vào ngươi. Ừm, còn có, các ngươi đại lý tự có người cũng ngay lập tức biết Chu thần rời đi, sau đó dùng sinh tử lệnh vào trong đại lao đại khai sắc giới. Vu Tịch lại bổ sung một câu. Dư Càn dừng lại, ai? Không biết, hẳn là một cái lạ mặt bộ trưởng. Các người đại lý tự nhanh như vậy tìm thay thế Cố lão bộ trưởng?" Vu Tịch hỏi ngược lại. Dư Càn nháy mắt liền biết đáp án, hẳn là thủ ở ngoại vi kỳ thành phát hiện. Hắn có chút kỳ quái, cái này giải cứu Chu thần người theo lý thuyết thực lực rất mạnh. Bởi vì có thể đột phá cái này, đại lý tự cùng Vu Tịch người bên kia ở ngoại vi trùng điểm vây quanh, tiếp theo lạng Yên không một tiếng động đem Chu thần mang đi. Kêu liền đại biểu cho bọn hắn không có khả năng lưu lại như thế sơ hở trong chỗ thủ đoạn, để trong thời gian ngắn như vậy không chỉ có là Vu người, đại lý tự người cũng phát hiện đây là cái gì tình huống. Dư Càn hiện tại mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là không có thời gian nghĩ lại. Hắn nhất định phải đuổi tại kỳ Thành trước mặt bọn hắn đem Chu thần giết. Nếu không nếu là bởi vì đại lý tự vận dụng sinh tử khiến đem Chu thần giết, vậy mình nưu đồ liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mình trước đó bản ý chính là muốn đem đại lý tự từ Chu thần chết hái ra, dạng này mới là nhất tốt. Hiện tại Kỷ Thành vậy mà liền trực tiếp không thèm đếm xỉa làm cái này, liền để dư cản thời gian bây giờ áp lực rất lớn. Tự trách mình đánh giá thấp Kỷ Thành quyết tâm, trước kia vào kỳ Thành thủ hạ thời điểm vẫn cho rằng hắn là một cái cực kỳ ổn trọng có chương mực người lãnh đạo. Không nghĩ tới lúc này kiên cường thành bộ dạng này, dư cản cũng không rảnh ròng nữa cái gì, đối Vu Tịch gật đầu. Sau đó trực tiếp đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời đi bên này. Tiến hội trường diện vẫn là tương đối náo nhiệt, đám người đi các loại tiểu lệnh chơi vẫn là rất vui vẻ, hướng ra đại điện người vẫn là rất nhiều. Dù sao uống nhiều, uống say tổng kết muốn đi ra ngoài giải đi vệ sinh, tỉnh tỉnh rượu loại hình. Ở trong đại điện vẫn là phải bảo trì dáng vẻ. Cho nên, Dư Cản rời đi vẫn chưa để quá nhiều người chú ý hoặc là kỳ quái đương nhiên, Dư Cản hiện tại dù sao cũng là nhất tịch tử, người khác không nói, nhưng rất nhiều người đều nhìn hắn hoặc là nói đều sẽ chú ý hắn. Văn nhân nhóm chú ý chính là Thư Thần, võ tướng nhóm chú ý chính là Dư Cản tu vi. Cái trước rất đơn giản, bởi vì dư càn trước đó liền có lệ tán thi từ làm nền, tăng thêm kia thủ thủy điều ca đầu trực tiếp đem hắn đẩy lên đỉnh phong. Nhất là dư càn lúc ấy chỉ viết nửa khuyết phần này tao thao tác, để bao nhiêu người tầm tâm niệm niệm dư Cản. Nói như vậy, những ngày kia, Thái An thành tuyệt đại bộ phận văn nhân vén chăn lên đều có thể cảm thấy dư Cản ở bên trong làm thơ, có thể nói là tương đương khủng bố danh nhân hiệu ứng. Cũng tỉ như hiện tại, Cảnh Vương Lý Khâm bên kia có thể nói là vây nhiều nhất văn nhân. Lần trước dư càn đổi hiện lời hứa của mình, không chỉ có mang thủy điều ca đầu xuống khuyết cho Lý Khâm, càng đem xuống nửa khuyết tác quyền cũng công nhiên thả cho hắn. Lý Khâm cuối cùng tự nhiên là chịu không được dạng này dụ hoặc, thừa nhận cái này kẻ chép văn cử chỉ. Trong lúc nhất thời, thanh danh lan chuyển lớn, có thể nói là một đêm, vị này cảnh vương Lý Khâm tên tuổi ngay tại văn trong đám người lần nữa nổ bể ra tới. Cho nên liền có như bây giờ tình hình, văn nhân nhóm đều vây quanh Lý Khâm vào kia các loại lấy lòng. Cái sau nghe kia là mặt mũi tràn đầy hưng hồng, cả người đều muốn phiêu lên. Nói thật, cái này cho Lý Khâm chỉnh bài thơ này thật giống như là hắn viết đồng dạng, đám chìm mà không thể tự thoát ra được. Hắn cũng cảm nhận được hiện nay văn hảo, thì tiên vui vẻ. Mà những cái kia văn nhân cũng căn bản sẽ không hoài nghi chuyện này chân tự tính, nhiều lắm là có bộ phận người sẽ hoài nghi cái này, Lý Khâm vì sao văn học tố dưỡng cất cao nhanh như vậy? Bởi vì vào văn nhân thế giới, không có khả năng đem loại này có thể lưu truyền thiên cổ thi từ tác quyền cấp cho ra ngoài. Cái gì quan to lộc hậu đều không thể đổi cái chủng loại kia. Cho nên bọn hắn liền không khả năng nghĩ đến Dư Cẩn sẽ không coi trọng đưa ra ngoài, Lý Khâm mặt đầy vô sỉ đó lấy. Loại này dơ bẩn giao dịch, quả thực chính là văn nhân sĩ nhục. Cho nên, cứ việc hiện tại Dư Cẩn không cùng những này văn nhân chơi, nhưng là bọn hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác mang ánh mắt tụ tập vào Dư Cẩn trên thân. Hào quang thần tượng thực tế là quá nặng đi, ngăn không được. Về phần những cái kia võ tướng liền là thuần túy bội phục dư cản tu hành thiên phú, không đến 20 tuổi tứ phẩm định phong, thả trong quân đội đó chính là xem như quân thần đến bồi dưỡng tồn tại. Ngồi vào cao vị bên trên Lý Tuân, bao quát một chút đại thần cùng trừ tranh đều trông thấy dư cản đột nhiên rời tiệc. Tuy nhiên tạm thời thật cũng không cảm thấy có cái gì nên hoài nghi chỗ. Bọn hắn trước mắt lại còn không hướng không nên nghĩ phương hướng muốn đi. Lúc này, Bạch Hành giản vội vàng từ bên ngoài đi vào, không làm người khác chú ý dưới tình huống đi đến trừ tranh bên người, đưa lộ hai đi nói. Chu thần bị người thay mệnh đổi đảo cứu đi quỷ thành ngay lập tức phát hiện, vận dụng sinh tử lệnh, để trưởng lão viện người đi mời Khâm Thiên giám đại thuật sư đi tham dò Chu thần vết tích. Toàn bộ Thái An phủ nha lực lượng gần như đều bị điều động đi thủ các cái cửa thành. Cũng muốn để trữ công người đi mời bệ hạ hạ chỉ, để Lũng Hưu cùng trái hai quân đoạn ở đi Nam Dương phải qua đường. Chính hắn dẫn đội sông vào hình bộ đại lao, gỡ xuống thay thế Chu thần khôi lỗi trọng yếu chứng cứ. Trảm hai tủ cùng đêm nay phụ trách trực ban hình Dương đại nhân, sinh tử khiến đều lập Tranh sắc mặt nghiêm xuống tới. "Ừm, ta, ta trước đó không nghĩ tới Kỷ thành sẽ như thế quyết." Tuyệt. Bạch Hành Giản xin lỗi nói. Trừ Tranh thoáng khoát tay áo đạo, "Dùng liền dùng dạng này, ngươi để người đi đem trong đại lao kia hai cố hình bộ nhân viên thi thể mang đi, ăn cái hiệp trợ Chu thần phản bội chạy trốn lưu phản tội danh, không cho hình bộ lưu miệng lưỡi. Nếu là hình bộ không thả người đâu." Bạch Hành Giản hỏi, "Ngăn cản thả người người, theo lưu phản cùng tội, trực tiếp chạm là được." Trừ Tranh mà không biểu tình nói, "Minh bạch." Bạch Hành Giản gật đầu. Trừ Tranh tiếp tục nói, "Cái khác liền theo kỷ thành tới đi, hắn năng lực làm việc rất mạnh, biết nên làm như thế nào." Hắn đã phát sinh từ lệnh, đại lý tự tất cả mọi thứ ở hiện tại liền nghe hắn điều động. Ngươi để trong chùa người toàn lực phối hợp chính là tất cả mọi chuyện, tại việc này hiểu rõ về sau lại nói. Từng, tốt. Ngươi đi tìm tới Dư Càn, xem trong hắn, đêm nay đại lý tự tất cả mọi người có thể làm loạn, duy chỉ có hắn không được. Hắn là đại lý tự ngày sau cây, không thể xảy ra sự cố. Trừ Tranh hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi Dư Càn đột nhiên rời tiệc, phát sinh như thế một việc sự tình, hắn lại đột nhiên rời tiệc, rất khó không để Trừ Tranh đem Dư Càn rời đi cùng Kỷ Thành Sinh tự khiến đặt chung một chỗ nghĩ. Hai người vốn là nguyên lai thượng hạ cấp quan hệ, tự mình có liên hệ câu thông là bình thường. Hoặc là nói Cái này sinh tử khiến vốn là hai người trước đó câu thông tốt, nhưng vô luận như thế nào, những nguyên nhân này không trọng yếu trọng yếu chính là không thể để cho dư càn lẫn vào chuyện này quá sâu. Ừm, minh bạch. Đi thôi. Bạch Hành Giản ôm xuống quyền, sau đó vội vàng rời đi. Trừ tranh thì là mang ánh mắt nhìn về phía Lý Tuân bên kia, giờ phút này vị kia Lâm Công Công cũng đi lại vội vàng đi đến Lý Tuân bên người, nửa quy sát bên Lý Tuân bên người, nói khẽ: "Bệ hạ, đại lý tự vừa thượng nhiệm một bộ bộ trưởng kỳ thành phát sinh từ lệnh, Chu thần chạy, Muốn toàn thành truy thần." Lý Tuân dừng lại xoay chén rượu tay, nhàn nhạt hỏi: Chu thần chạy thế nào?" trước mắt cũng còn chưa biết. Lâm Công Công trả lời, hình bộ bên kia cũng là không hiểu ra sao, chỉ biết là bị một bộ giống như Chu thần khôi lôi đánh cháo. Vẫn là Kỳ thành dẫn đội xông vào hình bộ đại lao điều tra ra. Trong lúc đó, đem hình bộ cai tù cùng Dương đại nhân lấy lưu phản tội danh trạm. Hiện tại sinh tử khiến đến đại lý tự trưởng lao viện bên kia, một chút có phân lượng trưởng lão toàn bộ điều động, tìm kiếm Câm Thiên giám cùng Chóc yêu điện đại thuật sư hỗ trợ tìm người đi. Lý Tuấn trầm mặc nửa ngày, sau đó thản nhiên nói, biết sinh tử khiến đã phát hết thảy liền từ lấy kia thành làm đi. Vâng, bệ hạ. Lâm Công Công trực tiếp bước nhẹ rời đi. Ngồi tại thiên tử bên người vị kia Lý Thái Hậu ánh mắt vẫn đục nhìn sang, "Chuyện gì? Có ảnh hưởng nha?" "Không có việc gì mâu thuẫn." Lý Tuân hướng mẹ của mình nhẹ nhàng mà cười cười, "Bất quá, ta đến đi ra ngoài trước một lát." "Ừm." Lý Thái Hậu sắc mặt như thường gật đầu, chưa lại nói bất luận cái gì lời nói. Lý Tuân nhìn xem dưới đáy náo nhiệt đám người, ngược lại cũng không cần nói với bọn hắn cái gì, ngắn ngủi rời đi lời nói, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, ở đây chỉ có số ít người đem ánh mắt nhìn qua Lý Tuấn, tuy nhiên cũng đều không có hoài cái gì. Chữ tranh cũng là nhìn xem Lý Tuấn bóng lưng, trong lòng phun lên một chút vẻ bình thường. Cuối cùng, mình không nguyện ý nhất nhìn thấy hướng đi vẫn là xuất hiện. Chu thần chạy vào hình bộ chạy, vào tràn đầy đại tu sĩ Thái An thành chạy. Những này không có khả năng không để hắn không nghĩ ngợi thêm. Trử Tranh nâng lên bước chân nặng nghề, cùng đi theo ra đại điện đi tới bên ngoài, hắn tăng tốc bước chân đuổi theo thiên tử bộ pháp, Ôn Quỳ nói, lao thần có việc bẩm báo bệ hạ." Lý Tuấn dừng bước lại, quay đầu sắc mặt ôn hòa nhìn xem Trử Tranh, mỉm cười mà hỏi, "Trử công là vì sinh tử khiến sự tình đi." Bệnh hạ lại là đã biết mất quá, thần đang là vì việc này. Chữ tranh ôn nói, "Kỷ dụ, để lũng, lũng hai quần canh giữ ở Thái An đi nam dương phải qua đường." Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là lẽ gian nên như vậy. Lý Tuân gật đầu, xuất ra treo ở bên hông mình một khối hổ phù đưa cho Trử tranh Đạo, chuyện quá khẩn cấp, trừ Công liền tự mình đi một chuyến đi. Chương 455. Mây đen cuồn cuộn, truy kích Nam Dương Thế tử, 3. Chương 455. Mây đen cuồn cuộn, truy kích Nam Dương Thế tử, 3. Trử Chanh thoáng trầm mặc, sau đó tiếp nhận hộ phù đạo, lao thần cần tuân ý chỉ. Lúc này, Lý Tuân thở dài một tiếng, Chu thần bị người đánh cháu việc này chấm cũng có sai. Chớ không nên hạ chỉ đem người điều đến hình bộ đi. Nếu là một mực thả tại đại lý tự hẳn là không việc gì mới là việc này là chấm nghĩ đương nhiên chử tranh chắp tay thở dài không làm bất luận cái gì hồi phục lý Tuân tiếp tục nói phát sinh tử lệnh chính là gọi kỹ thành đúng không việc này hắn xử lý tốt xử lý quả quyết sau đó bất kể kết quả như thế nào chấm đều tha thứ hắn vô tội kỳ bộ trưởng đối đại lý tự khẩn thiết chí tim chấm rất cảm giác trấn An lao thần thay mặt kỳ bộ trưởng cảm ơn bệ hạ. chử tranh lần nữa ông quyền lý Tuân cười cười thấy chử tranh đã không còn lời nói dám vẻ liền tất bước tiếp tục hướng phía bên phải đi đến đứng tại chỗ chử tranh đưa mắt nhìn lý tuần càng chạy càng xa bóng lưng hắn chưa hề cảm giác được trước mắt thiên tử sẽ như thế là lắm có chút sự tỉnh thật là để người rất thất vọng rất thất vọng. Trừ tranh thân thể chậm rãi quàng lưng một chút xuống tới, không còn thẳng tắp. Nắm tay bên trên binh phủ, sau đó hướng ngoài thành phương hướng bay đi. Bên kia Lý Tuân thuận một đạo đường mòn đi ước chừng có tiểu một hồi lộ trình, cuối cùng đi vào một chỗ đối diện tĩnh mịch tiên lãng viện tử lý. Viện tử lý có đình nghỉ mát, đình nghỉ mát dưới có cái bàn, bên cạnh bàn ngồi hai người. Không như cùng ánh trăng, hai vị đương thời đỉnh tiêm tu sĩ, hai phẩm tiên người. Bây giờ tại kia uống trà nói chuyện tiêm luân đạo. Tu vi đến bọn hắn tình trạng này, đồng loại quá ít, cho nên mỗi lần gặp phải mới hai phẩm cảnh giới tu vi người. Điều gì cũng sẽ không ngừng giao lưu tu luyện tâm đắc. Lý Tuân trực tiếp đi qua, và mặt khác một trường ghế dựa tử thượng ngồi xuống, gặp qua Bạch Hạ, không như chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng vẫn an một tiếng, trên mặt vẫn như cũ treo lâu dài không thay đổi hiền lành chi sắc, ánh trăng cũng không để ý tới Lý Tuân, chỉ là mình vào kia uống trà. Lý Tuân cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng ánh trăng nói, chấm lần này là đến tìm ánh trăng cư sĩ. Ánh trăng tâm tình bây giờ không sai dáng vẻ, nàng mới từ hoàng thành cấm địa ra, nghe thấy Lý Tuân, nhẹ nhàng gật đầu nói, thỉnh dưỡng. Giúp ta người bảo lãnh. Lý Tuân tiếp tục nói. Ai? Nam Dương Thế tự Chu Thần. Lý Tuân tử vốn nói, hiện tại chấm cũng không biết tại Thái An thành nơi nào. Làm phiền cư sĩ tìm tới hắn, sau đó tối bên trong bảo hộ 12. Chỉ cần hắn không có nguy hiểm tính mạng là được, cái khác liền không quan trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, cư sĩ cũng sẽ không cần xuất thủ. Việc này bí ẩn, còn hy vọng cư sĩ làm việc cũng bí ẩn một chút. Đi. Ánh trăng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Lý Tuân cười nhạt một tiếng, trực tiếp rót một chén trà xanh, đem ngón tay dính lấy nước trà, ở trên bàn ba lượng bút liền phát họa ra Chu thần đại bộ dáng ánh liếc nhìn người trên bàn rỗng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cả người liền hóa thành hư vô biến mất tại nguyên chỗ. Lý Tuấn ánh mắt thật lâu nhìn xem trống rông không khí, sau đó đột nhiên hỏi một câu, "Đại sư, người nói chấm làm sao nha?" Không Như mỉm cười nói, "Tự tại tim liền có thể." "Chấm đi trước." Lý Tuấn nhẹ cười nhẹ lắc đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Không Như một thân một mình ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn xem trên mặt bàn chân dung, lại ngẩn đầu nhìn bầu trời, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng đại lý tự sự tính hắn hơi có nghe thấy, Cố Thanh Viễn xem như hắn bạn cũ, "Tiếc thay, tiếc thay." Phạm Nhân khắp nơi là vọng tướng Không Như nhìn qua mới ánh trăng biến mất phương hướng, chắp tay trước ngực, mình cũng tắm vào trong hư vô, biến mất tại môn chỗ một bên khác đi ra đại điện về sau, dư cản trực tiếp hướng ngoài hoàng thành đi đến, một đường thông suốt đi tới ngoài hoàng thành. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, về sau con người chuyển tiến một cái đối diện yên lặng cái hẻm nhỏ. Hắn trước đem trên thân trường sang cởi, sau đó lấy ra trong vòng tay chứa đồ phi ư phục. Nhìn qua phía trước đèn bước vẫn như cũ đại tề hoàng thành, dư cản chậm rãi mang phi ư phục mặc lên đại lý tự tôn trọng phi ư, hung ác, chấp nhất, kiên định, sắp bén. Tuy là đồ đằng, lại đã là tí nưỡng. phi ư phục về sau, hắn lại lấy ra một bộ thuần quần áo màu đen mặc ở bên ngoài. Diệt Chu thần muốn dùng đại lý tự thân phận, cho nên phi ứng phục nhất định phải mặc, nhưng là lại không thể thật mặc phi ứng phục đi Quang Minh chính đại trận Diệt Nam Dương Thế tử. Mặc áo bào đen về sau, Dư Càn chậm rãi lơ lửng, lấy thêm ra một cái mặt nạ màu đen bộ ở trên mặt, sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng Lục Thiên Thiên Hoa thuyền phương hướng bay đi. Tốc độ thật nhanh, bởi vì hiện tại thời gian cấp bách. Không chỉ có là cứu Chu thần vị kia thần bí tu sĩ cường đại, chủ yếu hơn chính là kỳ Thành hiện tại phát sinh tử lệnh, mang sự tình làm lại phức tạp một chút. Hắn nhất định phải đuổi tại Kỷ Thành động tác trước đó. Ngay tại Dư Cản rời đi bên này không lâu, Bạch Hành Giản liền vội vàng chạy đến. Hắn vào tuân theo chỉ trích mệnh lệnh, tìm tới Dư Cản, không để hắn tham dự chuyện này. Thế nhưng là mới trong cung có thể hoạt động phạm vi tìm một vòng, căn bản cũng không có tìm tới Dư Cản thân ảnh. Nhìn qua cái này trống giống ngoài thành, Bạch Hành Giản có chút sọ náo đau. Không dùng muốn cũng biết, Dư Cản cái này đột nhiên rời tiệc tỷ lệ lớn cùng kỵ thành sinh tử khiến có quan hệ, cũng không biết hắn hiện tại đến đó. Lo lắng Bạch Hành Giản đành phải tiên triều kỵ thành bên kia bay đi. Dư Cản thì là đang toàn lực phi hành phía dưới rất nhanh liền đến Lục Thiên Tiên trên mặt truyền hoa. Ban đêm thương giang phiêu đầy hoa thuyền, mặc dù kém xa trung thu cùng ngày, nhưng vẫn như cũng phi thường náo nhiệt. Lục Thiên Thiên liền ở trong phòng của mình lười biếng nhập định, sau đó hấp thụ lấy chúng quanh thất tình lục dục tiến hành tu luyện. Thấy Dư càng ngay cả cửa đều không gõ, cứ như vậy đột một sông vào mình ngư quê, Lục Thiên Thiên bao nhiêu mang một ít tức giận, thế nhưng là khi thấy rõ Dư Cẩn cái này toàn thân áo đen người trang phục thời điểm. Nàng liền híp mắt thu công, sau đó đứng lên, hỏi, "Là muốn xuất thủ rồi?" "Ừm, làm phiền Thiên Thiên cô nương đi một chuyến." Dư Cẩn gật đầu. Lục Thiên Thiên duỗi lưng một cái, nàng nửa người trên liền xuyên một kiện tiểu ngắn, cái này ra triển liền đem liền một nắm vòng eo mềm mại bày ra. Sau đó nàng theo tay cầm lên một bộ trường sam mặc trên người, một bên hỏi, "Yêu thủy hạch mà rồi? Giết người xong, lập tức cho ngươi." Dư Cẩn trả lời, "Đi thôi." Lục Thiên Tiên cũng không mất tích, trực tiếp cùng Dư Cẩn cùng một chỗ đi ra ngoài, hiện tại có thể nói giết hai đi. Nam Dương Thế tử, Chu Thần. Dư Cẩn nhẹ nhàng trả lời một câu. Lục Thiên Tiên chỉ là bĩu môi, nàng thậm chí cũng không biết Nam Dương Thế tử kêu cái gì. Làm Thanh Câu Thiên hồ nhất tộc, nàng đối đại tể cảnh nội tất cả thế lực đều không thế nào cảm thấy hứng thú đến Thái An, thuần túy cũng là bởi vì là cái tu luyện nơi đến tốt đẹp, dù sao trong thiên hạ dân giàu tuy nhiên Thái An Dư Cản muốn giết hai đối nàng tới nói không quan trọng, chỉ cần không phải hoàng gia người, chỉ cần có thể cho yêu tủy hạch là được đến đi ra bên ngoài thời điểm. Hai người cùng nhau chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Cái thấy đại lượng tu sĩ trực tiếp tại Thái An thành trên không bay tới bay lui, rất là lấy bộ dáng gấp gấp đều là đại thế quan phe thế lực, trong đó lấy đại lý tự người nhiều nhất. Lục Thiên Tiên sững sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Dư Cản, đêm nay cái gì tình huống, nhiều tu sĩ như vậy là chuyện gì xảy ra? Các người Thái An có đại sự. Chờ một chút, sẽ không là cùng cái kia Chu thần có quan hệ đi. Dư Cản đầu, thuận nói, khả năng đi Cái này chu thần lai là gì? Ta có phải hay không bên trên ngươi làm? Lục Thiên thiên quay đầu nhìn Trừng Trừng lấy dư cản. Dư cản không có trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói, muốn yêu thủy hạch liền đi theo ta, yên tâm, không hú ngươi. Lục Thiên Tiên híp hai mắt, nhìn xem đi lên phía trước dư cản, hơi chút suy tư, liền trực tiếp đi theo. Yêu thủy hạch sức hấp dẫn vẫn là lớn. Nàng hiện tại mặc dù không rõ tình huống, nhưng là từ lót mình có tự vệ thủ đoạn, ngược lại cũng không sợ cái gì. Nếu là sau đó phát hiện dư cản lừa gạt mình hoặc là không tuân loại hình hành vi, phải hung hăng trả đập hắn không thể. Bởi vì trên trời tình huống Hai người cũng không cần phi hành đi đường, mà là thuận mặt đất, để tránh bị người chú ý vừa ra ngoài, dư cản trong lực vừa rồi vô tịch cho hắn ngọc bội liền thoáng nóng lên, lấy ra xem xét, chỉ có một hàng chữ, nam dương một đoàn người đang hướng cửa thành phía tây tiến đến. Chương 456. Họ Dư, ngươi có phải hay không chơi ta? Một. Chương 456. Họ Dư, ngươi có phải hay không chơi ta? Một. Cùng lúc đó, dư cản trong lực trăm dặm truyền âm phủ cũng vang lên, bên kia truyền đến thánh mẫu thanh lãnh một câu, Chu thần lập tức đến thành bên ngoài, mau tới. âm phủ là dư để dịp tiền cái kia trước mẫu, thuận tiện lẫn nhau liên hệ. Dư Càn vốn còn nghĩ hỏi đối phương ở đâu, để nàng cùng một chỗ hướng thành Tây đi, không nghĩ tới nàng đã phát giác được Chu thần cụ thể đi hướng. Cái này Thánh mẫu còn như thế chu đáo giúp mình nhìn tròng chọc Chu thần. Cái này không giống như là vị này Thánh mẫu tắc phong a. Dư Càn luôn cảm thấy nơi nào có điểm gì là lạ, trong đầu thậm chí phun lên một cô hoang đường ý nghĩ, cái này Thánh mẫu sẽ không là Nam Dương Vương người a. Vào đảo ngược câu cá. Tuy nhiên rất nhanh liền đem ý nghĩ này bài trừ đi. Bất kể Thánh mẫu cùng Nam Dương Vương quan hệ thế nào, cái này chu thần đã có thể chạy, liền không có khả năng lại đem mình hô qua đi sát, nếu không liền là tuyệt đối tự tìm phiền toái cho mình chạy trốn tăng thêm khó khăn. Chu thần còn không có ngốc như vậy, càng sẽ không như thế hành động theo cảm tính. Dư càng không nghĩ quá nhiều, mang theo Lục Thiên Tiên liền trực tiếp về phía tây ngoài thành chạy như bay. Thời gian hướng phía trước phát tiểu nửa khắp đồng hồ. Hình bộ bên ngoài, ngõ sâu bên trong. Kiên Nhẫn tại bên ngoài chờ đợi như Hàn Ba người bên cạnh thân không khí lại bắt đầu sóng gió nổi lên. Thánh Mộ mang theo Chu thần bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Chu thần hoàn hảo không chút tổn hại ra, tưởng liệt cùng Chu Tầm hai người lần nữa nhau, đối trước mắt vị này thấy không rõ tướng Mạc Bạch Liên giáo Thánh mô nhiều hơn không ít vẻ kiêu Bọn hắn cũng là ba phẩm tu sĩ, biết muốn vô thanh vô tức từ tu sĩ tạo thành thùng sắt một dạng phòng thủ trong vòng mang ra một vị tu sĩ cấp thấp có bao nhiêu khó ở trong đó kỹ thuật hàm lượng cực cao. Thịnh Danh Chi hạ quả nhiên vô hư sĩ độ như Hàn nhìn thấy Chu thần sắc mặt vui mừng, vội vàng triều thánh Mâu chắp tay thở dài, đa tạ thánh Mâu nương nương xuất thủ, tại hạ nhất định hướng vương gia nắm minh thánh Mâu công tích. Chú thần thế mới biết cứu mình ra chính là Bạch Liên giáo mâu, trên mặt mang ý cười cũng là hướng đối phương chắp tay thở dài, đa tạ nương nương thủ cứu. Thánh giờ phút này tư nhưng lại chưa có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khoát tay nói, không cần nói nhảm nói, hiện tại ra khỏi thành ta đã thu chu dục đồ vật, các người liền không thể chết trong thành, muốn gắt gao ngoài thành đi." Lời tuy khó nghe, nhưng là theo đốt như hàn nhưng lại có cảm giác an toàn. Cái này liền cho thấy đối phương cái này lấy người tiền tài trừ hại họa cho người dạng này phẩm đức nghề nghiệp rất cao, liền ôn quyền nói, nhưng bằng thánh mẫu nương nương phân phó. Đúng lúc này, những người này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp được không xuyên tới xuyên lui đại lượng tu sĩ, xem xét tựa như là có lớn chuyện phát sinh dáng vẻ. Nhất là Chu Tàm cùng Tưởng Liệt hai người cùng một chỗ trông thấy liên tiếp 7, vị đại lý tự đan cảnh tu sĩ từ hình bộ đại lao bên kia phóng lên tận trời hướng các phương hướng tản đi. Thánh mẫu Giải cứu hành động phải trang bị đại lý tự người phát hiện. Chu Tàm biểu lộ ngưng trọng nhìn qua Thánh Mẫu. Ta hết sức tự nhận không người có thể phát hiện, tuy nhiên nếu là đại lý tự có cái gì khác đến tiếp sau thủ đoạn vậy ta cũng không rõ ràng. Thái Mẫu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Nói câu nói này đồng thời, hình bộ đại lao bên kia động tĩnh minh hiển càng lớn. Lần này bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, kia đều phải cẩn thận lý do. Làm sao mang theo thế tử ra khỏi thành? Bay ra ngoài minh hiển không thực tế. Đỗ Như Hàn hỏi Chu Tàm, cái sau trả lời Nếu thật là bọn hắn phát hiện thế tử không thấy kia thành nội giờ phút này đã là Thiên La địa vổng liền nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể xông vào ra ngoài. Chu Tầm vừa dứt lời, Thánh Mẫu nói thẳng, đi thành Tây. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Chu Thần cùng Đỗ Như Hàn hai người về phía Tây thành phương hướng ẩn nấp mà đi. Tường Liệt cùng Chu Tầm hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa kinh vừa sợ. Này Nương Môn cùng Quá Lô Mãng thật sự coi chính mình độn thuật vô địch thiên hạ không thành. Thế nhưng là mắt thấy Thánh Mẫu liền đã nắm lấy Chu Như biến mất vào trong đường phố hai người dù cho vạn bất dĩ, giờ phút này cũng đành phải đi theo thật sát. Rất nhanh, một nhóm 5 người hưu Kinh vô hiểm liền đi tới cửa thành phía tây chỗ. Trên đường đi, quả nhiên thần hồn nát thần tính, cấm quân cùng phủ nha người có thể nói là trải rộng thành nội mỗi một chỗ, trên trời càng là không ngừng có tu sĩ tuần tra. Những tu sĩ này vào Khâm Tiên giám thuật sư dùng tinh bản dẫn đầu định vị xuống, lấy bản cờ hình thức truy quét lấy Thái An thành. Cũng chính là lần này là Thánh Mâu xuất thủ, mới có thể sử dụng thực lực của nàng cùng nhau mang chu thần cùng Đỗ Như Hàn hai vị này nhỏ yếu người hơi thở hoàn mỹ che lại. Nếu không có Thánh mâu, chỉ bằng vào tưởng liệt hoặc là chu tạm, đêm nay sợ là căn bản liền ra không được. Bọn hắn có thể cam đoan mình đi đến nơi này, nhưng là căn bản cam đoan không được mang lên hai cái vướng víu còn có thể đi đến nơi này. Trên đường đi, Chu Tầm cùng Tưởng Liệt hai người cũng cực kỳ cẩn thận làm việc, hai người dù sao đều là ba phẩm tu sĩ, Hưu Tâm ẩn nấp phía dưới, những cái kia thuật sư cùng bình sĩ nha dịch căn bản phát hiện không được đi tới cửa thành phía tây trước, Thánh Mẫu đột nhiên dừng bước, sau đó con người đến phía bên phải một chỗ tiểu ngõ hẻm tử lý. Chu Tầm cùng Tưởng Liệt thấy thế cũng hiện thân ra đi vào theo. Sau đó năm người đồng thời mang ánh mắt nhìn về phía cửa thành phía tây chỗ. Cao lớn to lớn tưởng thành đầu mơ hồ có thể thấy được mấy vị tu vi tứ phẩm đại thuật sư vào kia liên thủ khởi trận, đem toàn bộ cửa thành phía tây bao trùm. Thánh mâu hiếp mắt nhìn qua trận pháp này, nói, hình như, đại lý tự người là phát hiện các người chạy. Các người mặt mũi cũng thật to lớn, cái này không thiên dám động tác nhanh như vậy thì thôi. hoàn thủ bút như thế lớn, lấy tươi sáng linh trận ở đây thiết quan. Đây là trận pháp gì? Tưởng liên không hiểu liên hỏi. Thánh mâu cũng là kiên nhẫn giải thích một câu. Trận này nếu là từ ba phẩm tu sĩ chủ trận bày ra, vậy trên đời này có thể nói chỉ có những cái kia thực lực mạnh nhất hai phẩm thiên người có thể ẩn ngấp qua trận, nhị phẩm trở xuống không chỗ độ hành. Tiên nhưng như thế nào cho phải? Chu Tàm sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi. Thánh mẫu lần nữa trả lời, bất quá, các ngươi vận khí không tệ, đoán chừng này thời gian vội vàng phía dưới, không kịp điều động nhiều như vậy ba phẩm tu sĩ, trên thành tường này chủ trận chính là một vị tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ. Lấy hai người các ngươi tu vi, toàn lực thu liễm khí tức phía dưới cũng có thể tỷ lệ lớn tiến hành qua là được. Thánh mẫu lời nói, trận pháp này là lấy cá thể tiến hành phân biệt. Chu thần trầm ngâm một tiếng, hỏi: "Ừm, vậy ta cùng Đỗ Tiên Sinh làm như thế nào?" Chu thần ôn quyền tôn kính hỏi, "Còn mời Thánh Mẫu chỉ thị." "Ta dùng bí thuật mang hai người các ngươi." Thánh Mẫu nói thẳng, sau đó lại nói, "Đương nhiên, không dám hứa chắc nhất định thành công, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Các ngươi bốn người đều sẽ có bị phát hiện phong hiểm." Lúc này, tưởng Liên nói, "Chúng ta bây giờ đã đến cửa thành phía Tây, lấy thực lực của chúng ta, hiện tại lao ra không tính là gì việc khó, cái này có được hay không?" Thánh Mẫu suýt cười một tiếng, "Ngươi thật làm Thái An thành bên này hai phẩm thiên người là bài trí dụng, muốn chịu chết ta không năn Vậy nếu là thay cái phương hướng ra ngoài đâu?" Chu Thần lúc này tiếp lời gốc dạ, nói, "Không thể lại kéo dài thời gian, lại trong thành lưu lại, sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Tưởng Tuấn Quân, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nghe Thánh Mẫu là được." Sau đó, Chu Thần quay đầu Thánh Mẫu nói, liền theo Thánh Mẫu ngươi nói xử lý." Cái sau kheử, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo nhỏ bé bạch mang từ nó trên thân kéo dài đến độ như hàn cùng Chu Thần trên thân hai người, cuối cùng mang hai người hơi thở hoàn toàn đồng hóa. Quá trình tiếp tục có một hồi, sau đó Thánh Mẫu chợt mắt thấy tượng, Chu hai người âm thanh lạnh lùng nói, Chính các ngươi cẩn thận ẩn ốc, nếu là bị phát hiện, tự cầu phúc, ta cái quản các ngươi thế tử. Chương 457. Họ dư, ngươi có phải hay không chơi ta? Hai. Chương 457. Họ dư, ngươi có phải hay không chơi ta? Hai. Nói, thánh mẫu lần nữa nắm lấy chú thần cùng đỗ như hàn bả vai của hai người, trực tiếp chui vào trong không khí, hướng cửa thành phía tây phương hướng bay vút đi. Tường liệt cùng chu tạm hai người cũng là trực tiếp mang bản thân tu vi áp chế đến tốc nhất, cuối cùng hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại chỗ. Sau một lát Thành tây bên ngoài mấy chục rặng chỗ một chỗ đất hoang phía trên, Thánh Mẫu nắm lấy Chu Thần cùng đột nhiên hẳn hai người từ trong không khí chui ra. Chu Thần hoảng hốt về sau, nhìn xem xung quanh hoang vu, lại nhìn phía xa lờ mở có thể thấy được đại lý tự tưởng thành, hắn cười ôn quyền thở dài nói: "Thánh Mẫu nương nương quả nhiên tiên hạ vô song, đa tạ nương nương cứu. Nếu không phải nương nương thông thiên chi lực, ta hôm nay sợ là ra không được cái này thái an thành. Đến cùng là cái kia đạo tươi sáng linh trận thiết trí vội vàng, lại thêm chủ trận người là tứ phẩm, mới để bọn hắn năm người thuận lợi lánh đạn. Nhưng kỳ thật theo lý mà nói, co như trận pháp này không phải hoàn mỹ, nhưng là bởi vì là lấy cá thể đơn vị để điều tra nguyên nhân, cái này Chu Thần căn bản không thể thông qua trận pháp này. Không ai nghĩ đến, sẽ là Bạch Liên giáo Thánh Mâu thân tự xuất thủ, này mới khiến Chu Thần có thể trốn đi. Thánh Mẫu chỉ là chắp hai tay, nhàn nhạt thở một tiếng. Lần nữa đạt tạ Thánh Mẫu nương nương cứu, núi cao đường trưởng, sau này còn gặp lại. Chu Thần lần nữa ôn quyền nói đừng. Hắn dã chi đạo mình bây giờ hung hiểm tình cảnh, đào thoát về sau liền nửa điểm không nghĩ vào cái này chờ lâu, cái muốn lập tức về Nam Dương đi. Thánh Mâu lúc này lại nhẹ nhàng nói, không đổi, các ngươi lưu tại cái này bồi ta chờ người tới lại nói. Chu thần ngơ ngác một chút, cùng Đỗ Như Hàn liên lên nhau, cái sau ôm quyền hỏi: "Xin hỏi Thánh mẫu là phải chờ ai? Chúng ta cũng không có tại đây chờ người ước định." "Người đây không cần phải biết, chờ lấy chính là." Thánh mẫu ngữ khí lãnh đạm, bá đạo lại không thể nghi ngờ nói: "Người ở chỗ này không có người nào là kẻ ngu, rất nhanh liền người được không thích hợp. Cái này Thánh mẫu sợ là có vấn đề lớn. Thế nhưng là như thật có vấn đề, vì sao lại tốn sức tâm tư đem Chu thần giải cứu ra? Chờ người đến cùng là ai?" Tường Liệt cùng Chu Tầm hai người lập tức đi đến Chu thần bên cạnh thân, một mặt cảnh giác nhìn xem mẫu. Cái sau càng là trực tiếp lên tiếng nói: "Thánh mẫu nương", nương. Ngươi phải đợi người mình chờ chính là chúng ta trước cáo tử. Chuyện cho tới bây giờ, Thánh Mẫu cũng không trang thêm âm càng thêm băng lãnh nói, ta đã nói lưu lại, liền ngoan ngoãn lưu lại, nếu không liền đem đầu lâu của các ngươi lưu ở đây. Chu thần giờ phút này sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới, cái này sóng sợ là dẫn sói vào nhà. Mình cái này Thánh Mẫu nương nương trước, Thánh Mẫu nương nương sau sợ không phải nói không. Hắn đang muốn hạ lệnh trực tiếp lúc rút lui, Thánh Mẫu tay phải nhẹ nhàng giương lên, đầu ngón tay bạch mang lấp lóe, sau đó Chu thần chỉ cảm thấy đan hải chỗ truyền đến kịch liệt đau hôi trên mặt Chu không hướng xuống nhỏ xuống, một toàn bộ thân thể trực tiếp đau bắt đầu mà méo. Thánh mâu lúc này nhẹ nhàng nói, ta đã vào chu thần đan hải hạ hạ cấm chế, các ngươi ai dám hành động thiếu suy nghĩ, một giây sau hắn sẽ chết. Tường liệt sắc mặt đen trầm xuống, cả giận nói, tặc bà nương. Ngươi bội bạc. Tin hay không nam dương quân đạp ngươi bạch liên giáo. Thánh mâu thậm chí đều lười phản ứng đối phương, chỉ là mang ánh mắt nhìn về phía thai an thành phương hướng, chờ lấy dư cản đến. Tường liệt cùng chu tảm hai người mặt đều khí đen không nghĩ tới vị này thánh mâu vậy mà lại vào sự tình lập tức sẽ thành công thời điểm ra yêu thân lấy thánh mâu cường hàn thực lực, coi như hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ, mà lại mấu chốt nhất chính là hiện tại Chu Thần tính mệnh liền nắm giữ trong tay của đối phương. Bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Chu Thần có bất kỳ tổn thất, không có cách nào cùng Chu Dục giao phó. Tuy nhiên hai người dù sao tương giao nhiều năm, lẫn nhau ở giữa không phải thường hữu ăn ý mịt mở ánh mắt trao đổi một chút sau. Có thể nói là cùng một thời gian, hai người đồng thời đưa tay trái ra bao trùm vào Chu Thần trên phần bụng, mạnh mẽ dùng hai vị tam phẩm đại tu sĩ đạo thực lực mang bên trong kia đạo cho cầm cố lại, không để cho phát tác đó lấy, chính Chu nâng lên đố Như Hàn. Sau đó cùng tưởng liệt cùng một chỗ lấy hợp kích bí thuật hình thành một lồng ánh sáng mang bốn người che đậy cùng một chỗ, bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa bay đi. Tốc độ nhanh chóng, đại đại tháng qua hai người bình thường riêng phần mình tốc độ phi hành đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, Thánh Mẫu nhìn xem phi độn đi xa trùng sáng, lập tức kịp phản ứng tốc độ cao nhất đuổi theo, tốc độ so kia quang đoàn vẫn nhanh hơn một chút. Một bên khác, Dư Cản cùng Lục Thiên Thiên hai người bay lượn đi tới cửa thành phía tây bên này thời điểm cũng phát hiện bên này dị thường. Có thiên giám thuật sư vào cái này phụ trách cửa thành ra vào tình huống nhất định phải cẩn thận, nếu không nếu như bị phát hiện, vậy sẽ chỉ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Cái này xem xét liền có một đạo rất mạnh chính sát trận pháp vào kia, ngươi dự định làm sao ra ngoài? Báo lên ngươi đại lý tự thân phận, vẫn là trộm đạo ra ngoài." Lục Thiên Tiên thuận miệng hỏi một câu. "Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tiềm hành ra ngoài." Dư Cẩn trả lời. "Cá nhân ta là không có vấn đề gì, ngươi được không?" Lục Thiên Tiên không quan trọng nói. Dư Cẩn chỉ là gật đầu, sau đó ừ một tiếng. Hắn có tiên linh chi khí bản thân, có thể làm đến tối đại hóa ẩn nấp hiệu quả, còn thật sự không lo lắng cái này. Lục Thiên Tiên cũng không nói thêm gì nữa. Dẫn đầu hóa thành khói xanh biến mất vào trong tầm mắt. Dư Cản thì là mang trong cơ thể tiên linh chi khí nhau nhau điều dùng đến ẩn nấp khí tức của mình, cũng là hóa thành khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Không hẳn sẽ công phu về sau, thành cây bên ngoài chỗ xa xa trên không, Dư Cản cùng Lục Tiên Tiên thân ảnh của hai người chậm rãi nổi lên. Cái sau hơi kinh ngạc nhìn xem Dư Cản, cái này có thể lấy tứ phẩm tu vi liền có thể hào không một tiếng động xuyên qua ra, thật để nàng thật bất ngờ. Mới nàng còn tưởng rằng Dư Cản là vào sĩ diện, còn nghĩ bị phát hiện thời điểm kéo hắn thanh, hiện tại xem ra, cái này Dư Cản quả thật có chút độ vận. Người ở đâu? Lục Tiên Tiên thu liễm lại tâm tư, hỏi, mới chỗ cửa thành sắc bén trận pháp chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm giác ra, rõ ràng chính là có thể điều tra cá thể lực lượng. Ngươi nói vị kia Chu thần rất lợi hại, cũng là ba phẩm tu sĩ. Không phải, một cái khí huyết cảnh tiểu tu sĩ thôi." Dư Cản trả lời. "Vậy hắn làm sao có thể ra, thủ thành người là hắn người?" "Ta cũng không biết." Dư Cản lắc đầu, trong lòng cũng phun lên sự nghi ngờ này. "Chu thần là thế nào ra? Hoặc là nói, hắn còn chưa có đi ra?" "Thế nhưng là rất nhanh, dư Cản trong lực truyền âm phủ liền truyền đến thánh mẫu âm, bọn hắn ngay tại thành bên ngoài thẳng tắp gần mấy chục dặm vị trí. Tiếp được tin tức này, dư cản sắc mặt thay đổi một chút, quay đầu nhìn trận pháp xâm nghiêm thành cây, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Thánh Mẫu. Mang theo Lục Tiên Tiên hướng mới Chu Thần một đoàn người chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Nơi xa, Tưởng Liệt cùng Chu Tầm hai người đang mang theo Chu Thần cùng Đỗ Như Hàn hai người liều mạng phi hành, nếu không phải hai người hiểu hợp kích bí thuật, chỉ sợ lúc này đã bị Thánh Mẫu cho đuổi kịp. Chu Thần vẫn tại thống khổ trong hôn mê, Đỗ Như hẳn cũng lâm vào trong hôn mê, dù sao cũng là nhục thể thái, cho dù có ánh sáng che chở, nhưng cũng không chịu nổi dạng này dòng, rồi, trực tiếp ngất đi. Đáng chết, này Nương làm sao có thể mạnh như vậy? Tường Liệt quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần thanh mẫu, không khỏi phẫn nộ nói. Chu Tàm cũng là sắc mặt nghiêm túc quay đầu liếc mắt nhìn, còn tiếp tục như vậy sợ là phải bị đổi kịp. Không phải, nàng không phải vương ra tìm sao. Chúng ta đồ vật cũng cho hiện tại phản bội là có ý gì. Tường Liệt phàn nàng nói. Không biết. Chu Tam lấp đầu, nói, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, là nên nghĩ đến như thế nào đảo thoát mới là Vương ra không phải nói phái người tới tiếp ứng sao. Phải ai? Làm sao còn chưa tới? Không biết. Tường Liệt thở dài một tiếng lúc này Cung Liên A cổ lực đại nhân đến mới có thể ngăn cản cái này tiện nữ nhân chúng ta lại bay đi, hy vọng có thể đuổi kịp Nam Dương tiếp ứng người. Thánh Mẫu đột nhiên phản bội, để Chu thần bọn hắn lúc đầu chu đáo chặt chẽ kế hoạch nháy mắt loạn hỗn loạn, trực tiếp lâm vào lớn nhất bị động. Mấu chốt là bây giờ còn chưa ra Thái An thành phạm vì, hai người bọn họ thậm chí cũng không dám liều chết cùng Thánh Mẫu chiến đấu đến kéo dài thời gian chờ đợi Nam Dương chi viện. Nếu nói như thế, Thái An thành tu sĩ tuyệt đối sẽ càng mới đến hơn. Giờ phút này, liền tính hai người bọn họ đều là trong thiên hạ có ít tam phẩm đại tu sĩ, nhưng cũng đều bất lực. Chỉ có thể vùi đầu chạy trốn đúng lúc này. Tưởng liệt chỉ vào nơi xa đỉnh núi như trường lòng một dạng báo đốc, nói: "Lũng trái lũng hữu quân vào cả đường, kia liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ có đại thần tiên sư vào. Nếu thật là như vậy, chúng ta không cứng qua sông. Cái này đại thần tiên sư nếu để cho chúng ta đến bên trên một tiễn, đoán chừng liền muốn bị ngăn lại." Chu Tam sắc mặt cũng là hết sức khó coi, bất quá vẫn là nói: "Sung." Lũng trái lũng hữu quân liền hai vị đại thần tiên sư, vội vàng phía dưới không nhất định vào. Sông chính là, hắn má: "Đỗ tiên sinh không phải nói cầu hoàng đế cùng vương gia đạt thành hợp tác giao dịch nha, không giúp chúng ta cứu người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Hiện tại cái này đang làm cái gì à? Thành nội như vậy nghiêm thì thôi, bên ngoài còn như thế nghiêm, cái này cầu hoàng đế chẳng lẽ vào lựa gạt chúng ta? Chu Tàm suy cười một tiếng, vị này cầu ổn thiên tử sẽ không làm loại sự tình này, chỉ có thể nói một cái trong triều đình có bao nhiêu loại thanh âm vào thôi. Cái này đoán chừng chính là đại lý tự không muốn sống làm, cũng chỉ có đại lý tự mới có thể trong thời gian ngắn như vậy bày xuống như thế lớn chiến trận. Một đám chó dại. Tường Liệt nhịn không được oán trách nhà ra một câu. Ngay tại tưởng, Chu hai người liền muốn mạnh mẽ xông tới đại quân bảy gia phòng tuyến thời điểm, đằng sau Thánh Mẫu cũng cau mày. Nàng tự nhiên cũng trông thấy đạo phòng tuyến này không thể để cho bọn hắn sống quan, nếu không sẽ chỉ đem tình thế làm lớn chuyện, đây là Thánh Mâu không muốn nhìn thấy cũng không phải bởi vì sợ hai nguyên nhân, chủ yếu vẫn là nàng không nghĩ để ngoài định mức người biết mình cùng Dư Càn liên thủ làm chuyện này, cùng Dư Càn quan hệ nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu là truyền đi, kia Dư Càn cái này đại lý tự thân phận liên cũng tốt. Thánh Mâu không có khả năng cứ như vậy nhìn xem đầu này có to lớn tiềm lực cần tuyến bị lộ ra. Nàng con người lạnh lẽo, hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp dùng tiên linh chi khí thôi động tiên pháp bí thuật. Cái thấy cả người hóa thành một sợi mang, trải qua nhảy vọt phía dưới, trực tiếp đổi kịp phía trước trùng sáng. Ngắt ở quang đoàn trước Thánh Mẫu trực tiếp giơ ra hai tay, lòng bàn tay tuôn ra bá đạo cực phong, trực tiếp đem ánh sáng đoàn tụ tan, bên trong tượng liệt cùng Chu Tầm hai người riêng phần mình dẫn theo một người lão đạo ngừng lại. Nhìn trước mắt áo trắng lão lão Thánh Mẫu, sắc mặt hai người cũng đều rất là khó coi xuống tới. Chương 458. Họ Dư, ngươi có phải hay không chơi ta? Ba. Chương 458. Họ Dư, ngươi có phải hay không chơi ta? Ba. Tình thế còn mạnh hơn người, Chu Tầm hít sâu một cái lên, nếm thử tính nói, Thánh Mẫu nương nương, làm người lưu một tiếng, chỉ cần Mẫu hiện tại thả chúng ta rời đi. Ta cam đoan sự tình vừa rồi không hề đề cập tới, cũng hướng vương gia cầu lấy tốt hơn bảo vật. Chỉ cần Thánh mẫu ngươi mở miệng, thứ gì nam dương đều có thể cho ngươi tận tâm tìm tới, được chứ? Ta nói, bồi ta tại bực này người, xử lý các ngươi thế nào là chuyện của hắn. Nhẫn uy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác, ta là một cái coi trọng chữ tín người. Thánh mẫu ngược lại phụ hai tay, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Thế nhưng là ngươi không phải cũng thụ chúng ta vương gia phó thác, làm sao hiện tại không tính toán? Tường Liên sạm mặt lại mà hỏi. Thánh mẫu dừng một chút, sau đó liền không giải thích trắng trợn tiêu. Thấy Chu Thần cùng Tưởng Liệt hai người ánh mắt lại bắt đầu bắt đầu giao lưu, ngo ngỏe muốn động dáng vẻ, Thánh Mẫu Tử Tôn nói, đừng có lại có ý đồ xấu mới tình huống không có khả năng lại phát sinh. Các người nếu là lại có tiểu tâm tư, ta cũng chỉ phải trước đem hai người các ngươi làm thịt. Chu Tam tiếp tục nói, mặc dù thực lực ngươi cao hơn chúng ta bên trên không ít, nhưng là ta hai người có liên kích chi thuật, Thánh Mẫu nương nương, nếu muốn liều mạng, chưa chắc ngươi có thể rất nhanh phá chúng ta liên kích chi thuật. Đến lúc đó, chúng ta Nam Dương tiếp ứng người đến Thánh Mẫu đi đều đi không được. Thánh Mâu hai mắt nhắm lại, còn có đến tri viện người Nàng vốn chỉ muốn khống chế lại tình huống bên này, đã là chờ Dư Cẩn đến, cũng là để không hoàn toàn cùng Nam Dương kết xuống tử thủ, lưu một chút chỗ trống. Hiện tại Chu Tầm nói lời này, trực tiếp để Thánh Mẫu lên sát tâm, nàng không muốn chờ Dư Cẩn tới lại nói, trực tiếp cho Dư Cẩn lưu lại thi thể cũng chưa hẳn không được. Ngay tại Thánh Mẫu muốn ra tay đọc gắt thời điểm, chỗ xa xa chạy nhanh đến hai thân ảnh, lại là Dư Cẩn cùng Lục Tiên Thiên hai người chạy đến. Dư Cẩn cuốn tại toàn thân áo đen phía dưới, trên thân lại dùng tiên linh chi khí che đậy, cho nên kia tượng liệt cùng Chu Tầm hai người coi như gặp qua Dư Cản cũng trong lúc nhất thời không có hướng trố ý. Bởi vì lúc ấy Dư Cản dù sao chỉ là tứ phẩm đỉnh phong tu vi cùng hai người bọn họ chiếu một mặt, lúc ấy chú ý của hai người lực đều thả trên người chữ Tranh. Tuy nhiên Chu Tam lại có chút mắt mang nghi hoặc nhìn Dư Cản, chỉ cảm thấy mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, lúc ấy Dư Cản kia một đạo kiếm khí để hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Thế nhưng là, hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là cùng tưởng liệt cùng một chỗ đem ánh mắt thả trên người Lục Thiên Thiên. Thực lực của đối phương rất mạnh, cũng là ba phẩm tu sĩ, xem ra so hai người mình cái mạnh không yếu. Lần này, để hai người bọn họ tim rơi xuống đáy cốc. Như vị này tướng mạo kinh người nữ tử là thánh mẫu muốn chờ đối tượng. Vậy đợi lát nữa sợ là thật muốn toàn bộ giao phó tại đây. Dư Càn ánh mắt lạnh lùng ở trước mắt bốn người tuần sát một phen, cuối cùng rơi vào hôn mê bất tỉnh chu thần trên thân, sau đó hắn phi thân đến thánh mâu bên cạnh thân, ôn quyến nói: "Đa tạ thánh mâu giúp ta lưu lại bốn người này. Chuyện quá khẩn cấp, cứ việc điểm đáng ở rất nhiều, nhưng là Dư Càn cũng tạm thời không có hỏi thánh mâu ở trong đó chi tiết." Thánh mâu chỉ là khoát tay áo, đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Nói, thánh mâu quay đầu mắt mắt thấy Lục Thiên, thiên trên dưới quan sát một chút, hỏi: "Ngươi tìm đến giúp đỡ?" Ừng, lấy phòng ngửa vặn nhất, ổn một chút. Dư Càn đầu. Người biết cao thủ ngược lại là nhiều. Thánh ngô tùy ý gật đầu, cũng chưa đang xoắn suýt lục thiên tiên người này. Lục thiên tiên thì cũng quét mắt thánh mâu, sau đó cũng phi thân đến dư càng bên cạnh thân, hỏi một câu, chính là giết bọn hắn đúng không? Ừm. Um. Dư càng gật đầu. Nói thật, lục thiên thiên hiện tại là có chút tức giận bởi vì dư càng trước đó chỉ nói cái này chu thần bên người có 3 phẩm tu sĩ bảo hộ, nàng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, coi là cũng chỉ có một. Hiện tại nhìn khoảng chừng hai người, một người trong đó thực lực thậm chí cùng mình tương xứng. Nếu không phải hiện vào đứng bên người một vị tam phẩm đỉnh phong cao thủ mà lại cũng hình như là dư cản tìm đến Lục Thiên Tiên nương phải chất vấn dư cản không thể. Hiện tại hai đối hai, còn có cái tam phẩm đỉnh phong đại tu sĩ, kia phần thắng không cần nghĩ khẳng định vào phía bên mình, Lục Thiên Tiên cũng liền không có tức giận như vậy, yên lặng đứng ở cái này, chờ lấy xuất thủ đúng lúc này, Thánh mẫu đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên trái phương hướng nhìn lại, thần sắc nghiêm nghị nói, hình như người lần này sẽ không quá đơn giản khí thế kia, a cổ được đến. Dư cản tự nhiên cũng cảm giác được bên trái bay tới khí thế cường đại, chỉ là sắc mặt hắn bình tĩnh, một bộ dự liệu được như thế dáng vẻ. Chu Tầm cùng Tưởng Liệt hai người vui mừng quá đỗi. A Cổ Lực lớn người đến, kia hết thảy liền đều dễ nói. Lần này có thể cứu. Ta nghĩ lấy Thánh Mẫu thực lực của ngươi, không nói đánh bại vị này, nam cương tam phẩm đệ nhất nhân A Cổ Lực, ngăn chặn hắn không để hắn hỗ trợ hắn không có vấn đề đi. Dư càng nhẹ giọng nói một câu, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Thánh Mẫu nhàn nhạt về, sau đó chỉ vào tưởng liệt cùng Chu tạm hỏi, kia hai vị này đâu? Hai người này ta tự nhiên có biện pháp xử lý, Thánh Mẫu chỉ cần giúp ta ngăn trở vị này A Cổ Lực là được. Dư Cản tự tin nói. Nhìn thấy Dư Cản cái này tự tin bộ dáng, Thánh Mẫu ngược lại là không nghi ngờ gì, coi là Dư Cản còn có giúp đỡ. Thời gian áp lực lớn, nàng cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp phóng lên tận trời, chỉ đi một mình ngăn lại A Cổ Lực. Dư Cản mắt nhìn lấy bên trái nơi xa bên kia chuyển đến kinh khi ba động, sau đó càng ngày càng xa, hiển nhiên là thánh mẫu để không ảnh hưởng Dư Cản bên này, trực tiếp đem người A Cổ Lực cho mang rời khỏi khối khu vực này. Lục Thiên Tiên sắc mặt đen lại, mắt nhìn lấy nam dương đến tiếp viện, sau đó mắt nhìn lấy phía bên mình mạnh nhất chiến lực đi cản người đi. Bên này liền chỉ còn lại mình cùng Dư Cản. Mà đối diện hai vị ba phẩm tu sĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Thiên Tiên cảm thấy mình giống như mắc lửa cái này, dư càn miệng bên trong không có một câu lời nói thật, đây là muốn để cho mình đánh hay. còn gọi giúp đỡ không? Lục Thiên Tiên thử nghiệm hỏi một câu. Liền hai người chúng ta. Dư Càn nhàn nhạt nói. Thế là, Lục Thiên Tiên sắc mặt lúc ấy liền đen lại, hạ giọng nói, họ dư ngươi chơi ta đúng hay không? Ta đi trước gặp lại. Nói, Lục Thiên Tiên liền muốn ly khai, thế nhưng là dư Càn lại không nhanh không chậm chỉ vào tưởng liệt từ Tôn nói, yếu vị kia giao cho ngươi, một vị khác giao cho ta. Lục Thiên tiên lập tức ngơ ngẩn nghi chính mình có phải hay không nghe lầm hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi cùng người đánh? Là, ngươi là có chút mạnh, nhưng thực lực đối phương không kém hơn ta, ngươi thật sẽ không nghĩ đến mình có thể vượt biên a. Ta cho ngươi biết, Quy Tạng không thể so Đan Hải, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Dư càng không có phản bác đối phương, chỉ nói là nói, muốn yêu tủy hạch liền đem vị kia giải quyết. Nói xong, Dư càng sắc mặt liền càng thêm băng lạnh lên, môi hắn khẽ mở, thần phụ bên trong nhẹ nhàng phi kiếm trực tiếp bay ra. Dư càng nắm chặt chuôi kiếm, nặng nệ mà đứng. Trong tay nhẹ nhàng phi kiếm không ngừng phát ra kiếm minh bạc thần, rất là vui vẻ dáng vẻ đây là Dư Càn lần thứ nhất sử dụng nhẹ nhàng phi kiếm như vậy đối địch vai cầm trường kiếm dư cản trên thân kiếm khí liên tục tăng lên, trên thân kiếm không ngừng tản mát ra kiếm khí màu xanh, đầy tràn kiếm khí bốn rơi xuống, trực tiếp mang phía dưới mặt đất cắt đứt răng các nơi, khe danh bộc phát, dẫn phía dưới giữa núi rừng chim thú tứ tán. Lục Thiên Tiên sắc mặt cứng nhắc vào kia, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dư cản, cả thân thể không ngừng lui lại rời xa dư cản. Dư cản trên thân kiếm khí quá mức sắc bén, lấy tu vi của nàng đều không cần đứng ở nơi đó ngăn kháng đây là bốn phẩm giới. Nhìn xem cản, Lục thiên, thiên trong đầu phun lên lớn nhất nghi ngờ. Kiếm khí này là bốn phẩm tu sĩ có thể tu luyện được. Ngươi muốn nói là Dư Cản lục tiên tiên đều tin? Thực tế là quá khoa trương. Cái này dư cản thực lực sao sao, nhưng năng tại thời gian ngắn như vậy tăng lên đến mức này. Chắc không được tự tin như vậy, nguyên lai like hắn thật đúng là không phải khoác lác, sát thực lấy hắn hiện tại bảy gia kiếm khí đến xem, hoàn toàn cùng mình có lực đánh một trận. Thậm chí, Loan Pháng lục thiên tiên trong lòng có chút e ngại, luôn cảm thấy dư cản còn có sát chiêu, không chỉ trước mắt dáng vẻ. Thật là quái thai. Lục thiên tiên trong lòng cho dư cản đánh cái nhãn hiệu, bất quá, cũng hoàn toàn yên tâm lại, nhìn như vậy đến, khoản giao dịch này vẫn có thể tiếp tục. Lớn không được tình huống không đúng lại chạy đường chính là Bên Diêu Chu Tầm cùng Tượng Liệt hai người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem dư cản trên thân kiếm thế, lại nhìn trên mặt đất kia khoa trường cảnh tượng. Đây chỉ là tràn ra ngoài kiếm khí tạo thành ác như thật đối phương thúc đẩy ngút nhất, làm sao cản? Chương 459. Ta lấy tứ phẩm chạm tam phẩm, một. Chương 459. Ta lấy tứ phẩm trạng tam phẩm, một. Hai người não hại bên trong nhanh chóng tìm kiếm thiên hạ có danh tiếng kiếm tu, lại sừng suất không có tìm được tương xứng họ người. Lúc này, Chu Tầm đột nhiên cảm ứng tới, trước mắt người áo đen này rõ ràng chính là đêm đó ép mình xuất kiếm tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ. Kiếm khí này cùng đêm đó mình gặp được không có sai biệt. Hắn là đêm đó cùng trừ tranh cùng một chỗ mang đi thế tử vị kia đại lý tự người trẻ tuổi. Chu Tam nhắc nhở một câu, Tường Liệt rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng ngay mắt nhớ tới dư càn người này. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy vị này bốn phẩm tu sĩ ép Chu Tam xuất kiếm. Mình lúc ấy còn tốt một fan đùa cợt Chu Tam. Chuyện này hắn ấn tượng rất sâu. Người nói là, đối phương hiện tại chỉ là tứ phẩm định phong tu vi. Tường Liệt khó có thể tin hỏi một câu. Thực tế là dư càn trên người bây giờ kiếm khí quá mức kinh người, trực tiếp đem hắn bản thân tu vi che lại, căn bản không phân biệt được là cảnh giới gì. Ừm. Hắn má. Làm sao có thể Tường Liệt trực tiếp bạo nói tục, trên đời này làm sao lại có cường hãn như thế kiếm thế bốn phẩm tu sĩ. Đây không phải nói nhảm sao? Là cái gì không trọng yếu một người một cái." Chu Tạm tỉnh táo nói, vị kia nữ liền giao cho ngươi." Ừm, minh bạch." Tường Liệt cũng chỉ có thể thu hồi trong lòng hoang đường cảm giác, sắc mặt nghiêm nghị lại đầu. Chu Tạm tiện tay dương ra hai đạo ánh sáng chói lọi, mang vẫn như cũ ở vào trong hôn mê độ như Hàn cùng Chu Thần hai người chia ra bao vây ở tùy ý nó tung bay ở không trung, sau đó quay đầu một mặt nghiêm nghị nhìn xem Dư cản. Dư Càn liếc mắt nhìn đoạn bên trong Thần, sau đó mang ánh mắt nhìn về phía Chu Tạm, muốn giết Chu Thần vẫn là phải đem hai vị này ba phẩm tu sĩ làm thịt. Một bên Tưởng Liệt đã sớm nhịn không được, một quyền trực tiếp hướng Lục Thiên Tiên đánh tới, thiên địa tự thành một thế, linh khí hội tụ thành một thứ hỏa diễm sắc mãnh hổ, đồng thời phát ra to lớn tu giống, hướng Lục Thiên Tiên buôn tập đi qua. Sóng nhiệt một tầng lại một tầng hướng bốn phía tản ra, mang chung quanh linh lực đều trực tiếp tuyển cuồng bạo, nếu là bình thường đan hải tu sĩ ở đây, đừng nói ngăn kháng mãnh hổ, chính là cái này linh bạo dư uy đều gánh không được. Lục thiên thiên mắt nhìn đầu này hướng mình xông lại mãnh hai tay pháp khí quanh liền vào nước sóng gió nổi lên. Sau đó bảy tám đầu tráng kiện trong suốt sắc linh liên chống rông xuất hiện, trực tiếp mang cái này còn mãnh hổ gắt gao chóe lại. Trận trận không cam lòng thú giống thanh âm, mang người lốt hai chấn đau nhức. Lục Thiên Tiên trực tiếp lăng không dắt linh liên đi lên không bay đi, tưởng liệt biểu lậu nghiêm túc cũng là hóa thành cuồn phong hướng Lục Thiên Tiên truy kích mà đi. Dư Càn ánh mắt dư quang quét mắt hai vị tam phẩm đại tu sĩ chỗ xa. Mới hai người tham dò tính chiến đấu, cùng trước đó nhìn thấy chẳng cảnh sát thực kém rất nhiều. Trong lúc phất tay liền đều là thiên địa lại thế. Đối với thiên địa đại thế lợi dụng đều đã đạt đến hóa cảnh đây chính là quy tạng ba phẩm cảnh giới cùng đan hải cảnh giới nhất khắc nhiều, cái trước đã có thể sử dụng thiên địa đại thế tác chiến, linh khí sử dụng xuất xa không phải đan hải cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hào nói không khoa trường, bình thường bốn phẩm cảnh giới tu sĩ, 100 cái cộng lại đều chơi không lại một vị hoàn toàn có thể mượn dụng thiên địa linh lực chiến đấu tam phẩm trung tầng tu sĩ. Cái này căn bản là chất khác nhau. Cũng chính bởi vì ý nghĩa này, mới khiến cho mỗi một vị tam phẩm trung tầng trở lên cảnh giới tu sĩ đều có thể trở thành quốc chi cột trụ tồn tại. Dư Càn hơi xúc động, cái này tam phẩm trung tầng cảnh giới đã cường hãn như thế, kia tam phẩm đỉnh phong cảnh, nam giữ thần thông tu sĩ lại nên như thế nào cường đại. Tu vi đến đằng sau giai đoạn, thật là một bước nhất trọng thiên, đại cảnh giới bên trong tiểu giai đoạn tấn thăng cũng là như thế. Dư Càn nhìn lên trước mắt Chu Tầm, nội tâm vô cùng thận trọng, hắn biết, có như mình có tiên linh chi khí cùng tiên nhân kiếm thuật bản thân, cũng không thể có mảy may chủ quan. Dù sao hai người cảnh giới thực lực chênh lệch chi ngàn dặm, muốn đổi thành bình thường tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ, vào Chu Tầm trước mặt rút kiếm tư cách đều không có. Người rất mạnh. Chu Tầm nhìn xem Dư Càn nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Ta đến chưa từng gặp qua một vị tu sĩ có thể sử dụng ngươi như vậy cô đọng lại cường hãn kiếm khí. Ta ngược lại rất là hiếu kỷ, ngươi là như thế nào lấy chỉ là tứ phẩm đỉnh phong tu vi có thể đem bản thân kiếm khí cô đọng đến mức này. Dư càng không có trả lời, chỉ là một mặt hờ hững chi sắc. Chu Tam nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng là quá phận khí thịnh chính là ngu xuẩn. Ngươi ở độ tuổi này có thể tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong cảnh, có thể nói là cả thế gian nghiễm thấy. Nhưng, ngươi có lẽ không biết, quy tạng cùng đan hải cụ thể khác biệt, cái này tuyệt không phải là thiên phú của ngươi có thể lèn ngủ. Nói, Chu Tam chậm rãi rút ra chính mình bội kiếm bên hông. Đây chỉ là một thanh phi thường phổ thông trường kiếm, nhìn xem tựa như là phiên trợ hơn mấy hai một thanh cái chủng loại kia. Chu Tam Dư kiếm nơi tay, thanh âm thông dong lại kiêu ngạo, Chu Mô cũng là một vị chỉ là kiếm tu, cầm kiếm đã có 20 năm. Tự cho là có thể đơn thuần vào kiếm thuật bên trên thắng qua ta, trong thiên hạ lắc đắc không có mấy. Trên người ngươi kiếm khí hiếm thấy, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi, xin chỉ giáo. Dư Cẩn cũng chầm chậm mở miệng, xin chỉ giáo. Giờ khắc này, hai người cũng là không có bất kỳ cái gì thù hận, cái là đơn thuần lấy thân phận kiếm tu tiến hành chiến đấu hai vị tu sĩ đối dư Cẩn đến nói, dứt bỏ khác không nói, vị này tam phẩm kiếm khách Đối với mình là một khối thượng giai đá mài đau. Thất bại loại sự tình này dư cản xưa nay sẽ không suy nghĩ, đây là hắn từ đời trước vẫn tiếp tục kéo dài ưu điểm, người cả đời này tổng kết lại không ngừng đụng phải đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Khi ngươi nhất định phải cùng dạng này đối thủ thời điểm chiến đấu, một bước lui chính là từng bước lui. Lượng kiếm tinh thần một mực là dư càn làm việc chuẩn tắc. Khi ngươi quyết định làm một chuyện thời điểm, liên chỉ cần dùng hết toàn lực làm chuyện này, đâu thèm đối thủ ngập trời. Chỉ cần có thể một mực dùng mình cường đại nhất một mặt đến bày ra như vậy bất kể kết quả như thế nào, giờ khắc này đều là thắng lợi. Bình thường cậu cùng gặp được sự tình thời điểm cứng rắn, cả hai nửa điểm không xung đột. Chu Tam nón chọ tay phải nhẹ nhàng đạn xuống trường kiếm trong tay của mình thân kiếm, thanh thủy hêm thai kiếm minh thanh âm yếu ớt truyền ra, hắn vẫn chưa lựa chọn đối thủ, mà là ngạo nghệ đứng tại chỗ chờ đợi dư cản xuất kiếm đây là hắn là một vị kiếm khách, là một cảnh giới cao hơn đối diện tiểu đối một mảng lớn kiếm khách kiêu ngạo. Cùng đối trẻ tuổi kiếm khách tôn trọng. Dư cản trên thân khí thế lần nữa leo lên, hắn vẫn chưa lựa chọn ngay lập tức vận dụng thanh minh kiếm thuật, mà là lấy bản thân bình thường đan hải chi lực cùng kim đan chi lực đồng thời thúc đẩy thanh ngư kiếm quyết. Thanh ngư quyết là lúc trước Vu Tịch truyền thụ cho hắn chính là cải tiến bản thái bạch kiếm kinh, là thái bạch môn tuyệt học. Dư Càn lại dùng linh lục đối cái này chọn vẹn thanh ngư kiếm quyết tiến hành lưu hóa, đem vốn là cường hãn thái bạch kiếm kinh uy lực lại tăng lên năm thành kiếm khí, sóng lớn kiếm thuật. Dư Càn đồng thời sử dụng kim đan chi lực cùng đan hải chi lực tế ra phi kiếm trong tay, phi kiếm bay lên, vạch phá bầu trời, một đạo lại một đạo liên miên kiếm khí phô thiên cái địa cũng như. Trận trận kêu khẽ thanh âm vang dội đến, lấy hướng lộ thường nhìn hướng tới mình cái này phô thiên cái địa khí, hướng đều bị cái này khí vần quanh. Chu Tầm không chút nào hoảng, tay phải nhẹ nhàng đạn xuống trường kiếm trong tay. Ken một tiếng, trường kiếm huyênh hóa ra một đạo kiếm khí màu trắng, kiếm khí hẹp dài, cô độc như trăng gấm, chân bóng như tơ lụa. Nhìn xem người vật vô hại kiếm khí, giờ phút này lại là thế gian sắc bén nhất tồn tại, dễ dàng cắt đứt mở dư càn cái này liên miên bất tuyệt kiếm khí. Cả hai chạm vào nhau, đều tan đi trong trời đất. Bốn phía hơi thở lập tức bắt đầu cuồng bạo, mang hai người quần áo trên người thổi bay phất phới, rơi ở phía dưới thời điểm, càng đêm cây rừng tối khô lạp một dạng chặt đứt. Dư Càn ngẩng đầu nhìn cử trọng nhược khinh Chu Tầm, không khỏi níu lại hai mắt. Xung quanh tham dự kiếm khí sỉ sỉ rung động, hai người lại đều phảng phất chưa tỉnh, chỉ là nhìn xem lẫn nhau. Dư Càn trong lòng tựa dài một tiếng, cái này sóng lớn kiếm thuật đã là ra cường phiên bản mình lại dùng hết mạnh nhất đan hải cùng kim đan chi lực đồng thời thúc đẩy. Hào nói không khoa trường, liền vừa rồi những cái kia kiếm khí, Dư Càn hoàn toàn có tự tin tuấn sát một đám cùng mình người cùng cảnh giới. Thế nhưng lại bị vị này Chu Tầm hơi hợt hóa giải đối phương chỉ là nhẹ nhàng tiện tay một kiếm. Thực lực cảnh giới bên trên cứng rắn trên lệ thực căn bản là không có cách đề bù. Vị này Chu thực lực rất mạnh, mạnh hơn Liệt, chỉ so với trừ tranh kém hơn một chút. Tiểu bộ quả nhiên là có bộ trợ vị này, tên là Chu Tầm kiếm khách cũng khó trách tự tin như vậy. Nói trong tiên hạ có thể đơn thuần lấy kiếm thuật thắng qua hắn lắc đắc không có mấy. Dư Càn hiện tại cũng tin cái này lý do thoái thác. Sóng lớn kiếm thuật, ngươi là Thái Bạch môn người? Chu Tầm nhìn qua cái này đầy trời tán loạn kiếm khí, hỏi một câu. Sau đó lại tự nói một tiếng, không đúng, kiếm thuật này kỹ xảo so Thái Bạch môn sóng lớn kiếm thuật cao rất nhiều, nhưng lại rõ ràng là đồng nguyên. Nhìn như vậy đến, chỉ có một khả năng, trước mắt cái này vị trẻ tuổi đem cái này sóng lớn kiếm thuật cải tiến đạt được đáp này, Chu Tầm không khỏi hết sức căng thái. Thật sự là một thế hệ có một thế hệ thiên tài. Dư Cẩn trên kiếm đạo tạo nghệ thật để chu Tầm cực kỳ kinh diễm. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, cũng rất lợi hại, nhưng là ta hiện vào không có thời gian chơi với ngươi. Nói xong, chu Tầm trên thân sát ý bốc hơi, không thể địch nổi kiếm khí từ trong cơ thể tán phát ra, tay cầm trường kiếm chu Tầm nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã là vào dư cẩn sau lưng, không giữ lại chút nào mang theo bá đạo kiếm khí hướng dư cẩn chậm tới. Cảm nhận được sau lưng lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí cùng sát ý, dư trong lòng nhợn nhợt kinh Mới chu Tầm lựa chọn hạ tử thủ sát Dư Càn liền đã toàn lực thúc đẩy trong cơ thể bốn sợi tiên linh chi khí. Hắn giờ phút này chuẩn xác tới nói đã không phải là một vị đơn thuần tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ, mà là có mang tinh túy vô cùng tiên linh lực tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ. Tiên linh lực mang đến bay vọt về chất đủ để cho giờ phút này Dư Càn chiến lực cất cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Keng! Tiếng cùng kiếm va chạm sinh ra cùng thiên địa cộng minh thanh thúy thanh âm, Dư Càn quay người, xuất kiếm, chính diện đối đầu Chu Tam vô khí vào hai người đối bên tán ra, bên trái một chỗ ngọn núi vậy mà trực tiếp bị lạnh sinh sinh cho bằng. Nôn luôn xuống gò núi cây cối càng là vào cái này cuồng bạo tứ tán kiếm khí bên trong san thành bình địa, mặt đất nháy mắt hóa thành hoàng phù bộ dáng. Nhìn xem cùng mình cứng đối cứng lại như cũ có dư lực dư cản, Chu Tầm trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Căn bản không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Tứ phẩm đỉnh phong tu vi lại vô luận như thế nào cường đại, cùng quy tàng so ra sớm đã là người của hai thế giới. Chu Tầm chưa từng nghe nói qua có tứ phẩm tu sĩ có thể ngăn kháng ba phẩm tu sĩ, hơn nữa còn là mình dạng này ba phẩm tu sĩ bên trong người nổi bật. Cái này khiến Chu Tầm căn bản không thể tin được, mấy chục năm qua tạo dựng thế giới quan trực tiếp sụp đổ trên đời làm sao có thể có loại người này. Dư Cản rõ ràng chính là tứ phẩm tu vi, không thể nào là tam phẩm tu vi. Chu Tam sắc mặt hắt chằm như nước, lui về sau hai bước, thấy Dư Cản giờ phút này khí tức trên thân biến để cho mình lạ lẫm đến cực điểm, một loại chưa bao giờ từng thấy hơi thở. Rất thần kỳ, mơ hồ vậy mà để cho mình có một chút e ngại cảm giác. Người đến cùng là ai? Chu Tam thanh âm trầm thấp mà hỏi. Lúc này, hắn càng tin tưởng người trước mắt căn bản không phải cái gì đại lý tự người, mà là đại tu sĩ vào cái này giả heo ăn thịt hổ. Dư Cản tự nhiên không có trả lời loại này, nhàm chán vấn đề, tiên linh chi khí có hạn, mà lại vận dụng tiên linh chi khí đối mình gánh nặng của thân thể cũng lớn. Hắn hiện tại nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Chu Tằm đúng lúc này, xa ở trên không trung đang chạy đến một đạo gầy gò thân ảnh, đậu ở chỗ đó, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào dư cản trên thân. Một một thân trường sam màu đen, tóc dài xõa vai, ở trên không gió lớn xuống phóng túng bay múa. Thanh lãnh gương mặt lần trước khắc phun lên một vòng kinh ngạc. Nàng lại ánh trắng, thiên tử Lý Tuân mượn đến âm thầm bảo trụ Chu thần một người tính mệnh. Phía dưới tràng cảnh mới nàng cũng đều nhìn thấy. A cổ lực bị thánh xa, thiên thiên đấu, nàng đều không có nửa điểm thú, chỉ là vào cái này giám sát Chu thần một người. Nhưng lạ giờ phút này, dư càn khí tức trên thân lại đột nhiên hấp dẫn lấy chú ý của nàng. Chương 460. Ta lấy tứ phẩm chạm tam phẩm, 2. Chương 460. Ta lấy tứ phẩm chạm tam phẩm, 2. Bởi vì cách khoảng cách rất xa, nàng không thể cụ thể cảm ứng được phía dưới những người kia cụ thể cảnh giới. Chỉ từ mặt ngoài hơi thở đến xem, thôn sơ giản lược đều là tam phẩm trung tầng trở lên tu vi. Dư càn trên người bây giờ quần quần ra khí tức thần bí trực tiếp hấp dẫn lấy nàng tuyệt đối chú ý, loại tu vi này chi lực, nàng chưa bao giờ thấy qua, khác biệt với nàng đã biết bất luận một loại nào. Nó tinh tuy chỉnh độ chưa từng nghe thấy nhất là trên người hắn không ngừng kéo lên kiếm ý, nó kiếm khí chi nồng đậm, mình ở xa trên bầu trời nhưng cũng có thể rõ ràng cảm thấy được. Dạng này ngưng thực bá đạo kiếm khí nàng chưa bao giờ thấy qua, cái này tất nhiên là một vị tuyệt thế kiếm tu. Nhìn xem cuốn tại cực kỳ chặt chẽ đen dưới áo dư cản, ánh trăng lông mày cao lại, luôn cảm thấy giống như là ở nơi nào gặp qua người áo đen này đột nhiên, lâm vào suy nghĩ ánh trăng từ thất thần bên trong rút ra ra, trong lòng run lên, mang đầu chuyển hướng bên trái, một vị đang ở đảo cứt mũi lao đầu tử không biết lúc nào xuất hiện vào bên người mình. Khà trấn bang sắc mặt lười biếng ngáp một cái, trong lỗ mũi móc ra cất mũi xoa thành cầu, nhẹ nhàng bắn rớt, sau đó mang ánh mắt vào ánh trăng trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Kỳ thành phát sinh tử lệnh sự tình hắn tự nhiên biết. Mặc dù làm hai phẩm thiên nhân tu sĩ, hắn không cần trực tiếp tham dự đổi bắt Chu thần hành động. Lão nhân ra mặc dù lão, nhưng là trong lòng rõ ràng, trí tuệ cũng là có. Hắn không biết đây là nam dương thực lực, vẫn là thiên tử cùng nam dương phương diện phối hợp, nhưng là bất kể là loại tình huống nào, lấy thực lực cùng địa vị của hắn đều không thể trực tiếp xuất thủ, nếu không sẽ chỉ chuyển biến xấu tình thế. Nhưng hắn đã đáp ứng chữ tranh, nếu có hai phẩm tu sĩ xuất hiện tại Thái An thành phụ cận đồng thời cùng Chu thần có quan hệ, liền muốn để ý mà lại làm Thái An thành để số không nhiều hai phẩm tu sĩ, loại sự tình này càng muốn để ý ánh trang chỉ là một vị tân tiến giai hai phẩm tiên người, rời núi về sau liền trực tiếp tìm tới Lý Tuân, một mực ở tại trong hoàng thành, cho nên Kha Trấn Bang không biết nàng. Là một mình không biết hai phẩm tiên người, kia liền khẳng định không phải Thái An người. Lại thêm trên người đối phương quỷ khí vần quanh, lại ở đây âm thầm nhìn trộm phía dưới Nam Dương một đoàn người, Kha Trấn trực tiếp đem ánh xem như vị kia vào Nam Dương tiệm tu tà tu. Hắn không thể trực tiếp để ý Chu Thần sự tình, nhưng hai phẩm tu sĩ sự tình lại nhất định phải để ý, mình không thể nhúng tay, kia nam dương người bên kia cũng không thể nhúng tay. Kha Trấn Bang lại quét mắt dưới đáy đánh nhau những người này, đồng dạng không có bao nhiêu hứng thú. Thậm chí hắn cũng không nhận ra được dư cản. Thực tế là bởi vì dư cản hiện vào khí thức trên thân cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, dùng tiên linh chi khí thúc đẩy tu vi dư cản trực tiếp tưởng như hai người. Hắn bất kể là ai ở phía dưới ngắm bắn cái này nam dương người, ở trong mắt Kha Trấn Bang, cái này chính là mình người. Như vậy mình cái lão nhân này liền muốn giúp đỡ chẳng từ không thể để cho Nam Dương hai phẩm tu sĩ phá hư hành động này, ánh Trăng lông mày vẫn như cũ níu chặt đối đầu Kha trấn bang kia không tiên nghệ gì cả ánh mắt, sau đó dẫn đầu thành lánh mở miệng, "Các hạ là đại lý tự Kha trưởng lão đi." Người còn nhận ra lão phu. Kha trấn bang cười khẽ một câu, nhiều hứng thú nhìn đối phương, thực vào không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vào cái này Thái An thành bên trong có như vậy bá đạo thực lực cũng chỉ có Kha trưởng lão. Ánh Trăng nhàn nhạt bổ sung một câu. Kha trấn bang không quan trọng nói, "Đã ngươi nhận ra lão phu, liền ngoan ngoãn cùng lão phu đi một chuyến đi." Người cái tiểu nữ mới vào hai phẩm cảnh giới thôi, sao không phải đối thủ của lão phu. Ngươi là quỷ tu a? Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện vào cái này Thái An thành, lão phu hoài nghi ngươi có phá vỡ ta đại tể chi tim, đi với ta một chuyến đi. Ánh trăng trầm mặt xuống, nàng không thể nói mình cùng Lý Tuân nhận biết, là Lý Tuân để cho mình đến càng không thể nói mình cùng Lý Tuân có giao dịch. Bởi vì chuyện này chỉ có chính mình cùng Lý Tuân cùng không như biết, tuyệt đối không thể chuyển người thứ tư trong hai. Bởi vì nàng cùng Lý Tuân hợp tác liên lụy chi lớn, tuyệt đối phải giữ bí mật. Cho nên, không thể cùng trước mắt Kha trấn bang thành khẩn mình ý đồ đến, thế nhưng là nếu là không nói, huynh liền lại bảo hộ không được chu thần. Bởi vì thật đánh lên, nàng biết Bình thực lực bây giờ tuyệt không phải là đối thủ của Kha Chấn Bang. Kha Chấn Bang hiểu lầm, chính nàng lại không thể giải thích. Cái này liền trực tiếp lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng vào do dự do dự, Kha Chấn Bang lại trực tiếp giúp nàng làm ra quyết định, trực tiếp lăng không bắt lấy ánh trăng bạ vai, sau đó hướng nơi xa kích xạ mà đi, ý muốn mang vị này Tà Tu mang rời khỏi chiến trường này, đây là hắn bây giờ có thể lấy mình cái thân phận này làm được tối ưu giải ánh trăng bị Kha Chấn Bang thực lực cường đại gắt gao ngăn chặn, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc cho đối phương mang theo mình đi xa. Nàng con ngươi thanh lánh nhìn lại Dư Cản Phương hướng một chút. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này đột phát tình huống, ánh trăng cũng là không lo lắng an toàn của mình vấn đề. Tu vi đến bọn hắn tình trạng này, coi như không địch lại, nhưng nếu thật muốn toàn lực trốn chạy cũng vẫn là có thể. Đối phương cũng không quá sẽ hạ lớn đại giới cùng mình cùng chết. Dù sao đại đạo làm chủ, chém chém giết giết cái gì chỉ cần không phải tử thủ, đồng dạng đều không quá sẽ có. Nàng chỉ là nghĩ cái này Chu thần có thể không có thể còn sống sót. Có những người này cả đường, đối nam dương bên kia tuyệt đối là rất lớn ngăn cản. Nhưng là hiện tại nàng thật không có biện pháp, Kha trấn bang thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều là sự thật không thể chối cãi. Căn bản là không có cách vào hắn thủ hạ cưỡng ép xuống đi hỗ trợ, chỉ có thể hy vọng kia nam dương một đoàn người còn có khác chuẩn bị ở sau, dù sao A cổ lực vào, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Lấy A cổ lực tu vi nên có thể bảo chứng chu thần không việc gì mới là. Muốn đến nơi này, nàng cũng thoáng yên tâm một chút. Phía dưới, Dư Cản trên thân kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương, trực tiếp mang chu tạm lần nữa bước lui một chút. Cái gặp, Dư Cản mang trường kiếm trong tay dương lên không trung, nhẹ nhàng phi kiếm trực tiếp vào không trung hóa vạn thanh kiếm. Mỗi một thân kiếm đều ra hảo quang chói sáng, mang chúng quanh chiếu giống như ban ngày. Dư Cản mặt lãnh đạm, Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể một sợi tiên linh chi khí trực tiếp hóa thành ngàn vạn tản vào phi kiếm trong linh thể. Đi. Dư Càn ở trên cao nhìn xuống, hướng Chu Tằm một chỉ, sau lưng ngàn vạn thanh phi kiếm lập tức phát ra nhẹ nhàng kiếm minh thanh âm, sau đó hướng Chu Tằm chốt xuống mà đi. Cái sau sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt ngàn vạn phi kiếm phảng phất tinh hà hướng mình bay tới, kiếm khí cường thịnh, để trên người hắn lông tơ san sát. Nạo Nghệ đứng ở vạn kiếm bên trong dư Càn giờ phút này kiếm ý sắc bén không thể đỡ, trực trùng yêu. Cuối cùng bản thân hắn càng là hóa thành một thanh sắc bén nhất kiếm, mang theo nhẹ nhàng phi kiếm bản thể hướng Chu một kiếm chém tới cái đối đối mặt với cái này, đảy trời phi kiếm căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể rơi lên trường kiếm trong tay hoành ở trước ngực, chuyên chú nhìn xem dư càn trong tay chui kiếm này. Cái khắc huyền hóa ra đến linh kiếm mặc kệ nó chạm tại mình vừa tạo dựng lên cương cháo phía trên, cương tráo bị kiếm khí chạm lung lay sắp đổ, cũng không ít xuyên thấu vào, rơi vào chu tạm trên thân. Thoáng qua ở giữa, trên thân liền nhiều vô số sợi nhỏ bé tắt đứt miệng, y phục càng là không còn hình dáng. Sau đó, dư càn đã mang theo trường kiếm mà tới. Ken. Trường kiếm đối đầu trường kiếm. Chu tạm sắc mặt lần nữa biến đổi, nhìn xem gần trong gang tấc dư càn. Một cỗ chưa bao giờ có áp lực nước vọt khắp toàn thân. Kiếm cùng kiếm đối bính sát na, chung quanh số trong phạm vi 10 trượng không khí liền toàn bộ bị truyền bá tràn ra đi kiếm khí quấy làm bắt đầu vang nghẹo. Côn phong nổi lên bốn phía, dưới đáy thổ địa lại bị lật một lớp ra. Hủy thiên diệt địa kiếm thế tử dư càn trên thân vượt triển đến, Chu Tam bị chém xuống địa, sau đó một đường bị dư càn đè ép lưu lại. Trố đến, không có một mảng cỏ. Hai người một đường lưu lại, trên mặt đất vạch ra một đạo nhìn không thấy cuối Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới đưa mang lại. Chu Tam trợ miệng mũi ở giữa chảy ra máu tươi, cầm kiếm hai tay càng là Dư Càn lui lại hai bước, nhìn trước mắt chật vật đến cực điểm Chu Tẩm, không cho đối phương bất luận cái gì thời gian thở dốc. Hắn song tay kết kiếm quyết, tiên linh chi khí lần nữa cắm vào nhẹ nhàng trong phi kiếm. Bản thân ngay tiếp theo trung quanh kiếm khí lần nữa nhảy lên tới để Chu Tẩm tuyệt vọng tình trạng. Thanh minh kiếm thuật, chằm nhân kiếm. Dư Càn lại không một chút giữ lại, toàn lực nắm chặt nhẹ nhàng phi kiếm, sau đó một kiếm bổ ra. Thiên địa trực tiếp vì đó biến sắc, kiếm khí khổng lồ giờ phút này chính là thế gian nhất cô đọng tồn tại. Nó kiếm ý chi hương thịnh càng là sánh lạn qua tinh hà chi lực. Chu Tầm muốn nâng lên trường kiếm trong tay, thế nhưng là cuối cùng nhìn trước mắt đạo này mang theo diệt tuyệt hơi thở kiếm khí, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm tu quyết đấu liệu chính là kiếm ý, liệu chính là tu vi, liệu chính là kiếm tâm. Thế nhưng là dư cản cái này hai kiếm, liên tiếp lại vô tình vỡ vụn Chu Tầm cái này ba cái tín niệm. Hắn luyện kiếm cả đời, dùng kiếm cả đời, gặp được rất bao nhiêu lợi hại kiếm tu, thế nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một vị để hắn không biết nên như thế nào xuất kiếm kiếm tu. Hắn từ lót kiếm thuật vô song, thế nhưng là so này trước mắt sắc lạnh, tựa như hình huy so kia là cấp độ bên trên khác biệt, là cao độ bên trên kiên quyết, càng là đối với kiếm lý giải có bản chất chính lệch. Trên đời vì sao lại có dạng này hoa lệ kiếm khí, dạng này cao kiếm ý, dạng này diệt tuyệt kiếm thế. Hắn Chu tạm lại không xuất kiếm khả năng, nhìn xem lão nghệ đứng ở không trung dư cản, hắn không nghĩ ra, vì sao dư cản còn trẻ như vậy lại có thể có cao thâm như vậy kiếm ý lý giải, khủng bố như vậy kiếm thuật lý giải. Kiếm xây con đường này nói tiên phú, càng nói nghị lực cùng cố gắng. Một vị hợp cách kiếm tu uy kiếm 10 vạn lần mới xem như sở đến cánh cửa, muốn tinh thông, chả giá cố gắng là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Dư Cẩn là như thế nào làm được hắn rõ ràng còn trẻ như vậy? Hắn rõ ràng chỉ có tứ phẩm định phong tu vi, vì sao có thể tế ra cái này, tam phẩm định phong cảnh giới vô địch kiếm tu mới có thể tế ra kiếm khí? Chu Tam trong lòng cuối cùng là nghi ngờ, không cam lòng, đố kỵ cùng ngạc ước, hắn nhìn qua đầy trời bóng ánh kiếm khí cứ như vậy rơi vào trên người mình. Tư Duy lập tức dừng, cả người trực tiếp vào đạo này, lấy tiên linh chi khí Thúc đẩy thanh minh kiếm khí phía dưới hóa thành hư ảo, hình thần câu diện. Kiếm thế dư rơi trên mặt đất, trực tiếp phát ra to lớn bạo tác tiếng ầm ầm, mang mặt đất chém thành hai đoạn, sâu không thấy đáy, trưởng không thấy đáy. Phảng phất một đường kéo dài đến đường chân trời phần cuối. Nhìn xem trống rống mặt đất, Dư Càn tại nguyên chỗ có chút thở dốc, hai người đánh nhau đã lệch ra không ít khoảng cách. Tưởng Liệt ngay tại bên trái của mình cách đó không xa cùng Lục Thiên Thiên chiến đấu, cái trước tự nhiên là chú ý tới Dư Càn kia hai kiếm hủy thiên diệt địa kiếm thế. Chu Tầm chết đi để Tưởng Liệt kinh sợ đến cực điểm đồng thời, nội tâm đồng thời phun lên vô cùng to lớn kinh hãi chi ý, hắn không cách nào tưởng tượng một cái bốn phẩm tu sĩ vì sao có thể tế ra dạng này hai kiếm. Dư Càn lại nghiêng đầu qua, đối Tưởng Liệt lộ ra một vòng sâm nhiên đến cực điểm mỉm cười. Sau đó hai tay bấm niệm pháp tiên linh chi khí lần nữa rót vào thân kiếm không chút do dự xuất thủ lần nữa. Thanh minh kiếm thuật, chằm nhân kiếm. Một đạo kéo dài bắt ngát kiếm khí từ phía trên rơi xuống, như đến từ Cửu Thiên bên ngoài, lại giống là đến từ Tiên cung. Kiếm khí âm thanh thanh minh trong suốt, màu xanh hào quang vạch phá bầu trời đêm, phóng ánh như ngân hà. Dư Cản kiếm thứ ba. Rơi ở trong mắt tường liệt, là như thế sáng lạ, hắn dường như trông thấy trên đời chói mắt nhất kiếm khí, đến từ cao vĩ độ uy áp mang cả người hắn ép không thể động tận khí lực thân, quần quần lên vi, giận này một tiếng, cao đi lên. Một trận hào quang chói sáng hiện lên, tường liệt cả người biến mất tại Vào dư cản cái này một kích mạnh nhất phía dưới hóa thành hư không. Trong lát, kiếm khí tiêu tán, nhẹ nhàng phi kiếm trở xuống dư cản trong tay, dư cản cố gắng bảo trì đã sắp kiệt lực thân thể không run dậy, cầm kiếm ngạo nhưng mà lậm, mặt không biểu tình. Lục Thiên Tiên trên mặt mang mờ mịt, chấn kinh, khó có thể tin, liền phản phất thân ở trong mộng cảnh. Nàng tận mắt thấy dư cản tựa như trở thành một vị tuyệt thế kiếm tiên, hai kiếm chạm chu tạm, lại một kiếm chạm tường liệt. Cứ việc, tường liệt sắc bị mình đánh tan, nhưng tam phẩm trung tầng tu vi nội tình vẫn còn, bây giờ lại trực tiếp kết cục này, đây là dư cản. Đây là tứ phẩm tu vi dư cản. Trên đời thật sự có người có thể lấy tứ phẩm chạm tam phẩm. Dư càng Triệt Triệt để để đánh vỡ Lục Thiên thiên nhận biết, quả thực chính là đem tu hành giới thiết luật đều trực tiếp sửa. Biến thái đồng dạng, chưa từng như này biến thái. Cảm tạ Thương Thanh Phong Minh Nguyệt, Cựu Tiêu Thương Vũ, nhà hưng láo giả, Đoan Mục gió bão, Tu Nguyệt phong cảnh, Ít lệ ẩm, Gạ dịch gỗ, thôn Thiên Triệu, KS Z85, nhìn còn tới thăm, những sách này bạn khen thưởng duy trì. Chương 461. Trạm Chu Thần, một. Chương 461, Trạm Thần, 1. Lục Thiên Tiên căn bản phản ứng không kịp, trong không khí còn tràn ngập để cho mình sợ hãi còn sốt lại kiếm khí. Nàng vừa rồi là khoảng cách gần cảm nhận được. Nếu là một kiếm này rơi trên người mình, nàng cũng không ngăn cản được, kiếm quá nhanh quá mạnh căn bản không giống như là tu sĩ có thể tế ra phi kiếm. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy kiếm khách. Nhận biết đến điểm này, nhìn lại cầm kiếm mà đứng dư cản, nàng không khỏi càng thêm sợ hãi nam nhân ở trước mắt quá lạ lắm Dư cản thật dài thở vào một cái, từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ ném tới, nói: "Đa tạ lục cô nương tương trợ, đây là yêu tùy hạch." Lục Thiên Thiên nhận hộp ngọc, mừng rỡ mở ra mắt nhìn, cái thấy bên trong lặng lặng nằm một viên tấc hơn lớn nhỏ tinh thể màu đen. Nhìn xem bên trong lưu động sắt thái, cảm nhận được cái này mạnh mẽ tinh tú yêu lực, sắt thực như trong sách cổ miêu tả yêu tùy hạch giống nhau, như lúc được đến cái này yêu tộc chí bảo về sau, Lục Thiên Thiên càng thêm hưng phấn lên. Ngay tại vừa rồi, nàng còn lo lắng Dư càng có thể hay không không giữ lời hứa, dù sao thực lực của hắn hoàn toàn có thể để hắn đối với mình không giữ lời hứa. Thế nhưng là không nghĩ tới Dư càng như thế thành khẩn thủ tín. Càng không nghĩ đến thật có thể xuất ra cái này Mai yêu tùy hạch, như vậy lần này mình hoàn toàn không lỗ, thậm chí có thể nói là mau kiếm. Lục Cô Nương, chuyện đêm nay còn xin đừng nên đối với bất kỳ người nào đề cập. Dư Càn một mặt nghiêm túc lại kiên định bổ sung một câu. Nhìn xem Dư Càn dạng này, Lục Tiên Thiên tâm tư run lên, gật đầu, nói: "Ta tâm lý nắm chắc, tiên tâm đi." Ừm. Dư Càn gật đầu, tiếp tục nói: "Kia Lục cô nương liền lập tức về trước thanh câu đi, chuyện đêm nay rất lớn, ngươi nếu là lại tại Thái An thành lưu lại, sợ đối hai người chúng ta đều bất lợi." Con người Lục cô nương lấy đại cục làm trọng, rời đi trước, chờ danh tiếng qua lại nói. Lục Tiên Thiên rất tán thành gật đầu, nàng hiện tại cũng nhận thức đến vị này tên là Chu Thần Thế tử không tầm thường chỗ, dưới mắt sắc thực không phải lại đợi vào Thái An thời cơ mà lại chiếm được yêu tùy hạch nàng vốn sẽ phải về trước thanh khâu một chuyến, vẫn chưa quá nhiều do dự hướng dư Cảnật đầu, sau đó ném ra một viên màu đỏ cánh tuổi, nói: "Ừm, ta liền đi trước đây là thông thần mục, nếu là có tình huống khẩn cấp hoặc là chỗ cần hỗ trợ, có thể dùng cái này đưa tin cùng ta." Trong lời nói đã hoàn toàn đem dư Cản xem như so với mình còn lợi hại hơn đại tu sĩ mà đối đãi. Tu hành giới đến cùng vẫn là thực lực nói chuyện, đây là làm bằng sắt quý củ. "Ừm, minh mạch. Dư Cản nhận lấy khối này màu đỏ cánh tủi, gật đầu nói. Lục Thiên Thiên không do dự nữa, tất kỳ yêu tùy hạch liền cũng không bay đầu lại hướng nơi xa bay đi. Dư Cẩn nhẹ nhàng tựa ra, rốt cục đuổi đi Lục Thiên Thiên, trong cơ thể hắn tiên linh chi khí còn thừa không có mấy không thể năng tại trong thời gian ngắn khôi phục. Mới đối tượng liệt hạ sát thủ, không chỉ có là để tăng tốc thời gian, càng là vì trấn nhiếp Lục Thiên Thiên, nếu không nếu là Lục Thiên Thiên thật lên cái gì ý đồ xấu, mình căn bản bất lực ứng đối, kia tuyệt đối sẽ là đại phiền toái. Dư Cẩn đối Lục Thiên Thiên người này phẩm tính còn không dám nắm chắc, không có nắm chắc liền sẽ không đi cực nhân phẩm của đối phương đã lựa chọn tự mình chạm chu thần con đường này, vậy sẽ phải đem hết thảy khả năng phong hiểm đều bóp chết rơi. Không lưu bất luận cái gì không ổn định nhân tố hoặc là cái đuôi đây là đã từng làm binh vương nghề nghiệp tố dưỡng, cũng là dư càn làm việc chuẩn tắc. Thấy hết thể rốt cục xử lý tốt, dư càn sắc mặt liền cực kỳ lạnh lùng hướng trước kia vị trí bay đi. Chu thần còn ở bên kia. Mình vừa đánh đấu động tinh chắc hẳn rất nhanh sẽ dẫn tới người, nhất định phải mau chóng giải quyết. Hồi tưởng lại vừa rồi đánh nhau, dư càn cũng bị mình cường đại cho rung động đến. Đây là hắn lần thứ nhất lấy thuần túy thân phận kiếm tu chiến đấu, lần thứ nhất dùng tiên linh lực phối hợp thanh minh kiếm thuật chiến đấu. Hắn căn bản nghĩ không ra cái này tiên linh lực tăng thêm tiên nhân kiếm thuật lực vậy mà sẽ khủng bố đến mức này. Trận đấu trước đó Dư Cẩn cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận chỉ có thể liều chết vừa đón đánh một vị tam phẩm trạng thái tối cao tu sĩ. Nhưng là thực chiến về sau đúng là không nghĩ tới hiệu quả sẽ khoa trương như vậy. Mới kiếm khí hắn tự suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Kia tưởng liệt tốt xấu là tam phẩm trung tầng đại tu sĩ, thả ở đâu đều là một tôn siêu cấp đại Phật cấp bậc nhân vật. Lại tại hơi kiệt lực phía dưới đỡ không nổi toàn lực của mình một kiếm. Mình cái này sát chiêu quả nhiên vô địch. Chính là số lần không thể dùng quá nhiều, bốn sợi tiên linh lực chỉ có thể cung cấp 2 đến 3 lượt toàn lực công kích. Mà lại tam phẩm trạng thái tối cao lấy trở lên tu vi hoàn toàn có năng lực này kháng, cái này ngược lại là nhược điểm chí mạng và mình lớn thực lực cảnh giới không có bên trên trước khi đi, cái này áp đáy hỏng chiêu số nhất định phải dùng cẩn thận. Nếu là quá phận ỷ lại, đối tự thân tu vi tiến triển bất lợi đồng thời, dư cặn lại có chút hối hận, sớm biết mình cường đại như vậy, liền không muốn hô Lục Tiên tiên tới. Mình hoàn toàn có thể toàn lực bộ phát trạng tưởng liệt cùng Chu Tẩm hai người. Nhiều Lục Tiên tiên một người sẽ chỉ tăng chuyện lớn bại lộ khả năng. Tuy nhiên cũng may Lục Thiên tiên đối những chuyện này không có hứng thú gì, được đến yêu tủy hạch về sau cũng ngay lập tức rời đi Thái An về nàng Thanh Câu đi. Tự mình ra tay giết Chu thần chuyện này để nàng biết cũng là không quan trọng. Một bên khác, Thánh Mộ cùng A Cổ Lực hai người đang ở trên không trung chiến đấu, xa xa nhìn, tình hình chiến đấu cũng là không thực liệt. Tựa hồn là hai người chỉ là vào thăm dò lẫn nhau thần thông. Lúc này, hai người nhau nhau ngừng tay đến, đối diện mà đứng. A Cổ Lực vẫn như cũ một thân cường giả trác phục, bên hông treo lấy bầu rượu, tóc hai bù xù, lực hòa văn quỷ lưu. Giờ phút này, hắn cùng Thánh Mộ hai người nhau nhau mang ánh mắt nhìn về phía dư cản bên kia. Dư cản tế ra kia ba đạo kiếm khí để hai người bọn họ cũng đều kinh nghi bất định, cách xa như vậy bọn hắn cũng có thể cảm giác được tinh thiên kiếm khí bước tiếp tới. Nhất là Chu Tầm cùng tưởng liệt hơi thở gần như trong cùng một lúc vẫn hạ xuống. Cái này khiến A Cổ Lực càng là sắc mặt đại biến, Thánh mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng không biết là người nào phát ra cường đại như vậy kiếm khí, đại tề tam phẩm trở lên kiếm tu nàng cũng đều đã từng quen biết, cái này mấy đạo kiếm khí cùng với nàng nhận biết không có một cái tương xứng hợp. Nàng chưa hề thấy tận mắt thế công nhất là lãnh thấu xương kiếm khí. Cái này dư cản nhân mạnh rộng như vậy, dạng này kiếm tu hắn là làm sao tìm được? Lại là trả giá ra sao mới có thể để cho dạng này thực lực mạnh không biên giới kiếm tu đến giúp đỡ. Bất quá Những ngày nghi ngờ Thánh mẫu căn bản không có thời gian suy nghĩ, bởi vì A Cổ Lực trực tiếp như là phát điên sống phá thần thông của mình, sau đó hướng Dư Càn bên kia kích xạ mà lên. Một thân tam phẩm đỉnh phong tu vi không kiêng nể gì cả bắt đầu hỗn bạo, trong khoảnh khắc liền đổi tới cái cách chu thần mấy dặm địa phương. Nhưng là hắn hiển nhiên không kịp, bởi vì Dư Càn sớm hắn một bước đến. Nhìn xem quang đoàn bên trong chu thần, Dư Càn khỏe miệng liệt lên xâm nhiên đến cực điểm ý cười, lại nhìn phía bên phải hướng mình nhanh chóng mà đến A Cổ Lực, Dư Càn nụ cười trên mặt liền càng là sâm nhiên. Hắn nửa điểm do dự không có, sau đó chính là một đạo thanh ngư kiếm thuật thế ra. Giương tay, Cách, cách xa mấy dặm a cổ lực giận quát một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời, ngươi nếu dám giết, bản tọa định đưa ngươi nghiền xương thành tro, lấy ngươi hồn phách đốt đèn trời. Dư Càn mặt lạnh ngơ, kiếm khí vẫn như cũ không chút do dự chém xuống đúng lúc này, a cổ lực cắn đầu lưỡi một chút, phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành huyết vụ. Huyết vụ bao lấy thân thể, cả người nháy mắt nhảy vọt đến chu thần trước người. A cổ ra sức bảo vệ mệnh dùng huyết độ thuật giờ phút này không do dự dùng ra, tinh huyết tổn hao nhiều, hắn mặt trắng bệch vừa đổi tới. Dư sắc mặt như thường, trong cơ thể còn lại kia để số không nhiều tiên linh chi khí trực tiếp rót vào kiếm khí bên trong, hung hăng chém xuống. A Cổ Lực nhìn trước mắt đạo này hãi nhiên kiếm khí, sắc mặt đại biến. Hắn giận này một tiếng, toàn thân lần nữa trùm lên huyết vụ, rồi ra hai con to bằng quạt hương bổ bàn tay chăm chú bắt lấy đạo kiếm khí này. Nhìn đối phương tay không đón lấy kiếm khí của mình, Dư Cẩn nửa điểm không kinh ngạc. Chương 462 Trạm Chu Thần 2. Chương 462 chạm chú Thần 2. Tiên linh chi khí vốn là còn thừa không có mấy, lấy A Cổ Lực thực lực tự nhiên không sợ hãi, Dư Cẩn cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng là hắn sát tiêu Minh hiện không ở nơi này. Cái gặp, Dư Cẩn kiếm khí trong tay phân ra một sợi, lấy như sét đánh tốc độ trực tiếp đi vòng qua. Thông Hăng đứng tại Á Cổ Lực sau lưng màn sáng phía trên, tốc độ nhanh chóng, dù là A Cổ Lực đều chưa kịp phản ứng. Không sai, dư cảm chính là phân ra một tiểu sợi thuần túy tiên linh chi khí dấu ở kiếm khí bên trong. Giờ phút này vung chi như cánh tay dễ dàng mang nó xem như lão lục đến trộm thủy tinh. Bao lấy Chu Thần lồng ánh sáng căn bản không có bao nhiêu lực phòng ngự, vào tiên linh chi khí xuống càng là không chịu nổi một kích, như bị giấy mỏng một dạng bị dễ dàng cắt đứt. Chu Thần liền bại lột như vậy trong không khí. Dự sắc mặt cực độ lạnh lùng, nửa điểm do dự không có trực tiếp tại Chu Thần cái cổ thượng. Còn tại thống khổ trong hôn mê Thần lúc ấy liền thi thể a Cổ Lực thấy thế, muốn rách cả mí mắt, sắc mặt hắc trầm như mực. Hắn giận quát một tiếng, trực tiếp tay không mang kiếm khí trong tay bộc nát, sau đó phi thân xuống dưới muốn tiếp được Chu Thần thi thể đại tu được báo dư cảm thận sâu nhẹ nhàng tỏa ra, sau đó nửa điểm không do dự trực tiếp quay người chạy trốn, nếu không chạy liền thật muốn bị nghiền xương thành tro. Chu Thần chết rồi, hắn liền hoàn toàn không biết xấu hổ tại chỗ điên cùng chạy trốn. Hắn hiện tại một giọt tiên linh chi khí đều không có 100 cái hắn buộc chung một chỗ cũng đánh không lại A Cổ Lực. Khoan thai tới mẫu đầu tiên là liếc nhìn xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy kiếm tù, chỉ thấy được dư cản một người vào kia. Càng không biết xảy ra chuyện gì tình huống Thấy Chu thần thi thể tách rời rơi xuống, nàng liền biết sự tình xong rồi. Thấy Dư càng chạy trốn, không hề nghĩ ngợi đi theo, bắt lấy bờ vai của hắn, chuẩn bị dẫn hắn tăng thêm tốc độ cùng một chỗ chạy. Chạy trốn chuyện này, Thánh Mẫu còn không phải là thường hữu tâm đắc. Bạch Liên giáo Thánh Mẫu lao truyền thống kỹ năng tạo xong liền chạy. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ chơ chén, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, từ tây nam phương hướng quần quận mà đến một đạo mây đen, tốc độ nhanh chóng, trong khoảnh khắc liền đến chiến trường bên này. A Cổ Lực lập tức chỉ vào Dư Mẫu bọn hắn, mặc dù cực độ phẫn nộ, nhưng là ngự khí cũng rất là cùng kinh lớn tiếng nói, hai người bọn họ chạm chu thần, mời đại nhân bắt lấy bọn hắn. Mây đen dừng lại, hóa thành một vị toàn thân quấn tại hắc vụ phía dưới cao gầy bóng người, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ là cảm giác được kinh thiên sát khí cùng ma khí dâng lên mà ra. Thánh mẫu cùng dư càn sắc mặt hai người nhau nhau đại biến. Có thể bị A cổ lực sư làm người lớn quản chi là chỉ có hai phẩm thiên nhân cảnh giới. Cái này Nam Dương Vương còn mang đến hai phẩm thiên nhân cảnh giới tu sĩ đến chi viện. Cái này không nói con Bê đâu nhà, Nam Dương lấy ở đầu hai phẩm tiên người, hoặc là nói, vị này là nam cương kia. Bất kể loại tình huống nào, Đối với hiện tại dư cản đến nói đều là xấu nhất tin tức, có tiên linh chi khí hắn mới dám cùng tam phẩm liều mạng. Đánh nghị phẩm kia là người si nói ngọng, huống chi hắn hiện tại thể nội tiên linh chi khí nửa điểm còn không có khôi phục, cầm đầu đánh. Hắc vụ người nghe thấy a cổ lực, nửa điểm do dự không có, trực tiếp lăng không hướng dư cản bọn hắn chạy trốn phương hướng chụp tới. Một con to lớn không bờ bến máu trưởng từ phía chân trời hướng dư cản rơi xuống, to lớn lực áp bách để dư cản trong cơ thể tu vi đình trệ xuống tới, nửa điểm vận dụng không được. Cả người giống như là bị phong bế một dạng không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái này to lớn máu trưởng hướng phía bên mình rơi xuống. Nam lấy dư cản bả vai Thánh Mẫu giờ phút này trong lòng ngưng trọng không tưởng nổi, cái này máu trưởng tự nhiên cũng đưa nàng bao quát ở bên trong. Nàng biết, dạng này thế công tuyệt đối là hai phẩm tiên nhân tài có. Vô cùng đơn giản một trường, lại mang theo lĩnh vực hiệu quả, lĩnh vực bao quát phía dưới, nhị phẩm trở xuống đều là dư dễ. Coi như Thánh Mẫu là tam phẩm đỉnh phong cảnh, một thân thần thông bá đạo phi thường, giờ phút này nhưng cũng thúc thủ vô sách, trong cơ thể tu vi cùng dư cản một dạng ngưng trệ xuống tới. Tuy nhiên đến cùng là tam phẩm đỉnh phong tu sĩ, muốn nói không hề có lực hoàn thủ cũng không thực tế, như này sống chết trước mắt, Thánh Mẫu cũng đã không còn giữ lại chút nào. Cái thấy trong miệng nàng nói lẩm bẩm, trên thân bạch quang nở rộ, sau đó cả người ngay tiếp theo dư cản trực tiếp huyễn hóa thành hư vô. Máu trưởng trong lúc nhất thời trực tiếp đánh mất mục tiêu. Chờ gợn sóng lại xuất hiện thời điểm, Thánh Mẫu đã mang theo dư cản ra máu trưởng biên giới. Hắc vụ người ồ lên một tiếng, để Thánh Mẫu cái này đột đột cảm thấy kinh ngạc. Thế là hắn lần nữa thúc đẩy, máu trưởng rơi xuống tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Cuối cùng, đầu ngón tay trực tiếp rơi vào Thánh Mẫu cùng dư cản trên thân hai người. Một cỗ dung truyền trời đất lực lượng từ ngón tay truyền lại đến thân thể hai người bên trong. Sen lẫn khuôn cùng huyết tinh cùng tà khí, tu vi vốn liền bị áp chế dư cản lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức lâm vào hôn mê trả thái. Nếu không phải Thánh Mẫu thúc đẩy cường hãn tu vi chi lực mạnh kháng xuống cái này, máu bàn tay ở giữa lực lượng, dư cản sợ là muốn giữ nhiều lại ít. Cũng may mắn Thánh Mẫu đột thuận ca minh, xông ra máu trưởng uy lực lớn nhất lòng bàn tay Phạm vi, giữa ngón tay lực lượng cuối cùng yếu rất nhiều, nhưng cũng làm cho Thánh Mẫu khỏe miệng thẩm thấu chút máu tươi, trong cơ thể thụ không tầm thường nội dung. Hoàn toàn chạy ra máu trưởng phạm vi về sau, Thánh Mẫu nửa điểm do dự không có, trực tiếp nhẹ đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tay trái bấm niệm phát quyết Lập tức huyền hóa ra 8 vị mình cùng dư cản phân thân ra đồng thời hướng 8 cái phương hướng lao vụn vụt mà đi. Hắc vụ sắc mặt người cực kỳ khó coi đứng tại chỗ, nhìn xem cái này 8 cái phương hướng thân ảnh, dù là tu vi đến hắn tình trạng này, vậy mà cũng trong thời gian ngắn phân biệt không ra phương hướng nào mới là chân thân. Chỉ là ba phẩm tu sĩ vậy mà để hắn như thế khó xử, hắn không còn dự định có giữ lại, chắp tay trước ngực, đang chuẩn bị phóng đại chiêu thời điểm. Trước người không khí đột nhiên sóng động một cái, một bóng người nổi lên. Mâu trắng mi trong gió bay múa, mặc một thân màu trắng tăng bào, mặt mũi hiện lên lạnh giả. Chính là Bạch Mã tự không như lại sư. Cái gặp Không Như rũa ra khô héo tay phải, trên tay phải Phật Quang nợ rộ, nhẹ nhàng bắt lấy hát vụ người cổ tay, nhẹ nói: "Cư sĩ, thân vị hai phẩm tu sĩ, không thể vào cái này Thái An thành phá làm hư quý củ." Hắc vụ người khí tức trên thân chậm rãi tán xuống dưới, nhẹ nhàng rút về cổ tay của mình, mà không biểu tình liếc mắt không Như, không nói lời nào, nhưng là hành vi đã ngầm thừa nhận không Như lý do thoái thác. Không Như dã chưa đang bước bách, chỉ là bộ dạng phục tùng rủ xuống thai đợi tại nguyên chỗ lên giám sát tác dụng. Khóe mắt quét nhìn liếc mắt kia tám đạo phân tán bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thánh Mẫu mang theo dư cản tiếp tục vùi đầu lao vun vút, gặp lại sau sau lưng không có người đuổi theo toán nhẹ nhàng rời ra, nhưng là không dám khinh thường, tiếp tục toàn lực phi hành. Cứ việc nàng hiện tại bị nội thương rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không dám có chút dừng lại. Mới bị máu trưởng dư ba làm bị thương, tất cả đều là dựa vào nàng vào kiên nhẫn kháng, lại tại bị thương nặng dưới tình huống cương ép sử dụng Bạch Liên giáo phân thân độ thuật, tổn thương càng thêm tổn thương, cái này khiến nàng hiện vào thương thế bên trong cơ thể liền giống như một đoàn tương hồ. Tuy nhiên nàng càng nhiều hơn chính là may mắn, bởi vì vừa rồi vị kia hắc vụ người tuyệt không phải mới vào nhị phẩm tu sĩ. Thực lực cường hãn là nàng trước đó chưa hề giao thủ qua. Nàng tiến tụi bên ngoài, nàng tại hai phẩm tu sĩ thủ hạ bình yên chạy trốn. Mặc dù đây đúng là sự thật, nhưng cũng coi là khen đại sự thực. Dù sao nhị phẩm cùng nhị phẩm vẫn là khác biệt. Nếu là đối phương là mới vào nhị phẩm kia thánh mâu sắc thực có thể bình nhiên vô sự chạy trốn, nhưng nếu là giống vừa rồi hắc vụ người cường đại như vậy, coi như có thể chạy, đoán chừng cũng phải cảnh giới giảm lớn. Bởi vì bạch liên giáo cao cấp độn thuật hoàn toàn là mẹ tiếp tinh huyết thêm tiên linh chi khí đến thi triển hậu hoạn rất lớn. Cũng chính là vừa rồi vị kia hai phẩm tu sĩ đến đội vàng, xuất thủ lại vội vàng, căn bản chưa hoàn toàn kích phát lĩnh vực chi lực. Nếu để cho đối phương hoàn chỉnh thi triển ra thực lực, Tiên nàng đừng nói mang dư cản cùng một chỗ chạy chính là mình muốn chạy cũng là cựu tử nhất sinh cái chủng loại kia. Muốn đến nơi này, Thánh Mâu không khỏi hơi xúc động, càng cái vận khí của mình tốt. Nàng không biết vì cái gì kia hắc vụ người không đội theo. Theo lý thuyết, lấy thực lực của đối phương tuyệt đối không sẽ dễ dàng buông tha như vậy, Thánh Mâu đều đã làm tốt thụ không thể nghịch trọng thương chuẩn bị, không nghi tới, trốn qua một kiếp này. Tinh thần vông lòng phía dưới, Thánh Mâu chỉ là một mực bay về phía trước, cũng không biết bay bao lâu, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một cỗ tà ác kình khí đang khắp nơi cản quấy đáng chết. Vừa rồi kia máu trưởng lại còn bổ sung hiệu quả như vậy, Trong cơ thể kia sợi tà ác kinh khí hương nặng vô cùng, trong lúc nhất thời căn bản thuốc đậy không xong, để hắn liền trọng thương thánh mâu hoàn toàn bất tỉnh đi. Phi nhanh thân thể dừng lại, liên đối lấy hôn mê dư cản giống ngã lộn nhào một dạng rơi xuống đất đi. Dưới đấy là một cái bình tĩnh tưởng hòa tiểu sơn tồn, một hộ nông hộ vợ lúa bên trong chất đống đầy ngũ cốc, đều là vừa thu hoạch. Thánh mâu cùng dư cản hai người từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở vợ lúa nó phòng, mang vợ lúa làm sập, hai người lâm vào ngũ cốc bên trong động tĩnh mang viện chủ người bừng tỉnh, rất nhanh liền từ nhà chính bên trong phát lên, hai vị lão hất lên áo khoác bừng đi ra. Thấy vựa lúa sụp đổ, Càng là có hai vị nam nữ rơi vào ngũ cốc phía trên, hai người đưa mắt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm. Lão đầu cẩn thận cầm lấy trên mặt đất đinh ba tiến lên, nhìn xem hôn mê bất tỉnh dư cản cùng thánh mẫu quay đầu nói một câu, Lão bà tử, hai người này thụ thương hỗ trợ mang tới đi. Có phải hay không là người xấu? Nhìn xem hiền hòa, không giống như là người xấu, phụ một tay, nhanh. chương 463, chạm chú thần, 3. chương 463, chạm chú thần, 3. Một bên khác mới trên trường. Hát vụ người vào không như giám thị xuống dừng tay về sau trực tiếp rơi xuống đất đi tới a cổ lực bên người, hỏi: "Chu thần thế nào rồi?" Nói, hắn nhìn về phía a cổ lực trong tay Chu Thần. Giờ phút này đã không phải thi thể tách rời bộ dáng, đầu cùng thân thể đã bị a cổ lực cho liệu nhận. Chỗ cổ trước kia kia bị kiếm khí chặt đứt vết thương giờ phút này chân bóng như thế, Chu Thần hai mắt nhắm chặt, một bộ người chết bộ dáng dáng vẻ. A cổ lực cung kính nói: "Bẩm đại nhân, trước đó Chu Thần trong cơ thể liền đã gieo xuống nam cương bí thuật sinh cơ, nhưng bây giờ là nhận kết thúc đầu vết thương chí mạng. Bất lực, không đủ sức xoay chuyển đất trời, mà lại trên vết thương của hắn hơi thở phần quái dị, một mực tại ngăn cản Chu Thần sinh cơ phục." Sinh cơ trực tiếp không cách nào đưa đến hiệu quả. Hiện tại chu thần sinh cơ đã diệt tuyệt. Không thể cứu. hắc vụ tiếng người âm trầm xuống, các người nam cương cổ quái kỳ lạ bí thuật không phải rất nhiều sao. A cổ lực cười khổ một tiếng, đại nhân có chỗ không biết, bí thuật tuy nhiều, nhưng đó cũng là xây dựng ở có sinh cơ cơ sở phía trên, hiện tại chu thần sinh cơ đã hoàn toàn không có. Hiện tại nếu nói có một tuyến xoay chuyển trời đất cơ hội, kia cũng chỉ có mời cổ vương lập tức cứu rút. Nhưng là Nam Cương cách này rất xa, chạy trở về cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đến lúc đó coi như Cổ Vương xuất thủ cũng tất không có khả năng cứu trở về, trừ phi là đem Chu thần dùng luyện thi phương thức đem hắn hồn phách lại an bỏ vào. Nhưng Nam Dương Vương tất nhiên không chịu nhận bởi vì như vậy, Chu thần cũng không tính người, khi còn sống ký ức đều giữ lại không có bao nhiêu, càng không tính nhân tộc. Kế thừa không được đại thống, Nam Dương cũng không ai sẽ phục dạng này người thừa kế. Thật luyện thành thi, kia cũng không tính là Chu thần là quái vật. Hắc vụ người biểu lộ hoàn toàn ám xuống tới, khoảng thời gian này, hắn vào Nam Dương có thể nói là ăn được uống tốt, cái này Nam Dương Vương rất tức thời không ngừng cho hắn cung cấp thức thực, để hắn có thể an tâm truy cầu đại đạo. Bây giờ lại nói cho hắn, Nam Dương Vương con trai duy nhất không có cứu coi như cứng rắn làm cũng là người trong thiên hạ đều không chào đón quay vật. Thật muốn thành Luyện Thi, vậy hắn Nam Dương Vương chính là người trong thiên hạ trò cười. Luyện Thi cái này biện pháp vốn là nhất hạ lưu thủ đoạn. Lấy Nam Dương Vương kiêu ngạo tất nhiên không có khả năng đồng ý dạng này sự tình đối nhân tộc tới nói, là căn bản không thể tiếp nhận còn không bằng vừa chết đi. Tuy nói, Nam Dương Vương không trách được trên đầu của hắn, cũng không dám quấy đến trên đầu của hắn. Nhưng là làm đại tu sĩ, hắn là sĩ diện. Chút chuyện nhỏ này đều làm không song sắc thực không thể nào nói nổi. Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào hắn trầm giọng nói. Về trước Nam Dương lại nói, mới đánh nhau động tinh quá lớn, Thái An thành bên kia thế lực lập tức sẽ tới. Bạch Ma tự lão lửa chọc còn đang ngó chúng ta, trước hết đi. Người hành hung hành tung ta hiện tại cũng đuổi dấu vết không đến không năng tại cái này dừng lại lâu. Đúng. A Cổ Lực gật đầu, sau đó một tay nhấc lấy Đô Như Hàn, một tay nhấc lấy Chu Thần thi thể, tâm tình nặng nghề cùng hắc vụ người cùng một chỗ phóng lên tận trời, hướng Nam Dương phương hướng mau chóng đuổi theo. Á Cổ Lực tâm tình vào giờ khắc này cực độ khó chịu, Nam Dương bên này hao tổn hai vị tam phẩm đại tu sĩ không nói, ngay cả Nam Dương thiếu chủ đều vẫn lạc. Lần này quả thực chính là bệnh thiếu máu. Mới kẻ cầm đầu áo đen kiếm tu nhất định phải điều tra ra, rốt hết Nam Dương cùng Nam Cương chi lực cũng phải mang nó nghiền xương thành cho. Nếu không căn bản giao phó không được. Bất quá, những cái kia hung thủ các không đơn giản, không nói đến Bạch Liên giáo Thánh Mẫu, kia giết người thần bí kiếm tu hiện tại là nửa điểm đầu mối không có. Cương lại như vậy kiếm tu phía sau sẽ hay không có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Nhớ tới những này, Á Cổ Lực liền có chút đau đầu. Đau đầu muốn nức Trậm chí đô tại hoang đường nghĩ đến, lúc trước Tiêu Ngạo Nam Dương Vương để huyết thống duy nhất tính cuối cùng chỉ để lại Chu thần một cái, cũng không biết lấy hắn hiện tại số tuổi còn có thể hay không tái sinh nuôi một cái ra. Mà lại cũng không biết Nam Dương Vương biết sau chuyện này sẽ có phản ứng gì, cùng đại tề lại dự định như thế nào ở chung. Đứng tại Nam Cương trên lập trường, đứng tại cùng Nam Dương âm thầm hợp tác Nam Cương trên lập trường. Làm Bách viết tộc nhân lãnh tụ người một trong, hắn A cổ lực nhất định phải cân nhắc đến sau bởi vì Chu thần bị người chạm chuyện này mà mang đến đủ loại biến hóa. Bên cạnh không như đưa mắt nhìn cái này hắc vụ người cùng A cổ lực đi. Cuối cùng chắp tay trước ngực, cả người hóa thành hư vô biến mất tại nguyên chỗ. Qua một lát, chân trời bên trái cùng phía bên phải đồng thời bay tới hai thân ảnh. Tới trước chính là Trử Tranh, hắn vừa rồi cho lũng trái lũng hưu quân chuyển xong mệnh lệnh về sau liền ngay lập tức trở về về Thái An, mới bay qua một nửa lộ trình liền phát hiện bên này có chiến đấu kịch liệt, lúc này mới ngay lập tức chạy tới. Dư căn bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi có thể nói là vào cực trong thời gian ngắn giải quyết, cho nên dù là Trử Tranh lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên qua, chiến đấu cũng đã kết thúc. Nhìn xem bên này trống rỗng thẳng cảnh, Trử Tranh sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn còn không tới kịp xem kỹ, phía bên phải đạo nhân ảnh kia liền đã bay lượn mà tới. Là một vị qua tuổi lục tuần, hất lên giáp trụ, tinh thần lao nhân quát thước. Nhất là cặp mắt kia, so mắt thường còn muốn sắc bén, bình thường người căn bản không dám nhìn thẳng cái trụ loại kia. Trên lưng của hắn có một bộ trường cung màu đen, bên hông treo ống tên bên trong lấy tầm 10 chi phát ra lục mang mũi tên. Vệ tướng quân. Trừ tranh hướng đối phương ôm xuống quyền, gật đầu ra hiệu. Cái sau cũng là gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Hai người là bạn cũ, vị này vệ tướng quân là lũng hưu trong quân duy nhất một vị đại tuấn tiên sư. Một thân tu vi chỉ so với trừ tranh kém hơn một chút đại thần tiến sư cực độ khan hiếm, Lũng Hữu cùng trái hai quân cộng lại liền hai vị, mỗi một vị đều là định hải thần châm tồn tại. Dưới tên không biết có bao nhiêu tu sĩ si vong hồn. Vừa rồi Chu Tầm cùng Tưởng Liệt không dám mạo hiểm nhưng song quan nguyên nhân chính là sợ có đại thần tiến sư vào chủ ban, cái này nếu như bị đến bên trên một tiễn, lấy tu vi của bọn hắn cũng đều không ngăn cản được, không chết cũng phải lột ra cái chủng loại kia. Vệ tướng quân, người mới có vào phòng tiến bên kia sao? Trừ Tranh hỏi một câu. Vào. Cái sau đầu. Trừ Tranh vội vàng lại hỏi: Lấy vệ tướng quân của ngươi thị lực, hẳn là có thấy rõ ràng bên này xảy ra chuyện gì à? Nhìn cái đại khái, lão tướng quân gật đầu nói, "Đại thần Tiễn sư thị lực tuy nói đến không được thiên lý nhãn loại trình độ đó, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ cần muốn nhìn, số trong vòng 10 dặm tràng cảnh đều có thể mảy may tất hiện rơi vào trong mắt. Đây cũng chính là đại thần Tiễn sư trô đáng sợ. Thực lực cường hãn, xuất thần nhập hóa tiến thuật lại thêm cái này song thiên truy bách luyện với mắt, tuyệt đối đại sát khí tồn tại." Còn người vệ tướng quân làm phiền nói một chút bên này xảy ra chuyện gì? Trừ tranh ôm quyển hỏi, Nam Dương một đoàn người bị cản, Cả người người đoán chừng là ba vị bà phẩm tu sĩ. Lao tướng quân trầm trầm nói, về sau a cổ lực đến một vị tam phẩm đỉnh phong tu sĩ đi kéo lấy á cổ lực. Còn lại hai vị, một vị là kiếm tu, một vị là yêu người trong tộc. Thoát đầu, vị kia yêu người trong tộc cùng tưởng liệt chiến đấu cùng một chỗ. Còn lại vị kia kiếm tu thì là cùng nam dương vị kia kiếm tu Chu Tam quyết đấu. Nói đến đây, lão tướng quân dừng một chút, sau đó một mặt kinh diễm chi sắp nói, vị kia cản đường kiếm tu, cả người bá đạo cường hãn kiếm khí lao phu chưa bao giờ thấy qua. Hai đao chảm Chu Tam. Sớm nghe nói Chu một thân tinh túy kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, lại cũng chỉ kháng trụ một kiếm. Kiếm thứ hai trực tiếp bị chém thành hư vô. Về sau, vị tiêu kiếm tu lại ra tay với tưởng Liệt, lần này trực tiếp một kiếm mang tưởng Liệt chém thành hư vô. Tưởng Liệt người này mặc dù tính nết gấp thuần một chút, nhưng là đánh trận là một tay thảo thủ, cả người Bưu Hán thực lực vào nam dương trong quân cũng là vô địch tồn tại. Bây giờ lại dạng này chết ở chỗ này, lão phu ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc. Chỉ nghe nghe tưởng tướng quân uy danh, ngược lại là không có cùng hắn giao thủ qua, sắp thực đáng tiếc. Bất quá, có thể chết ở kiếm khí như thế phía dưới, Lao phu lại cảm thấy không tính đọa hắn Tường Liệt tiếng rồi. Nói thật, vị kia kiếm tu kiếm thứ 3 đem ta hoàn toàn rung động bá đạo vô song. Phạng Phật Tiên Nhân rơi kiếm, kia phần quần quẫn kiếm ý, quả thực kinh diễm. Ta cũng coi là kết bạn không ít kiếm tu, Thái Bạch Môn cũng nhận biết một chút, nhưng chưa từng thấy qua dạng này hoàn mỹ vô khuyết kiếm khí. Trử Tranh rất tán thành gật đầu, hắn hướng bên này bay tới thời điểm cũng là trông thấy dư cản kia vạch phá bầu trời mới kiếm. Cách xa như vậy, hắn đều cảm nhận được kiếm khí kia tinh diệu, sắc thực lợi hại, cũng không biết trong thiên hạ lúc nào lại nhiều dạng này một vị có độc lập phong cách cường hãn kiếm tu. Sau đó thì sao? Chử tranh tiếp tục hỏi. Về sau, A Cổ Lực chạy đến cản vị kia kiếm tu cuối cùng một kiếm, bất quá Vị Tiên Nam Dương thế tử Chu Thần hay là bị kiếm khí cho chém đầu? Chu Thần chết rồi. Trừ tranh meo cặp mắt lại. Chết rồi. Lao tướng Quân gật đầu, thi thể tơi rồi, không có lý do sống sót. Coi như Nam Cương bên kia Vu Cổ bí thuật tương đối nhiều, cũng không có khả năng cứu sống. Nam Dương bên kia đoán chừng sẽ đại loạn. Nam Dương Vương hắn người thừa kế duy nhất chết rồi, không có lý do thờ ơ. Lão tướng Quân thở dài, hắn phòng quân nhiều năm, không sợ đánh trận, nhưng không thích loại kia không có ý nghĩa đánh trận, nhất là loại này bốn quốc bên trong nội loạn. Trừ tranh sắc mặt thờ ơ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hỏi, kia ba vị cản đường người đâu? Vệ tướng quân có thể phân biệt ra được bọn họ là ai không? Chương 464. Người dư cằn đều không vào, thế nào còn có thể chăng A, 1. Chương 464. Người dư cằn đều không vào, thế nào còn có thể chăng A, 1. Ngược lại là có chút phỏng đoán. lão tướng quân gật đầu, nói, vị kia cùng tưởng liệt chiến đấu yêu tộc là cựu vị yêu hồ, trên đời này có thể tu luyện tới 3 phẩm cảnh giới cựu vị yêu hồ, đoán chừng chính là thành khâu người bên kia. Về phần vị kia kiếm tu, ta không được biết, mặc áo đen phục, che phủ cực kỳ chặt chẽ. bất quá Có một chút ta hơi nghi hoặc một chút, đó chính là vị kia kiếm tu kiếm thứ tư uy lực so trước ba kiếm kém nhiều lắm. Có thể nói, hắn làm xong trước ba kiếm về sau liền gần kết lực. Cái này có điểm lạ, đoán chừng cảnh giới thực lực chỉ là vừa mới tam phẩm trung tầng dạng này. Còn lại vị kia tam phẩm đỉnh phong tu sĩ vừa mới bắt đầu ta ngược lại là phân rõ không ra, về sau vừa tới trận một vị hai phẩm thiên nhân tu sĩ. Cái này ta tin tưởng trừ công ngươi cũng nhìn thấy cái kia đạo thông thiên máu trưởng vi lực do người, cảm giác mang theo một chút lĩnh vực chi lực ở bên trong. Trừ chênh gật đầu, hiển nhiên cũng xa xa nhìn thấy kia hai phẩm thiên nhân cảnh giới thế công vừa mới bắt đầu chỉ là phòng đoán, hiện tại vệ tướng quân giải thích kia liền xác định là hai phẩm tu sĩ. Nói thật, vào cái kia đạo máu dưới lòng bàn tay, đổi lại là ta thập tử vô sinh. Thế nhưng là vị kia tam phẩm đỉnh phong tu sĩ lại mang theo vị kia kiếm tu lấy kinh người độn thuật chạy trốn cuối cùng càng là bỏ trốn mất dạng. Tuy nói là bởi vì cuối cùng Bạch Mã tự đại sư đích thân tới, ngăn lại vị kia hai phẩm thiên người, không để hắn vào cái này làm loạn. Nhưng vị kia tam phẩm đỉnh phong tu sĩ dù sao có thể làm đến tình trạng như vậy, lại thêm trước đó cùng A Cổ Lực thăm dò tính đánh nhau. Ta tỉ lệ lớn có thể khẳng định, là Bạch Liên giáo thánh mẫu. Nam tại ba phẩm cảnh giới có như thế vi diệu độn thuật cũng liền vị kia Bạch Liên giáo Thánh mẫu. Trừ tranh hai mắt lần nữa híp lại, cuối cùng vậy mà là Bạch Liên giáo cùng Thành Khâu Thiên Hồ xuất thủ, còn có một vị không biết tên tuyệt thế kiếm tu. Tám vậy che đánh không đến cùng một chỗ quan hệ, làm sao lại liên thủ vào cái này ngắm bắn nam dương thế tử? Trừ tranh trong lúc nhất thời lơ ngơ, căn bản nghĩ không rõ lắm bên trong lo gì quan hệ. Tạm thời mang những này để ở một bên, hắn lại hỏi, đến vị kia Bạch Mã tự cao tăng là ai? Vệ tướng quân đầu, không biết, ba phủ vào Phật dưới ánh sáng, cũng chưa xuất thủ, nhìn không rõ. Tuy nhiên tỉ lệ lớn là vị kia không như đại sư đi. Dù sao ta cũng chỉ biết Bạch Mã tự vậy ta không như đại sư là hai phẩm thiên nhân cảnh giới. Trừ Tranh lại hơi nghi hoặc một chút để Kha Trấn Bang không vào. Lão đầu tử này không phải nói nếu là có hai phẩm tu si hẳn xuất thủ nha. Muốn cái gì tới cái đó, trên bầu trời thẳng tắp hướng bên này rơi xuống một bóng người, tốc độ nhanh chóng như lưu tinh. Trong khoảnh khắc liền đến Chử Tranh trước mặt. Cái sau giật lại mình, thấy tên người đến là Kha Chấn Bang về sau, thoáng ôm xuống quyển, Kha trưởng lão. Cảm giác được bên này lại có một vị nhị phẩm xuất thủ, vội vàng chạy đến, cái gì tình huống? Người đâu? Kha Chấn Bang ánh mắt đánh giá chúng quanh. Cuối cùng giám sát mới cái kia đạo máu Trường xuất hiện chỗ, không như vừa rồi cũng tới rồi, gặp qua Kha trưởng lão, Vệ tướng quân cũng bị giật nảy mình, rất là cung kính ôn quyền thở dài nói, Kha trưởng lão, vị kia hai phẩm thiên người mang theo nam dương người đã đi, chính là bị không như đại sư bất lui, đi rồi. Kha trấn bang có chút ảo não vỗ xuống sọ não của mình, mắt lửa, Trừ tranh cũng nhạy cảm bắt lấy chữ mấu chốt, hỏi, Kha trưởng lão, trước đó còn có một vị hai phẩm tu sĩ. Ừm. Kha trấn bang gật đầu, một thân quỷ khí hai phẩm tu sĩ, ta còn tưởng rằng là nam dương bên kia mời đến liền mang nàng đi trên biển mấy uống trà đi chưa từng nghĩ mắc lựa. Trách ta chủ quan không nghĩ tới sẽ đến hai vị. Thế nào, bên này không có sao chứ? Ta nhìn sinh tử khiến đều phát dư cản kia tiểu tử không tới đây A Không có. Trừ tranh lắt đầu, sau đó lại lời ít mà ý nhiều cùng Kha Trấn Bang giải thích một chút tình huống bên này. Kha Trấn Bang sau khi nghe xong, biểu môi, vị kia hai phẩm tu sĩ thực lực đoán chừng không tầm thường, Lao Phu chỉ chưa thấy qua, về sau có cơ hội phải đi tìm xuống hắn. Còn có vị kia ba phẩm cảnh giới kiếm tu tìm tới cùng ta cùng nói một tiếng. Mạnh mẽ như vậy kiếm tu cũng không thấy nhiều Nói xong, Kha Chấn Bang liền biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đi đối chu thần cái chết loại hình vẫn chưa biểu đạt mặc cho cái nhìn thế nào cùng ý kiến. Xác định Nam Dương người đi bên này cũng liền không cần hắn. Dù sao hai phẩm tu sĩ thân phận vẫn là quá mất cảm. Hắn hiện tại cái muốn đi tìm không như, hỏi một chút vị kia nhị phẩm tà tu cái gì trình độ. Trừ tranh cùng vệ tướng quân hai người đưa mắt nhìn Kha Chấn Bang rời đi, sau đó mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Trừ tranh không nói, chỉ là đem ánh mắt nhìn qua cái này không trung lưu lại đến đấu pháp vết tích, nhất là những cái kia thật lâu không tiêu tan cứng cỏi kiếm khí. Lúc này, dưới đáy bắt đầu náo nhiệt. Mấy dư càn bọn hắn chiến đấu tác động đến chi thiên nhiên gây nên rất lớn chú ý, những cái kia vốn di chờ đợi ở hậu phương lũng trái lũng hữu quân giờ phút này vào riêng phần mình tướng quân dẫn đầu xuống, chẻo non lội suối đi tới bên này địa phương chiến đấu. Khi những binh sĩ này trông thấy này đến xuống trước kia thanh thúy tươi tốt thảm thực vật giờ phút này thành đất vàng, rất nhiều cái ngọn núi nhỏ thậm chí đều trực tiếp gian thành bình địa. Trên mặt đất càng là giăng khắp nơi lưu lại thuật pháp cùng kiếm khí vết tích. Nhất là những cái kia kiếm khí khoa trương vết tích, giờ phút này còn ngoại phóng lấy còn sót lại thấu xương kiếm khí, những binh sĩ kia căn bản nửa điểm không dám tới gần, không chịu nổi Tất cả đều nhao nhao rung động đứng ở nơi đó, rất minh hiển, nơi này vừa rồi phát sinh cá thể chiến đấu đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Những binh lính này phụ mệnh bốn phía tản ra, bảo vệ bên này đánh nhau hiện trường bên ngoài. Lại một lát sau, Thái An Thành bên kia phương hướng lại liên tiếp bay tới số nhóm thế lực người. Thái An Thành bên trong chủ yếu mấy cái cơ cấu đều người tới đại lý tự bên này, Kỷ Thành một ngựa đi đầu dẫn đội, mang theo một đám đại lý tự chấp sự vào trừ tranh trước mặt dừng lại. Trong yêu điện cùng Khâm Thiên dám người thì là lập tức đối hiện trường điều tra, nửa điểm không dám trì hoãn. Trừ tranh quét mắt Kỷ Thành, Từ Tốn nói, Thần bị người chém đầu. Kỳ thanh mắt tử lý buộc phát ra kinh hỉ nhịn không được hỏi, ai làm? Trừ tranh không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, ngươi biết, tại đại lý tự phát sinh tử lệnh ý vị như thế nào sao? Kỳ thanh biểu lộ khẽ giật mình, ôm quyền nói, thuộc hạ có tội, mời trừ công theo điều lệ trách phạt. Trừ tranh lại khoát tay náo sự phạt sự tình về sau rồi nói sau, ngươi đi hỗ trợ điều tra, mỗi một tấc đất đều không cần bỏ qua, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút hữu dụng bếp tích. Đúng. Kỳ thanh ôm quy Sau đó liền mang theo đại lý tự người bắt đầu thăm dò bên này vừa rồi phát sinh đại chiến khu vực đại lý tự, trong yêu điện, Khâm Thiên giám ba phe thế lực toàn lực điều tra phía dưới, lại thêm vệ tướng quân vị này, đại thần tiến sư chính mắt trông thấy lợi chứng. Mới chiến đấu rất nhanh liền gần hoàn nguyên ra. Một vị Khâm Thiên giám người phụ trách tứ phẩm thuật sư đứng ra đối trữ tranh ôn quyền nói, Chu Tàm cùng Tưởng Liệt hai người bị kiếm khí giáo sát hình thần câu diện. Nam Dương Thế tử Chu Thần bị chém đầu, thi thể bị ác cổ lực cùng Nam Dương vị thần bí hai phẩm người mang đi. Ngắm người có 3 người. Vị Tiêu Tam phẩm đỉnh phong nữ tu sĩ trải qua còn lại thuật pháp phân biệt là xác định là Bạch Liên giáo thánh mẫu. Vị kia kiếm tu chí ít tam phẩm trạng thái tối cao trở lên thực lực. Còn sót lại kiếm khí có Thái Bạch môn Thái Bạch kiếm kinh xuống sóng lớn kiếm thuật, nhưng so sóng lớn kiếm thuật muốn càng sâu mấy phần. Còn thừa kiếm khí Khâm Thiên Giám không có ghi chép, chỉ có thể xác định là một môn cực kỳ cao thâm kiếm kinh, thiên hạ vô song. Lúc này, Tróc Yêu Điện một vị thuật sư nói bổ sung, một vị khác tam phẩm yêu tộc trải qua so sánh xác nhận, là thành Khâu Thiên Hồ nhất tộc. Biết. Trử đầu, vị kia xác định không có nửa điểm cớ. Đúng thế. Khâm Thiên ông nói, chưa bao giờ có loại thuật này đi chép, xác thực không biết cớ chỉ bằng vào cái kia đạo sóng lớn kiếm thuật không thể kết luận là thái bạch một người. Trừ tranh quay đầu đối đại lý tự mọi người nói, truyền lệnh xuống, tại Thái An thành cùng trung quanh toàn lực điều tra ba vị này ám sát người hạ lạc. Nhất thiết phải mang những này làm loạn tập tử chốc ná quý án. Chương 465. Người dư cản đều không vào, thế nào còn có thể chẳng a? 2. Chương 465. Người dư cản đều không vào, thế nào còn có thể chẳng a? 2. Trừ tranh chỉ là lời ít mà ý nhiều phân phó một câu, sau đó liền trực tiếp rời đi hiện trường, về Thái An thành đi. Những người còn lại, ngoại trừ lưu một chút tiếp tục điều tra bên ngoài. Người khác cũng nhao nhao trở lại Thái An thành. Đêm nay chuyện này đến cùng vẫn là quá trọng đại. Chu Thần vẫn ngục, sau đó bị người ở ngoài thành ám sát, thấy thế nào làm sao giống như là có lớn chuyện phát sinh, Nam Dương bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải lập tức trở về đi cùng riêng phần mình thế lực ngay lập tức tỏ rõ chuyện này. Kỷ Thành cũng là mang theo đại lý tự những người này trở lại Thái An thành, vừa về tới Thái An thành, thủ hạ liền hỏi: "Bộ trưởng, chùa khanh chuyện phân phó an bài thế nào?" Kỷ Thành rũi lưng một cái, trả lời: "Các huynh mấy ngày nay không ngủ không nghỉ cũng đều vất vả ngày mai rồi nói sao?" về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, đừng bởi vì bắt trộn người đem thân thể của mình phá đổ. Nói xong, thân vị bộ trưởng kỳ Thành dẫn đầu mỏ cá, lúc này rời đi, sau lưng những cái kia đại lý tự người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút ngột. Rất nhanh, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, lộ ra lẫn nhau ngầm hiểu tiểu dung, gọi là chim tán rời đi bên này. Cha hung thủ cái gì ngày mai rồi nói sau. Rất đơn giản một cái logic, giết đại lý tự tuyệt đối kẻ thù Chu Thần, vậy chúng ta đại lý tự kéo dài công việc cũng không phải rất quá đáng. Cha án mà khẳng định là muốn cha, chính là bao nhiêu tâm tư ở bên trong đây là có thể người vì sát định. Một bên khác, đại đề trong hoàng cung, dài dòng thọ đản vẫn như cũ còn đang trong quá trình tiến hành, ngoài thành kịch chiến cũng chưa chuyển đến bên này, càng không có ảnh hưởng những người này ở đây cái này làm vui tâm tình. Ngồi bên phải bên trên bên cạnh vị trí tiết quý phi kia một đôi hồ ly mắt đang ở quay trò chuyện, nàng một mực đô hữu chú ý dư cẩn cùng Lý Niệm Hương vợ chồng bên kia. Từ dư cẩn vừa rồi đột nhiên rời tiệc nàng liền nhìn ở trong mắt, hiện tại đợi lâu như vậy, đối phương còn chưa có trở lại. Bất kể lý do gì, cái này đột nhiên cáo từ rời đi đều là thuộc về đối thái hậu đại bất kính, nhất là, là hắn hay là thái hậu thích nhất công chúa Phò Mã. Cái này liền càng không thể nào nói nổi quả thực chính là Miệt thị Thiên hậu ý tứ ở bên trong. Tiết quý phi tâm nhãn rất nhỏ, vì quý phi, Văn An Liên đối lấy dư cản nàng đều rất không thích. Nhất là dư cản trước đó còn lừa gạt lừa gạt con của mình trừ họa đốt dịch trạm. Cứ việc Lý Khâm cùng với nàng giải thích qua nhưng là phụ nhân nhà đầu góc một cây trụ, nói vô dụng, không thích chính là không thích. Thế là, nàng mỉm cười nói với Lý Niệm Hương, Văn An, mới nhìn phao mã ra ngoài liền không có trở lại, biến mất thời gian lâu như vậy, sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Thanh âm của nàng không lớn không nhỏ, vừa vặn để ngồi vào cái này một mảnh hoàng tộc trong tông thất người đều có thể nghe thấy. Tiết Quý phi lời này hỏi một chút, không ít người nhất là những cái kia hậu cung thai to mặt lớn phi tử mặt ngoài không thèm để ý, nhưng đều mịt mở mang ánh mắt nhìn về phía Lý Niệm Hương bên kia. Lý Thái Hậu ánh mắt cũng là nhẹ nhàng rơi vào cái phương hướng này, chỉ có Thiên tử vào kia cùng bên trái đại thần nói chuyện thiếm, vẫn chưa chú ý tới bên này dáng vẻ. Lý Niệm Hương không nhanh không chậm hướng Tiết Quý phi vớt cảm nói, làm phiền di nương lo lắng phò mã lúc trước hắn vào huyền cảnh thời điểm cảnh giới có chút bất ổn. Mới đột phát, lúc này mới vội vàng hồi phủ đi an đi. Trên việc tu luyện sự văn an không hiểu, mã hắn chỉ nói sợ lưu ở chỗ này vạn một phát tác sẽ thất thố. Cho nên Văn An liền làm chủ để hắn trước rời đi, lại không tốt nói cho phụ hoàng cùng thiên hậu, sợ xấu hào hứng, việc này là Văn An nghị không chủ đáo. Lý Niệm Hương trả lời rất thỏa đáng, chọn không sinh ra sai lầm. Lúc này, ngồi vào Tiết Quý phi bên người vi quý phi mặc dù không biết tình huống, nhưng cũng là ngay lập tức cũng cười ha hả nắm lấy đối phương Du Đệ, mỉm cười phối hợp với Lý Niệm Hương lý do thoái tháo nói. Tiết Quý phi vẫn là như thế thiện tâm, ta thay mặt Phỏ Mã cảm ơn hảo ý của ngươi. Phỏ Mã tu vi cảnh giới của hắn phương diện sắc thực đã xảy ra một ít vấn đề. Mấy ngày nay một mực đô tại điều dưỡng bên trong, nếu là vào phía trên tòa đại điện này phát tác sẽ rơi vào nguy. Vân An trước đó từng nói với ta điều này, ta nghĩ đến liền không để bệ hạ lo lắng nhiều, liền không nói. Mẹ con hai người một trận nói chuyện, trực tiếp mang chuyện này ép đến một cái rất bé nhỏ tình trạng phía trên, những cái kia vụn trộm bệnh thai ăn dưa còn chúng kẻ nhạt vô vị. Tiết Quý phi lại tiếp tục nói, đáng tiếc vốn cho rằng phò mã thi tài vô song, nên cho Thái hậu hiến lời chúc mừng mới lạ. Không có nhìn thấy cái này, ngược lại là phúc phần của ta không đủ. Tiết Quý phi lại âm dương quái khí tối phúng một câu, ra hiệu hắn dư càng coi như có tài hoa đi nữa, nhưng cũng không đem Thái hậu để vào mắt. Lý Niệm Hương cũng không giận, chỉ là cười nói, thế thì cũng không phải Phó Mã đối Thái Hậu thọ đàn một mực để ở trong lòng bên trong, hôm qua suốt đêm không ngủ, cho Thái Hậu viết một bài chúc thơ. Văn An tính toán đợi người khác hiến xong lời chúc mừng lại nói hiện tại đã di nương hỏi kia Văn An liền trước lấy ra a. Nói, Lý Niệm Hương từ trong lượt xuất ra một phần bài lụa. Nhìn thấy Lý Niệm Hương kia đã tinh trước dáng vẻ, Tiết Quý Phi giật mình một chút, mình là lại ý xấu làm tốt sự tình sao? Vì cái gì muốn làm thành một sự kiện sẽ như thế khó đâu? Lý Thái Hậu ngược lại là nhiều hứng thú nói với Lý Niệm Hương, thơ danh ta vào trong thâm cung cũng thường hữu nghe thấy, hiện tại lại cực kỳ làm ngược lại để ta hiếu kỳ, Văn An ngươi mau mau đọc xong. Thái Hậu lời nói mới ra, dưới đây tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Niệm Hương bên kia, dư càn lại có thơ làm. Người đều rời đi thế nào còn có thi tử giữ lại đâu? Tất cả mọi người không tự chủ được nín hơi tập trung, nhìn xem Lý Niệm Hương bên kia. Lý Niệm Hương đối những người kia biểu hiện cũng mơ hồ giật nảy mình, nhìn bọn hắn cái này chờ mong dáng vẻ, hình như dư cản tại bên ngoài tuyên bố so chính mình tưởng tượng còn muốn đến lớn. Tuy nhiên Lý Niệm Hương tự nhiên sẽ không sợ hãi loại trường hợp này, từ nhỏ đến lớn gặp nhiều, nàng dáng vẻ mười phần hướng đám người gật đầu cười, sau đó lấy ra dư càn lưu lại sách luật, tinh tế niệm lên cấp trên văn tự. Mặc lộ sơ số 0, trường tiêu trung, vĩnh sách phân ngừng. Quấn thủy lâu đài, cao ngất vạn trượng đồng doanh. Bài ca này là đại tài nữ Lý Thanh Chiếu trúc thọ thi từ vốn là không nhiều, dư càng càng không có con bao nhiêu, lúc ấy chỉ là đi học lúc, vào tuổi dậy thì thích ra vẻ u buồn trang văn thanh trong đoạn thời gian đó đặc biệt mê lên cái này tự mang u buồn khí chất tài nữ. Còn đặc địa mua hắn Lý Thanh Chiếu tác phẩm tập, mạch sinh sinh đem cấp trên thi từ đều cho con số dưới, không ít khó đọc cùng ít lưu ý cũng đều công số dưới. Cái này thủ lợi chúc mừng nổi tiếng cũng lớn. Dư Càn thậm chí hiện tại cũng quên cụ thể hàm nghĩa, mặc dù không tính rất phù hợp lý Thái Hậu thọ đàn, nhưng cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể nhớ được, đem ra được. Cũng miễn cưỡng có thể sử dụng chính là, Dư Càn liền không keo kiệt hợp lý cái này kẻ chép văn. Lý Niệm Hương câu đầu tiên rơi, đám người liền không một bước chừng to mắt, cái này Dư Càn, lại tới một lần hoàn toàn mới từ bài danh. Cái này mới là sen trước đó không có a mọi người vào rung động đồng thời, lại có chút im lặng cái này, Dư Càn thật là vô địch sợ lạ. Hiện tại người không vào cái này, lưu lại thi từ lại tài nghệ trấn áp cả đám. Lý Niệm Hương lại chậm chậm tiếp tục đọc. Chi Lan Thọ, tướng chiếu rồi chốn hút danh đỉnh. Tuấn Nhu Ngọc chỉ toàn, năng thương có khác hình. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc nghe Lý Niệm Hương vào kia nói lẩm bẩm, không dám đánh nhiễu, sợ mang cái này mỹ hào ý cảnh. Lý Thái Hậu càng là một mặt ý cười nhìn qua Lý Niệm Hương, nàng trình độ văn hóa vẫn còn rất cao có thể nghe hiểu. Giờ phút này chẳng qua là cảm thấy, vị này phò mã ra sát thực đại tài. Ngay tại Lý Niệm Hương vừa niệm xong bài thơ này thời điểm, Lâm Công Công lại từ ngoài điện đi từng bước nhỏ từ bên cạnh vây quanh Lý Tuấn sau lưng, đưa lộ thai đi qua nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Chu thần bị người chém đầu có người ở ngoài thành ám sát Chu thần." Theo thiên giám bên kia tin tức truyền đến, Có Bạch Liên giáo Thánh Ngẫu, Thanh Câu Thiên Hổ nhất tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, cùng một vị thực lực cường hãn thần bí kiếm tu. Lý Tuân trong tay nhẹ xoay lấy chén rượu chậm rãi ngừng lại, sau đó thanh âm băng lãnh nói, sắp nhận Chu thần bị người chém đầu nha. Lục Hữu quân bên kia vệ lao tướng quân tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Kia Chu thần quả thật bị thần bí kiếm khách chém đầu. Ba người kia hạ lạc trà đở nha. Lý Tuân thanh âm càng thêm thanh lãnh. Chưa từng, nhưng là chủ chùa khanh hạ điều tra vị này đi. Biết. Lý Tuân nhà từ một tiếng, công, công không có chờ lâu, con thân thể, đi từng nhỏ vội vàng ra. Nhìn xem trong điện đám người nhao nhao vào kia thảo luận dư cản thi tử, nhất là Thái hậu nụ cười trên mặt đều không dừng lại qua. Chương 466. Người dư cản đều không vào, thế nào còn có thể chẳng a? 3. Chương 466. Người dư cản đều không vào, thế nào còn có thể chẳng a? 3. Lý Tuân cũng không có lộ ra cái gì không thích thần sắc, trên mặt mang cười ôn hòa ý, sau đó hướng Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, cái này liền đứng dậy đi ra cửa. Thái hậu cũng chỉ là liếc mình này nhi tử bóng lưng một chút, vẫn chưa nói thêm nửa câu, tiếp tục mặt mũi hiền lành nhìn qua Lý Niệm Ngưng bên kia đi ra đại điện, Lý Tuân nụ cười trên mặt lúc ấy liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tuyệt đối vẻ lạnh lùng. Nhẹ nhàng lúng quần tay áo, Lý Tuấn mặt không biểu tình hướng mới không như cùng ánh chăng hai người đợi cái tiểu viện kia đi đến đi vào viện từ thời điểm, chỉ có một bóng người màu đen ngồi một mình ở đỉnh nghỉ mắt xuống, không như vẫn chưa vào kia, Lý Tuân trực tiếp đi qua ngồi xuống, nhìn xem ánh trăng Cái sau thoáng ngẩng đầu, nhìn Lý Tuân cái này lãnh đạm thần sắc, hỏi, "Chu thần chết rồi?" Thấy đối phương chủ động hỏi ra vấn đề như vậy, Lý Tuấn dừng một chút, sau đó gật đầu ừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục hỏi, "Không phải để cư sĩ hỗ trợ giám sát Chu bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hành Trương Thản nhiên nói: "Ta vừa mới tìm được Chu Thần Hạ Lạc, nhưng là rất nhanh Đại Lý Tự Kha Trưởng lão liền tìm tới ta. Hắn lấy ta là quỷ tu, như đồ làm loạn làm lý do đem ta xa xa mang đi bên kia. Ta thực lực không bằng Kha Trưởng lão, không có cách nào. Ta cùng ngươi ở giữa quan hệ hợp tác lại không tiện cáo chi đối phương, giải thích không được, cũng liền ngầm thừa nhận xuống tới." Lý Tuân lần nữa dừng lại, Kha trấn Bang vậy mà tự mình đi hiện trường làm loại sự tình này. Nhưng là Kha trấn Bang gây nên bất kể từ góc độ nào tới nói đều tìm không ra nửa điểm mà bệnh, mà lại làm Đại Lý định hại thân Hai an thành cùng đại tề định hải thần châm kha trấn bang, Lý Tuân càng là nửa điểm nói không chừng, nửa điểm trách tội không được. Cái này tuốc đắng cái có thể tự mình nuốt vào. Sắt thực không nghĩ tới ánh Trăng sẽ bị Kha trấn bang tìm tới. Ngươi biết những cái kia ngắm bắn Chu thần người là ai sao? Lý Tuân lại hỏi ánh chăng chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu đối với ánh chăng trả lời Lý Tuân cũng không ngoài ý muốn, thấy hỏi không ra cái gì, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này cái trước kêu hắn lại, nói: "Việc này dù sao cũng là bản tọa đáp ứng lại không xử lý tốt, về sau bổ tri." Lý Tuân đưa lưng về phía ánh chăng, nhàn nhạt gật đầu cười nói: "Cư sĩ khách khí châm biết." Nói xong, Lý Tuân liền trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Ánh trăng như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Tuân, ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều cái khác cảm xúc. Nàng nhất tâm hướng đạo, đối những quốc gia này cùng thế lực ở giữa ân ân oán oán vốn là nửa điểm hứng thú không có, không đáng nàng thả trong đầu. Cái này chuyện nhỏ không có giúp đỡ cũng liền không có giúp đỡ chết chỉ là cái gì nam dương thế tử, nửa điểm không đáng nàng liều mạng cứu rút. Giờ phút này, trên hoàng thành vương trên biển mây, Kha Chấn Bang cùng không như hai người đang phiêu ở nơi đó, cái trước lấy mũi tử thượng xuống đánh giá không như. Vừa rồi từ ngoài thành trở về về sau, Kha Chấn Bang liền ngay lập tức liên hệ đến vị này không như đại sư, muốn hỏi hắn vấn đề. Cái gặp, Kha Chấn Bang nửa điểm không khách khí mà hỏi, lão lựa chọc, ngươi khoảng thời gian này mỗi ngày hướng hoàng thành chạy tính là chuyện gì xảy ra? Không như chắp tay trước ngực, cũng không vì sưng hô như vậy có nửa điểm vẻ tức giận, từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt mũi hiền lành dáng vẻ, hắn trả lời. Việc từ thôi. Kha Chấn Bang cũng liền thuận miệng hỏi một chút, thấy đối phương không muốn trả lời cũng không hứng thú truy đến cùng, tiếp tục hỏi, vừa rồi là ngươi ở ngoài thành ngăn lại vị kia tà Không như nói, lão nạp chỉ là thuận tay thôi dù sao đối phương là cái nhị phẩm tà tu. Không thể bỏ mặc nó vào Thái An bên này." Kha Chấn Bang không kiên nhẫn nói, "Thiếu cùng Lao tử nói những thứ vô dụng này, ta là hỏi ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chạy tới ngoài thành? Có thể như thế kịp thời ngăn lại vị kia tà tu. Ngươi sớm chính ở đằng kia đi, không như dừng một chút, sau đó nói, ngược lại cũng không phải sớm đúng là trùng hợp. Vậy bên kia chiến đấu ngươi thấy đã tới trưa?" Kha Chấn Bang tiếp tục hỏi, "Biết giết chết nam dương những người kia vị Tiêu kiếm tu là ai chăng? Nhận biết sao? Không như lúc đầu, Lao nạp đến thời điểm, vị Tiêu kiếm tu đã trọng thương trốn xa, ngược lại là chưa nhìn thấy là ai." Kha Chấn chỉ vào không như cái mũi hỏi Ngươi xuất gia không nói dối, ngươi cái lao lửa chọc đêm nay đánh bao nhiêu cái? Kha trưởng lao nói đùa lao nạp vẫn chưa đánh bất luận cái gì và ngữ. không như lắc đầu nói, miệng bên trong mỗi một câu mang lông. Kha chấn bang mắng liệt một câu, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị xuống tới, vô cùng chăm chú nhìn Không Như, hỏi: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi qua bên kia là bị hạ cho người đi sao?" "Không phải." Không Như lắc lắc đầu. Kha chấn bang lại nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Ta ở bên kia gặp một vị nhị phẩm quỷ tu, mới đầu tưởng rằng Nam Dương Vương phái người tới, về sau phát hiện không phải, ngươi biết nàng sao?" "Không biết." không như dừng một chút, lần nữa lắc đầu. Kha Chấn Bang thu tầm mắt lại, nhìn lên trời bên cạnh tựa như gần trong gang tấc trắng sáng, sắc mặt lãnh đạm lại bình hẳn. Cuối cùng, hắn đến cùng không có lại hỏi thêm cái gì, hóa thành lưu tinh biến mất vào không như trong tầm mắt. Cái sau thật lâu nhìn Kha Trấn Bang bóng lưng, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, chậm chậm rơi vào trong hoàng thành. Người xuất ra không nói dối, nhưng là vừa rồi không đánh cũng đánh ánh trang sự tình dính đến hoàng thành tuyệt đối cấm địa, đại tệ tuyệt đối căn cơ, hắn không thể nói với Kha Chấn Bang. Cứ việc, hai người đều là thật tâm đề đại tốt, nhưng là có một số việc không nói so ngứa tốt. Người xuất gia lòng dạ từ bi, Thiên hạ thương sinh đô tại trong mắt, đại ái lớn xa hơn tiểu ái. Chu thần hiện tại chết rồi, náo động là tỷ lệ lớn sự tình, Thái An thành bên này tuyệt đối không thể lại loạn. Kỳ thật vừa rồi hắn đổi tới bên kia thời điểm, mặc dù muộn một chút, nhưng là toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể ngăn cản vị kia kiếm khách mang Chu thần chém giết. Nhưng là một khắc này, hắn viên kia Phật tâm, đại ái chi tim nhận khiêu chiến. Cố Thành Viễn vị lão hữu này phân lượng vào không như tâm bên trong đến cùng là nặng một chút. Do dự phía dưới, Chu thần đã là thi thể rồi. Hắn cũng không biết vị kia kiếm khách là ai, thánh độ thuật cuối cùng lợi hại không cho không như lưu lại mảy may nhìn trộm thời gian cũng đã đi xa. Lọt vào trong tiểu viện, không như không có cùng ánh trang nghiên cứu thảo luận tâm tư, chỉ là chắp tay trước ngực, đi vào trong phòng, mang mình ưu cư ở bên trong. Trong ngự thư phòng, Lý Tuân ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, hắn không có trở về Thái Hậu Thọ Đàn, mà là đi tới bên này. Dưới đây đứng hai người, Trử tranh cùng Tróc Yêu điện điện chủ tùy yến hạ. Khâm Thiên dám dám chính bây giờ không tại Thái An, cho nên hiện trường điều tra tình huống từ tùy yến thả ra mặt báo cáo. Dù sao loại đại sự này không thể toàn bộ từ đại lý tự phụ trách, phân công là những này cơ cấu yêu cầu cơ bản. Lý Tuấn sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ vẻ không vui, biểu lộ treo mỉm cười nghe Tu Yến Tha vào kia nói trước mắt điều tra kết quả. Chờ Tu Yến Tha nói xong sau, sau, Lý Tuấn cái này mới nhìn chữ Trình nói, ngược lại là may mắn kia Chu thần chết vào bên này, nếu thật là để hắn lẩn trốn về Nam Dương, kia không chỉ có là đại lý tự trên mặt không ánh sáng, chấm trên mặt càng không ánh sáng. Chu thần cái chết là thiên mệnh, chữ công ngươi cũng có thể tạm thời cảm thấy an ủi đại lý tự anh linh, chấm lòng rất an ủi, rất an ủi. Chử chênh chấp tay thở dài, bệ hạ chiếu cố chi tim, lão thần thay mặt đại lý tự tất cả chấp sự cảm ơn. Đại tệ có thể có bệ hạ như vậy anh chủ là thiên đại phúc khí. Lý Tuân khẩy mợn nọ nụ cười, Trử Công liền chớ khen chấm nay kém chút phạm sai lầm lớn, muốn thật là làm cho Kiếp Chu thần chạy ta thế nhưng là không một chút mặt mũi thấy đại lý tự chứ vị hài khanh. Bậy hạ nhân hậu." Trử tranh lần nữa nói. "Tuy nhiên," Lý Tuân dừng một chút, tiếp tục nói, "Vô luận như thế nào, kia ba vị ám sát Chu thần người đều là giáp tâm hại người, trước hoàn toàn xác định có phải là hay không các ngươi trước mắt điều tra đến kết quả. Thanh Câu Thiên Hồ cùng Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu có lẽ không thái hảo ngay lập tức giải quyết, vị kia kiếm tu nhất định phải điều tra ra là ai. Chẳng không cho phép Thái An thành có dạng này đại tu sĩ rình mò mà các ngươi nhưng lại không biết." nhanh chóng trả ra, cho chấm một cái trả lời chắc chắn. Lao thần lĩnh mệnh, Trử Tranh cùng Tù Yến thả song song ở quyền. Các người bận bịu đi thôi, chấm còn muốn đi yến hội bên kia. Lý Tuân cuối cùng vẫy tay. Trử Tranh cùng Tù Yến thả hai người liền lập tức cáo từ lui ra. Trong thư phòng lại chỉ còn lại Lý Tuân một người, nụ cười trên mặt chậm rãi tản đi, lạnh ý chậm rãi hiện hiện đi lên. Nhìn xem phía bên phải chướng màn đằng sau gấp tối, nhàn nhạt phân phó, để người giám sát chút đại lý tự gần nhất tất cả động tác, cũng từ nội bộ điều tra, đại lý tự có phải là hay không ám sát Chu thần chuyện này phía sau làm chủ. Đúng. Trong bóng tối truyền đến một tiếng khô khốc trả lời. Sau đó, Lý Tuấn lại lấy ra một phần trống không xét lửa, nâng viết. Rất nhanh liền mang viết xong giấy viết thư ném đến trong bóng tối tiếp tục nói: Người tự mình đi một chuyến, mang phần này tin đưa đến Chu Dục trong tay." Đúng. Trong bóng tối chuyển đến một chút ba động, sau một lát, nữ thư phòng hoàn toàn khôi phục tích mịch. Lý Tuấn đứng dậy mang trong phòng ánh nến bóc tắt, gian phòng lâm vào hắc ám, mà hắn chắp tay đứng trong bóng đêm, gương mặt lạnh lùng không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, đương chiều Dương vãi trên mặt đất thời điểm, ngủ say bên trong dư cản mí gấp rút động mấy lần, sau đó chậm chậm mở ra tới. Trong tay có phiếu đến chút cho ăn bờ biển, đến lúc đó cho các người giới thiệu một vị số 88 kỹ sư. Cảm tạ Đoan Mục gió bão, đêm trang, ta không phải gây gặp, bị yêu không cần thật có lỗi, chỉ mong người lâu dài, đọc sách không bình thư, dị ổ lò khen thưởng duy trì. Cùng những cái kia trăm tệ khen thưởng các bạn đọc, cảm tạ mọi người, tấu chương xong. Cái này hai quyền tổng kết, cùng đến tiếp sau, tiện thể lắm miệng hai câu chương 467. Nữ nhân có vị thánh mẫu nương nương, 1. Chương 467, nữ nhân có vị thánh mẫu nương nương, 1. Nhìn xem nhà trên đỉnh Dư Càn có chút hoảng hốt chi sắc, con người rất nhanh liền lầm vào nhớ lại sắp thái đêm qua phát sinh tràng cảnh một vừa phù hiện ở trước mắt. Cuối cùng tựa như là một vị hai phẩm tu sĩ ra tay với mình, cái tia đạo máu trưởng bây giờ nghĩ lên đều lòng còn sợ hãi. Dư Càn nhớ tới là Thánh Mâu cứu chính mình. Lúc ấy dùng độn thuật cương ép mang mình ra thế công trọng tâm phạm bi, nhưng cuối cùng vẫn là bị máu trưởng chỗ đầu ngón tay cho quét đến. Chuyện sau đó Dư Càn liền không nhớ ra được. Hiện tại mình đã còn sống, vậy đã nói rõ một điểm, là Thánh Mâu thành công đem mình mang ra ngoài Dư cản tranh thủ thời gian sốc lên che đắp lên trên người tràn đông, đột nhiên ngồi dậy, ngược lại chuyển tới kịch liệt đau nhức đêm qua bị thương thế còn chưa khỏi hẳn. hắn tranh thủ thời gian nội thị một chút mình tình huống trong cơ thể, Kim Đan cùng Đan Hải cũng có chút vẻ vẻ vải, nhưng là kia bốn sợi tiên linh chi khí bản nguyên lại rất mạnh mẽ, đang ở bản thân khôi phục bên trong, nhìn tốc độ này đoán chừng cũng nhanh tốt. Tổng thể tới nói, nội thương cũng là không tính nghiêm trọng, liền là có chút đau nhất thôi. Dư Càn thật dài thở phào một cái, lúc này mới có tâm tư quan sát chúng quanh đây là một gian phi thường đơn sơ khó coi, nơi hẻo lánh bên trong chất đầy các loại vật liệu gỗ, mình chỗ nằm địa phương là tạm thời dùng giản dị tấm ván gỗ dựng vào phía dưới đệm lên đơn giản. Trong phòng dưới đất là đất vàng mặt đất, năm này tháng nọ giẫm đạp phía dưới ngược lại lộ vẻ có một chút con trạch. Bên tay phải chính là cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại có thể nhìn thấy không ít khắc nông hộ tiểu viện. Trên nóc nhà bốc lên lượn lờ bếp, ở phía xa chính là núi trung điệp, chiều dương chính là từ cái hướng kia hướng phía bên mình xuống mà tới. Tấm mắt phong quang cực dài, nguyên thủy nhất cổ phác nông trường bộ dáng. Dư Càn ngồi dậy, Cổ áo trên người ngược lại còn là mình đi có chút suy yếu bộ pháp đi ra ngoài cửa đi ra ngoài chính là một cái không lớn không nhỏ viện tử. Phía bên phải có gian phòng bỏ sủ đổ, bên trái có chút hàng rào quay lại chuồng gà, bên trong nuôi không ít gia cầm. Nhà chính là cũng là thông thấu sáng sủa, dưới mái hiên treo đầy lấy thịt khô loại hình đồ ăn, nhẹ nhàng vào gió sớm xuống lung lay. Ngoài cửa có đầu thanh tịnh dòng suối đi ngang qua mà qua, bên bờ mọc ra không ít cây ăn quả, cây ăn quả bên trên rủ ra rủ rít đứng thẳng rất nhiều là chim, các loại thanh tuyểm hèm thai chim hót thanh âm truyền vào dư cản trong hai. Lại sâu một cái sơn ở giữa thênh phòng, dư cản cả người liền thông thấu. Dạng này nông ra phong quang hắn chưa bao giờ thấy qua. Chất pháp, thuần hậu, để dò người ngay cả. Dư Can liền đứng tại cái này, duỗi cái rất dài rất dài lưng mỏi, trong cổ họng còn phát ra quái khiếu thanh âm. Thế nhưng là rất nhanh, hắn kia thanh âm quái dị liền im bặt mà dừng. Bởi vì trong ánh mắt của hắn đột nhiên xông vào một vị nữ tử, một vị chỉ xem bóng lưng liền có rất đậm rất đậm nữ nhân vị tuyệt sắc nữ tử. Cửa sân chỗ một chương trên băng ghế đá ngồi một cái bóng lưng, một thân màu trắng khinh bạc trường sam, nợ nàng bờ mông khoa chương đặt ở thạch trên đế, gật ra để người kinh động phách độ cong. Lại hướng lên một chút chính là tinh tế cái này khoa chương eo -so. eo Dư Cản chỉ ở Thánh Mẫu trên thân đã qua. Hắn một chút liền nhận ra đây là Thánh Mẫu Băng Lưng, thấy Mông biết nữ nhân là Dư Cản am hiểu nhất kỹ năng một trong. Thánh Mẫu cứ như vậy con đối với mình vào kia ngồi, phía sau phủ kín ba búi tóc đen. Nàng nghe thấy sau lưng Dư Cản quá thiếu, liền quay đầu nhìn xem. Trùng hợp lúc này giơ lên một trận gió nhẹ, trên đầu nàng tóc xanh nhẹ nhàng cùng ra thịt đụng vào chơi đùa. Dư Cản lúc ấy liền ngơ ngẩn. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thánh Mẫu chân thực bộ dáng, vào đối phương thuật pháp hữu tâm che đậy phía dưới, cho tới bây giờ đều là mơ hồ gặp người, căn bản không gặp được nàng hình dáng. Giờ khắc này không giữ lại chút nào hiện ra vào dư càn trước mặt. Một chương bên mặt, một chương đường con ngược mà bên mặt, nàng ngũ quan có lẽ không phải như vậy tinh xảo lập thể, lệ nhu hòa. Sương tướng cực giai, mặt cổ ở giữa phát họa ra cực kỳ đẹp đẽ đường nét. Nhu hòa ngũ quan rơi ở trên mặt, phối hợp cùng một chỗ, tán mắt ra kinh người nữ nhân vị đúng vậy, có nữ nhân thật có thể dùng nữ nhân vị ba chữ đến hành động, đơn giản một cái nhân mày một nụ cười đều lộ ra nguyên thủy nhất nữ tử động lòng người chi sắc cái chủng loại kia. nhiên đó là thuộc về dạng nữ tử. Lệ ngũ phối hợp cùng chỗ, phản tỉ mỉ xuống đẹp nhất nữ. Nàng Long Mi còn con con, muối cơn nàng, đôi môi hơi rỉ nếm một cái ném, vừa đúng kia nếm một cái ném, tăng lên gấp đôi nữ nhân vị. Nhan nhặn thần sắc phía trên bay là tả lấy tóc xanh, kinh tuyệt diễm thế dung mạo. Cung Diệp Tiên Di là hai loại hoàn toàn tương phản phong cách, Diệp Tiên Di lệch tiên khí tinh xảo, mà Thánh Ngẫu là huyền ướp phong thái, giống như là chín mọng trái cây, mang trạc cây ép con cong. Cửa sân có chút cũ kỹ, chỉnh tề, bên ngoài là dòng suối, lại bên ngoài là bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng, ánh mắt cực giai kết cấu. ngồi xuống trong đó, Một vòng nghiêng người hình bóng cứ như vậy sông phá cái này như thơ như họa sơn thủy chi sắc, tương dung phối hợp, thiên địa vì đó thất sắc. Dư Càn chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia có thể nhìn thấy dạng này có cổ đại nữ nhân vị nữ tử. Hôm nay có hạnh, sao mà may mắn. Một bộ áo trắng rơi vào sơn thủy ở giữa, ngoái nhìn nhìn lấy mình hình tượng, Dư Càn cả đời khó quên. Thái Mâu chỉ là quay đầu nhìn Dư Càn một chút, sau đó liền lại đem chán chuyển trở về. Dư Càn cái này mới hồi phục tinh thần lại, vì chính mình vừa rồi thất thố cảm thấy có chút hổ thẹn. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay bị mổ. Thánh Mẫu xem như cho dư cẩn tốt bên trên bài học, cái gì mới gọi như nước nữ nhân, quá đỉnh. Dư Cẩn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cất bước đi qua, đi thẳng đến thánh Mẫu bên cạnh thân, sau đó vào cách nàng một chút xa khác một cái ghế ngồi xuống. Ngồi nghiêm chỉnh, khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ sờ sờ nhìn đối phương tư sắc. Lúc này, dư cẩn mới phát giác thánh Mẫu khí tức trên thân cực kỳ yếu đuối, một bộ bị nội thương rất nghiêm trọng dáng vẻ. Hắn không kịp muốn rất nhiều, chỉ là một mặt lo lắng quay đầu nhìn thẳng đối phương, Ân cần hỏi han, Mẫu, ngươi không sao chứ? Tại sao ta cảm giác ngươi thế rất nghiêm trọng dáng vẻ?" Khoảng cách gần đang đối mặt xem, để Dư càng con mắt lại nhảy nhảy dựng lên đến giòng phần này dung nhan toàn cảnh, da thịt tinh tế tuyệt nước không ra dáng rơi vào Dư càng mắt tử lý, căn bản nhìn không ra đối phương tuổi tác. Nhưng là Dư Càn biết, Thánh Mâu tuổi tác vẫn là có lớn mình một vòng phần lớn là ít nhất. Nói thật, nhìn thẳng cái này một phần tuyệt sắc, Dư càng thật rất là tâm động. Nữ nhân vị loại vật này thật có thể mang thẳng đám con trai nắm đát dao, không có thương lượng cái chủng loại kia. Cái này Thánh nếu là mặc vào xiên xám, dáng kêu thiên hạ ở giữa tất cả nữ tử hốt Lại nhìn, ngóc mắt người. Thánh Mâu chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Dư Càn khẽ giật mình, nhanh lên đem ánh mắt thu hồi lại, nói: "Thánh Mẫu hôm nay vì sao không chế lớp tại hạ thất tú?" Như người chỗ nhìn, bị thương nhẹ, tu vi trong thời gian ngắn không hiếu động dùng. Thánh Mẫu nhàn nhạt trả lời một câu. Dư Càn Vội vàng hỏi nói: "Thánh Mẫu thủ cái gì tổn thương? Thế nhưng là ngày hôm qua vị hai phẩm tu sĩ làm." Ừm. Thánh Mẫu hơi giải thích một câu: "Vị kia hai phẩm thiên người thực lực cường hãn ta chưa bao giờ thấy qua, ta hiện tại thể nội có đạo hắn máu trưởng thế công phía dưới lưu lại ta khí. Ta hiện tại nhất định phải dùng tu vi toàn lực áp chế chậm rãi hóa giải mới có thể." Trong lời nói, Thánh Mẫu ngữ khí vẫn là lễ suy yếu. Giờ phút này nàng tựa như là một vị yếu đuối tay trói gà không chặt nữa tử. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Thánh Mâu vốn là có lấy phi thường thương thế nghiêm trọng, lại thêm cái tia đạo như rọi trong xương tà khí, tối hôm qua kèm chút không có để nàng tu vi lớn rơi. May mắn nửa đêm hồi tỉnh lại, dùng bí thuật ngăn chặn thương thế, cũng điều động tu vi toàn lực khu trừ đạo này tà khí, dẫn đến nàng hiện tại nửa điểm tu vi không dám sử dụng, dạng này thời gian đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian ngắn, mới có thể hoàn toàn mang đạo này tạ khí xưa tan rơi đem qua vị kia hai phẩm thiên ngụy thực tế mạnh đến mức không còn gì để nói, nhất là cái này máu trưởng bí thuật, căn bản chính là chưa từng nghe thấy quỷ dị phương thức công kích. Lúc này, Dư Càn đứng lên, chiều Thánh Mâu thật sâu thở dài nói, đa tạ Thánh Mâu ân tứ mạng, tại hạ không thể báo đáp. Thánh Mâu híp mắt mắt thấy Dư Càn, chỉ là khoát tay áo, nói, biết, nhiều lời vui, sau này hay nói đi. Dư Càn lại ngồi xuống, một mặt chăm chú nhìn Thánh Mâu, nghiêm nghị nói, Thánh Mâu giúp ta đã báo đại thủ, lại cứu ta một mạng, những này tình nghĩa ta chôn sâu trong lòng, đời này khó quên. Đối mặt Dư Càn cái này giọng thành khẩn, Thánh Mâu ngược lại cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, liên qua, vị kia giúp kiếm của ngươi tu là lai lịch gì? Mà lại ta xem ngươi cuối cùng chạm kia Chu thần đạo kiếm khí kia, ta dù chưa đến cùng nhìn thấy, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không tầm thường, ngươi vẫn là kiếm tu. Nói thật, Dư càng có chút muốn thành khẩn bẩm báo dù sao cái này Thánh Mẫu tối hôm qua đúng là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng là sự tình dính đến lá bài tẩy của mình, lại dính đến đến tiếp sau một hệ liệt vấn đề. Loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, không có cần thiết lại nói cho Thánh Mẫu. Liền, Dư càng lắc đầu đẩy này nói, vị tiền bối kia tính là lần tiếp theo ngẫu nhiên trớn nhận ra, ta là bỏ ra cái giá khổng lồ mới mời hắn hỗ trợ. Tiền bối là cái phần sĩ, không nghĩ ngoại nhân biết chuyện của hắn, ta không tiện cáo tri." Còn mời Thánh Mẫu Lý giải một hai. Về phần tại hạ kiếm khí, cũng là đúng là tiền bối chuyển xuống một bản lĩnh bí thuật, tùy tiện luyện một chút thôi. Đối với Dư Cẩn lý do Thoái Thác cùng giữ bí mật, Thánh Mẫu ngược lại là lơ đễnh. Nàng cũng coi là tin tưởng cái này lý do Thoái Thác, từ đầu tới đuôi nàng liền không nghĩ tới Dư Cẩn là vị kia kiếm tu. Dù sao tứ phẩm vượt cấp đánh tam phẩm loại sự tình này, trên đời này không ai sẽ tin. Ngươi ngược lại là giao thiệt động, một lần tính vậy mà có thể tìm đến hai vị tam phẩm đại tu sĩ. Thánh Mẫu nhẹ nhàng nói một câu, liền lướt qua cái đề tài này. Dư Cẩn năng lực cá nhân càng mạnh, đối nàng mà nói lại càng tốt. Cho nên liên quan tới hắn nhâm mạch chuyện này căn bản là không có tất yếu truy vấn. Sau khi trở về, ngươi dự định giải thích như thế nào?" Thánh mẫu hỏi một câu. Chương 468. Nữ nhân có vị thánh mẫu nương nương, 2. Chương 468. Nữ nhân có vị thánh mẫu nương nương, 2. Dư cười khô lấy trả lời, không hề đề cập tới là được. Ta dù nói thế nào chỉ là cái bồn phẩm tu sĩ, mà lại ta tìm hai vị giúp đỡ hiện tại cũng đều không tại Thái An thành bên trong, cho nên ta cũng không cần cái gì giải thích. Ấn định không biết là được. Cho dù có người hoài nghi ta, cũng sẽ không có chứng minh thực tế. Không có chứng minh thực tế, lấy ta hiện tại tại đại lý tự địa vị, kia liền không có vấn đề gì. Thánh Ngẫu lại từ Tôn nói, ta hiện thân một chuyện A cổ lực là biết cho nên cũng căn bản dấu không được. Tại Thiên Tử cùng Nam Dương bên kia sẽ nhận định chuyện này tỷ lệ lớn là Bạch Liên giáo làm. Ta dự định phân hai phát người phía dưới ra ngoài, một nhóm đi Nam Dương giải tin tức liền nói là Lý tuân cấu kết Bạch Liên giáo, mượn Bạch Liên giáo chi thủ diệt trừ Nam Dương người. Một nhóm đi Thái An bên này giải tin tức, nói Bạch Liên giáo muốn nhân cơ hội bốc lên Nam Dương cùng đại tế trên chức. Trong bóng tối tin một chút âm thầm hợp tác với Nam Dương, lại phản bội loại hình tin tức. Mấy cái này tin tức giả bao chồn phía dưới, càng có thể gây nên nam dương cùng đại tệ nghi kỵ, vị kia thế, thế tử vốn là bị ngươi chạm vào tăng thêm những này thêm chút lửa. Để đại cục lại loạn một chút đến lúc đó đại bộ phận tinh lực đầu mâu sẽ hướng Bạch Liên giáo cái phương hướng này điều tra cùng thả tại xử lý hai cái thế lực ở giữa các phương diện vấn đề bên trên, trên người ngươi liền lại càng không có ánh mắt. Dư Càn khẽ giật mình, tranh thủ thời gian ôn quyến nói: "Thánh Mâu, dạng này không tốt, như vậy chẳng phải là đem Bạch Liên giáo đặt bất lợi địa vị bên trong?" khoát khoát tay, nói: "Từ đáp ứng giúp ngươi khi đó lên, liền nên nghĩ tới những thứ này." Bạch Liên giáo nhiều năm như vậy đều là như thế tới không có bất cứ vấn đề gì yên tâm đi. Chủ yếu tranh chấp vẫn là Nam Dương cùng đại tệ ở giữa ta để người tản những này, lộn xộn tin tức vốn là làm dối rúng. Bọn hắn không có khả năng đem tinh lực thả trên người Bạch Liên giáo. Giữ càng trầm mặt xuống, nếu là theo Thánh Mẫu nói tới làm, vậy đối với hắn mà nói đúng là nhất tốt. Dù sao Thánh Mẫu đều xuất hiện vào hiện trường giết Chu thần chuyện này cùng với nàng có quan hệ khả năng càng lớn hơn. Dạng này gậy quấy phân heo hành vi liền lại càng không có người nghĩ đến là mình âm thầm chủ tính đây hết thảy. Nhưng cuối cùng Bạch Liên giáo không sợ những này, nên có phong hiểm vẫn là có tổn thất là không thể thiếu. Cái này thánh mẫu đối với mình tốt như vậy, nguyên nhân đơn giản chính là không ngừng cho mình tăng lớn được, để sau này mình đứng tại Bạch Liên giáo lập trường bên kia, giúp Bạch Liên giáo. Cái này đối dư càn đến nói cũng không phải việc khó, hắn đối đại tệ, đối lý tuân không có nửa điểm hào cảm, có chỉ là chán ghét. Ngược lại càng thích Bạch Liên giáo dạng này thẳng thắn giáo phái, chỉ cần không tổn thương đại lý tự, đáng kia Bạch Liên giáo đạo một đảo cái này, đại tệ góc tưởng cũng sẽ không để dư càn có đạo đức bên trên áp lực. Liên, dư càn ôn quyến nói, ta trước hết đa mẫu Bạch Liên giáo đại ân suốt đời khó quên. Ngày sau nhưng để thúc đẩy. Thánh mẫu nhẹ nhàng cười cười, Tiêu Dung so Sơn Thủy còn tốt nhịn. Lúc này, vị tử lý đi tới một vị lao nhân nhà, nhìn xem Dư Càn cùng Thánh Mâu hai người, có chút khiếp đảm nói, hai vị cần phải trước tiến đến dùng chút điểm tâm. Dư Càn quay đầu nhìn vị lao nông này phu, nhẹ nhàng vô vô đầu của mình, vừa rồi rung động tại Thánh Mâu sắc đẹp, ngược lại là quên hỏi tại sao mình lại đến cái này nông ra tiểu viện. Dư Càn tranh thủ thời gian đứng lên hướng lao đầu tự chắp tay thở dài cười nói, "Được rồi, lão bá ngươi đi vào trước, ta cái này liền đi vào." Đa tạ lão bá. Dư Càn tôn kính để lão bá dẫn lại mình, hắn trong tiềm thức liền cho rằng Dư Càn cùng là đại hộ nhân gia người, rơi khó. Mình giúp một tay là được. Hiện tại như thế lễ phép để lão nhân ra trong lúc nhất thời không có thích hứng tới, hắn thoáng nhát gan động bờ môi, cuối cùng vẫn là bối rối nói: "Được rồi công tử." Tiểu lão nhân liền đi vào trước. Dư càng đưa mắt nhìn lão nhân ra đi vào, lúc này mới quay đầu hỏi Thánh Mẫu: "Đây là ở đâu? Chúng ta tại sao lại ở đây?" "Không biết." Thánh Mẫu lắc lắc đầu, nói: "Nơi này là cách Thái An thành cách xa mấy trăm dặm một chỗ thôn trang, hẳn là Lô Châu cảnh nội." "Cụ thể ở đâu không có hỏi đem qua ta thụ bên trên rơi vào cái này hộ tử, là bọn hắn dàn xếp chúng ta." "Thì ra là thế." Dư Cởi khô lấy đi vào tử. Vừa nói, lại là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta phải hào hảo cảm tạ một chút lão nhân ra. Đi vào viện tử lý, trên bàn đá đã dọn xong sớm một chút. Viện này liền ở hai vị lao nhân nhà, lão phu thê, mẹ tiếp chồng chọn đi săn mà sống. Hai vị lao nhân mặc dù nhìn xem vẻ gian mua, tóc trắng xóa, nhưng là thân thể vẫn còn là mạnh mẽ, không có dáng vẻ gian dán mua. Mặc đơn giản áo gai, nhưng là đều dọn dẹp sạch sẽ. Lão thái thái buộc lên tập để, sớm một chút cũng đều là nàng làm cháo gạo, dưa muối, đậu phụ loại hình ta ăn, ở giữa còn có một chén lớn thịt hấp một dạng món ngon. Rất đơn giản, nhưng mà mùi thơm nước mũi Phi thường điện hình Sơn thôn đồ ăn, Dư Cản thèm ăn nhỏ dãi. Lão Thái Thái Minh hiện rất là có cấp dáng vẻ, cái là hướng về phía Dư Cản bọn hắn lộ ra xấu hổ tiêu dung, cũng không biết nói cái gì, liền như thế duy trì trầm mặc. Một bên lão đầu tử cũng là như thế này, cười toe toét tiêu dung, co cấp không được đối với hai vị lão nhân nhà biểu hiện như vậy Dư Cản có thể hiểu được, dù sao thời đại bối cảnh bày ở chỗ này, hai vị lão nhân Minh hiện chính là mang theo lấy lòng cùng cẩn thận ý vị ở bên trong. Dù sao mình cùng Thánh mẫu là hai cái triệt triệt để, để người xa lạ, tại dạng này Sơn Dã thôn dân trong mắt là không tầm thường đại nhân vật, không triêu đãi tốt nếu như về sau bị nhớ thương trả thù. Tiểu lão nhân bọn hắn căn bản không chịu nổi. Dư càng không có quá nhiều nói cái gì để bọn hắn không cần phải sợ loại hình lời nói, chỉ là dùng hành động chứng minh. Hắn trực tiếp vào cạnh bàn đá ngồi xuống, đối hai vị lão nhân lộ ra nhất nụ cười sẵn lạ, nói: "Lão nhân già, làm phiền các ngươi tốt như vậy sớm một chút ta thế, nhưng là thật lâu không có an bảo." Nói, Dư càng liền cầm lên một cái có một chút khe chén sành cho mình trước múc thêm một chén cháo nữa, sau đó rầm dầm một thanh khò khè rơi, kẹp hai đũa dưa muối ném vào miệng bên trong nhai lấy, dựng thẳng ngón tay cái. "Hương, quá thơm lão nhân gia." Hai vị lão nhân ngơ ngác một chút, liếc nhau Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, dư Càn biểu hiện cùng thôn tử Lý Đầu thanh niên cũng không có gì khác biệt, trực tiếp cho bọn hắn rất quen thuộc hảo cảm. Nhìn nửa điểm không giả bộ dư Càn, hai người đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Lao Đầu Tử Đập nói lắp ba nói, hai vị kia trước hết trầm dùng ta cùng lao bà tử liền đi vào trước. Dư Càn cũng chưa giữ lại nói tọa hạ cùng một chỗ ăn loại hình chỉ là mỉm cười đưa mắt nhìn hai vị lao nhân đi vào trong nhà. Thánh Ngô cũng vào dư Càn đối diện ngồi xuống, như có điều suy nghĩ nhìn xem dư Càn. Mới dư Càn tất cả biểu hiện đều nhìn ở trong mắt. Làm Bạch Liên giáo Thánh Ngô Nàng gặp qua ngàn ngàn vạn bằng người các giai cấp hữu, tự có mình một bộ biết nhân tri thuật dư cả mới biểu hiện rất tự nhiên ngược lại cũng không phải nói hắn cái gì đối xử mọi người chân thành loại hình chỉ là từ làm ra lời nói bên trong có thể rất thuần túy cảm giác được hắn vẫn chưa lấy một cái khác giai cấp người đến ở trên cao nhìn xuống đối hai vị Sơn giá lao nhân ra tiến hành đối thoại chỉ là lấy một cái tuyệt đối bình thản thái độ Liên là thái độ như vậy cùng phương thức để thánh mẫu cảm thấy kinh ngạc dư sản xuất thân thái an thành lại là đại lý tự tuyệt đối kiêu tử nhưng kỳ lại nhẹạng này người trẻ tuổi xương tử lý có ngạo khí là tất nhiên cũng là chính xác Nói câu khó nghe chút coi như dư càn không đem hai vị lão nhân ra sản người nhìn, xem như có thể tùy ý làm nục nô lệ, cũng sẽ không có người nói nửa điểm cơ ổn. Bởi vì cả hai ở giữa thân phận địa vị cùng giai tầng chính là lệch trời, không thể vượt qua lệch trời đừng nói là dư càn liền xem như đại lý tự bình thường nhất ngoại sự nhân viên ở chỗ này đều là thiên vương lão tử. Mà dư càn lại vào khổng lộ như vậy thân phận chênh lệch phía dưới vẫn như cũ duy trì tuyệt đối bình thẳng tự nhiên thái độ, đem hai vị sơn gia lão nhân ra chân thật đối đãi cùng tôn trọng. Hoàn toàn không có nửa điểm thiên chi tiêu tử ngạo khí, không có nửa điểm ở trên cao nhìn xuống hương vị. Dạng này người trẻ tuổi Nói thật, Thánh Mẫu thấy ngộ trước đó căn bản không có gặp qua. Những cái được gọi là chiêu hiền đại sĩ, đối xử mọi người ôn hòa con em thế ra, kỳ thật xương tử lý đô hữu nạo khí, đơn giản là ngoại phóng bao nhiêu hay không. Tuyệt không có khả năng lấy như vậy bình thẳng tự nhiên thái độ đến đối Sơn Giã lao nhân. Cho nên, Thánh Mẫu mới cảm thấy kinh ngạc. Trước đó vào Thái An cái kia đại bối cảnh phía dưới, nàng cũng chưa quá nhiều đi chú ý dư cản những phương diện này. Bây giờ tại cái này Sơn Giã nông ra tiểu viện, dư cẩn cái điểm này trực tiếp phóng đại vô số lần rơi trong mắt của nàng. Mẫu, ta đề nghị ngươi ăn trước, không phải lạnh liền không thể ăn dư cặn lại cho mình nới thêm một chén nữa, kẹp lấy xương muối, cốt ca cốt cái cắn, liền cháo, sau đó nói, tiếp lấy lại kẹp lên ở giữa chén kia món ngon bên trong thịt theo, là hôm qua, cảm giác ăn giống như là hiệp thịt, cực kỳ tươi ngon. An Dư Cặn nửa điểm hình tượng không để ý nắm lấy xương cốt liền mở gặm. Trước kia tới qua loại địa phương này, Thánh Mẫu hỏi một câu. Dư Cặn ngầm đầu nhìn đối phương, lắc đầu, không có đâu, từ lúc nhỏ đô tại Thái An đợi, chưa từng tới loại địa phương này. Cho nên là bởi vì cảm thấy mới mẹ chơi vui mới đối hai vị lão nhân nhà tốt như vậy. Thánh Mẫu lại hỏi, ta đối tốt với bọn họ sao? Dư Cản hỏi ngược một câu. Có chút. Thánh mẫu nói. Dư Cản không thèm để ý nhu nhu mai, khả năng đi, lão nhân ra dù sao ân nhân cứu mạng, mà lại đối với chúng ta tốt như vậy, đây là hẳn là. À, ngươi là làm sao thấy được bọn hắn đối ngươi tốt. Thánh mẫu nhiều hứng thú chỉ vào thức ăn trên bàn hỏi, liền vẹn vẹn bởi vì những này sớm một chút nha. Đây cũng không phải là vẹn vẹn. Dư Cản lắp đầu, đầu tiên là chỉ vào cháo gạo nói, ngươi nhìn gạo này, tinh tế tinh xảo, nửa hạt xấu gạo đều không có. Mà Tiêu Lâm mà nói lấy sơn giã nông hộ bên trong không có khả năng có như thế tinh xảo tiểu mễ, hơn phân nửa là lão nhân ra một hạt một hạt đem những cái kia xấu gạo lấy ra đi. Muốn muốn cũng biết, chọn gạo rất mệt mỏi nhất là lao nhân ra số tuổi lớn như vậy, cũng không biết muốn tìm bao lâu. Lại nhìn cái này dưa muối, đều là thượng hạng phẩm chất ta vừa rồi nhìn một vòng, đây không phải lão nhân ra ướp dưa muối lớn trong bạn. Đoán chừng tốt như vậy phẩm chất dưa muối lão nhân ra tồn lượng không nhiều, lấy ra chiêu đãi chúng ta cái này rất đủ ý tứ. Lại nhìn cái này heo thịt, cái này rũi mái hiên treo phần lớn là thịt khô chiêu thịt đoán chừng liền cái này một khối, lão nhân ra không chút do dự lấy ra chiêu đái, cũng không phải càng đủ ý tứ. Càng đừng đề cập tối hôm qua lão nhân ra còn giản xếp chúng ta, những này cộng lại chính là tốt không được. Thánh Mâu quay đầu nhìn xuống viện tử lý những này bài biện, không nghĩ tới dư cẩn quan sát như thế tỉ mỉ. Dư cẩn tiếp tục vừa cười vừa nói, ta cho rằng phán đoán một người có được hay không chuyện này không nên chỉ nhìn sự vật bản thân giá trị, liền cầm cái này sớm một chút nói. Cái này đơn giản sớm một chút ẩn chứa giá trị đối rất nhiều người mà nói là không đáng nhắc đến nhưng là đối lão nhân gia đến nói, đây là bọn hắn có thể lấy ra được vật chân quý nhất. Cho nên giá trị hai chữ này nhất định phải có so sánh mới có thể xác định. Người cái góc độ này ngược lại là mới lạ." Thái Mẫu nhàn nhạt nói, không hỏi thêm nữa cái gì, cũng cầm lấy một cái chén nhỏ thịnh chén cháo uống ăn cháo phối dưa muối động tác rất quen thuộc, hiển nhiên ăn không ít những này một mạc đồ vận. Sau đó, Thái Mẫu lại tiện tay từ bên cạnh trên giá go gỡ xuống một cái dây vải, rất phát cũ dây vải, tiện tay mang mình tóc xanh trải lũ dùng dây vải choi chặt. Lần này đến phiên Dư Cẩn có chút ngơ ngẩn nhìn trước mắt Mẫu. Cố nhân đều dùng mận váy vải đến so sánh hiện mỹ phụ huyền ướp tướng mạo, Dư hiện tại lĩnh hội tới Nhìn xem thánh mẫu trên đầu dây vải rõ ràng cùng những cái kia nông gia phụ nữ không khác nhiều, nhưng là rơi vào thánh mẫu trên đầu thời điểm, một cú phá lệ tươi mát cảm giác đập vào mặt. Lại phối hợp người ta kêu hoa sen mới nở tiên nhiên tuyệt sắc cùng ung dung khí chất, làm dư Cẩn trực tiếp tử ngự thiếu thốn. Tốt một cái kinh tâm động phách nông gia mỹ phụ, cảm giác vừa bấm liền có thể ra nước cái chủng loại kia. Đương nhiên, địa phương khác dư Cẩn cho rằng cũng giống như vậy. Chương 469. Kia cân đòn cũng liền trước từ ta dư mô đem không. Chương 469. Kia cân cũng liền trước từ ta dư Một, đối với Dư Cẩn đánh mắt, Thánh Mẫu lông mày cau lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cái sau liền tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, vui đầu cưng khô. Rất nhanh, bốn năm chén cháo vào bụng Dư Cẩn vừa lòng thỏa ý để đũa xuống. Nhìn xem Thánh Mẫu còn tại ăn, hắn cũng không ngồi chơi, trực tiếp đứng dậy đi vừa lúa bên kia sửa chữa lên tối hôm qua bị mình đập hư lều đỉnh. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối Dư Cẩn đến nói vô cùng đơn giản, thuật pháp hỗ trợ phía dưới, hai ba lần liền cho chuẩn bị cho tốt đồng thời giúp đỡ mang rơi lặt tạ trên đất ngũ cốc thu xong. Làm xong những này cũng bất quá non nửa khắp thời gian thôi. Về sau Dư càng càng là bay thẳng đến phía sau Sơn Lâm đi, chặt xuống tầm 10 cây đại ụ dùng thuật pháp trọc sau đó kiếm khi tung hành phía dưới. trong khoảnh khắc những ngày cây cối liền trở thành thống nhất chế thức dùng để nhóm lửa vật liệu gô đó lấy dư càng liền mang theo vật liệu gỗ cùng một chỗ bay trở về tiểu viện bên cạnh mang nó chỉnh tề chất đóng vào bên ngoài phía đầu Những này đủ lão nhân ra dùng một thời gian thật dài hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản lão nhân ra thiệt tâm mình lại giúp làm những gì đưa tiền cái gì không thích hợp sẽ để cho lão nhân ra lo lắng hái hùng làm những ngày hiện thực mới là lựa chọn tốt nhất Lão phu thê hai người vào viện tử lý nhìn xem Dư Cẩn vào kia bận điu tít, hai người trên mặt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là yên lặng nhìn xem, không tiện nói gì. Hai người này nguyên lai không phải gặp rủi ro nhà có tiền người, mà là hai vị tiên sư đại nhân, mà lại là rất cổ quái tiên sư lại nhân, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy đối xử mọi người tốt tiên sư đại nhân. Không chỉ có không có nửa điểm giá đỡ, mà lại làm việc là ra ngoài thực tình cái chủng loại kia. Sau khi làm xong những việc này, Dư Cẩn vô vô tay đi vào viện tử lý, đối hai vị lao nhân nhà hiền lành cười cười, sau đó lại ngồi vào thánh mâu đối diện, hỏi ta trước tiên cần phải chạy về Thái An thành đi, chẩm thêm sợ là không cần giải thích. Thánh mẫu có tính toán gì? Thương thế còn muốn một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn dưỡng tốt, trước hết ở lại đây hạ. Thánh Mộ nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Dạng này cũng tốt, nơi này tĩnh mịch cũng an toàn. Dư càng gật đầu đồng ý, sau đó nói, vậy ta liền đi trước rảnh rỗi liền trở lại, có bất kỳ cần cứ việc liên hệ ta là được. Ừm. Vạn sự cẩn thận. Dư càng cuối cùng nói một câu, sau đó đứng dậy hướng hai vị lão nhân cười nói, lão nhân già, tỉ tỉ của ta còn muốn vào cái này qué dậy một mấy ngày này, liền phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức. Lao đầu tranh thủ thời gian khoát tay nói, Dư Cẩn làm xuống vái chào sau liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng Thái An Vương hướng bay đi. Thánh Mâu buông xuống đôi đuôi trong tay, khép mắt nhìn xem hoàn hảo như thế vừa lúa, lại nhìn xem bên ngoài kia chỉnh tề vật liệu gỗ, cuối cùng nhìn xem Dư Cẩn kia đi xa bóng lưng. Không thể không nói, ngắn ngủi ở chung, để Thánh Mâu trực tiếp đối Dư Cẩn cảm quan cảm giác với mẹ. Dạng này phong cách tư tưởng người trẻ tuổi nàng chưa bao giờ thấy qua. Nhất là Dư Cẩn trong vô hình đối rất nhiều chuyện cách nhìn đều để vị này lựa chúng sinh, Thánh Mâu cảm thấy không giống bình thường, nhưng là cụ thể nội hạch nàng trong lúc nhất thời lại hình dung không ra đã cảm thấy là một vị rất không giống người trên không trung dư cản tự nhiên sẽ không biết mình bây giờ vào Thánh mâu trong lòng hình tượng đã sinh ra đảo ngược biến hóa hắn hiện tại đô tại suy nghĩ Chu thần sau khi chết có khả năng gây nên một hệ liệt phản ứng đầu tiên mình tự tay đem chu thần chạm cũng coi là tạm thời để cố thanh viễn bọn hắn báo thủ về sau chính là để Nam Dương Vương xuống dưới đi theo cho cùng cố lao bọn hắn chết đây đối với cho phụ tử đều thoát không ra liên quan bất quá Nam Dương Vương lấy mình thực lực bây giờ xác thực không cách nào động đến hắn chỉ có thể trầm chấmưu toan tiếp tục tăng tiến tu vi là thứ nhất yếu nghĩa về sau liền phải đem vị kia a cổ lực cùng vị kia suýt nữa đem mình giết thần bí hai phẩm tu sĩ xử lý. Má, Sinh tự chuyện này bên trên dư mô có thủ thật báo, hai vị này đã lựa chọn ngang nhiên ra tay với mình, còn kém chút đem mình cạo chết, kia liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Nam Dương kia nhất hệ người đều không thể dễ dàng bỏ qua. Nghĩ rõ ràng những này, dư Cẩn tạm thời tư tưởng thông đấu, chí ít đối cố lao có thể có sơ bộ giao phó trong lòng cũng không giống trước đó ép trầm trọng như vậy. Tiếp theo chính là cái này Chu thần vừa chết, sợ là thật rất nhiều chuyện muốn náo động Nam Dương bên kia phản ứng dư Cẩn không dám xác định, nhưng là Thái An bên này thời gian kế tiếp bên trong đoán chừng sẽ không quá bình tĩnh. Quần quần sóng ngầm là tất nhiên liền nhìn vị kia thiên tử nghĩ như thế nào, thế nào làm? Mình ám sát một chuyện thiên tử nọ tất nhiên sẽ tra rõ. Thánh Mâu cùng Lục Thiên Tiên hai người bị điều tra ra là chuyện sớm hay muộn, dù sao ba phẩm tu sĩ cư như vậy nhiều, đô hữu ghi chép, lại thêm hai người vẫn chưa làm cái gì che dấu. Lấy thông thiên dám năng lực không khó điều tra ra, nhưng là mình liền không có tốt như vậy cha. Tiên linh khí bao trùm cùng che dấu xuống, căn bản cha không được trên người mình. Càng quan trọng chính là thực lực vấn đề, không ai sẽ cảm thấy có thể giết chết tường liệt cùng Chu Tầm sẽ là một vị bốn phẩm tu sĩ. Tam phẩm kiếm tu giết người, quan ta dư cần chuyện gì? Cho nên, đơn từ điểm đó mà xem, không có khả năng tra được trên người mình. Chết cắn không biết là được, chỉ cần mình không hiền thân, manh mối kia liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì Lục Thiên Thiên cùng Thánh Mẫu là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, mối quan hệ khẳng định là phía bên mình. Mình không có việc gì, hết thể liền không sao. Lục Thiên Thiên phương diện, dư cẩn không lo lắng. Thanh Khâu một chỗ tu hành thực lực mạnh mẽ phi thường, coi như biết là Lục Thiên Thiên làm, đại Tể cùng Nam Dương cũng coi như không hết nợ. Hiện tại đại thể, cứng rắn gây Thanh Khâu quá là khó. Về phần Thánh Mẫu bên kia, dư cẩn cũng không lo lắng. Người ta giáo phái ngàn năm tạo phản nội tình, Giết cái nam dương thế tử thôi loại chuyện này rất có kinh nghiệm, sẽ không quá bị động. Suy nghĩ xong những này, Dư Càn tâm tình lần nữa thư sướng ổn. Tốc độ phi hành càng nhanh gần một giờ sau, Dư Càn rốt cục trông thấy nơi xa to lớn Thái An thành. Hắn đặc địa đường vòng từ cửa thành Đông đi vào, mà lại rất là chú ý cẩn thận dùng tiên linh chi khí che Lấp mình tu sĩ hơi thở hôn vào trong thành. Sau đó một đường lặng lẽ sở về phủ công chúa đi. Trở lại phủ công chúa thời điểm, vừa vận mặt trời lên cao, Dư Càn không nhanh không chậm trong phủ dêu giao đi tới. Đi tới Lý Niệm Hương chuyên môn biệt viện nhỏ về sau, thấy chỉ có tiểu thải một người vào kia thu thập vệ sinh. Hắn lên tiếng hỏi: "Tiểu thải, công chúa đâu?" Tiểu thải quay đầu trông thấy Dư Càn, kinh hỉ nói: "Phò mã sớm. Công chúa tối hôm qua nàng tại bực này đến Hưng Đông, lúc này mới vừa nằm ngủ không lâu." "Được, chờ Văn An tỉnh nói với nàng ta trước đi đại lý tự." Dư Càn gật đầu, nói: "Không cần." Cái đỉnh phía sau truyền đến Lý Niệm Hương thanh âm, nương theo lấy thanh âm thanh lệ đi ra. "Tiểu thải, đi lấy chút ăn uống tiền đến." Lý Niệm Hương đối tiểu thải phân phó một câu, cái sau tranh thủ thời gian buông xuống công việc trên tay, ra ngoài chuẩn bị đồ ăn đi. Dư Càn nhìn xem Lý Niệm Hương, nói đúng ra là vô tịch. Hắn mặt mỉm cười đi qua. Sự tình đều làm thỏa đáng rồi. Vu tịch dẫn đầu hỏi một câu, "Ta nhận được tin tức, Chu thần bị một vị kiếm tu chém đầu, cái kia kiếm tu là ngươi đi?" "Ừm, là ta." Dư càng gật đầu, một bộ thành khẩn dáng vẻ. Nhưng là dáng vẻ đó lại xem ra Minh Hiển giống như là trò đùa lời nói. Cho nên, tưởng liệt cùng Chu Tầm hai người nói là bị thần bí kiếm tu chém giết, cũng là ngươi?" Vu tịch ánh mắt chấp động hỏi, "Ừm, là ta." Phí khí lực thật là lớn." Dư cười khô nói, đỡ ngực ngẩng đầu, rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Thấy Dư Càn dạng này, Vu Thịch liền càng không tin. Nàng tự nhiên là cho rằng Dư Càn đang trêu chọc mình chơi không có tận mắt nhìn đến, nàng tự nhiên là lựa chọn tin tưởng tu hành giới thiết luật. Nói đùa, tứ phẩm chạm tam phẩm, vẫn là tam phẩm trung tầng trở lên tu vi, làm sao có thể? Vu Tịch cái tiếp tục nói, hiện tại xem ra, sắc thực ánh mắt hoài nghi tạm thời sẽ không trên người ngươi. Đối ngoại ta cứ dựa theo trước đó lý do thoái thác, nói ngươi tối hôm qua cả đêm đỗ tại trong phủ chữa thương không có ra khỏi cửa. Có ta làm chứng nên vấn đề không lớn, chỉ ít trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Bất quá, ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Thiên tử tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Còn có cái khác rất nhiều thế lực thầm điều tra, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ừm. Ta hiểu rồi." Dư Càn ý vị sâu xa nói, đầu năm nay vẫn là phải dựa vào thê tử Quan Tâm. Vũ Tịch biểu tình nghiêm trọng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có thể đi." Cái này liền đổi ta. Tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi buổi sáng lại đến chế, ngươi không cảm thấy có vấn đề? Vũ Tịch trả lời để Dư Càn không có tính tình, bĩu môi, trực tiếp đứng dậy rời đi, "Đi." Nhìn xem Dư Càn tiêu sái bóng lưng, Vũ Tịch vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Một người đến cùng là như thế nào mới năng tại trong thời gian ngắn như vậy tiến giai đến khủng bố như vậy tình trạng. Cũng Dư Càn nhận biết lâu như vậy đến nay Vô Tịch đúng là từng bước một nhìn xem dư cản dần dần biến thái. Không nghĩ ra, căn bản cũng nghĩ không ra. Dư cản cởi xuống bên ngoài quần áo, lộ ra bên trong phi ứng phục, lại lấy ra mũ ô sa mang tốt, lúc này mới nên ngang xuất phủ đi, nên ngang đi trên đường hướng đại lý tự phương hướng đi. Trên đường cũng là tường hòa yên tĩnh, cùng trước đó không có thay đổi gì. Chu thần chết minh hiện không có vào bách tính bên này chuyển ra, hoặc là nói coi như chuyển ra cũng không quan trọng. Tại Thái An thành sinh hoạt cả một đời bách tính từ đầu đến cuối cho rằng Thái An thành chính là toàn bộ trên đời này an toàn nhất thành thị, lại lớn sóng gió cũng sẽ không đánh đi tới đại lý tự, đi vào trong chùa. Dư Càn Minh hiện phát hiện trong chùa trước đó tình cảnh bi thảm không khí tiêu tán không ít. Hiển nhiên, Chu thần dùng mạng đền mạng để trong chùa người thư thái không ít. Tuy nhiên nhìn xem cái này đẩy chùa chấp sự nhẹ nhõm thành tươi dáng vẻ, Dư Càn lại có chút không hiểu. Theo lý thuyết, Chu thần chuyện lớn như vậy, khẳng định phải bể bọn nhiều việc mới là. Dù sao muốn tra đồ vật nhiều như vậy, thế nhưng là bọn hắn tất cả đều nửa điểm không có việc gì dáng vẻ, tốt xấu cũng trang dạ vở giả vị ta Dư Càn lắc đầu bất đắc di cười một tiếng, trực tiếp hướng Thiếu Khanh đi đến, vừa tới dưới thời điểm, đã nhìn thấy Bạch Hành dẫn ngồi ở kia ăn quyền bánh. Hắn trực tiếp hướng Dư Càn vẫy tay. Chương 470. Kia cân đòn cũng liền trước từ ta dư mô đem không. 2. Chương 470. Kia cân đòn cũng liền trước từ ta dư mô đem không. 2. Dư Càn đi qua, vuốt cằm nói, "Đầu Nhi, tối hôm qua, rời đi yến hội về sau ngươi đi đâu rồi?" Chúa Khanh để ta tìm ngươi, một mực tìm ngươi không thấy. Bạch Hành Giản trực tiếp trước hỏi một câu. Dư Càn trả lời, hôm qua tu hành phương diện xảy ra chút đường rẽ, sợ vào trên yến hội xấu mặt liền đi trước. Về phủ công chúa điều dưỡng đi." Bạch Hành Giản sửng dừng lại ăn quẩn nhìn từ trên xuống dưới Dư Càn. tại phủ công chúa. Đúng thế. Dư Càn gật đầu, đầu nhi là có chuyện. Bạch Hành giản ý vị thâm trường nhìn Dư Càn, lắc đầu, ngược lại là không có việc lớn hơn gì, tối hôm qua kỵ thành dùng sinh tử khiến chuyện này ngươi biết ta. Buổi sáng nghe nói, Dư Càn gật đầu. Chính là việc này, ngươi bây giờ tìm chùa Khanh đi, hắn muốn gặp ngươi. Được rồi, đầu kia nhi, ta liền đi trước. Dư cười khô lấy gật đầu, quay người rời đi nơi này. Rất nhanh, Dư Càn liền đi tới trừ tranh chỗ lầu các bên này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này trống rỗng lầu các, trong đầu hơi suy tư một chút, về sau liền dậm chân đi vào đi tới lầu 3, trừ tranh đang một thân một mình đứng tại bên cửa sổ chắp tay nhìn mọi cửa sổ đại lý tự, Dư Càng bước nhẹ tiến lên, ôn nhu nói, trừ công, ngài tìm ta?" Chử Tranh chậm chầm xoay người nhìn Dư Càn, nhìn trước mắt tuổi nhỏ Dư Càn, hỏi, "Tối hôm qua ngươi xuất cùng về sau đi đâu rồi?" Dư Càn bình tĩnh dùng vừa rồi đối bạch hành giản lý do thoái thác lại nói một lần. "Cả đêm đô tại phủ công chúa." "Đúng vậy, Chử công, một mực tại điều trị tu vi." Nói, Dư Càn ngẩng đầu nhìn Chử Tranh, chủ động nói, "Chuyện tối ngày hôm qua ta buổi sáng cũng nghe nói đại khái, vị Tiêu Chu thần thật chết rồi." "Ừm, chết rồi, bị một vị tam phẩm kiếm khách chém đầu." Chử Tranh trả lời Dư Cẩn ngơ ngác một chút, hỏi: "Trừ công, tối hôm qua điều tra ra được tình huống có thể cùng ta nói một chút nha." Trừ Chân gật đầu, mang tối hôm qua nắm giữ xuống tới tình huống đủ số nói một lần. Dư Cẩn sau khi nghe xong trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia là nửa điểm không có hoài nghi đến trên người mình. Lục Thiên Tiên cùng Thánh Mẫu hai người quả nhiên cùng Dư Cẩn dự đoán đồng dạng, trực tiếp bị điều tra ra được, Dư Cẩn hiện tại tự nhiên cũng nửa điểm không lo lắng điểm này. Hắn chỉ là không nghĩ tới, và bọn hắn trong mắt của những người này, Diệt Chu thần chính là một vị tam phẩm cảnh giới đại thành tuyệt thế kiếm tu. Dư Càn không khỏi có chút kiêu ngạo dùng tiên linh chi khí thúc đẩy chiến đấu mình vậy mà có thể cho người lưu lại mạnh mẽ như vậy thì rác. Vậy rằng này, về sau mình liền có thể không kiêng nghệ gì cả dùng cái này kiếm tu thân phận tới làm chút bình thường không tiện sự tình mới là. Chu thần chết rồi, ngươi thật giống như rất vui vẻ, trữ tranh nói một câu. Dư Càn thu hồi suy nghĩ, thành khẩn gật đầu, là rất cao hứng mặc dù không biết là vị nào tuyệt thế kiếm tu ra tay, nhưng ta còn rất cảm kích người ta. Chỉ ít, cố lao đại thù xem như đến báo một chút. Đối với Dư Cản lần giải thích này, tranh vẫn chưa cảm thấy không ổn, chỉ là gật đầu tiếp tục nói, tìm ngươi đến, kỳ thật còn có một việc. Trử Công tỉnh giảng, dư cẩn chắp tay thở dài, tối hôm qua, vào hiện trường trừ lúc sau vị kia hai phẩm thiên người, trước đó đã tới một vị. Trử Chanh trầm trầm nói, sớm đến vị kia hai phẩm thiên người là một vị nữ tử quỷ tu ở trên không trung âm thầm thăm dò chu thần một đoàn người, về sau bị Kha trưởng lão cưỡng ép mang đi. Lão phum là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy, vị này hai phẩm thiên người là lai lịch gì, tại sao lại nhỏ ngó trong bóng tối chu thần bọn hắn. Nghe tới hai phẩm thiên nhân quỷ tu, vẫn là nữ thời điểm, dư cẩn trong lòng lúc ấy liền nhiên ở. Thiên hạ quỷ tu đã sớm khó khăn không chịu nổi tam phẩm tu vi đều không có mấy cái, trước mắt có hai phẩm cảnh giới đoán chừng liền anh chăng một người. Trước đó vào Trích Tinh lâu thời điểm dư Càn liền từ anh chăng cùng Lý Tuân cùng không như đối thoại của bọn họ bên trong hiểu được đến điểm này. Nói cách khác, vị này nhị phẩm nữ tử quỷ tu tỷ lệ lớn chính là vị kia ánh chăng cư sĩ. Bởi vì nàng trùng hợp xuất hiện tại Thái An thành bên ngoài, lại trùng hợp âm thầm thăm dò Chu thần bọn hắn, tỷ lệ lớn cơ bản cũng chỉ có khả năng này. Nghĩ tới chỗ này, dư Càn nháy mắt hiểu được ánh chăng chỉ có thể là Lý Tuấn phái đi tối bên trong bảo hộ Chu thần, mà không thể nào là giết Chu thần. Bởi vì Lý Tuân muốn thật muốn giết Chu thần đã sớm giết sẽ không chờ tới bây giờ. Trước đó, Dư Càn vốn là cho rằng Lý Tuân không muốn giết Chu thần, Bao Quát chém đầu thánh chỉ loại hình sợ tác sở vi đơn giản chính là làm cho đại lý tự cùng đại tệ bên này quan phe thế lực nhìn. Lại làm lại lập, lại muốn vứt dấn ý, lại muốn bảo trụ Chu thần đến cùng Nam Dương bàn điều kiện. Lúc ấy, Dư Càn nhận để khả năng này có chính hành, hiện khi hiểu được ánh trăng vào hiện trường muốn tối bên trong bảo hộ Chu thần, kia khả năng này chính là mười xong rồi. Như vậy hết thảy liền có thể thuyết phục Bao Quát vị kia Chu thần có thể nhẹ nhàng như vậy vẫn ngủ, đoán chừng đều là Lý Tân âm thầm thủ bút. Má cậu hoàng đế, tâm nhãn thật bẩn. Dư Cản trong lòng một mảnh vẻ lạnh lùng. Nếu không phải là bởi vì Kha trấn bang đem ánh trăng mang đi, Dư Cản căn bản liền không dám tưởng tượng tối hôm qua về sau chuyện có thể xảy ra. Có ánh trăng bảo đảm, mình căn bản cũng không có nửa điểm khả năng giết kia Chu Thần. Vị này thiên tử bản tính thật là đánh đinh đương vang đại lý tự hơn 1000 năm đến để đại tể triều đình không biết kính rương bao nhiêu, hắn làm như vậy thật liền không sợ lệnh đại lý tự tim. Coi như Nam Dương có đại loạn nhân tố vào kia để ép, nhưng một cái đường đường đại tể tiên tử, lại làm chuyện như vậy, thật rất chó. Bất quá, tin tức này Dư Càn hiện tại lại không thể nói cho trừ tranh bọn hắn, bởi vì lúc trước Ánh Trăng cùng Lý Tuân giao dịch chuyện này, cái trước đặc địa mở lĩnh vực chí lực, ở đây tất cả mọi người không biết rõ tình hình. Chương 471. Kia cân đòn cũng liền trước từ ta dư mô đem không. 3. Chương 471. Kia cân đòn cũng liền trước từ ta dư mô đem không. 3. Chỉ có chính mình cũng không như biết. Nếu là nói với chữ tranh vị kia quỷ tu là Ánh Trăng, cùng Lý Tuân có quan hệ hợp tác, vậy mình năng tại hai phẩm thiên nhân quỷ tu trong lĩnh vực bình yên vô sự chuyện này căn bản là giải thích không được. Mà lại trọng yếu nhất chính là Dư Càn không nghĩ để lão nhân ra biết Lý Tuân dạng này thao tác, nếu là truyền gia này sẽ để người đạo tâm sổ đổ, toàn bộ đại lý tự đều lâm vào dung chuyển bên trong. Cho nên, chí ít từ hiện tại tôi nói, không phải nói ra thời cơ tốt. Cứ việc, Dư Càn biết lấy trừ tranh trí tuệ cũng có thể đoán được Lý Tuân vào trong chuyện này đóng vai thành phần, nhưng là dù sao không có chứng cứ rõ ràng. Không có chứng cứ rõ ràng, liên còn có thể tự mình lừa gần mình. Dư Càn không đành lòng nhìn thấy cả một đời để đại tệ cần trọng trừ tranh đột nhiên biết cái này chứng cứ rõ ràng. Chuyện này tiêu chuẩn trước hết năm chắc vào phía bên mình, kia cân đòn cũng liền trước từ mình đem khống. Bây giờ tại đại tể cùng đại lý tự ở giữa, dư càng tim là tuyệt đối nghiêng hướng về sau người, lấy có thể bảo chứng đại lý tự chuyển thừa có thứ tự, an an toàn toàn đề thứ nhất yếu nghĩa. Cho nên chuyện này mình không nói trước, kia Lý Tuân cùng đại lý tự ở giữa tạm thời còn có thể mặt ngoài quân thần đồng tâm, cũng nhất định phải quân thần đồng tâm. Hiện tại đại lý tự hoàn toàn là cô thần một dạng tồn tại, như Lý Tuân thật lên một ít sát tâm loại hình vậy sẽ phi thường bị động. Cho nên, coi như đại lý tự hoàn toàn không biết Lý Tuân âm thầm gây nên, tạm thời bảo trì mặt ngoài hòa bình. Chuyện ra thời gian đến cam đoan mình phát rủ. chỉ cần mình thực lực lại đi lên kia đến lúc đó quyền nói chuyện liền có thể lại nắm ở trong tay, không đến mức để đại lý tự trực tiếp lâm vào tuyệt đối bị động tình trạng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dư Càn trong lòng càng thêm lạnh lùng. Trước hết tạm thời duy trì cái này mặt ngoài quân thần bộ dáng. "Mọi người kỵ lữ khán sướng bạn, hãy đợi đấy." Trừ công, vị kia quỷ tu có phải hay không là Nam Dương Vương mời người tới?" Dư Càn thuận miệng cho một đáp án. "Chử Tranh lắc đầu, nói, hẳn không phải là. Về sau vị kia nhị phẩm tà tu mới là. Chỉ là Nam Dương chi địa, còn cũng phụng không dậy nổi hai vị hai phẩm tiên người." Dư Càn trầm nói, "Vậy cũng chỉ có thể trước tiếp tục điều tra nhìn kỳ hắn nói." Trử Tranh gật đầu, sau đó trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái hỏi một câu, "Dư cản, lão phu hỏi ngươi, nếu là có một ngày, có hai kiện rất khó lựa chọn đại thế bày ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ vô điều kiện đứng tại đại lý tự trên lập trường, vẫn là chọn những người ngoài kia trong mắt quy củ lễ chế hành vi?" Dư Cẩn ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Trử Tranh sẽ hỏi ra dạng này, một cái nói chuyện không đâu vấn đề, nhưng là hắn không có nhiều suy nghĩ gì, mà là cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị nhìn xem Trử Tranh, nói, Trừ công, đại đạo lý ta không hiểu, quy củ lễ chế cái gì ta cũng không quá coi trọng. Đại lý tự đối ta ân trọng như núi." Như thật có chữ công trong miệng ngươi tình huống này, vậy ta cũng chỉ có một đáp án, ta sẽ chỉ vô điều kiện đứng tại đại lý tự bên này, vô điều kiện giữ gìn chúng ta đại lý tự lợi ích. Điểm này ai cũng dung chuyện không được. Có lẽ ta dư càng khả năng trước đó sẽ đối diện thế tục một chút, cũng không tính được cái gì quý vải hứa một lời người. Nhưng là đối với chuyện này, ta không có khác bất kỳ ý tưởng gì. Đại lý tự chính là ta nhất kiên định lập trường. Mời trừ công yên tâm. Nghe thấy Dư Càn đáp án này, chử tranh thoáng ngơ ngác một chút, sau đó có chút vui mừng nhẹ nhàng vỗ vỗ Dư Càn bả nói khẽ: "Những lời này, ta biết liền tốt." Ở bên ngoài, liền không muốn nói như vậy nhất là ngươi còn mang theo một cái phỏ mã thân phận. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ở bên ngoài, bệnh hạ mới là tuyệt đối ta ngươi xếp tại về sau là được. Nhất định không thể vào trước mặt bệnh hạ biểu hiện ra ngươi vừa rồi ý nghĩ. Dư Càn trầm mặt một chút, nhẹ gật đầu. Trử Tranh cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn hiểu rõ Dư Càn, hiểu rõ đối phương trí tuệ cùng lối đời. Nhiều cũng cũng không cần mình nói thêm cái gì. Tốt cũng không có việc gì. Quên mất ta hôm nay tìm ngươi chuyện, ngươi lại đi thôi. Trử Tranh bé không thể nghe thở dài một tiếng, cuối cùng nói một câu. Dư Càn ôm xuôi quyển, Kha trưởng lão vào trong chỗ nha. Đoan Trường phải qua mấy ngày trở về đi, tìm kiếm hỏi thăm lão Hưu đi. Trừ tranh trả lời một câu, cũng không sao. Dư Càn vốn còn muốn đi tìm lao nhân ra hỏi thăm vị Tiêu nhị phẩm quỷ tu đến cùng phải hay không ánh trang bộ dáng, chỉ có thể về sau lại nói đó lấy. Dư Càn lại cuối cùng hỏi một câu, "Đối trữ công, từ kỷ bộ trưởng thượng nhiệm về sau, ta liền lại không gặp Công tôn bộ trưởng nàng đi đâu rồi?" Công tôn bộ trưởng một mực tại trong nhà, trong cơ thể nàng thương thế nghiêm trọng, những ngày này một mực tại điều dưỡng. Trừ tranh trả lời một câu. Dư Càn ngơ ngác một chút, trước mấy ngày một mực tại bận nhiệm, căn bản không có chú ý tới điểm này. Càn không biết A Jin nàng hiện đang một mực trong nhà điều dưỡng. Dư Càn hiểu rõ vô cùng công tôn nhiên, sát đương từ một cái dưới tình huống bình thường không thể lại xin phép nghỉ nhiều như vậy trời, chỉ có thể nói rõ thương thế của nàng nhất định rất nghiêm trọng. Hình như, lần kia cưỡng ép đem trong cơ thể nàng kia một sợi tiên linh chi khí bức ra, bị thương xa không phải công tôn nhiên trước đó biểu hiện ra ngoài nhẹ như vậy. Muốn đến nơi này, Dư Càn trong lòng bắt đầu bối rối trực tiếp cùng chữ tranh cáo tử, chuẩn bị đi nhìn một cái công tôn nhiên. Hắn vừa cáo từ rời đi, đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng bước, quay đầu đối chữ tranh hỏi. Đối công Liên quan tới kỷ bộ trưởng phát sinh tử lệnh chuyện này, trong chùa nói thế nào? Kỷ bộ trưởng hắn dù sao cũng là để trong chùa suy nghĩ, cái này sinh tử khiến cũng chưa tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, có thể hay không? Trử Tranh trực tiếp mở miệng đánh gây Dư Cản cầu tình, quay đầu cười trả lời, yên tâm đi, Kỷ thành không có việc gì, vậy hạ được cách. Vậy là tốt rồi. Dư Cản ôm xuống quyền. Trử Tranh quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ dọng bổ sung một câu, đúng, lão Cố Linh sẽ thiết lập tại sáng mai, vậy hạ nói, lấy cốc tán đại chi. Nhưng lão Cố không thích những phiền toái này sự tình, liền giữ nguyên kế hoạch, vào trong chùa đơn giản làm một chút là được. Linh Cửu từ ngươi đỡ, sáng sớm ngày mai được tới." Dư Càn châm mặt xuống, gật đầu, "Ừm, minh bạch." Cuối cùng nhìn thật sâu mắt trừ tranh kia so trước kia còn lưng rất nhiều bằng lưng. Nhìn xem lão nhân ra hai tay chống đỡ vào trên bệ cửa sổ bộ dáng, Dư Càn đột nhiên minh ngộ tới vừa rồi lão nhân ra cuối cùng đối với mình hỏi ra cái kia liên quan tới lựa chọn vấn đề. Hắn rõ ràng là dùng nhất mật mờ lời nói đến hỏi hỏi mình nội tâm ý nghĩ, kỳ thật lão nhân ra cái gì đều xem thấu cái gì cũng đều nhìn thấu. Trong lòng của hắn, kỳ thật cũng đã có đại án có cái này lồng lộng đại tể cùng Huy Hoàng đại lý tự ở giữa đáp án đối với hắn cái này để đại lý tự để đại tể tính dân cả một đời lao nhân tới nói, có lẽ hiện tại thời khắc này mới là thống cổ nhất. Dư càng do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều nói thêm cái gì, than nhẹ một tiếng, nâng lên bước chân quay người rời đi. Xuống lầu về sau, Dư càng ngẩng đầu ngắm nhìn trên trời mặt trời, thần hy như trước. Hiện tại nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là chu thần chuyện này đến tiếp sau sóng lớn cũng không biết sẽ lấy như thế nào sóng lớn đánh tới. Lại xem đi, Dư Càn không nghĩ suy nghĩ quá nhiều, Lý Tuấn chính hắn nên cân nhắc sự tình thôi. Dư Càn trực tiếp rời đi trước đại lý tự. Sau đó một đường hướng Công Tôn Yên nơi ở tiến đến, hắn muốn trước đi xem một chút A Zi. Cái này quật cường lão bà, chuyện gì đều mình kiếm nén. Rất nhanh, Dư Cẩn liền đi tới Công Tôn Yên tiểu viện, cửa sân là khóa lại, Dư Cẩn nhẹ nhàng gõ hai lần, bên trong không có phản ứng gì. Không có làm suy nghĩ nhiều, Dư Cẩn trực tiếp xoay người tiến viện từ đi. Nhìn xem cái này quen thuộc viện từ bài trí, Dư Cẩn nhưng không có cảm thấy được nửa điểm Công Tôn Yên hơi thở. Nàng bây giờ không tại nơi này. Dư Cẩn có chút không hiểu, A Zi chạy đi đâu cũng không làm suy nghĩ nhiều, vào cạnh bàn đáng ngồi xuống xuất ra một phần lá bùa hạc gửi về hoàng ti bên trong, để người hỏi một chút Công Tôn Nguyệt hiện tại Công Tôn Yên ở đâu. Làm xong sau, Dư Càn liền kiên nhẫn ngồi ở chỗ này chờ, quét mắt vi tử, đoán chừng có mấy ngày không ai đến bên này bởi vì nơi này rơi không ít cho bụi. Không bao lâu, một con lá bùa hạc liền ung dung bay trở về, Dư Càn mở ra nhìn xem, là Công Tôn Nguyệt về. Công Tôn Yên bây giờ tại nàng bản gia tu dưỡng, cũng chính là vào Công Tôn ra bản gia bên kia. Cấp trên còn bổ sung địa chỉ được đến đáp án về sau, Dư Càn trực tiếp đứng dậy chuẩn bị hướng Công Tôn gia đi. Nói thật Cùng Công Tôn Yên cùng Công Tôn Nguyệt nhận biết lâu như vậy, Dư cảm còn chưa hề đi qua Công Tôn ra đối Công Tôn ra hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết lấy Công Tôn ra là một cái rất địa vị thấp thế ra, dùng võ gia truyền, nội tình cũng mười phần không tầm thường. Công Tôn ra bản ra cũng là không ở bên trong trong thành, mà là tại Nam thành bên ngoài một chỗ vùng ngoại ô tĩnh mịch chi địa. Dư cảm không biết vì cái gì, không hiểu có chút trột dạ luôn cảm thấy cứ như vậy đi Công Tôn ra bên kia có chút kỳ quái, thật sự có chút chột dạ. Dự cảm sờ sờ cái cảm, thoáng sửa sang một chút suy nghĩ, liền hướng Nam thành đi ra ngoài. Thời gian phương diện cũng là không đổi. Dư Cản tiện tay cản một chiếc xe ngựa thành thơ hướng Nam thành ngoại ô hành xử mà đi. Nam thành bên ngoài không giống như là thành Tây ngoại ô như thế lấy chỗ ăn chơi làm chủ, bên này lại tĩnh mịch, sân giã rừng rậm ở giữa ngồi xuống lấy rất nhiều trang viên. Những mấy trang viên phần lớn là Thái An thành bên trong thai to mặt lớn gia tộc thế lực bản ra chỗ. Ngược lại là có điểm giống loại kêu kẻ có tiền hướng vùng ngoại ô dọn đi sinh hoạt dáng vẻ. Nhưng là Dư Cản cũng biết trong này nguyên nhân chỗ. Toàn bộ Thái An thành dù sao có một cái đại trận bảo phủ. Nếu là đem bản gia thả trong Thái An thành Nếu như có tình huống khẩn cấp liền thật chỉ có thể bị nhốt trong Thái An Thành, cùng Thái An Thành cùng tồn vong đây đối với rất nhiều gia tộc thế lực mà nói là không đáng. Những này đã ngoài ngàn năm thế gia hoặc là vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền hoặc là dùng võ gia truyền, tông tộc quan niệm vào nhiều khi là cao hơn nhiều quốc gia khái niệm. Cho nên để nếu như loại hình tình huống, bọn hắn nhiều sẽ giúp bạn ra an trí ở ngoài thành, sau đó nội thành bên trong cũng an trí trang viên. Phong ngừa một ít tình huống đặc biệt xuống có thể có dư thừa lựa chọn đã muốn rựa vào lấy Thái An Thành máu, lại giữ lại rất nhiều áp chủ bại cùng đường lui, những thế gia này bản tính một cái đánh so một cái tính. Công tôn gia hiển nhiên cũng là ổ ý nghĩ này, từ Lưu mang bản gia an trí vào cái này, nam thành vùng ngoại ố trên đường đi, Dư Cẩn liền ngồi ở đầu xe hướng hai bên trái phải nhìn, những gia tộc kia cửa nhà một cái so một cái nhìn xem, có nội tình dáng vẻ đại đa số trang viên lịch sử cùng thái an thành tòa thành lớn này lịch sử một dạng lâu đời. Không ít thế ra nhiều năm trước đều là theo chân đại tể cao tổ lập tức đánh thiên hạ cái chủng loại kia. Xe ngựa vào nam thành bên ngoài án lấy Dư Cẩn cho địa chỉ hành sự ước chừng tiểu nửa giờ, cuối cùng vào một chỗ sắc rực rỡ con đường bằng viễn xa dừng lại. Lại hướng phía trước chính là Công tôn gia địa bàn Mã Phu không dám đi lên phía trước. Dựa cản trực tiếp tính tiền xuống xe, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa dấu ở trong rừng trúc Cham Viên, liền hướng bên kia đi đến. Chương 472, còn phải là bộ trưởng A Di Hương, 1. Chương 472, còn phải là bộ trưởng A Di Hương, 1. Trên đường đi, chỉ chưa thấy đến một người. Có chuyên môn một cái đường mòn thông hướng sâu trong rừng trúc, đường mòn bên trên dán thả chính là năm xưa phiến đá, gian nan vất vả an ổn, người đi đường trả đạp phía dưới sớm đã mượt mà nhất là còn phải lấy một chút màu xanh biết giật rạo rêu xanh, càng hiện lịch sử nặng nghề. Xuyên qua rừng trúc về sau, Phía trước chính là một chỗ rất là khoáng đạt thổ địa, một cái to lớn vô cùng trang viên rơi ở đây. Tầng ngoài cùng tường vây đều một chút không nhìn thấy đầu. Một cái lấy mẫu là nhất tiểu kế lượng đơn vị trang viên đại môn cao lớn to lớn, đoán chừng phải có cái cao 3, 5 trượng, trên cửa bảng hiệu bên trên dùng kim bút bỗng nhọn công tôn hai chữ. Cùng có chút thị vệ vào, mặt thống nhất chế thức màu xanh tạp bảo. Tất cả đều ngồi ở bên cạnh đỉnh nghị mát phía dưới uống rượu dùng nữa. Có vị mắt sắc nam tử nhìn thấy dư quần áo trên người, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên thở dài hỏi, các hạ xưng hô như thế nào, đến cái này là có chuyện vẫn là tìm người? Dư Càn mặt lộ vẻ mỉm cười, tại hạ Dư Càn, đại lý tự Hoàng Ti thị trưởng, trước đó Công Tôn Yên Công Tôn bộ trưởng thuộc hạ, lần này tới quý phủ bái phỏng cũng là nghĩ tìm Công Tôn bộ trưởng. Dư Ti thị trưởng, nam tử vô ý thức kinh hô một tiếng, "Thế nào, ngươi nhận ra ta?" Dư Càn hỏi ngược lại. "Đã sớm nghe qua Dư Ti thị trưởng đại danh." Nam tử lần nữa thở dài nói, "Làm phiền Dư Ti trưởng ở đây chờ một chút, ta cái này liền đi vào thông bẩm gia chủ." Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, liền chắp tay đứng ở đó. Nam tử vội vã tiến trang viên thông bẩm đi. Bên cạnh những cái kia uống rượu thị vệ cũng không khỏi đến hạ thấp dùng đứa độ cong, Thỉnh thoảng hướng dư cản bên này nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là nghe nói qua mình danh tự dáng vẻ. Dư Cản ngược lại là có chút kỳ quái, ta hiện tại nổi danh như vậy rồi, không có lý do à, đại lý tự ti trưởng xuất ra đi tuy nói cũng có đủ mặt bài, nhưng đại lý tự ti trưởng cấp bậc người dù sao nhiều như vậy, cái này công tôn ra làm ngàn năm thế ra không có lý do kinh ngạc như vậy đánh giá liền là bởi vì chính mình thực lực bây giờ chuyển ra ngoài nguyên nhân. Dư Cản không có đợi bao lâu, mới chỉ trong chốc lát, một vị mặc cẩm tú trưởng sam nam tử trung niên liền đi lại vững vàng đi ra. Người này tướng mạo công chính khí quyển, thân hình cao lớn, một thân tu vi hùng hậu, đã đến ngũ phẩm đỉnh phong dáng vẻ. Các hạ chính là Dư Cản Dư Ti chủ nha. Nên nam tử trực tiếp hướng Dư Cản đi tới, tiếng người cùng đến tợ mở cười. Đang là tại hạ, Dư Cản thoáng ôn quyền. Ta là Công Tôn gia gia chủ Công Tôn mình, Dư Ti trưởng đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến. Công Tôn Minh nghiêm người sang, chỉ vào bên trong vườn, một chút thấy náy giọng điệu nói. Dư Cản nhẹ nhàng cười một tiếng, gia chủ khách khí kẻ hèn này không cần đại lễ đối đãi, Công Tôn gia chủ tự mình nên đón ngược lại là gãy sát tiểu tử. Công tôn Minh cười nói, dư ti trưởng đáng giá như vậy, cũng cũng không biết dư ti trưởng muốn tới, trong lòng vội vàng không có chuẩn bị sung túc, còn xin không nên phiền lòng. Công tôn gia chủ khách khí. Dư càn khách sáo cười một tiếng, nhắc lên bước chân liền cùng công tôn Minh cùng đi vào. Cái này công tôn gia nội tình xác thực có thể, tráng nhiên gia chủ thực lực cũng đã là ngũ phẩm đình phong, vào cái này nam thành vùng ngoại ô tu hành thế ra bên trong đoán trường xếp hàng đầu cái chủng loại kia. Phải biết, nam phẩm tu sĩ vào Thái An liền đã rất khan hiếm cái chủng loại kia, như loại này ngũ phẩm đỉnh phong. Nếu là đan hải kích thước lại tốt một chút, kia đều không thể so đại lý tự một chút bộ trưởng thực lực yếu đây chính là cực kỳ khó lượng. Đừng nhìn dư Càn cả ngày tiếp xúc động một tí đều là ba phẩm tu sĩ, đó là bởi vì hắn hiện tại vòng tròn quyết định điều này. Hắn hiện tại vốn là chỗ tại Thái An thành cao cấp nhất tu sĩ vòng tử lý, hướng xuống một chút cấp độ, ngũ phẩm là tuyệt đối cao thủ, ở đâu đều là ăn mở cái chủng loại kia đại lao. Nếu là đổi một chút vắng vẻ địa phương kia liền càng không tầm thường, tựa như dư Càn trước đó thu quy bộ Ngụy Sơn, chỉ là lục phẩm tu vi thời điểm liền năng tại hắn cái kia tu hành đỉnh núi tự xưng quỷ vương. Tu sĩ khan hiếm trình độ nhất là cao cấp tu sĩ Khan hiếm trình độ tuyệt đối so dư cản nghĩ cái thiếu không nhiều. Nhìn xem dư cản vào nhà mình ra chủ như thế cung kính nên đón phía dưới đi vào trong trang viên, những thị vệ kia mới dám nhỏ giọng trâu đầu gật thai. Vị này dư ti trưởng thực lực đúng là thâm bất khả trắc, ngoại giới nói hắn tứ phẩm định phong tu vi, ta trước đó còn không tin, hiện đang nhìn giống như còn thực sự là. Quái thực lực của ta thấp, cảm giác không đến dư ti trưởng cụ thể tu vi. Nghe nói còn chưa đầy 20 tuổi. Đúng vậy, nghe nói chỉ có 19 tuổi. Má. Lão tử 19 tuổi thời điểm, liên nhập vật cánh cửa đều không có thoa lấy. Ngươi liền đừng lấy chính mình cùng người ta dư ti trưởng so bên ngoài bây giờ không đều nói, dư ti trưởng là đại đế lập quốc đến nay thiên phú tối cao võ tu nhà. 19 tuổi tứ phẩm định phong, lật về phía trước 1000 năm đều không có cái chủng loại kia. Thật sự là biến thái, cũng khó trách ra chủ đối hắn như vậy cung kính. Nhà ta chủ bao lâu không có tự mình ra nên tiếp khách nhân. Tôn kia kính dáng vẻ, còn tưởng rằng là hoàng thượng đến. Nhỏ giọng một chút, đừng nói để dư ti trưởng nghe thấy không tốt, nghe nói 4 phẩm tu sĩ lô thai linh đây. Ngươi nói, ta bế quan này nhiều năm lão tổ tông có cái này tu vì sao? Quá sức, cho ăn bể bụng cũng coi là đuổi kịp dư ti trường thực lực. Áo ước ca hào ước, người hào ước trái trứng, Thái An thành nhiều người như vậy, đều không tới phiên người đến áo ước, uống rượu uống rượu. Cũng thế, vốn cho rằng Công Tôn yên Công Tôn Sư Túc còn trẻ như vậy tiến tứ phẩm đã là chúng ta Công Tôn gia trăm năm mới gặp rầm rộ hiện tại nhìn cái này, dư ti trưởng rõ ràng là chúng ta Công Tôn Sư Túc giao tình coi như không tệ dáng vẻ, đây có tính hay không là chỗ dựa. Làm sao không tính, gia chủ đoán chừng cũng là coi trọng điểm này mới như thế để ở trong lòng. Một đám người vào cái này, nói liên nguyên lại nhảy trong lời nói đối dư cản chỉ có tuyệt đối hâm mộ và y sùng Với tu mẹ tiếp thực lực nói chuyện, thực lực có thể làm nhạt rất nhiều bên ngoài nhân tố, tỉ như tuổi tác tướng mạo loại hình. Cho nên Dư Càn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là không trở ngại người khác coi hắn là làm tiền bối, đến đối đại đi vào trang viên về sau, đập vào mặt liền đều là lịch sử mấy trăm năm cất bước cổ kiến trúc. Một đời một đời truyền thừa xuống, cái này trong trang viên kiến trúc đã có đặc biệt phong vị phong cách. Khắp nơi có thể thấy được đều là một chút người luyện võ, hai đồng, người trẻ tuổi đô hiếu. Những này Dư Càn hiểu, như loại này đại thế gia, không chỉ có là bản gia người, chi thứ hoặc là nói trong gia tộc mưu sinh người hậu đại có tu hành thiên phú công tôn gia đều sẽ duy trì đồng thời cung cấp tài nguyên tu luyện. Thế gia muốn lâu dài hương thịnh, không chỉ có riêng chỉ có thể hữu tính công tôn người, đương nhiên, người nói chuyện khẳng định là bản gia người đây là không thể nghi ngờ. Cho nên nghiêm ngặt tới nói, mỗi một cái ngàn năm thế gia đều xem như tự xưng một cái tiểu xã hội môn phái thế lực, bên trong cũng là mọi loại rắc rối phức tạp. Có thể làm tốt gia chủ đều không phải đơn giản người. Trước mắt vị này công tôn minh hiện lại chính là như thế, dư cằn vào phủ về sau hắn cũng không có tự tác chủ chương xếp đặt chiêu đại dư cẩn loại hình cũng không hỏi dư cẩn những cái kia dâu dưa vấn đề, càng không có nói những cái kia a dư định hót loại hình. Cái là vô cùng đơn giản giọng điệu nói một đôi lời về sau, liền tự mình mang dư cẩn đi tìm công tôn nhân đi. Lần này sở tác sở vi để dư cẩn rất có hảo cảm, phải biết, đổi một chút không có nhãn lực độc đáo gia tộc, dư cẩn tôn này đại phật đến chỉ định trước tiên cần phải cạo một vòng lại nói. Trên danh nghĩa cái gì lễ chế hoàn nên, kỳ thật các mặt xuống tới, thậm chí đều trực tiếp hướng ngoại giới truyền đạt tín hiệu, dư Cản bảo bọc ta loại hình. Cho nên cái này công tôn minh hành vi liền đệ dư cẩn cảm thấy thứ Công tôn gia chủ, Công tôn bộ trưởng nàng những ngày này một mực đô tại bế quan. Dư Cản hỏi một câu, "Trên cơ bản đều đúng vậy, nàng liền một mình vào chính nàng viện tử lý bế quan, thỉnh thoảng sẽ ra một chút, cũng không biết đang tu luyện bí thuật gì loại hình." Công tôn Minh trả lời, "A di này vậy mà đều không cùng Công tôn gia nói mình thụ thương sự tình, cũng thế, nàng không nói, cái này Công tôn gia thật đúng là không ai dám hỏi." Công tôn Yên thực lực bây giờ đã là Công tôn gia bề ngoài cực kỳ lợi hại. Vậy mà không biết có phải là hay không đại lý tự bên trong có việc. Công tôn Minh thuận miệng hỏi một câu, "Kia thật không có?" Dư càng lắc đầu cười, chính là thấy bộ trưởng nàng nhiều như vậy trời không đến, muốn tới nhìn một cái, thuận tiện nhận biết đường. Dư ti trưởng về sau phạm là nghĩ đến, tùy tiện đến chính là, công tôn ra tuyệt đối hoang nghênh. Công tôn Minh trực tiếp cười nói. Cái kêu ngược lại là quá dậy. Một chút cũng không, dư ti trưởng có thể đến, đủ để cho công tôn ra bồng tất sinh huy. chương 473, còn phải là bộ trưởng A-Di-Hương, 2. chương 473, còn phải là bộ trưởng A-Di-Hương, 2. Dư càng nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa lại tiếp lời gốc dạng. Đi tốt một lúc sau. Công Tôn Minh mới đưa Dư Cẩn đưa đến một chỗ rất là yên tĩnh viện từ trước, nói: "Chính là cái này, tuy nhiên Yên Nhi chất nữ nàng hiện tại hẳn là đang bế quan, nếu không ta đi vào trước trừ con đi, không cần, ta đi vào chờ lấy chính là, làm phiền gia chủ." Dư Cẩn ôm xuống quyền. "Được, kia Dư thị trưởng xin cứ tự nhiên, có bất kỳ nhu cầu nhưng nói là được." Công Tôn Minh cười nói một câu, sau đó liền trước cáo từ rời đi. Dư Cẩn đưa mắt nhìn Công Tôn Minh bóng lưng rời đi, trong lòng ngược lại là hơi xúc động. Cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy đều có thể chứng minh cái này Công Tôn thế gia là một cái nội tình phi thường xung tốc gia tộc. Cùng dạng này gia tộc bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp nửa điểm không lỗ, ngược lại về sau trên nhiều khía cạnh đều có thể có tiện nghi chỗ. Dù Càn ngàn năm nội tình, trong bóng tối nhân mạch hệ thống tuyệt không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Mình mặc dù cá thể thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng cần dạng này thế lực đến hỗ trợ lẫn nhau. Dư Càn không nghĩ nhiều nữa, đi vào viện tử lý đi. Tiên viện tử, Dư Càn liền có chút ngạc nhiên vào kia, viện này bố cục cùng Công Tôn Diên trong thành tư nhân viện tử có thể nói là giống nhau như lúc, nửa điểm khác biệt cũng không. Lâm Dư Càn trong thoáng chốc còn tưởng rằng là trở lại thái an thành. A Di ngược lại là một cái nhớ tình bạn cũ một lòng người. Dạng này tính cách ngược lại thật là tốt. Dư Cẩn liền thích nhớ tình bạn cũ nữ nhân. Ta quả nhiên cùng A Ji rất có duyên phận. Dư Cẩn vừa lòng thỏa ý vào cạnh bàn đá ngồi xuống, sau đó kiên nhẫn trở lấy. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến xế chiều tới gần đang lúc hoàng hôn, nhà chính bên kia cửa mới chầm chậm mở ra, mang Dư Cẩn tổng thần du lịch bên trong giật mình tỉnh lại. Sắc mặt tái nhật yếu đuối Công Tôn Nghiên từ bên trong đi ra, sau đó liền ngạc nhiên vào kia, nhìn xem thẳng ngồi vào cạnh bàn đá bên trên Dư Cẩn. "Bổ trưởng?" Dư Cản chủ động cởi chào hỏi. Công Tôn Nghiên trắng mặt chỉ lên trời. Tóc dài tùy ý dùng một cây màu xanh dây lụa trải lũ mặc dù trạng thái bởi vì thương thế đối diện rời ngoài, nhưng là trên trán vẫn như cố khí khái hào hùng. Nàng liên mặc một thân màu trắng toiye, đúng vậy, đoán chừng cũng chỉ có một thân màu trắng toiye bởi vì lắp vô cùng, lắp dư cản con mắt thẳng. Tư thái cao gầy Aji không chỉ có hiện tại thần sắc bị ngoại, cả người trạng thái cũng lưu yếu rất nhiều, một điểm không có trước đó nữ cường nhân bộ dáng, tiểu nữ nhân cũng như. Công Tôn Yên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, chào hỏi cũng không đánh liền con người trở về, một hồi lâu sau mới ra ngoài. Trước sau so sánh một chút, Dư Càn liền biết A Ji đi vào thêm kiện áo lớp đi, bởi vì không hoàn hốt. Hiển nhiên, công tôn nhiên cũng ý thức mình trang phục bên trên không ổn. Nàng lúc này mới cũng đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, hướng Dư Càn gật đầu, hỏi: "Ngươi làm sao tìm được cái này đến?" Nhìn xem A Ji giờ phút này sắc mặt tái nhuận cùng cực độ suy yếu trạng thái, Dư Càn rất là đau lòng. "A Ji luôn luôn mạnh hơn, xưa nay sẽ không cùng người hô đau." "Nghe chủ công tác phẩm văn xuôi trưởng ngươi một mực tại nhà điều dưỡng, ta không yên lòng liền tới xem một chút, trước đó trước đi nhà ngươi, ngươi không vào, tìm đến bên này." Dư Càn đầu tiên là giải thích một câu Sau đó hắn giận nói. Bộ trưởng, ngươi cũng thật đúng vậy, thu nặng như vậy nội thường, làm sao đều không nói với ta một tiếng, làm sao có thể dạng này. Nghe dư cản kêu mang theo giọng chất vấn khí, công tôn yên sừng sốt một chút, sau đó thoáng trầm mặc, thương thế mà thôi, điều dưỡng một chút trời liền tốt. Dư cản không tin, nhiều ngày như vậy trạng thái còn dạng này, khẳng định là chỗ nào có vấn đề. Hắn trực tiếp một phát bắt được Gazi nhu đề. Cái sau vô ý thức muốn thở ra, dư cản lại nghiêm túc nói, đừng lúc đích, ta xem một chút bộ trưởng thương thế của ngươi như thế nào. Dư Càn cái này một phương bá chủ nói, Công Tôn Nghiên liền lại ngơ ngẩn yên tĩnh mặc kệ Dư Càn nắm lấy cổ tay của mình. Dư Càn hiện tại cũng không có cái gì tâm tư khác, liền đơn thuần hết sức chăm chú điều tra lên Công Tôn yên thương thế tình huống. Không nhìn không biết, xem xét Dư Càn mới biết được Công Tôn yên thương thế bên trong cơ thể nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Ba tòa Đan Hải cũng đều hề phải không còn hình dáng, Dư Mạch càng là không ít địa phương đô hữu vấn đề nghiêm trọng, hoặc là ngăn chặn, hoặc là có xé rách dấu hiệu. Tình huống như vậy, tuyệt không đơn giản trọng thương loại kia, càng giống là cơ phương diện xảy ra vấn đề. Dư Càn thu hồi tay phải, một mặt hỏi đối phương, "Bộ trưởng, người đây rốt cuộc cái gì tình huống? Đây cũng không phải là đồng dạng thương thế, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Liên đơn thuần là bởi vì kia sợi tiên linh chi khí bóc ra sao? Chuyện cho tới bây giờ, Công Tôn Yên cũng không có che giấu dư cản tất yếu, gật đầu nói, "Có thể nói là bởi vì mà lên, ta cũng là những ngày này nhìn Hồng Liên tán nhân lưu lại truyền thừa mới biết được, tùy ý mang trong cơ thể đã dung hợp tiên linh chi khí bộc ra sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyển. sẽ để cho Đan Hải cùng Dương Mạch nhận rất nghiêm trọng án Trước đó đúng là ta nghĩ đương nhiên cho là có Hồng Liên tán nhân truyền thừa." Về sau lại ngưng luyện ra tiên linh chi khí hoàn toàn không có vấn đề, cho nên liền nghĩ bóc ra cũng không thành vấn đề. Nhưng là quên đi một cái điều kiện tiên quyết, ta hiện tại dù sao không vào quy tầng cảnh, ba tòa đan hải còn chưa ngưng nhất thể biến, chịu không được dạng này dày vò. Lúc này mới có như thế lớn phản vệ hiệu quả, tuy nhiên không có việc gì, ta hiện tại đã bắt đầu chiếu vào hồng liên tán nhân công pháp bắt đầu tu luyện. Thương thế cũng đã ổn định sẽ không lại chuyển biến xấu, về sau sẽ lại từ từ khôi phục, bất quá thời gian phương diện có thể sẽ tương đối lâu chính là. Sau khi nghe xong, Dư Cẩn trầm mặc lại, không nghĩ tới lúc ấy để cho Cố Lao tộc mệnh sẽ có như thế lớn đại giới, chính hắn lúc ấy cũng ngây thơ cho là có Hồng Liên tán nhân truyền thừa, Công Tôn Nghiên bóc ra một sợi tiên linh chi khí ra vấn đề không lớn. Không nghĩ tới đến tiếp sau phản vệ sẽ nghiêm trọng như vậy. Cái này nếu là Công Tôn Nghiên không có Hồng Liên tán nhân công pháp truyền thừa, kia thương thế này sợ là căn bản không vững vàng, không có tận cùng chuyển biến xấu xuống dưới, ngã cảnh vết nhỏ, sinh tử chuyện lớn. Bất quá bây giờ còn tốt, có thể khống chế lại, đồng thời có thể chuyển biến tốt đẹp là được. Dư Cẩn cũng không khỏi đến thở dài một hơi, sau đó có chút tức giận nói: "Bộ trưởng tiếp xuống khoảng thời gian này trong chùa sự tình ngươi liền không cần quản an tâm dưỡng thương, ta sẽ nói với trưởng công. Người cũng thật đúng vậy, chuyện lớn như vậy tự mình một người khiêng không nói, làm gì đâu. Công Tôn Yên lần nữa trầm mặt xuống, thân thể ra ngoài cực độ yếu đối trạng thái nàng, cả người vốn là nữ nhân vị bạo tăng, đối với dư cảm dạng này bởi vì quá lo lắng phẫn nộ cũng sẽ không để nàng có nửa điểm sinh khí. Nói tăng thêm phiền phức thôi không cần thiết, gần nhất trong chùa sự tình nhiều như vậy, làm sao không cần thiết? Dư Cản trừng mắt đối phương, thanh âm lại cất cao mấy phần, lộ ra tuyệt đối lo lắng một tròng. Ta rõ ràng có thể giúp ngươi chữa thương bộ trưởng, ngươi đừng quên ta thế, nhưng là có thật bốn sợi tiên linh chi khí. Cùng ngươi mất đi kia sợi vốn là đồng tông đồng nguyên, dùng tới giúp ngươi chữa thương không có gì thích hợp bằng. Dư Cản hiện tại cũng không có cái gì cùng Công Tôn Nghiên giao lưu ý niệm khác, trong đầu trực tiếp lần nữa lôi kéo Công Tôn Nghiên cổ tay trong chiều phòng đi đến. Ngươi làm gì? Bị kéo kéo dậy Công Tôn Nghiên có chút ngạc nhiên hỏi. Chữa thương. Dư Cản không cao hứng nói, cưỡng ép đem Công Tôn Nghiên kéo tiến gian phòng, sau đó trở tay liền đem lớn cửa đóng lại, tiếp lấy trực tiếp lấy Công Tôn Nghiên vai trên giường khoanh chân ngồi xuống. Cuối cùng, chính hắn cũng bò lên giường. Vào Công Tôn Nghiên đối diện ngồi xuống, nhìn chừng chừng lấy đối phương, nói: "Hiện tại ta giúp ngươi chữa thương, ngươi phối hợp tốt động tác của ta là được, có vấn đề sao?" Công Tôn Nghiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ là có chút tỉnh tỉnh cả đầu. Lúc nào, Dư Càn cũng dám đối với mình bá đạo như vậy? Không đều là hẳn là mình đối với hắn dạng này sao? Nhân vật đối để Công Tôn Nghiên ngơ ngẩn vào kia. Dư Càn hư hừ vài tiếng, lúc này mới hài lòng bắt đầu động tác, hắn hiện tại đúng là nửa điểm ý đồ xấu không có. A Di tình trạng cơ thể hiện tại biết bát như vậy, hắn chỉ muốn bức thiết giúp phá Di chữa thương, nó hắn tâm tư thật không có. Dư Cản không có nửa điểm do dự, trực tiếp động tác, mang trong cơ thể tiên linh chi khí không giữ lại chút nào điều dùng liền bắt đầu giúp công tôn yên ôn dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Cảm nhận được cái này, nồng đậm tinh túy tiên linh chi khí rót vào trong cơ thể mình, công tôn yên cũng tranh thủ thời gian thu liễm lại phức tạp suy nghĩ, phối hợp với dư cản bắt đầu chữa thương. Bên ngoài đã đến hoàng hôn, trời chiều xuyên thấu qua rường bên cạnh ô cửa sổ trở vào, rơi trên giường khoanh chân dư cản cùng công tôn yên trên thân phụ lên bên trên ấm áp kim ở dưới ánh bắt động người lông mi thật dài rung động, lông mi thư giãn xuống tới, khí khái hùng dần dần điu đi. Phong tình bò lên trên đôi lông mày. Hữu Dung mãi đại a giờ phút này cực kỳ dịu dàng động lòng người. Nhưng là dư cản cũng không nhìn thấy trước mắt tuyệt sắc phong cảnh, toàn bộ tâm tư đô tại chữa thương phía trên. Như hắn đoán trước, cái này tiên linh chi khí xác thực đối công tôn yên thương thế có trợ giúp lớn lao, cái sau cũng là bởi vì cưỡng ép bóc ra trong cơ thể tiên linh chi khí dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Mà mình tiên linh chi khí trực tiếp đưa đến tốt nhất bổ khuyết cùng ôn dưỡng tác dụng, lại thêm tiên linh chi khí bản thân liền tự mang tốt nhất chữa thương hiệu quả. Lúc ấy vào huyền cảnh bên trong, trọng thương công tôn nhiên chính là kia sợi tiên linh chi khí mới trực tiếp để thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Dư Cản hiện tại hành vi trực tiếp để Công Tôn Yên thương thế chậm rãi ấm lại. Cứ như vậy, phòng ốc lâm vào tuyệt đối yên lặng mật, chỉ là ngẫu nhiên có một hai tiếng thanh thúy tiếng chim hót truyền vào. Hai người ngồi ở trên giường, trong cơ thể tu vi tương hô giao hòa vào nhau, chân chân chính chính cảm nhận được lẫn nhau tinh thế. Trời chiều dần dần rơi xuống, bóng đêm giăng lâm, sau đó ánh trăng lại lặng yên bỏ lên, thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, thẳng đến chiêu dương lần nữa đột phá đường chân trời, kim hoàng sắc lần nữa xuyên thấu qua ô cửa sổ vậy vào. Dư Cản cùng Công Tôn Yên hai người cứ như vậy duy trì đã hình thành thì không thay đổi tư thế ngồi qua cả một cái ban đêm. Chứng 474, con phải là bộ trưởng A Ji Hương, 3. Chương 474, con phải là bộ trưởng A Ji Hương, 3. Trước mở mắt ra chính là Công Tô Nhiên, số khác đồng hồ trước đó liền đã chữa thương kết thúc dư cản bởi vì tiên linh chi khí gần như hao tổn hầu như không còn, giờ phút này đang ở kia chuyên tâm nhập định khôi phục. Bị sợ một đêm, hắn cũng chịu không được. Trái lại Công Tô Nhiên, sắc mặt so với hôm qua tái nhợt, giờ phút này hồng nhuận không ít. Dư càn cả đêm hỗ trợ chữa thương xuống, quả thật làm cho thương thế của nàng tốt rất nhiều, cả người cũng tinh thần không biết. Nhìn xem tắm rửa dưới ánh mặt trời đóng chặt hai con người dự cản, công tôn nhiên thần sắc cực kỳ ôn nu nhìn đối phương. Thiếu niên ở trước mắt thật rất có chí hướng, cỗ này khoa trương bành trướng thật rất để người không rời mắt nổi con người. Người vào yếu đối thời điểm đều sẽ có cảm giác gan toàn phương diện nhu cầu, bất luận nam nữ, bất luận bản tính. Dù là độc lập tính mạnh hơn đều sẽ có thời điểm như vậy. Nhất là vào tình trạng cơ thể rất kém cỏi dưới tình huống, loại cảm giác này sẽ càng sâu. Cho nên, rất nhiều cận bã nam sở dĩ lựa chọn vào nữ hài sinh bệnh dưới tình huống thừa lúc vắng ma vào mẹ kiếp chính là như vậy tâm lý. Lúc này Ân cần có khả năng lấy được hiệu quả so bình thường dưới tình huống mạnh hơn gấp 10. Công Tôn Yên nàng kiên cường độc lập nửa đời người, theo dựa vào người khác loại sự tình này chưa bao giờ có, nhưng là bây giờ lại vô ý thức nguyện ý đi dựa vào trước mắt người tiểu nam nhân này. Từ hôm qua Dư Cản bá đạo đem nàng tốn tiến phòng tử lý thời điểm, nàng giống như là thành một cái tiểu nữ nhân một dạng tùy ý Dư Cản thi triển, nghe theo phân phó của hắn đối ở trước mắt người tiểu nam nhân này, Công Tôn Yên tình cảm đã sớm biến chất không thành dạng đêm qua fan này hỗ trợ phía dưới, chỉ có thể nói, hiện tại chính mình cũng nửa điểm không phân biệt được mình giờ phút này tâm lý. Trước mắt người tiểu nam nhân này rõ ràng tiểu mình nhiều tuổi như vậy, thế nhưng là mình nhưng vì sao căn bản rút ra không đi ra, chỉ có thể mặc cho lấy mình từng bước một chậm rãi luôn xuống xuống dưới, trước mắt đều đã muốn đụng đáy. "Bộ trưởng, ngươi đều phải nhìn ra tôi đến." Dư Càn mở ra có chút suy yếu con mắt, cười trêu chọc một câu. "Công tôn Yên bị Dư Càn bất thình lình trêu chọc cho kinh đến tranh thủ thời gian bối rối thu hồi tầm mắt của mình, sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, hỏi: "Ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi tối hôm qua nhiếp ra tình thú hơi nhiều." "Không có việc gì." Dư cười khô lấy lắc đầu, "Ta khôi phục một ngày liền tốt vấn đề không lớn." Bộ trưởng ngươi có cảm giác tốt một chút nha, ta cảm thấy tối hôm qua chữa thương tương đường hữu dụng." Ừm." Công Tôn Nghiên gật đầu, "Đã khá nhiều, tạ ơn." Dư Cản Giả bộ không cao hứng nói, "Bộ trưởng ngươi lại theo ta khách khí như vậy, ta nói, giữa chúng ta không cho nói những này." Ta đánh giá một chút, bộ trưởng thương thế của ngươi tại dạng này hỗ trợ xuống còn phải cần một khoảng thời gian mới là. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ta mỗi cái ban đêm đều sẽ giúp ngươi chữa thương thẳng đến khỏi hẳn. Đây là báo tin, không phải thương lượng, ngươi cư tuyệt cũng vô dụng." Công Tôn sắc mặt biến đổi mấy lần, không cách nào phản bác, giữ lặng, chờ mặc chính là tiếp nhận. Dư Cản rất là vui mừng ở đầu, bò lên lòng chuyển một chút chua xót nhập thể, nói: "Bộ trưởng, vậy kế tiếp ta là đều đến ngươi bản ra bên này, vẫn là ngươi liền về thành bên trong phòng ở đi." "Cái gì?" Công Tôn Nghiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, cả một cái người trực tiếp bối rối đứng lên. Phản ứng của đối phương mang Dư Cản giật mình tê lên, không hiểu hỏi: "Ta hỏi có vấn đề?" Công Tôn Nghiên sắc mặt đột nhiên liền càng đỏ hơn, nàng mới nhớ tới mình bây giờ vào bản ra bên này, mà không phải tại Thái An thành tiểu viện tử lý. Vừa rồi cho nàng cảm giác quá mức quen thuộc, đồng thời hoảng hốt, bởi vì bên này bệnh cùng Thái An thành tiểu viện giống nhau như đúc để Công Tôn Nhiên cảm thấy mình tựa như là ở bên kia, bởi vì lúc trước cùng Dư Cản ở chung thật lâu, nàng đều quen thuộc mà lại, trước đó hai người cũng giúp lẫn nhau qua, và một cái trên giường cũng là có. Hết thảy đều để Công Tôn Nhiên sinh ra hào giác, hiện tại mới phản ứng được mình vào bản ra bên này. Xong Dư Cản lấy thân phận khách hứa đến bên này khẳng định rất nhiều người đều biết, bây giờ lại trực tiếp vào mình cái này độc thân lão bà độc lập tiểu viện tử lý qua một đêm. Cái này tính là gì? Dư Cản còn so với mình tiểu nhiều như vậy, còn là mình trước kia thuộc hạ. Miệng mọc trên người người khác, mình căn bản là giải thích không được ra cái này, lời đồn đại không thể không đến. Thấy Công Tôn Nhiên dạng này, Dư Cẩn cũng chậm chậm kịp phản ứng, cũng đồng thời nghĩ đến điểm này. Xác thực, hiện tại dù sao cũng là xã hội phong kiến. A Di làm, lớn tuổi thằng nữ, vốn là mất cảm, mình lại vào cái này đợi một đêm, người khác bất loạn muốn mới là lạ. Nếu không phải mình là tứ phẩm Định Phong, Công Tôn Nhiên cũng là bốn phẩm cảnh giới, tối hôm qua đoán chừng kia Công Tôn Minh đến dẫn người đem mình cho trói go. Tuổi con nhỏ chạy tới phía trước ti bên này qua đêm, vẫn là vào bản gia bên này, không danh không phận người muốn làm gì. Cũng không biết tối hôm qua kia Công Tôn Minh có hay không ngủ an tâm. Dư Cẩn mình ngược lại là không quan trọng. Tuy nhiên dù sao liên quan đến Công Tôn Yên danh tiết vấn đề, hắn vẫn là rất chi kỷ chủ động nói: "Bộ trưởng ngươi không cần lo lắng, tối hôm qua sự tình mật tụ, ta về sau sẽ hướng Công Tôn gia chủ giải thích một chút vấn đề không lớn." Công Tôn Yên lại cố tự trấn định nói: "Nói bậy bạ gì đó, ta chưa bao giờ có lo lắng." Nói xong, Công Tôn Yên liền hướng phòng đi ra ngoài. Dư Càn nhìn xem đầy phòng kia sáng, có chút buồn cười đi theo ra ngoài. Thật sự là sĩ diện lão bà, thế nào cứ như vậy cho người ta hảo cảm đâu đi tới bên ngoài viện. Công Tôn Yên do dự một chút, đến cùng là không dám đi ra tử, giải thích lý do còn chưa nghĩ kỹ. Khi một lần rửa đen rút đầu đợi mọi người đều bận đi đi, lại để cho Dư Cẩn rời đi không muộn. Công Tôn Yên liền trực tiếp vào bên bàn ngồi xuống, Dư Cẩn cũng lên ngang đi đến Công Tôn Yên đối diện ngồi xuống, vừa muốn lúc nói chuyện, cửa sân bên kia chuyển đến tiếng đập cửa. "Ta đi." Dư Cẩn chủ động xin đi, chân chú tiến lên mở cửa. Là một vị hạm nhân dẫn theo hộp cơm đến nói là Công Tôn Minh đặc địa dặn dò làm ấm áp đồ ăn, đều là chút bổ dưỡng đồ ăn. Hạm nhân buông xuống đồ ăn về sau liền phi thường thất thú giợi đi một câu thêm lời thừa thải đều không nói cái chủng loại kia. Biểu tình kia dường như liền đang nói, "Các ngươi tự tử ăn, chậm rãi chơi." Thế nào đều không có người quấy rầy các ngươi. Công Tôn Yên liền lại bắt đầu cảm thấy mình như ngồi bàn trong nếu không phải nhiều năm thân cư cao vị nuôi ra khí độ, giờ phút này ngay cả biểu lộ quản lý sợ là đều muốn làm không được. Dư Càn hắn lại nửa điểm không thèm để ý, trực tiếp đánh tới hộp cơm xuất ra bên trong kia tinh mỹ đồ ăn từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. "Bộ trưởng, ngươi cũng ăn a, đừng chỉ nhìn ta ăn a, ăn nhiều một chút thường thế tốt nhanh." Dư Càn miệng bên trong nhét phình lên nói. Chương 475. 30 năm hạ đồng 30 năm hạ tây, chờ lần thiếu nước nghèo. 1. Một... Chương 475. 30 năm Hà đồng 30 năm hạ tây, chờ lần thiếu nước nghèo. Một... Một, Công Tôn Yên để tỏ lòng trực tiếp không trở dạ, cũng cầm lấy một khối bánh ngọt không biết vị dám ăn. Dư Càn vừa ăn, một bên cảm khái nói, các ngươi Công Tôn gia đãi khách người nhưng thật ra vô cùng nhiệt tình. Đối bộ trưởng, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta hôm qua tới thời điểm đã cảm thấy các ngươi Công Tôn gia người đều biết ta như, ta trước đó không phải không tới qua nha. Ngươi là đang dạ ngu sao? Công Tôn Yên hỏi ngược một câu, ngươi vào huyền cảnh bên trong gây nên, những ngày này sớm tại những thế gia này bên trong truyền gia. ngươi một thân một mình nhẹ nhõm đánh bại một vị tứ phẩm phong cao thủ, lại còn trẻ như vậy, tại đại lý tự lại rất được coi trọng. Thế ra như thế nào lại không chú ý ngươi. Ta như thế nói cho ngươi đi, trong lòng bọn họ, Thái An thành thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, ngươi là tuyệt đối thứ nhất. Lại thêm ngươi đại lý tự thân phận vào cái này, như thế nào lại không để những thế gia này coi trọng. Ta yếu tố như vậy. Dư Càn thả chậm ăn cơm tốc độ, vô ý thức thẳng tắp cái eo hỏi. Công Tôn Yên không có lại phản ứng Dư Càn, tiếp tục ăn trong tay nàng đồ vật. Dư Càn tiếp tục nói, bất quá, đến cùng đến nói Công Tôn ra vẫn là đối ta rất chu đáo về sau có cần hỗ trợ ta vẫn là sẽ giúp lót một hai. Công Tôn Nghiên lại thuần sắc thanh đạm cười lạnh một tiếng, một đám kẻ định hốt thôi không muốn cùng những thế gia này liên lụy quá sâu, gây bất lợi cho người. Nghe Công Tôn Yên cái này đánh giá, Dư Càn trực tiếp sửng sốt Aji bộ dạng này hắn còn chưa bao giờ thấy qua, cái này Công Tôn ra nhìn như vậy lấy là đối Aji không thái hảo. Không có lý do a, Công Tôn Nghiên thực lực bày ở cái này, làm sao có thể đối nàng không cần. Dư Càn lại vô ý thức lướt qua khu nhà nhỏ này, tinh tế hình như, bất kể là vị trí vẫn là kiến trúc vật liệu đều so bên ngoài kém một màn lớn. Theo lý thuyết, lấy Công Tôn Nghiên thực lực bây giờ, ở tại trọng yếu nhất viện tử đều nửa điểm không quá phận, bây giờ lại ở cái này Hình như còn thật sự có vấn đề. Công Tôn Nghiên vừa rồi nếu không phải loại kia ngữ khí, dư Cản thật đúng là sẽ không hướng Phương Diện này nghĩ. Hiện tại dư Cản lại nghĩ tới trước đó từ Công Tôn Huệ nơi đó hiểu rõ đến tin tức, lúc ấy dư Cản cũng không có hỏi Công Tôn Nghiên vào Công Tôn ra tình huống cụ thể. Chỉ biết A Ji nàng cực độ mạnh hơn, tiến đại lý tự cũng đều là mẹ kiếp cố gắng của mình, Công Tôn ra cũng không có giúp đỡ nàng bao nhiêu. Về sau lại sớm chuyển ra Công Tôn ra, ở trong đó nhất định có vấn đề, mình nhất định phải hiểu rõ ràng mới là. Công Tôn Nghiên thái độ đối với Công Tôn gia liền quyết định hắn thái độ đối với Công Tôn gia. Đừng đến lúc đó mình cùng Công Tôn Minh đi quá gần, để Aji không vui loại hình. Nữ rất nhiều người sự tình đều thích kìm nén không nói, mình liền muốn cân nhắc chú đáo, cẩn thận một điểm, tận lực tránh đi Aji chán ghét sự tình. Vì đạt được Aji thể phách, giữ càng chi tiết khẳng định phải kéo căng. Hắn vừa ăn sớm một chút, một bên điểm nhiên như không có việc gì hỏi, "Bộ trưởng, ngươi làm gì muốn ở tại nơi này, không ngừng bên ngoài rất nhiều việc tử, như thế cũng sẽ thuận tiện một chút." Ta từ nhỏ đã sinh trưởng ở cái này, ở khác không quen, Công Tôn Niên nhàn nhạt nói. Từ lúc nhỏ ở tại nơi này, đó chính là nói nàng đi theo cha mẹ của nàng ở cái này. Đúng nga? tới bãi phòng thậm chí ngay cả Aji phụ mẫu đều quên đang chết. Dư Càn nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình, nói: "Bộ trưởng, chắc ta, ta cái này đến lâu như vậy cũng còn không có bãi phòng người nhà của ngươi. Thật có lỗi thật có lỗi, nếu không dẫn tiến một chút." Công Tôn Yên dừng một chút, sau đó thản nhiên nói: "Cha mẹ ta đều đã không vào nhân thế." Dư Càn lúc ấy liền sửng sốt Aji vậy mà cũng giống như mình, trước đó ngược lại là còn chưa từng nghe nói qua. "Thật có lỗi bộ trưởng, ta hỏi nói vậy." Dư Càn một mặt tay này nói. Công Tôn Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều năm như vậy không trọng yếu. Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi: "Kia bộ trưởng trưởng đối của người loại hình đều là ai đây, ta nhận biết một chút, về sau cũng tốt tâm lý nắm chắc. Công Tôn yên nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhà ta là Công Tôn ra chi thứ, cái này đời liên phụ thân ta một người, không có gì trưởng đối. Ngoại trừ mãi mãi ta bên ngoài, hiện tại cái này Công Tôn ra bên trong cũng không có cái gì trưởng đối. Kia Công Tôn nguyệt nương, dư can hỏi, tiểu nguyện phụ thân lớn tuổi ta mấy tuổi, là dòng chính bên kia. Giai đoạn trước cũng nhờ có nàng nhất mạch kia duy trì, ta mới có thể an tâm đọc sách tu luyện. Về sau tiểu nguyệt phụ thân hy sinh cô nhi quả mẫu, ta liền đem nàng mang theo trên người dạy bảo. Thì ra là thế, dư can giật mình tới Ở trong đó quan hệ ngược lại là cũng không phức tạp. Mặc dù Công Tôn Yên chưa hề nói quá nhỏ, nhưng là Dư Cản hắn nháy mắt liền thăm dò rõ ràng đại khái. Công Tôn Yên sinh ra ở Công Tôn ra một cái không quan trọng lại tàn lũy chi thứ bên trong, nghĩ đến nàng bao quát phụ thân của nàng vào toàn cả gia tộc bên trong đều rất không được chào đón. Nếu không sẽ không chỉ có như thế một cái phác cũ viện tử ở về sau, Công Tôn Yên dựa vào cố gắng của mình cùng Tiên Phú, tại đại lý tự lấy được tương đương không tầm thường đạt được, đồng thời thực lực bây giờ càng là trực tiếp trưởng thành đến Công Tôn gia bên trong cao cấp nhất cấp độ, gia chủ Công Tôn Minh đều bị xa xa bỏ lại đằng sau thế là hy kịch tính liền đến Công Tôn Yên bây giờ thân phận địa vị cùng nàng trước đó trong Công Tôn gia thân phận địa vị liền không phải thường hưu sung đột tính. Cái này khiến Công Tôn gia căn bản không biết nên như thế nào đối đãi nàng. Hoặc là nói, lấy a Azhi nàng tự cao ngạo cường đại cá tính, căn bản không có khả năng đối Công Tôn gia có hảo cảm gì loại hình càng khinh thường tại cùng những này ngày xưa lãnh đạm tộc nhân vẫn lai. Công Tôn Yên hiện tại Công Tôn gia địa vị đoán chừng tương đương siêu nhiên, nàng có thể cái gì cũng không nói, đều không làm, nhưng chính là trong gia tộc nhất định tử, không ai còn dám khinh thường nàng đương nhiên, Công Tôn Yên tính tình đoán chừng không lại bởi vì dạng này mà dung nhập nơi này. Duy hai giảng bổ sợ là chỉ có công tôn nhân bà nội cùng công tôn Nguyệt nhất mạch kia người. Khá lắm, Dư Cẩn trực tiếp cho não bổ một bộ sáng văn tiểu nói ra. A Nhi nàng rõ ràng chính là lớn nữ chính sáng văn mô bản a tứ nữ xuất thân, phù mẫu chết sớm, duy nhất có thân tình chính là một tay môi dưỡng bà nội của nàng cùng một vị có nhất định năng lượng lĩnh trưởng. Trong gia tộc, thiếu nữ có thụ khi dễ, từ lúc nhỏ nhận hết các loại bạch nhãn cùng châm chọc khiêu khích, chỉ mới nghĩ lấy những này, Dư Cẩn cảm giác đến huyết áp của mình liền đi lên. Lại về sau, thiếu nữ rựa vào mình viên kia cương nghị tìm một đường quyết chí tự cường. Dựa vào năng lực của mình thi vào đại tệ mạnh nhất chấp pháp cơ cấu bên trong đồng thời một đường tấn thăng đến bộ trưởng, thực lực càng là tấn cấp đến tứ phẩm. Thân phận địa vị, thực lực từng cái phương diện trực tiếp nghiền ép toàn cả gia tộc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lần thiếu nước nghèo. Đây chính là a Aji thành công bộ dáng a, từ giờ trở đi, vào Công Tôn ra chỉ cần là nàng Công Tôn Nhiên lắc đầu sự tình kia liền không ai dám nói làm. Có bên trong vị. Sảng Văn tiểu thuyết chiếu vào hiện thực, thành a Aji bộ dáng. Cho nên, hiện tại Aji nàng chuyện về cái này Công Tôn gia là vì khoe khoang. Hẳn không phải là Lấy A Di tính cách loại sự tình này khẳng định chẳng thèm nó tới. Người đang suy nghĩ gì? Thấy Dư Cẩn một bộ chư ca dạng, Công Tôn Yên nhíu mày mà hỏi. Không có gì. Dư Cẩn suy nghĩ thu hồi lại, nói, ta là muốn nói dù sao cái này Công Tôn ra ở cũng không vui, bộ trưởng liền chuyển về Thái An đi. Ta cũng vào ở đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu không ta nếu là mỗi ngày hướng Công Tôn ra chạy, vào cái này ngẩn ngơ chính là một đêm, xác thực không quá phù hợp. Vẫn là về chính ta tiểu viện tử ở dễ chịu, cũng sẽ không có người nói cái gì. Càng thuận tiện ta giúp ngươi chữa thương. Công Tôn Yên dừng một chút, cuối cùng gật đầu nói, ừm. Ngươi nói có đạo lý, bất quá, ngươi giúp ta chữa thương là được, liền không cần lại chuyển tới ở cùng nhau. Vì cái gì? Dư càng trừng thẳng con mắt, "Không thích hợp, dù sao ngươi là phò mã." Công Tôn Nghiên lắc đầu, nói, "Trước kia là bởi vì trận pháp sự tình ngươi gặp nguy hiểm, lúc ấy thực lực ngươi lại yếu, ta là ra ngoài bảo hộ an nguy của ngươi. Hiện tại không thích hợp, thực lực ngươi so ta đều lợi hại lý do này liền không lại phù hợp." Dư càng có chút hoài nghi nhìn xem, "A gì, không thích hợp liền không thích hợp, ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì? Hắn Dư Cản nhiều tình à?" từng làm nhà tâm lý học hắn nháy mắt liền tự Aji hơi biểu lộ cùng tiểu động tác bên trong nhìn ra Aji kỳ thật càng muốn mình tiếp tục cùng nàng ở cùng nhau, nhưng là không có lý do thích hợp nên làm cái gì, cho nên a Aji lời nói mới nói như thế đấu, tiềm thức chính là, Dzurkan à, ngươi lại nghĩ cái lý do ra, trước kia không được việc, vô xỉ loại sự tình này ngươi đến, chỉ cần ngươi lý do thỏa đáng, kia Aji ta liền lại thuận nước đẩy thuyền, cố mà làm tiếp nhận tiếp tục cùng ngươi ở chung sự thật. Vì mình xét phúc, Dzurkan lúc ấy liền nghĩa chính luôn từ nói, "Bộ trưởng, tình huống bây giờ xoay chuyển. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, không có gì sức chiến đấu." Hiện tại Thái An thành lớn hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ loạn cả lên, ta nhất định phải thiết thân bảo hộ an toàn của ngươi. Một bên giúp ngươi chữa thương, một bên giúp ngươi bảo hộ ngươi, cho nên nhất định phải còn muốn quấy rầy ngươi một đoạn thời gian. Dạng này a, Công Tôn Nghiên trầm ngâm, muốt hùng. Không không một giây sau, Cố mà làm gật đầu, vậy cũng được đi, trước hết vất vả ngươi. Không tính khổ, là vinh hạnh của ta. Dư Càn lộ ra một vòng nụ cười chân thành. Lúc này, Công Tôn Nghiên thả tay xuống bên trên bánh ngọt, chăm chú nhìn Dư Càn, nói, "Chu thần sự tỉnh ta sáng sớm hôm qua liền biết trước đó một mực không hỏi ngươi, trong chùa hiện tại thế nào?" Kỷ Thành hắn phát sinh tự lệnh, không có sao chứ, làm sao xử phạt? Không có việc gì, trừ công nói, vậy hạ tự mình hạ chỉ xá kỷ thành không có bất luận cái gì chịu tội, dù sao hắn là đi bắt phạm nhân ạ về phần trong chùa, vẫn được. Diệt Chu thần chuyện này trước mắt đến xem, cùng chúng ta đại lý tự không có chút quan hệ nào. Cho nên phong ba loại hình tạm thời sẽ không quét đến chúng ta trong chùa. Tuy nhiên Nam Dương Vương người này khó mà nói, quỷ biết hắn có thể hay không đem đầu mâu chuyển hướng chúng ta. Làm chút ít ngáng chân cái gì đều khó mà nói. Chương 476. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chờ lần thiếu nữ nghèo. 2 Chương 476, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lên thiếu nước nghèo. 2. Công Tôn Yên nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa lại hỏi thêm cái gì, coi như nàng hiểu rất rõ dư cẩn, nhưng cũng sẽ không đem hung thủ hướng dư Cản trên thân nghi, chỉ là cho rằng là những cái kia tam phẩm đại tu sĩ làm. "Bộ trưởng, làm sao rồi?" Thấy Công Tôn Yên cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, dư cẩn nhỏ giọng hỏi một câu. "Không có gì." Công Tôn Yên lắc đầu, chính là mơ hồ có loại không an lòng cảm giác, vào huyền cảnh bên trong, chúng ta được đến chỗ tốt dù sao cũng là quá lớn. Hồng Liên tán nhân ngược lại là có tốt, nếu là tiên nhân truyền thừa sự tình không đạt được, Chuyện đó đối với người mà nói mang sẽ phi thường hơn bé. Huyền cảnh lúc ấy nhiều người phức tạp ai biết sẽ hay không có tai họa ngầm. Dư Càn không nghĩ tới Công Tôn Nhiên sẽ đột nhiên nghĩ đến điểm này, kỳ thật tình huống như vậy Dư Càn hắn đã sớm nghĩ tới đến cũng một mực đề phòng. Hiện tại duy nhất biết tiên nhân động phủ đơn giản chính là Huyền tông. Bọn hắn không có khả năng tự bạo mà lại cũng là vì cái này, Dư Càn mới đặc địa đem Huyền tông vị kia nhập Huyền cảnh đoạn trấn đoạn cung chủ cho sử dụng thủ đoạn khống chế chính là vì có thể ngay lập tức nắm giữ phương diện này tin tức. Cho nên, đối với tiên nhân động phủ chuyện này, trên thực tế có khả năng mang đến chỗ xấu trước mắt mà nói là không có. Dư Cản chỉ là cười nói, "Không có việc gì bộ trưởng, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Công Tôn Yên gật đầu, đứng lên nói, "Đi thôi, đi trong chỗ đi, hôm nay là cố lão linh sẽ, sớm một chút đi." Ừm. Dư Cản cũng dừng lại ăn điểm tâm, đứng lên cùng Công Tôn Yên cùng rời đi tiểu viện. Hai người rời đi chỗ này vắng vẻ tiểu viện, đi vào công tôn trang viên cái này xa hoa đại đạo bên trên, Công Tôn Yên không có ngay lập tức hướng trang bên ngoài phương hướng đi đến, mà là con người đến một cái ú tính trên đường nhỏ. Cuối cùng vào một chỗ trang trí xa xỉ viện tự trước dừng lại. Dư Cẩn nhìn lên trước mắt cái này hoàn cảnh Thanh Vũ tiểu viện tử, quay đầu không hiểu nhìn xem Công Tôn Nghiên. Cái sau trả lời, "Trước khi đi, nhìn xem ta tổ mẫu, ngươi vào cái này chờ một lát ta một hồi." Dư Cẩn nhìn trước mắt cái này ở lại hoàn cảnh, lão nhân gia kia hình như hoàn cảnh sinh hoạt rất là có thể hắn vội và nói, "Bộ trưởng, ta cùng ngươi đi vào chung đến đều đến không gặp gỡ trưởng bối chính là ta thất lễ." "Không thích hợp." "Không có gì không thích hợp, bộ trưởng tổ mẫu chính là tổ mẫu của ta, phi thường phù hợp." Dư Cẩn trực tiếp chủ động đi tới Việt tử. "Ai, ngươi." Công Tôn Nghiên sững sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng được đi theo Dư Cẩn đi vào. Xuyên qua tiểu viện hành lang liền chính là một cái bệnh viện, một vị người mặc cẩm tú hoa phụ, mặt mũi hiền lành lão nhân ra đang ngồi ở một cái bàn phía trước, trước mặt bày biển rất nhiều tinh xào ăn uống. Trung quanh càng là có không ít thị nữ tiếp thân phục vụ. Công tôn ra gia, gia chủ Công tôn Minh giờ phút này liền bồi lão nhân ra ngồi ở chỗ đó, cười cười nói nói. Dư càng hípmắt mắt mắt thấy vị kia trên mặt mang hiền lành tiếu dung Công tôn Minh, gia chủ này ngược lại là rất biết giải của nhà. Rất minh hiển, cái này Công tôn Nghiên bà nội thụ đến gia tộc bên trong tốt nhất dưỡng lao ưu gia chủ có thậm chí thường xuyên nhìn chút thời gian đến bạn dáng vẻ. Công trình mặt mũi kia liền làm gọi là một cái đúng chỗ. Trong gia tộc nhiều như vậy lão nhân làm sao không thấy người đi bội, vậy quanh một vị trí thứ lão nhân, rất minh hiển đều là bởi vì Công Tôn Yên. Tuy nói vào Công Tôn Yên lúc nhỏ đụng phải không chào đón, nhưng là sau khi lớn lên có thành tựu trong gia tộc đối nó cũng thực không tồi. Chỉ là đến chế cái gọi là chân tình lòng tốt kỳ thật có lúc không chỉ có vô dụng, ngược lại có như vậy điểm buồn nôn. Tuy nhiên Công Tôn Yên khẳng định là biết đại thể nàng chủ động đi qua, nhàn nhạt hướng Công Tôn Minh gật đầu, kêu lên đại bá. Cái sau trên mặt mang ý cười, cũng là gật đầu đáp lại. Sau đó quay đầu nhìn qua dư Cản Thoáng Ứng Quyền, dư ti trưởng sớm, sớm một chút còn hài lòng. Đối với đối mình tuyệt đối cung kính công tôn minh, dư cản chỉ là đơn giản cười cười làm đáp lại. Đều một mực sợ lãnh đạm dư thị trưởng. Công tôn minh sảng lãng cười một tiếng, sau đó nói, kia sẽ không quấy giày ngươi cùng Yên Nhi ta trước đi. Nói xong, công tôn minh liền trực tiếp cáo từ rời đi, phi thường vừa vặn. Công tôn Yên một câu giữ lại đều không nói, còn thuận tay đem những thị nữ kia cho lui. Sau đó, nàng mới nửa ngồi vào lão nhân ra trước mặt, thần sắc cực điểm ôn nhu hô hào tổ mẫu. Lão nhân gia ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn công tôn Yên, cô là, là ta, Yên Nhi." Công tôn Yên nhân nói. Lão nhân gia mắt tử lý lâm vào suy tư. Một lúc lâu mới rốt cục giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, khô héo hai tay trực tiếp nắm thật chặt công tôn nhiên mảnh tay. "Tiên nhi ngươi hôm nay làm sao có rảnh, không dùng bận việc nhà, nhanh ngồi một chút." Nói, lão nhân ra liền đem công tôn nhiên theo vào ghế dựa tử thượng, cầm lấy đũa lưu loát cho công tôn nhiên kẹp thật nhiều ăn mang chén nhỏ đều chồng tràn đầy. "Mau ăn, ăn thật ngon đồ tốt như vậy nhà ta cũng không thấy nhiều ngươi ăn nhiều chút, chính là đang tuổi lớn, cũng không thể thua thiệt." Lão nhân ra nói liên miên lại nhại nói, sau đó ánh mắt lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, cuối cùng không biết từ nơi nào móc ra một cái bao vải to. Sau đó không ngừng mang trên bàn bánh ngọt loại hình sạch sẽ đồ ăn kẹp đến trong bao vải. Thằng đến kẹp tràn đầy một cái túi về sau, nàng mới đưa túi đưa tới Công Tôn Nghiên trong tay, nhỏ giọng nói: "Tiên Nhi ngươi lấy được đợi lát nữa cho mâu thần người mang về." Nàng thân thể yếu đối, phải ăn nhiều tốt hơn mới là. Ừm. Công Tôn Nghiên trùng điệp gật đầu, cứ việc nàng đã ăn xong điểm tâm lại không ngừng ăn bà nội nàng cho nàng kẹp đồ ăn. Lão nhân ra cứ như vậy lộ ra thế gian nhất nụ cười hiền lành nhìn xem Công Tôn Nghiên, rất là thỏa mãn dáng vẻ. Sau đó lại nhìn Công Tôn Nghiên bên chân túi, nhanh lên đem túi chuyển rời Công Tôn Nghiên dưới lần mấy. Dấu kí điểm được bị người phát hiện muốn bị đánh. Được rồi, ngài cũng ăn chút." Công Tôn Nghiên vừa cười vừa nói, "Bà nội không nói, ngươi ăn." Dư Càn cũng vào Công Tôn Nghiên ngồi xuống bên người, yên lặng nhìn xem. Cái sau lúc này giải thích một câu, ra ra của ta cùng phụ mẫu sau khi đi, lão nhân cứ như vậy, bệnh hay quên lớn, ký ức hỗn loạn." Dư Càn gật đầu, nói, "Không thể chỉ nha. Biện pháp thử rất nhiều, đều không có tác dụng gì, hiện tại số tuổi lớn cũng không tốt lại trị liệu. Chỉ có thể trước hết dạng này." Công Tôn Nghiên trả lời, "Ta về sau giúp bộ trưởng nhiều chú ý một chút, tổng kết có thể trị liệu tốt." Từ vừa rồi lao nhân ra đôi câu vài lời bên trong, Dư Cẩn cũng là có thể hiểu rõ đến Công Tôn Nghiên khi còn bé sinh hoạt không dễ. Ngay tại hắn vừa dứt lời, lao nhân ra đột nhiên một phát bắt được Dư Cẩn tay, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi là ai? Ta gọi Dư Cẩn, Tiên Nhi hảo bằng hữu. Có lao nhân ở đây, Dư Cẩn trực tiếp góc không muốn mặt đề cao bối phận của mình, hô hào a gì biệt danh. Công Tôn Nghiên biểu tình ngưng trọng, lập tức liền buồn bực xấu hổ nàng trừng mắt Dư Cẩn, đang muốn lối ra giáo huấn không biết lớn nhỏ thời điểm, lão nhân ra vừa vui mừng mở nói, ngươi là Yên Nhi phu quân sao? Đúng đúng đúng, nhìn một cái ta chỉ nhớ này, kém chút lại quên đến. Ăn cơm đừng bắt bụng ăn no mới có sức lực nói lao nhân ra lại chịu khó cầm lấy đúa cho dư càng kẹp một chén lớn đồ ăn nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ một dạng đồ ăn dư càng biểu lộ có chút cứng nhắc lao nhân ra lại nói liên miên lại ngại tiên nhi tuổi đã cao chính là một mực kéo lấy không thành hôn ta đều nói nàng rất nhiều lần chính là không nghe người lao nói chuyện không dùng được vẫn là xin chào bộ dáng thật thậtấn A cùng yên nhi thật phối loại chuyện tốt này dư càng sẽ tự tuyệt hắn không có khả năng cự tuyệt trên mặt chỉ là lộ ra cực kỳ phối hợp nụ cười vui vẻ cầm lao tay của người ta nghe nàng nhại thỉnh thoảng phụỏa một chút quẹo mắt liếc qua ngẫu nhiên nhìn xem Công Tô Nhiên. A hiện tại lâm vào đứng máy trả thái, mang hai đều trực tiếp đỏ lên. Dư Cẩn chưa bao giờ thấy qua A lỗ lộ đỏ, vào bà nội nàng trước mặt, nàng minh hiển liền nửa điểm không có nữ cường nhân hư vị, toàn bộ là tiểu nữ sinh tư thái. Dạng này hình thái xuống A Dư Cẩn thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật rất vậy chính mình. Chương 477. 30 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây, chờ lần thiếu nước nghèo. 3. Chương 477. 35 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây, chờ thiếu nước nghèo. 3. Dư Cẩn là gan tiếp tục lớn, cả người lộ ra tiểu dung. Bà nội ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Yến Nhi, sẽ chỉ càng ngày càng tốt, ngươi yên tâm đi." Công Tôn Nghiên lập tức gấp, đưa tay chính là bóp ở Dư Cẩn thận bộ vị. Cái sau lập tức tê lên tiếng đến, nhìn xem thẹn quá hóa giận Công Tôn Nghiên. Dư Cẩn trực tiếp đứng dậy, ngồi vào lao nhân ra khác một bên, rời xa Công Tôn nhiên. Cái sau chỉ có thể một mặt tức giận trừng mắt Dư Cẩn, không cần lại lớn đường công độc tác. Lúc này, lão nhân ra tiếp tục cầm Dư Cẩn tay, nụ cười trên mặt phá lệ sán lạn, hiển nhiên đối cái này yêu cười lại tuấn thiếu cô già tương đương hài lòng. Các ngươi tranh thủ thời gian trước muốn đưa bé, Yến lớn, mãn đê Bộ ngực cũng lớn, nước bao no. Tranh thủ thời gian nhiều sinh hai cái bồi ta cái lao bà tử này. Phốc. A di miệng bên trong một thanh cháo trực tiếp phun ra ngoài, cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, khó chịu đừng nói Công Tôn Yên dù là da mặt dày như dư cản, giờ phút này cũng bị lão nhân gia hổ làm chi từ cấp chấn trụ như bị xét đánh đầu năm nay, lão nhân ra đều mạnh như vậy. Đây quả thật là lời gì cũng dám chui ra ngoài. Nhìn trước mắt một mặt vẻ ước ao nhìn xem mình lão nhân ra, dư cản chỉ có thể là khô cằn mà cười cười, nhất định nhất định, mau chóng mau chóng. Công Tôn Yên trực tiếp bước xuống nữa, đi từng bước nhỏ liền rời đi không thể lại nhiều đợi đợi tiếp nữa, một thế anh danh hủy hết. Chỉ cần mình không có được nghe lại, kia liền không liên quan mình sự tình, Công Tôn Nghiên hiện tại cũng chỉ có thể ôm loại này đà điểu tư tưởng đội vàng rời đi nơi này, đứng tại bên ngoài sân nhỏ Công Tôn Nghiên sắc mặt biến đổi không chừng, dạy tử lý đáng yêu ngón chân dùng sức chừ địa, đứng bất an. Viện tử lý, dư càng còn tại cứng chắc bội tiếp lão nhân ra nói chuyện tiễm, Công Tôn Nghiên không vào, hắn liền càng làm cản há miệng Yên Nhi ngậm miệng tiểu Yên. Thật là có như vậy một cô Công Tôn Nghiên nam nhân kiêm nhất già chi chủ khí thế. Yên Nhi từ lúc nhỏ khổ quen rất nhiều chuyện đều thích mình kiêng, ai cũng không nói, cho nên tính tình cũng rất hiếu thắng. Ngươi nhiều gánh vá một chút. Ta Yên Nhi dung mạo cùng tư thái kia cũng là không có bắt bẻ khác cô nương nửa điểm không kịp. Cho nên mặc dù nàng nhiều khi làm việc bá đạo một chút, nhưng là nên có nữ nhân vị đều là có. Dư Càn chỉ có thể tiếp tục xấu hổ mà cười cười, lão nhân ra thật là một điểm không tự hiểm, quá khỏe quắn mình đô hữu điểm chịu không được. Lại bồi tiếp lại nhại một hồi lâu, Dư Càn mới lên tiếng, "Bà nội, vậy ta liền đi trước còn có việc phải bận rộn. Về sau thường tới thăm ngươi." "Được rồi, đi thôi." Lão nhân gia vui tươi hớn hở buông tay ra, cuối cùng lại bổ sung một câu, "Nhớ kỹ sớm một chút muôn đứa bé." "Được rồi, tốt." Dư Càn gật đầu, cười cáo từ rời đi đi ra tiểu viện, nhìn xem Lập ở phía trước bộ trưởng bóng lưng, Dư Càn lập tức rất trột dạ. Nói thật, vừa rồi tại bên trong đúng là phiêu một chút, dẫn đến hiện tại rất trột dạ. Mặc dù bây giờ Dư Càn thực lực muốn xa mạnh hơn xa công tôn nhân, nhưng là không biết vì cái gì vẫn là trột dạ. Loại vật này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, cảm giác thuộc tính bị khắc chế ở Aji ở trên ta tại hạ. Bộ trưởng Aji làm mình dài như vậy một đoạn thời gian lãnh đạo, mang đến cảm giác gấp bách tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Nói câu khoa chương điểm, coi như hiện tại Aji chân trần dẫm vào trên mặt mình. Ở trên cao nhìn xuống chất hỏi mình vừa rồi vô lễ, Dư Cản hắn đều không cần phản bác. a Aji chính là Aji, bất kể là thân lý vẫn là trên tâm lý áp bách đều rất đủ. Khu khụ. Dư Cản giả bộ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chủ động giải thích nói, cái kia a bộ trưởng, vừa rồi ta cái là vì hống lão nhân ra vui vẻ, cũng không phải là ngạ ngớn loại hình. Lời này là nên ta ta nói với ngươi. Công Tôn Nghiên trừng mắt Dư Cản, quên sự tình vừa rồi, lần sau không cho phép lại xương hô như vậy ta. Nếu không, nếu không cái gì? Thấy Công Tôn Nghiên trầm chạp không có dò dưới, Dư Cản liền cẩn thận hỏi đầy Công Tôn Yên lạnh hừ một tiếng, vậy mà trực tiếp bước đi bước chân liền ra bên ngoài đầu đi đến. Nhìn xem A-di bóng lưng, Dư Càn sửng sốt một chút, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi lao nhân ra, mông lớn đẻ, A-di danh phủ kỳ thực. Dư Càn lập tức cảm thấy mình trong lòng một mảnh lựa nga, thời gian này thật đúng là rất có chạy đầu a hắn mau đuổi theo, cười ha hả nhìn xem Công Tôn Yên, hỏi: "Bộ trưởng, nếu không đem ta bà nội tiếp ra ngoài ở cùng nhau, cũng thuận tiện chiếu cố một chút." "Không cần. Vì cái gì a, ta bà nội một người ở lại đây nhiều cô độc a. Mang đi ra ngoài càng cô độc, chỉ ít vào Công Tôn gia phương diện an toàn có thể được đến bảo hộ." "Trừ ta. Còn có, kia là tổ mẫu của ta, không phải tổ mẫu của ngươi. Không có khác nhau, đối ta mà nói, bộ trưởng ngươi liền là của ta." "Ngươi?" Nhanh lên, nhanh lên, thời điểm không sớm. Dư Cản tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, công tôn Nghiên tràn đầy bất đắc dĩ. Trên đường, gặp được tất cả công tôn gia người nhất là những người tuổi trẻ kia, ngày mông 1 tháng năm không phải đối công tôn Nghiên tôn Kinh Vân An. Dư Cản tối hôm qua vào công tôn Nghiên tiểu viện ngủ lại sự tình đã sớm lan truyền nhanh chóng. Những người này mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là biểu lộ cùng ánh mắt vẫn là có nhỏ bé cổ quái chi ý, Dư Cản mặt dày vô sỉ không có cảm giác gì. Công Tôn Nghiên chỉ cảm thấy lòng bàn chân nóng lên, hận không thể không về nữa nơi này, lần nữa tăng tốc bước chân đi tới đại lý tự thời điểm. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người thần sắc chậm rãi nghiêm túc lại, hôm nay trong chùa người không chỉ có là mộ bộ người, tất cả mọi người tay háo tử thượng đều cột màu trắng dây luộc. Hôm nay đại lý tự bên này sẽ cho Cố Thanh Viễn cử hành hạ táng nghi thức dựa theo Cố Thanh Viễn khi còn sống quyết định, hắn không cần tổ chức lớn, ngoại trừ đại lý tự người, người khác một mực không mời. Lão nhân ra cả một đời ghét nhất chính là giả mạo hai chữ, thậm chí liền ngay cả đại lý tự người cũng chỉ là một bộ phận đi, phần lớn là thị trường trở lên trước kia vào Cố Thanh Viễn thủ hạ làm qua hoặc là cố thành viên tay nắm tay mang ra, tóm lại liền hết thể giả lượng, rất là liệp thấp. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên hai người trực tiếp đi hướng anh linh đường bên kia, đến thời điểm bên ngoài đã tụ tập không ít người, mỗi người đều có thể xưng thành là đại lý tự tinh huệ. Bên này không khí hiện tại đô hữu chút ngừng kết lại, duy trì tuyệt đối im lặng cùng lặng im. Hai người tạm thời dừng bước lại, Công Tôn Nghiên vào bộ tập trước vị trí dừng lại, Dư Cản thì là trực tiếp đi vào anh linh đường đi. Hắn là đỡ linh cứu người, hôm nay phụ trách đem Cố Thành Viễn quan tài đưa đến Hạ Táng địa phương. Hạ Táng địa phương chính là lão nhân khi còn sống cuối cùng đợi qua cái kia đủ loại tiểu Việt tử. Trong chùa đặc địa đem cái nhà kia để trống, lưu cho Cố Thanh Viễn làm ăn nghỉ chi địa, nguyện nó chính khí có thể cùng đại lý tự một mực trường tồn đi vào anh trong linh đường. Bên trong trống giống liền trữ tranh một người chắp tay đứng ở một chỗ màu đen quan tài trước. Dư Càng yên lặng đi lên trước, đối trữ tranh gật đầu ra hiệu. Cái sau sắc mặt bình tĩnh nhìn Dư Cản, chỉ là nói đơn giản một câu, "Đi thôi." Nói xong, trữ tranh liền đi tới quan tài đằng trước, nắm lấy phía trước sả ngang. Dư Cản thấy thế, thì là đi đến đằng sau đi, nắm lấy đằng sau cái kia sả Chỉ là một cái quan tài trọng lượng đối hai người mà nói có thể nói là nhẹ như không có vật gì. Hai người không cần tốn nhiều sức liền đem quan tài nhẹ nhàng nâng lên, sau đó cùng nhau đi vững vàng bộ pháp hướng ra ngoài đầu đi đến. Theo hai người mang quan tài khiêng đi ra về sau, bên ngoài tất cả đại lý tự người đều lấy xuống ngụ ô xa, tay phải hoành ở trước ngực, yên lặng nhìn chăm chú lên quan tài. Sau đó đám người tự động chia hai nhóm, dư cản cùng chữ tranh nhấc lên quan tài từ trong đó xuyên qua, hướng ra ngoài đầu đi đến. Không có người nói chuyện, cái là đơn thuần duy trì trầm mặc. Trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua chấp sự cũng đều nhau nhau ngừng chân bước chân làm ra một dạng động tác rất nhanh Dư Cản cùng Trử Tranh liền nhấc lên quan tài đi tới đủ loại rừng đào trong sân đầy trời hoa đảo cánh không ngừng gì ráo rơi xuống, quan tài nhẹ nhàng đặt ở viện tử chính giữa trong hố, sau đó bao trùm lên hoa đảo, bao trùm lên đất vàng, cuối cùng lại bao trùm lên một tầng hoa đảo đây hết thảy đều là Dư Cản cùng Trử Tranh hai người yên lặng dùng tay nâng. Cuối cùng, dựng lên một khối đơn giản bia đá vào mộ phần trước. Phía trên đơn giản viết một hàng chữ đại lý tự mộ bộ bộ trưởng Cố Thanh Viễn. Vô cùng đơn giản tang lễ, vô cùng đơn giản quy trình, vô cùng đơn giản Cố Thanh Viễn cứ như vậy cùng hắn yêu thích nhất hoa đào cùng một chỗ trưởng chôn ở dưới đất. Chiến công của hắn có lẽ rất nhanh sẽ bị người quyết lãng, nhưng là tinh thần trường tồn, về sau đại lý tự người đề cập tiên hiền thời điểm có lẽ vào chuyện phía bên trong sẽ trò chuyện lên trong chùa từng có dạng này một vị chấp nhất lao nhân ra. Chương 478. Đầu bếp nữ Lý Niệm Hương, 1. Chương 478. Đầu bếp nữ Lý Niệm Hương, 1. Đơn giản linh sẽ rất nhanh liền kết thúc theo tới những cái kia thị trường cùng chấp sự cũng chưa nó quá lâu liền lần lượt tối lui, đại lý tự mỗi ngày đều đọc lại rất nhiều chuyện, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Dựa tiếp xuống cả một cái 3 ngày liền xách một cái bàn nhỏ ngồi ở bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn không ngừng phiêu rơi xuống hoa đào cánh. Suy nghĩ chạy không xuất thần. bi thương cũng là sẽ không quá có, phản mà nội tâm vô cùng yên tĩnh. Cố Thanh Viên nói qua, sinh hoạt muốn hướng nhìn đằng trước, cho nên dư Cản cũng sẽ không nói là để cho mình xa vào vào một cái đối diện mặt trái cảm xúc xuống, mang hoài niệm để ở trong lòng, sau đó tiếp tục hướng mặt trời sinh hoạt. Thang đến vào cái này đợi cho tán giá trị thời điểm, dư Cẩn mới rời khỏi rừng đào ra chỗ đi. Đầu tiên là đi phụ công chúa, hắn phải tìm Lý Niệm Hương nói một chút mình muốn ở tại công tôn yên bên kia chuyện này. Hai người hiện tại tình cảm rất sâu đậm, thường xuyên không có nhà chuyện này vẫn là phải cùng Lý Niệm Hương ở trước mặt kết cái âm thanh. Lý do liền dùng trợ giúp cấp trên của mình chữa thương, cùng gần nhất tình thế hồi hộp mình nhất định phải 24 giờ trở lệnh. Lý Niệm Hương tự nhiên là có thể hiểu được những này, cũng sẽ không nghĩ dư Càn cùng Công Tôn Yên giữa hai người sẽ có vấn đề gì. Ngược lại cũng không phải tin tưởng dư Càn là người. Cái là đơn thuần cảm thấy, dư Càn hắn cho dù tốt sắc, cũng cũng không thể thích lớn mình mười mấy tuổi lao bà a. Cái này nghiêm trọng rời bỏ lập tức thế giới quan. Nhưng là Lý Niệm Hương lại như thế nào có thể biết dư Càn nội tâm ý nghĩ, tuổi tác cái gì hoàn toàn không phải gánh vác. Ngự tỷ có ngự tỷ tốt, chi kỳ, thành tục. Cái này thành tục chỉ không chỉ có là tâm lý phương diện, càng là sinh lý phương diện. Dư Cản Thế nhưng là nghe không ít lao tài xế nói qua, thành tục nữ nhân thật giống cây đảm mật. Súng mãn nhiều chất lỏng tuyệt không phải là nói đùa nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể hồng thủy tràn lan cái chủng loại kia. Thậm chí còn có cái chuyên môn mô phòng âm thanh tử, phốc phốc phốc phốc. Trở lại phủ công chúa, Dư Cản trực tiếp đi hướng chỗ cũ, Lý Niệm Hương lại không vào, hắn liền tùy tiện bắt cái hạm nhân hỏi được đến đáp án là Lý Niệm Hương bây giờ tại mình chỗ ở, vị quý phi đến hai mẹ con đang trốn trong phòng cũng không biết đang nói cái gì. Dư Cản do dự một chút, vẫn là hướng mình cùng Lý Niệm Hương chỗ ở đi đến. Mặc dù không biết mẹ vợ vì sao mà đến, nhìn một chút cũng không sao. Giờ phút này, Lý Niệm Hương trong dư khuê, nàng đang cùng Vi Quý phi vào trước bàn ngồi đối diện. Trên bàn bảy biện nước trà cùng điểm tâm ngọt, nhưng là hai người minh hiện đều không có làm sao động dáng vẻ. Xem Lý Niệm Hương mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, tựa như hai người đang nói chuyện một chút để tài bị cấm kỵ. Cũng chính là dư càng không vào, nếu không nếu là hắn nhìn thấy Lý Niệm Hương bộ dạng này, khẳng định trực tiếp nhất định cái này mẹ vợ vào cái này mở xe tải. Mà sự thật cũng kém không nhiều là như thế, Vi Quý phi hôm nay đến tìm Lý Niệm Hương ôm chính là tương đương không đơn mục đích. Nàng là đến thúc đẩy sinh trưởng Văn An, mẫu thân cũng là vì tốt cho ngươi mới nói những này. Tư mật trường hợp bên trong, mẫu nữ tình cảm của hai người vẫn là vô cùng sâu. Càng không giảng cứu kia thứ gì lễ chế vấn đề. Vì quý phi mở miệng chính là chụp mũ năm lên, sau đó mới chầm chậm nói: "Dư càng tốc độ phát triển thật là vượt qua tưởng tượng của ta, văn học võ công mọi thứ hàng đầu, mọi thứ đều là thái an thành bên trong thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất. Ngươi là không biết, mẫu thân nhiều ít hảo hữu đều dao rức chết ta nói ta có ánh mắt, cái này dễ hiện bộ sớm. Phạm La muốn muộn như thế một hai tháng, ngươi cùng Dư Cản sự tình thật đúng là không thể dễ dàng như vậy thành công ngươi biết nha." Cho nên hiện tại ngươi phải biết đến một điểm, Phò Mã hắn hiện tại thật rất ưu tú, rất ưu tú, bên ngoài bao nhiêu cô nương ra đều hâm mộ không thôi. Thời gian đã tương đương gấp gáp, ngươi nhất định phải mau chóng cùng Phò Mã sinh con trai xuống tới. Trước tiên đem dư ra trưởng tử sinh dưỡng ra, dạng này địa vị của ngươi mới có thể vững như Thái Sơn, dạng này, coi như lấy sau đó phát sinh một chút ngươi không thích sự tình, ngươi còn có nội tình vào, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mộ thân, Lý Niệm Hương đỏ bừng cả khuôn mặt dầm chân một cái, nào có trưởng bối cùng vãn bối nói như thế rõ ràng. Giờ khắc này, Vi Quý phi cũng không rạng cứu cái gì quý phi tiết thảo vấn đề chính là một cái thuần túy để nữ nhi lợi ích suy nghĩ mẹ già. Nàng nghiêm sắc mặt, nói: "Ta nói cho ngươi đều là có tác dụng lớn chuyện này, ngươi nghe ta không có sai, cũng không có thương lượng. Ngươi cùng phò mã muốn hải tử chuyện này, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, ở trong đó tầm quan trọng còn muốn ta lập lại." Ngươi, Lý Niệm Hương lần nữa giậm chân, cũng không có lại chống lại, chỉ là lầm bẩm miệng, biết nhưng là, chu thần chuyện này không phải náo như thế lớn nha, thời cơ này đều không tốt, tiếp xuống dư càng khẳng định bể bọn nhiều việc. Hắn bật biểu hắn, lại không trở ngại ngươi ban đêm nghỉ ngơi. Vi quý tiếp tục nói, mà lại, chu thần chuyện này liền không nên nghĩ. Nam Dương bên kia ngươi phụ hoàng tự nhiên trong lòng hiểu rõ, còn chưa tới phiên chúng ta những nữ nhân này nhà lo lắng. Biết. Lý Niệm Hương thoáng gật đầu. Kỳ thật có chuyện nàng một mực chôn sâu đáy lòng, Chu thần một chuyện chi tiết nàng cũng nghe qua, nói là có một con kiểu vị yêu hồ là hung thủ. Lý Niệm Hương lúc ấy liền nhớ lại trung thu ngày ấy, mình đưa ra kia 50 và lượng. Lúc ấy dư càn tự mình cùng mình giải thích, vị kia Lục Thiên Thiên chính là hồ ly tinh, cho nên mới bị lửa. Lý Niệm Hương không biết vị kia Hoa Khôi cùng vị này kiểu vị yêu hồ có quan hệ hay không, nhưng mà mơ hồ cảm giác có chút quan hệ đương nhiên tin tức này nàng căn bản liền sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, trực tiếp chôn dưới đáy lòng. Dù sao bất kể cùng vị kia Hoa Khôi có quan hệ hay không, lại hoặc là cùng Dư Cản có quan hệ hay không, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mình không thể để phu quân của mình Lợi ích có nửa điểm tổn hại, hoặc là có nửa điểm đối dư Cản bất lợi manh mối xuất hiện đây là lý niệm hương cho mình vạch ranh giới cuối cùng, khi một cái hợp cách thê tử thế nhưng là không dễ dàng. Người đang suy nghĩ gì? Vì Quý phi không hiểu hỏi. A không có gì. Lý Niệm Hương tranh thủ thời gian lúc đầu, sau đó lại nói, "Mẫu thân, ngươi nói ta đều hiểu." Nhưng là sinh con chuyện này lại không phải ta tự mình một người định đoạt. Ta đáp ứng ngươi ta sẽ cố gắng thành đi. Vi quý phi lại một mặt thần bí từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ bày vào bàn từ thượng. Đây là cái gì? Lý Niệm Hương hiếu kỳ hỏi một câu. Ta đặc địa từ Khâm Thiên giám bên kêu y sư một tới. Đan dược này rất linh cầu tự thánh dược. Vi quý phi giải thích một câu. Lý Niệm Hương sắc mặt lúc ấy liền đen lại, hoán giận nói, ngươi làm gì đâu? Ta mới bao nhiêu lớn a, ta hiện tại thân thể rất tốt, êm đẹp van cái gì thua ta? Vi quý phi nói, Khâm Thiên giám sản xuất đều là đồ tốt, an sẽ chỉ đối ngươi có ít vô hại. Yên tâm đi. Đan dược này là ta thật vất vả muốn tới ngươi cứ yên tâm đi. Trong cung bao nhiêu phi tử muốn đều không có muốn đâu. Nhìn xem mẹ ruột của mình, Lý Niệm Hương chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy bình đan dược căn là không thể nào ăn sinh dưỡng hài tử chuyện này, nàng chỉ muốn đơn thuần cùng Dư Càn dung hợp tinh hoa kiếp sau thôi. Mẹ kiếp ngoại vật luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nàng không thích rằng này. Tạm thời nhận lấy, tạm thời coi là trấn an mẹ ruột của mình đi. Tuy nhiên Lý Niệm Hương nội tâm của mình kỳ thật cũng là ước mơ đến mẹ ruột của nàng nói nửa điểm không sai, mình làm Dư gia vợ cả, nên muốn sinh đứa bé thứ nhất. Tưởng tượng lấy cái này Lý Niệm Hương trong lòng liền lại bắt đầu bất ổn sinh con chuyện này, giống như thật sự có khác ma lực. Nhất là cho mình thích nhất phu quân sinh con thời điểm, Lý Niệm Hương thậm chí cũng không dám tưởng tượng có hài tử về sau thời gian như thế nào quan cảnh. Hẳn là sẽ so hiện tại thú vị bên trên rất nhiều a. Còn có à, ta đề nghị ngươi về sau chuyện phòng the kết thúc về sau không cần vội vã đứng lên, nhiều năm sẽ, hoặc là nằm trên giường nâng cao chân. Dạng này. Mộ Thân, ngươi nói cái gì đây? Lý Niệm Hương lần nữa mặt đỏ tới mang thai nhìn xem cái này rõ ràng vi quý phi. Vi quý phi cũng sửng sốt một chút, lập tức dừng lại, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Mình vừa rồi xác thực sốt ruột kém chút nói không nên nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, người theo lấy chính là Dư Cản chào hỏi Thanh Âm. Vi Quý phi lập tức khôi phục đoan trang vẻ ôn dung, trong ánh mắt lại không một chút vừa rồi tâm thái, Lý Niệm Hương thì là hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình của mình, cái này mới đứng dậy qua đi mở cửa. Dư Cẩn vừa tiến đến trước hết đối Vi Quý phi chắp tay thở dài, mỉm cười, tiểu tế gặp qua mẫu phi. Ừm. Vi Quý phi cười gật đầu, sau đó một chút cũng không trì hoãn, liền trực tiếp đứng dậy, bản cung về trước đi các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Nói, Vi Quý liền trực tiếp đi. Dư Càn cùng Lý Niệm Hương hai người nghiêng người sang đưa mắt nhìn đối phương rồi đi. Nhìn xem vi quý phi kia chập trần bóng lưng, lại nhìn Lý Niệm Hương cái này không thích hợp thân sắc, Dư Càn lập tức cổ cái hỏi, "Mộ phi tìm ngươi làm gì, là có cái đại sự gì sao?" Lý Niệm Hương sắc mặt có một chút lại đỏ một chút, cố tự chấn định lắc đầu, "Không có việc gì, ngươi tìm ta là có chuyện sao?" Thấy Lý Niệm Hương cái này nhìn trái phải mà nói hắn bộ dáng, Dư Càn lại là lên lòng hiếu kỳ, một thanh kéo qua Lý Niệm Hương ngồi ở bên bàn, giả bộ sụ mà nói, "Ngươi bây giờ cũng bắt đầu học được dấu ta có phải không?" "A ta canh muốn tiêu khô." Lý Niệm Hương nhảy dựng lên, Sau đó Hùng Hùng hổ hổ liền chạy mất dép. Dư Cẩn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, như thế vụng về lấy cớ, nguyên lý niệm rằng sẽ còn nấu canh. Bất đắc di Dư Cẩn cũng đứng dậy đi theo, xoay trái rẽ phải cùng đi theo đến một chỗ tinh mỹ phòng bếp trước. Căn này phòng bếp, Dư Cẩn trước đó chưa từng gặp qua, rõ ràng là gần nhất nạp lại hoàng phủ đệ thời điểm mới xây. Nói là phòng bếp, chẳng bằng nói là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lên tới trang trí phong cách, hạ đến đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đô tại viết ưu nhã hai chữ, một điểm phổ thông phòng bếp dơ dáy không có. Sạch sẽ, sẽ gọn gàng bếp lò bên trên thậm chí còn phủ lên một tầng mỹ ngọc. Lý Niệm Hương không biết lúc nào đều cho mình buộc lên một cái gấm hoa dệt thành tạp dề cùng một cái tinh xảo tơ lụa khăn trùm đầu. Bộ dáng rất đẹp, rất giáng cứu. Nhưng là cái này mẹ nó không phải đầu bếp nữ à, không biết còn tưởng rằng đây là to gì à đầu bếp nữ tú. Mấu chốt nhất chính là, xét thực có một trung bình ngói vào lửa nhỏ bên trên hầm, dư cảm có chút dở khóc dở cười, cái này Lý Niệm Hương luôn luôn có thể cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi thật đúng là muốn học tập nấu cơm. Dư cảm không hiểu hỏi, ngươi đường đường đại tể trưởng công chúa, cái này nếu là truyền đi không được làm trò cười cho người khác. Lý Niệm Hương trống lạnh, ngẩng lên ngạo kiểu cằm nhỏ, ta vui lòng Lại nói cũng nên học chút nha. A, ngươi nếm thử cái này canh có được hay không uống?" Lý Niệm Hương vừa nói, vừa dùng một cái màu xanh biết chén nhỏ nhỏới thêm một chén nữa nóng hầm hập canh bưng đến dư Cẩn trước mặt. Nhìn trước mắt tinh xảo không ra dáng, đầu bếp nữ lại nhìn xem cái này đồng dạng tinh xảo chén nhỏ bên trong đựng lấy một bát màu sắc ngà vàng canh thang, mùi nghe cũng không tệ. Dư Cẩn tiếp nhận chén nhỏ, thiếu kỳ hỏi, "Ngươi cái này hầm chính là cái gì canh?" "Liên canh gà a." Dư Cẩn có chút hoài nghi nhìn xem Lý Niệm Hương, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, húp một ngụm, lại hầu lại tay, dư Cẩn trực tiếp một thành phun ra ngoài. Lý Niệm Hương, Ngươi cái này hầm cái gì a? Ngươi gọi cái này canh gà? Thấy dư Càn dạng này, Lý Niệm Hương cũng không hiểu mở ra bình gói cái nắp, cầm đôi lay lấy bên trong các loại quý báo nguyên liệu nấu ăn, lẩm bẩm, không có lý do a. Dư Càn nhìn xem kia một chúng hát ám nguyên liệu nấu ăn, sắc mặt lập tức đen lại, người nấu canh trước đó liền không hỏi xem người khác, bản cũng quyết định thông minh, chỉ là nấu canh còn cần người dạy. Lý Niệm Hương hỏi ngược một câu, rất kiêu ngạo bộ dáng. Dư Càn hít sâu một hơi, nhìn xem quanh cái này đáng chết ưu nhã bày biện, chỉ có thể nói, quá lãng phí cái này bại gia bản dương. Cũng chính là nàng bại chính là mình tiền. Nếu không dư cản cao thấp đến cả hai câu, tới là nói cho ngươi chuyện gì? Ngươi nói. Lý Niệm Hương còn khóa lại lông mày vào kia nghiên cứu hầm bình bên trong nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng lên tiếng. Dư Cản liền mang vừa rồi nghĩ kỹ sức sẹo lý do nói một lần. Nghe xong dư cản, Lý Niệm Hương cái này mới dừng lại nhìn nguyên liệu nấu ăn, quay đầu nhìn dư cản, chu miệng nhỏ, biết rồi, dù sao ngươi vẫn luôn bận điệu. Lại nói coi như ngươi thông thả, ngươi cũng không thể quang minh chính đại một mực ở tại nơi này bên cạnh. Ngươi bận điệu ngươi, ta bên này đều có thể. Như thế thông cảm vi phu nha. Thấy Lý Niệm Hương như thế biết đại thể, Dư Cẩn không khỏi có chút ấy nấy, thế tử như thế hiểu chuyện, mình lại biên lý do ra ngoài ngâm a gì, trên tâm lý áp lực vẫn là rất lớn mà nói. Kia không có cách, ai bảo bày ra ngươi người như vậy. Lý Niệm Hương cao mũi một cái. Thấy Lý Niệm Hương đột nhiên đáng yêu như thế hoạt bát bộ dáng, lại nhìn xem nàng một thân đầu bếp nữ trang phục. Dư Cẩn cảm thấy mình bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nói thật, có thân phận hỗ trợ thời điểm, sát thực rất cho lực. Thượng như trước mắt Lý Niệm Hương, đầu này khăn, cái này tạp dề. Thoạt đồ đồng phục hấp dẫn. Chương 479. Đầu bếp nữ Lý Niệm Hương 2 chương 479, đầu bếp nữ Lý Niệm Hương. 2. Dư Cản quét mắt xung quanh, đây là một cái rất yên tế tư mặt phòng bếp, lại nhìn lấy cái này dùng ngọc thạch dựng bếp lò, cái này nếu là đem mặc đầu bếp nữ sáo trang Lý Niệm Hương đặt ở bếp lò bên trên, sau đó đánh chết, Lý Niệm Hương nàng sẽ không đánh chính là cái chủ ý này à. Mặt ngoài hẩm tanh gà, nhưng thật ra là muốn cùng mình chơi điểm kích thích. Vốn còn nghĩ nói rông dài hai câu Lý Niệm Hương nhìn thấy Dư Cản vẻ mặt và hắn kia bắt đầu tiếng thở háo hẹn, trong lòng nàng run lên. Không được. Dư Cản cái này mặt ngoài nàng không thể quen thuộc hơn được mỗi lần thời điểm như vậy, chính mình cũng khó thoát ma trảo. Nhưng là nơi này không được à, cái này ở bên ngoài, phòng bếp hai mặt thông sáng còn thể thống gì. Ngươi đừng như vậy, chúng ta đi vào." Lý Niệm Hương tranh thủ thời gian liền muốn tới xuống tạp dề, bối rối nói. Dư Cản lại trực tiếp bắt lấy Lý Niệm Hương cổ tay, không để nàng giải đùa đùa giỡn, giải khai tạp dề còn có thể gọi đồ đồng phục hấp dẫn sao? Dư Cản không nói lời gì trực tiếp đem Lý Niệm Hương chặn ngang ôm lấy, mang nó đặt ở lò trên đài, cái sau cái mông ngồi vào lạnh buốt ngọc thạch chế tạp bếp lò bên trên thời điểm lập tức một cái giật mình. Nàng đang muốn phản kháng, thế nhưng là lại nơi nào là Dư Cản đối thủ, Dư Cản trực tiếp ôm Lý Niệm Hương tinh tế vòng dán dính vào cùng nhau anh âm trầm thấp nói: "Vân An, ngươi còn tại phản kháng cái gì? Không được, không năng tại cái này." Lý Niệm Hương kia khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm vẽ đầy màu đỏ, nàng cố gắng mang hai tay chống đỡ dư Cản lục ngực, không để hắn bá đạo. Thế nhưng là rất nhanh hai tay lại bắt đầu không còn khí lực bởi vì dư Cản kia hơi thở không ngừng đánh vào trên gương mặt của nàng, lực sát thương mười phần. Ha ha ha, dư Cản chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó lại trở tay đem Lý Niệm Hương ôm xuống, để nó con đối với mình. Lý Niệm Hương vô ý thức hai tay ở bẹp lọ, mang bóng lưng rơi vào dư Cản trước ngực. Nhìn trước mắt cái này có lồi có lõm bóng lưng, Dư Cẩn nơi nào còn chống đỡ ở quả nhân, đầu bếp nữ cùng bếp lò tỉnh cảnh này xuống, trước sau so chuyển giáo sĩ kích thích hơn nhiều. Dư Cẩn tay phải nhẹ nhàng giương lên, tất cả cửa sổ đều bị đóng lại dù sao cũng là trong phủ, nên chú trọng riêng tư vẫn là phải chú trọng. Nghe bên cạnh hầm bình phát ra phốc phốc phốc, phốc thanh âm, Dư Cẩn liền càng kìm nén không được hắn ngày hôm nay phải cùng cái này hầm bình tỉ thí một chút hai phốc phốc lợi hại không thể đúng lúc này. Tiểu thải từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đẩy cửa xung tới, một bên hô hào, công chúa, xe ngựa chuẩn bị tốt lại không xuất phát muốn muộn tranh thủ thời gian. Tiểu tỷ nữ im bặt mà dừng, bởi vì nàng nhìn thấy màn này Công chúa nàng trọng nông lên ghé vào bếp lò bên trên. A cái này, tiểu tỷ nữ lại như thế nào có thể nhìn thẳng trường hợp như vậy, đáng chết, mình giống như đến không phải lúc, sẽ không bị diệt khẩu a. Công chúa Phò Mã làm sao dạng này à, nào có người vào phòng bếp vào phòng bếp ha lá gan cũng quá lớn Phò Mã hắn thật rất biến thái. Trang Diện lập tức lâm vào tuyệt đối yên lặng mật, chỉ có hầm bình vẫn tại kia chăm chỉ không ngừng phát ra phốc, phốc phốc phốc thanh âm. Lý Niệm Hương quay đầu nhìn tiểu thải, một gương mặt lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nàng tranh thủ thời gian co lại hai tay của mình, mang đầu gắt gao chôn ở trong cánh tay. Không dám gặp người. Giờ phút này Lý Niệm Hương càng giống là vùi đầu vểnh lên mông đa điểu. "Có tốt, dù cản là gặp qua sóng to gió lớn hắn khuôn mặt bình tĩnh tỉnh táo, thanh âm trong sáng hữu lực giải thích một câu, "Tiểu thải a, ta cùng Văn An đang nghiên cứu làm sao hầm canh gà, quên chút thời gian, người đi ra ngoài trước đi." Công chúa lập tức liền ra ngoài. "A a a, tốt tốt, tiểu tỷ cáo lui trước." Tiểu thải hưu một tiếng liền tranh thủ thời gian chạy trốn trái tim nhỏ phành phạch nhảy, tiểu tỷ nữ vừa mới sợ cực. "Được rồi, không có việc gì đừng bị thai trọng trông." Dư cười khô lấy vỗ xuống Lý Niệm Hương. Trải qua như thế giận mình, Sớm rút về lại hào hứng không có hơn vẫn nữa, lại thêm Lý Niệm Hương muốn đuổi chàng từ đi, sắp thực không phải thời cơ tốt. Cảm nhận được dư cản đập, Lý Niệm Hương đạp một cái nhảy dựng lên, hai tay che lấy cái mông của mình, sau đó nhe răng trận mắt nhìn xem dư cản, lớn tiếng nói: "Đều tại ngươi, ngươi quá biến thái có ngươi dạng này mà." Nha, trách ta." Dư Cản âm dương quái khí mà nói, "Ai vừa rồi hận không thể đem ta ăn rồi." "Ngươi?" Lý Niệm Hương chỉ vào dư cản cái mũi nói không ra lời, cả khuôn mặt tựa như là từ mặt trời bên trong vớt ra đồng dạng, đỏ người. "Không để ý tới ngươi." Lý Niệm Hương trực tiếp trùng điệp bấm một cái dư cản phần eo, giận không chỗ phát thiết. Điểm nhẹ, đau. Dư Cản thử lấy răng, cười nắm lấy Lý Niệm Hương cổ tay, nói: "Được rồi, việc này trách ta, trách ta vội vàng. Ngươi còn không có sự tình a, đi thôi, ta cùng ngươi ra ngoài." Lý Niệm Hương lần nữa chừng dư cản một chút, giải khai trên thân đầu bếp nữ sáo trang, sau đó hít sâu mấy hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình. Sau một hồi lâu, mới khôi phục đoan trang thong dong tư thái, cao quý văn an công chủ khí chất lại trở về, sau đó liền đi đôi chân dài ra ngoài, không để ý tới dư cản. Thấy Lý Niệm Hương như vậy chẳng Dư Càn lập tức cũng đi bước chân đi theo ra ngoài, bước nhanh đi đến bên người nàng, đưa lô thai nhỏ giọng nói: "Vân An An, ngươi nếu là lại như vậy trảnh, đừng trách ta không lưu tình." Nghe tới Dư Càn uy hiếp, Lý Niệm Hương mang thai lại lặng lẽ bỏ lên trên đò bừng, ký ức một chút liền bị kéo về đến cái kia buổi tối, ở trên xe ngựa Dư Càn hành vi. Cũng là bởi vì việc này, mỗi lần Dư Càn lấy ra uy hiếp mình, nàng chỉ có thể vô điều kiện đầu hàng. Bao quát lúc này cũng giống như vậy. Lý Niệm Hương nhỏ giọng cầu khẩn một tiếng: "Được rồi, được rồi, là ta không đúng, thật không năng tại cái này làm loạn." Dư Càn vừa lòng thỏa ý, hắn đương nhiên sẽ không ở cái này làm loạn. Chỉ là hù dọa một chút, chăm phát chăm chúng thôi. Ngươi đi đâu? Tham gia cái gì yến hội? Văn Bình hôm nay thọ thần sinh nhật, tổ chức cái dạ yến, ta phải đi qua. Lý Niệm Hương trả lời một câu. Văn Bình cũng là công chúa, so Lý Niệm Hương tiểu cái 2 3 tuổi. Dư Cẩn tò mò hỏi, không đúng, ngươi trước kia không phải không thế nào thích dạng này trường hợp nha, có thể đẩy lên đấy. Làm sao gần nhất, ngươi ai đến cũng không có cự tuyệt dáng vẻ. Không nói cho ngươi. Lý Niệm Hương đầu hất lên, tóc dài nhộn nhạo liền tăng tốc bước chân. Dư Cẩn trực tiếp gọi lại đầu đi đường tiểu thải, hỏi nàng Vừa rồi vấn đề ngươi cũng nghe đến công chúa nàng làm sao gần nhất như thế thích đi tham gia các loại yến hội. Tiểu thải mặc dù bây giờ trong lòng phi thường xấu hổ, đây trong đầu đều là vừa rồi trong phòng bếp hình tượng, nhưng là nên cô tỷ nữ phẩm hạnh vẫn là có tranh thủ thời gian chi tiết mang tình huống cáo chi. Bởi vì phò mã bây giờ tại bên ngoài thanh danh rất cao, rất tốt. Mỗi lần dạng này yến hội công chúa đều sẽ thu hoạch vô số ca ngợi. Công chúa rất là ưa thích người khác khen phò mã ngươi so khen chính nàng còn muốn đến vui vẻ rất nhiều. Cho nên công chúa gần nhất liền thích dạng này yến hội. Phò mã ngươi cũng không nên cùng công chúa nói là tiểu tỉ nói, yên tâm đi, đi thôi. Dứ cản dừng lại. Tôn Nội Vương khoát khoát tay. Tiểu thải liền mau đuổi theo bên trên Lý Niệm Hương, đi theo cái sau cùng một chỗ lên xe ngựa rời đi nơi này, đối với Lý Niệm Hương cái này đáng chết, lòng Hư Vinh, dư cẩn chỉ cảm thấy buồn nôn cười cùng vui mừng. Con phải là nương tử của mình thương mình, cảm thấy mình là trên đời nhất tốt. Chờ Lý Niệm Hương xe ngựa biến mất vào trong tầm mắt, dư cản cũng rời đi phụ công chúa, hướng thành Tây bên ngoài tiến đến. Hắn muốn đi gặp xuống Lý sư sư, từ hiện cảnh sau khi đi ra một mực không có thời gian đi tìm nàng. Dù sao lúc ấy vào hiện cảnh bên trong, Lý sư sư tạm thời bị Lý Cẩm Bình phụ thân cũng không biết có hay không đối thân thể của nàng sinh ra tổn thương đi tới ngoài thành mị các thời điểm, sắc trời đã tối dần, bên này nơi bướm hoa lại bắt đầu phi thường náo nhiệt. Dư Càn hấp thụ lần trước bị Lý Niệm Hương thị vệ sau đó điều tra giáo hấn, hắn sớm đổi một thân bình thường quần áo, sau đó trên đường đi đối diện điệu thấp đi tới mị các. Lần này thậm chí đều không có trực tiếp từ đại môn đi vào, mà là trực tiếp dùng độn thuật thần nấp đi vào. Nhìn trước mắt cái này Lý sư sư quen thuộc tiểu viện, Dư Càn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng hoàn toàn như trước đây bày biện, hai vị dài giống nhau như lúc sắc nữ tử ngồi vào bên tạc bàn. Mặc Khinh Bạc trường Sam Lý sư sư giờ phút này đang ở cho Lý Cẩm Bình chấm trà, cái sau cứ như vậy lười biếng ngồi ở chỗ đó nhận lấy đối phương phục thị. Nhìn thấy Dư Càn tiến đến, Lý sư sư mắt tử Lý Tuân gia sợ hãi lẫn vui mừng, huyền cảnh bên trong mặc dù là Lý Cẩm Bình vào chủ đạo, nhưng là nàng cũng có ý thức, cũng biết về sau phát sinh đại khái tình huống, nhất là Dư Càn kia tăng vọt thực lực. Lấy Dư Càn thực lực bây giờ, kỳ thật rất có thể hoàn toàn trợ giúp mình thoát ly Lý Cẩm Bình phân thân khống chế. Mà Lý Cẩm Bình đối với Dư Càn đến cũng nửa điểm không có, có ngoài ý muốn, ngược lại có thể nói, nàng chính là lưu tại cái này đặc biệt chờ đợi Dư Càn. Dư Cản trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hướng Lý Cẩm Bình cười gật đầu, gặp qua Lý Cung Chủ. Lý sư sư thỏa đáng cho Dư Cản rót chén trà nước, sau đó thân thể thoáng hướng hắn bên kia mẹ kiếp gần một chút. Dư thị trưởng khách khí. Giờ phút này Lý Cẩm Bình cũng không ngày xưa ở trên cao nhìn xuống chi ý, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ là biếng, nhưng là rất minh hiện đối Dư Cản bình thản trình độ xa không phải trước kia có thể so sánh. Tiến Huyền cảnh trước đó, Dư Cản mới lục phẩm tu vi, cùng với nàng so ra quả thực chính là nhỏ yếu không được, cho nên Lý Cẩm Bình mới có thể lấy Lý sư sư cái điểm này để Dư Cản giúp mình giám thị đại lý tự. Nhưng là không nghĩ tới cảnh bên trong phát sinh biến đổi lớn đại lý tự ốc còn không mang nổi mình ốc, mình tâm tâm đọc tiên nhân động phủ cuối cùng cũng thành không trung lâu cát khoa trương hơn chính là dư càng cảnh giới trực tiếp đột phi mang tiến đến tình trạng như vậy thậm chí vượt qua chính mình nàng là tận mắt nhìn đến dư can xuất thủ biết mình thực lực bây giờ đã cũng không phải là dư càng đối thủ trong giới tu hành vã bối mạnh hơn tiền bối loại sự tình này là không thể bình thường hơn được nhưng là bình thường đều là có cái thích hướng quá trình lại biến thái tiến bộ cũng không đến nỗi giống dư cản dạng này biến hóa cũng chính là lý cẩm bình vào cái này điều chỉnh không ít số trời Cái này mới hoàn toàn thích ứng xuống loại này biến đổi lớn, đem Dư Càn xem như cùng thế hệ tu sĩ mà đối đãi. Lý công chủ không quay về Huyền tông nha. Dư cười khô lấy hỏi một câu. Lý Cẩm Bình nói, kỳ thật, ta lưu tại đây chính là muốn đợi Dư Ti trưởng, ta biết, Dư Ti trưởng sớm mượn sẽ đến liền kiên nhẫn vào cái này chờ lấy. Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa có vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, Lý công chủ là có chuyện quan trọng gì nha? Chuyện quan trọng ngược lại là cũng không có. Lý Cẩm Bình phảng lắc lắc đầu, sau đó dừng một chút mới lên tiếng, ta mấy ngày nay làm cái quyết định. Dư Ti Trưởng cùng Lý Sư Sư tình cảm rất sâu đậm, cái này liền để Lý Sư Sư về sau phục thị vào dư ti trưởng trái phải, ta sẽ không lại lợi dụng phân thân cái điểm này tới làm cái gì. Dư Cản hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Cẩm Bình, hỏi: "Lý cung chủ, Sư Sư dính đến cung chủ ngươi đại đạo, vì sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy?" Lý Cẩm Bình chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng biết Dư Cản chỉ là khách khí thôi. Hắn cùng Lý Sư Sư đã có vợ chồng chi thực, không có khả năng không thay Lý Sư Sư ra mặt. Thể diện loại vật này, mình chủ động nói ra mới là tối ưu dễ, mọi người trên mặt đều đẹp, còn có thể tiếp tục vui sướng hợp tác. Sư sư đối dư ti trưởng ngài nhớ đến mong, ta lại từ bên trong cả trở, liền lộ vẻ không hiểu phong tình. Lý Cẩm Bình giải thích một câu, tiếp tục nói: "Đương nhiên, cá nhân ta cũng nguyện ý thành toàn dạng này sự tình. Dù sao lấy dư ti trưởng thực lực bây giờ địa vị, ngày sau chúng ta có thể hợp tác địa phương còn nhiều chính là không phải." Đối với Lý Cẩm Bình cái này thành khẩn lợi ích nhu cầu, dư Càn vẫn là tương đối hài lòng. Không hổ là có thể làm đến cung chủ vị trí bên trên, làm người làm việc sát thực rằng cứu. Đã như vậy, kia liền cảm tạ Lý cung chủ thành nhân chí mỹ. Ta cùng sư sư liền cảm ơn Lý cung chủ." Dư cười khô nói. Lý Tư sư, sư giờ phút này, nụ cười trên mặt căn bản là ngăn không được, một mặt dáng vẻ hưng phấn. Nàng chờ mong một ngày này thật quá lâu trước kia một mực sống ở phân thân bóng tối xuống, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thoát khỏi, sau đó truy cầu nhân sinh của mình. Hiện tại thực hiện bởi vì dư Cản cường đại, Lý Sư Sư con người lập tức nhu tình như nước nhìn xem dư Cản. Đời này làm chuyện chính xác nhất chính là đem nguyên âm cho dư Cản. Cảm tạ HZV đốt đại xoáy so tích lũy đường chủ khen thường duy trì, cảm tạ. Cảm bị yêu không cần thật có lỗi, 938 cầu thánh, độc sách không bình thường, nửa đêm 12 giờ loại, gián truyền trưởng 478.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 cũng không có thương lượng. Ngươi cùng phò mã muốn hải tử chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, ở trong đó tầm quan trọng còn muốn ta lập lại. Ngươi, Lý Niệm Hương lần nữa giậm chân, cũng không có lại chống lại, chỉ là lẩm bẩm miệng, biết nhưng là, Chu thần chuyện này không phải nào như thế lớn nha, thời cơ này đều không tốt, tiếp xuống dư càng khẳng định bệ bội nhiều việc. Hắn bận điều hắn, lại không trở ngại ngươi ban đêm nghỉ ngơi. Vì quý phi tiếp tục nói, mà lại, Chu thần chuyện này ngươi liền không nên nghĩ. Nam Dương bên kia hoàng tự nhiên trong lòng hiểu rõ, còn chưa tới phiên chúng ta những nữ nhân này ở nhà lo lắng. Biết. Lý Niệm Hương thoáng gật đầu.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 Nhìn xem vi quý phi kia chập chững bóng lưng, lại nhìn Lý Niệm Hương cái này không thích hợp thần sắc, Dư Càn lập tức cổ cỏi hỏi, "Mộ Phi tìm ngươi làm gì? Là có cái đại sự gì sao?" Lý Niệm Hương sắc mặt cọ một chút lại đỏ một chút, cố tự chấn định lắc đầu, "Không có việc gì, ngươi tìm ta là có chuyện sao?" Thấy Lý Niệm Hương cái này nhìn trái phải mà nói hắn bộ dáng, Dư Càn lại là lên lòng hiếu kỳ, một thanh kéo qua Lý Niệm Hương ngồi ở bên bàn, giả bộ sụ mặt nói, "Ngươi bây giờ cũng bắt đầu học được dấu ta có phải không?" canh muốn thiếu khô." Lý Niệm Hương lên, sau đó hùng hùng hổ hổ, hổ liền chạy mất dép.